chương bảy có chút danh tiếng chương 729, có chút danh tiếng hứa khinh chu vén tay áo lên một trận thao tác như giang hà chi thủy lúc gấp lúc chậm thuận buồn xuôi gió các phu khuôn vắc liền thấy được mặt kia đoàn ở trên tớt nhảy lên quả nhiên là cảnh đẹp ý vui như phê nghệ thuật ta nhân tài khắp nơi xôn xao có người quá chuyên chú xào khét thịt hứa khinh chu động tác rất nhanh hai ba lần ở giữa liền làm xong kết thúc công việc thời điểm tay ánh sáng thức ánh sáng mặt ánh sáng tốt còn có cái gì cần ta làm không đố lao đại hoảng hốt tiếp tục ngạch xào rau Hứa Khinh Chu nói hiểu sơ. Đỗ Lao Đại hít sâu một hơi, hắn biết, khi cái này hai chữ nói ra được thời điểm, sự tình nhất định không đơn giản. Hắn cũng khắc sâu nhận thức được, cái gọi là hiểu sơ, đến cùng ra sao tiêu chuẩn. Không phải thật sự hiểu sơ, mà là trình độ cao nhất. Hứa Khinh Chu sơ lâm phòng bếp, du tẩu bếp lò ở giữa, kinh diễm tất cả mọi người. Các loại kỹ năng, hạ bút thành văn, mạnh đáng sợ. Như tại quân ý chỗ một dạng, rất nhanh liền bắt được một đám tiểu mê đệ, Đỗ Lao Đại càng là đối với Hứa Khinh Chu thưởng thức đến cực điểm. Còn nói là chính mình nông cạn. Hứa Khinh Chu chính là làm đầu bếp liệu, căn dặn hắn làm rất tốt về sau hắn chính là lựa tạo phòng thủ tịch biết trưởng thế là hứa kinh chu nhập chân yêu thành ngày thứ hai thành công ăn hai tấm bánh nướng Khoan hãy nói dĩ vãng đều là chính mình cho người khác bánh vẽ bây giờ ăn người khác bánh cảm giác cũng không tệ lắm chỉ ít tâm tình là vui sướng bất quá tâm tình khoái trá lại cũng chỉ là tạm thời trễ một chút thời điểm lý y quan cô y chạy tới một chuyến hỏi giang độ bệnh tình hứa kinh chu tất nhiên là nói rõ sự thật nói giang độ không có bệnh chỉ là thể chất nguyên nhân giảng rất nhiều cho lý y quan cho nghe ngọng nói như thế nào hắn luôn cảm thấy hứa khinh chu nói quá mức về liền rượu người bình thường nghe không hiểu hắn cũng nghe không hiểu bất quá chỉ là cảm thấy rất lợi hại là được rồi cái này cũng càng thêm kiên định hắn muốn đem hứa khinh chu làm rút quân về y chỗ quyết tâm nhân tài như vậy không có khả năng bị mai một đương nhiên biết được giang độ không có bệnh hắn cũng thở dài một hơi cùng hứa khinh chu hàn huyên vài câu hỏi một chút tình huống cùng loại với phải trăng thói quen có thể có khó khăn loại hình hứa khinh chu tất nhiên là chỉ trở về hai chữ còn tốt về sau lý y quan rời đi lại là quay đầu tìm được đối lao đại thương lượng muốn cho đối phương chiếu cố một chút hứa khinh chu thuận tiện thay mình khuyên đủ thiếu niên rút quân về y doanh ngày xưa tính tình cực tốt đố lao đại lại là trợ mặt tại chỗ nói cái gì đều không làm cương điệu hứa kinh chu liền lưu tại lò lửa phòng hắn trời sinh chính là làm đầu bếp liệu hai người như vậy sự tình nhau nhau túi bụi cuối cùng lý y quan thua ở tuổi tác quá lớn khí lực quá nhỏ bị đố lao đại đẩy ra cửa hai người động tĩnh tử cũng dứt lấy một trận không nhỏ bạo động đắm người khó tránh khỏi nghị luận ầm ý chết lão đố ngươi cho lão tử cho ngươi ngươi lần sau có tổn thương đừng mẹ nó tới tìm ngươi ra ra thiếu hủ dọa ta tại lại nhải, có tin ta hay không để cho ngươi cho ngươi trong thức ăn hạ dưỡng kéo chết ngươi cái lao vương bất đẳng Hai người lẫn nhau để đó mà thoại. Cuối cùng tan dã trong không vui đố lao đại chiếm cứ bổn tràng như thế, hơi chiếm thượng phòng, Lý Y quan hậm hực mà về, trên đường đi đấm ngược dập chân, vốn chỉ muốn đem Hứa Khinh Chu bảo hộ tại lửa tạo phòng, miễn cho ra chiến trường ném đi mà nhỏ. Ai có thể nghĩ lại là biến khéo thành vụng, chính mình đem Hứa Khinh Chu giao cho người khác. Thật đúng là trả lời một câu chuyện xưa ăn trộm gà không thành, đổ mất nắm gạo a Hứa Khinh Chu tự nhiên là nghe được hai người cái lộn, tại hoàn toàn không có người nơi hẻo lánh, đắng chặt cười một tiếng, cảm khái một câu làm người quá ưu tú, cũng là một loại phiền não a. Một bên khác, Giang Độ tìm doanh trở lại. Xử lý xong một ngày sự vụ, chuẩn bị tu trình, liền thuận miệng sách nói cái kia Hứa Khinh Chu phải chăng còn tại quân y chỗ. Thị vệ nghe nói, lúc này liền đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho nhà mình tiểu chủ. Không rõ chi tiết, tinh tế nói tới. Nói Hứa Khinh Chu tham gia núi độn doanh tuyển bạn, nhẹ nhõm nhấc lên 400 cân thạch trùy. Tiếp lấy lại nói lý quân y gì thác quan hệ đem Hứa Khinh Chu an bài vào núi độn quân biết sau, đương nhiên cũng đã nói hai người bởi vì tranh đoạt Hứa Khinh Chu gây không thoải mái. Giang Độ nghe đuôi lông mày dương lên, trên khóe miệng biết. đối với Hứa Khinh Chu cái này tiểu tốt, trong lòng càng thêm cảm thấy hứng thú. Rõ ràng chỉ là một bình thường tiểu tốt, Nhìn xem hay là một cái yếu đuối tú tài thư sinh, có thể hết lần này tới lần khác luôn luôn có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Ý kỹ thuật, chu nghệ đều nói hiểu sơ, có thể hết lần này tới lần khác lại làm cho hai vị kia vị cướp người ra tay đánh nhau, còn tưởng là thật sự rất thơm bánh trái a nàng nhớ tới hứa khinh chu cùng mình nói, cũng hiểu sơ võ công, đang nghe thị vệ đề cập, thiếu niên lấy yếu đuối thân thể sốc lên 400 cân vật nặng. Không khỏi đang suy nghĩ, cái này hiểu sơ võ công, có phải hay không cũng vô cùng lợi hại đâu. Thị vệ nhìn xem nhà mình tiểu chủ dáng vẻ, có chút sững sờ, một mực phụ trách bảo hộ Giang Độ hắn từ nhỏ liền bồi Giang Độ lớn lên. Giang độ thời khắc này thần sắc cùng đấy mắt quang trạch hắn tại quá là rõ ràng, đây là thưởng thức thiếu niên lang kia. Bất quá, trừ thưởng thức tựa hồ còn kèm theo chút khác. Hắn cũng nhìn không thấu đồ vật, phong đoán đến tiểu chủ tâm tư, thị vệ nói bóng nói gió nói tiểu chủ, ngươi khoan hãy nói, tiểu tử kia nhìn xem muốn yếu, nhưng lại là một nhân tài à? Lúc này mới một ngày không đến, đều thành danh nhân. Giang độ nhếch môi, mỉm cười nói, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Thị vệ nghe nói, thử do xét nói, tiểu chủ, ta muốn hay noi tieu tu kia nhin xem bỗng yeu nhung lai la mot nhan tai a luc nay moi mot ngay khong đen đeu thanh danh nhan giang đo nhech moi mim cuoi noi nguoi khong the xem be ngoai nuoc bien khong the đo bang đau thi ve nghe noi thu do xet noi tieu chu ta muon hay khong đi đem người mang cho ngươi tới, đặt ở dưới trướng. Giang Độ ngước mắt nhìn thật sâu một chút chính mình cái này thị vệ, đương nhiên nhưng dụng ý của hắn, nói thật ra, đề nghị này tựa hồ không sai. Cho dù nàng cũng không biết vì cái gì ngươi tựa hồ rất xem trọng thiếu niên này. Thị vệ chấp miệng, cái này không phải chính mình xem trọng, rõ ràng là tướng quân chính ngươi xem trọng, nhưng vẫn là nói ra hôm nay hắn ở ngoài điện chờ lấy thời điểm, ta xem, tiểu tử này, tuyệt không đơn giản, là cái khả tạo chi tài. Giang Độ hơi có vẻ trầm tư, nói như thế nào đâu, tựa hồ mỗi một cái tiếp xúc qua thiếu niên người, đều đối với thiếu niên đặc biệt thưởng thức, khen ngợi có thừa ân bao quát chính mình, nàng cũng cảm thấy hứa khinh chu, rất là không sai tâm tính trầm ổn, nhìn như liệu thấp nhưng lại lại không chỗ không lộ ra phong mang tất lộ, nhìn xem chính là một thường thường không có gì lạ thiếu niên lang, thế nhưng là đi, lại luôn luôn làm ra một chút không tầm thường sự tình đến, thì như không cho mình trong trả, bất quá trước mắt tới nói, ngược lại là còn không có triển lộ ra phương diện quân sự mới có thể, chính mình trong trướng không nuôi người rảnh rỗi. mặc dù hứa kinh chu là một nhân tài không giả, mà dù sao hay là một một tân binh cũng phải, còn nữa nàng cũng cho là đem người đặt ở lò lửa phòng, quả thật không tệ, chỉ ít an toàn, nhân nhăn nhăn nho nhỏ mũi, thản nhiên nói, tính toán liền để hắn trước ngốc nơi đó đi hắn như vậy gầy tại lửa tạo phòng ngốc mấy tháng có lẽ còn có thể giải chút thịt thị vệ hiểu rõ đây là tiểu chủ quý tải cố ý gây nên ngâm hiểu không hỏi tới nữa chỉ nói là vậy ta thay tiểu chủ nhìn xem hắn điểm giang độ nghiêng đầu ngoa tầm bàn mắt muốn nói cái gì cuối cùng nhưng vẫn là nén trở về đạo một câu tùy ngươi minh bạch đi xuống đi Nặng. giang độ ngồi có trong hồ sơ trước bàn một tay chống đỡ gương mặt nghiêng đầu nhìn qua trước mắt đến vẫn có ánh nến ở tại trên mặt sen vào nhau ra một vòng vẳng nàng từ đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy trên bàn giấy tuyên nhỏ giọng thầm thì hứa khinh chu, giống như càng ngày càng thú vị chương 730. Thiếu niên lo lắng. Chương 730, thiếu niên lo lắng. Ban đêm, chấn yêu thành đầu gió có chút gấp, gợi lên trên kỳ, tại dưới tinh không phần phật từng tiếng. Trên màn trời, treo cao một ngân hà. Màn trời bên dưới, xây nằm một núi xuyên. Giữa sông núi, một tòa thành ánh lửa điểm điểm đầu tường một góc, có một thiếu niên, thân mang hấp giáp đỏ sớn, an vị tại cao đầu tường, một đôi chân treo ở ngoài thành. Từ màn đêm chỗ không người. Hóng gió, uống rượu, ngắm trăng, xem sao. Cảm giác vũ trụ mênh mông chi vô tận suy nghĩ của thiếu niên theo ánh mắt bay xa thần du lên chín tầng mây hai đầu lông mày treo nhàn nhạt, nhạt vẻ u sầu thư sinh vốn là ưa thích tại dưới ánh trăng là người cô đọc say rượu trước kia không tìm được cô nương trước là như vậy hiện tại tìm được cô nương sau vẫn là như vậy bởi vì hắn không biết chính mình có nên hay không cùng cô nương nhẫn nhau hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào cùng cô nương giảng mất đi kiếp trước cùng dưới mắt kiếp này luân hồi chuyển thế đối với thương nguyện tâm năm tới nói là mới cả đời khởi đầu mới hứa khinh chu ứng ước mà đến thế nhưng là hắn nhưng lại không biết cô nương phải chăng còn nhớ kỹ lời hứa của nàng ký ức, tóm lại không có ở đây, không phải sao? duyên phận, dạng không rõ. Hứa Kinh Chu là chủ động tìm tới, hắn không biết, đây coi là không tính duyên phận, lại có tính không mệnh trung chủ định. Bởi vì bản thân hắn cũng không tin mệnh, càng không tin cái gọi là thiên đạo, thần phật. Có thể sinh ở dạng này một mảnh thế giới, có nhiều thứ hắn nhưng lại không thể không tin. Tỷ như luân hồi, tỷ như thiên đạo, tỷ như giống như một cái lòng lớn phát tác. Hôm nay Hứa Kinh Chu tất nhiên là có thể tay phải phát qua cô nương bàn tay, ở chỗ vong yêu trong sách viết xuống một bút, nhìn hết cô nương mười năm qua lại. Thế nhưng là Hứa Khinh Chu không có không phải là không muốn, mà là không dám nghĩ ý ký lại không cùng giang độ nhận nhau hứa khinh chu đồng dạng không phải là không muốn, mà là không dám đúng vậy thư sinh đang sợ đó là một loại đã lâu cảm xúc lâu đến hắn sớm đã quên đi chính mình bao lâu không có sợ sẽ qua hắn sợ sợ giang độ lần này cùng tiếp trước một dạng hay là sẽ chọn thiên hạ mà không chọn chính mình hắn sợ sợ hoàng lương nhất mộng trăm năm ở giữa giống nhau ngàn năm trước đó hắn sợ sợ giang độ quên đi hết thảy sợ chính mình chỉ là một trận đọc vui mừng tội châu ẩn giấu rất nhiều bí mật rất nhiều hắn không biết bí mật Hắn rất mạnh, thế nhưng là giữa vùng thiên địa này, còn còn có Hứa Khinh Chu không thể tả hữu sự tình. Hệ thống nói, nó không được, hắn cũng không được. Chỉ ít. Hiện tại Hứa Khinh Chu làm không được toi Châu, đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Người trước khi đến, lại đi nơi nào yêu tộc vì sao muốn công tỏa thành này bốn? Ta có thể rời đi toi Châu, ta có thể mang ngươi cùng rời đi sao? Vậy ngươi, lại sẽ cùng ta đi sao? Hứa Khinh Chu trong đầu thật nhiều vấn đề, những vấn đề này, trước mắt còn còn không có đáp án. Hứa Khinh Chu muốn biết đáp án. Thế nhưng là có chút đáp án, hắn lại sợ sẽ biết, cũng tỉ như, Giang độ nếu là nhận ra chính mình nàng có nguyện ý hay không theo chính mình rời đi đáp án hắn không biết chỉ ít hắn nghe được nhìn thấy nhìn thấy đều tại nói với chính mình giang độ rất để ý tòa thành này để ý lấy tòa kia sau lưng thiên hạ tóm lại chính mình tới chậm giống như nàng ở kiếp trước một dạng có lẽ là tạo hóa chơi ngươi hắn không rõ vì sao hai thế nhân gian giang độ lại chọc cả một cái thiên hạ chẳng lẽ nàng số mệnh chính là vì thiên hạ thương sinh vạn dân mà thành sao hay là nói hết thể hết thể cũng chỉ là trùng hợp đâu thư sinh muốn đang nhìn xem đi đang nhìn nhìn thuận theo tự nhiên nếu có thể nhận nhau liền liền nhận nhau nếu là không có khả năng nhận nhau liền theo nàng trăm năm bất quá có một số việc xác thực cũng nên làm biết rõ ràng để cho mình trong lòng có cái đáy hắn nhẹ giọng kêu hệ thống nghĩa phụ giảng ta muốn biết ta có thể mang người nơi này rời đi tội châu sao ngừng nói cường điệu nói ngươi chỉ cần nói cho ta biết có thể hay là không thể về phần khó dễ lại nói hệ thống trầm mặc một hồi trả lời có thể hứa khinh chu nghe nói thở dài một hơi đôi lông mày thư giãn uống một ngụm rượu đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt bất quá để hứa khinh chu không nghĩ tới chính là hệ thống thanh âm lại tiếp tục vang lên chủ động nói ra chỉ có một loại biện pháp không khó nhưng là ta để nghĩ ngươi đừng nghĩ hứa khinh chu theo bản năng méo méo lông mày ân có ý tứ gì không có ý gì tóm lại cố mà chân quý ngay sau đó đi trăm năm không ngắn hứa khinh chu trong mắt hoảng hốt ánh mắt nặng nghề luôn cảm thấy hệ thống trong lời nói có hàm ý không khó lại làm cho chính mình đừng nghĩ trong này khẳng định có cái gì bất quá hắn nhưng cũng không hỏi cùng hệ thống ở chung một ngàn năm hắn hiểu rõ đối phương bản tính giống như hệ thống giải hắn đồng dạng hỏi cũng là hỏi không vậy một cái trừng mắt mắt trận trắng lên đạo một câu không thú vị cái kia cũng có thể nói cho ta biết nàng vì sao giống như ta trên thân cũng có gông sừng đi có thể đến đưa tiền hứa khinh chu không hề nghĩ ngợi đắp đi hệ thống cường điệu nói rất đắt có thể hứa khinh chu nói hệ thống choáng váng lần thứ nhất hứa khinh chu không cùng chính mình lôi kéo mặc cả nó dù sao cũng hơi không quen rất vô vị bất quá ngẫm lại ngược lại là cũng không kỳ lạ đối với thương nguyệt tâm ngâm sự tình nho nhỏ thư sinh từ trước đều không trả giá cái gì đại tiên sinh chính là một thiểm cầu khu khu kéo xa thật hào phóng a hứa khinh chu lý chỗ nên nói ta không phải vẫn luôn rất hào phong sao cắt thật có thể trang không nói chuyện trước giảng minh bạch có một số việc ta có thể nói ta nói cho ngươi có một số việc ta không thể nói không nói cho ngươi ta đem có thể nói nói ra ngươi có thể hiểu bao nhiêu lại có thể đoán được bao nhiêu là của ngươi sự tình có thể không quan hệ với ta hứa khinh chu nghe trong đầu cái tia đạo không thuộc về mình suy nghĩ tại lải nhải thói quen mí môi chặt lưỡi làm mắt bộ lý do thoái thác này đã không phải là lần đầu tiên hứa khinh chu rõ ràng cũng sẽ không là một lần cuối cùng từ khi rời đi phạm châu đến hoàng châu hệ thống liền đã không còn là vận năng cũng không thể nói không phải đâu chỉ là một chút liên quan đến hạo nhiên mảnh thế giới này hạch tâm sự tỉnh tục xương thiên cơ nó cuối cùng sẽ tận lực né tránh cự tuyệt cào chi cho dù là sẽ nói một chút nhưng cũng luôn luôn lập lờ nước đôi hứa khinh chu hỏi nó vì sao như vậy nó liền tổng dùng bộ này thoại thuật đến ứng đối chính mình liền cùng sớm lập trình tốt giống như khiến cho nhiều khi hứa khinh chu đều đang hoài nghi nó sẽ không căn bản cũng không biết đi hắn cũng dùng qua phép khích tướng bất quá lại đều không dùng được dùng hệ thống giảng thế giới này tồn tại quy tắc có thấy được quy tắc cũng có nhìn không thấy quy tắc. Hệ thống, cũng có hệ thống quy cụ, có thể nói nói, không thể nói chính là không nói, còn nói, đây là vì hứa khinh Chu tốt. Nói trong đó nhân quả hắn hiện tại còn gánh không được đến từ pháp tắc phản công cũng không phải đùa giỡn. Tóm lại, cũng là bởi vì một ít nguyên nhân, hệ thống không dám giảng hạo nhiên một ít chuyện. Lý do, chính là không có khả năng giảng. Hứa Kinh Chu tự nhiên không hiểu, tuy nhiên lại tỏ ra là đã hiểu. Hắn muốn, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, có lẽ hệ thống cũng có hệ thống quy cụ. Bất quá nghe nó lại nhại vẫn còn có chút không nhịn được thúc dục nói được rồi được rồi ngươi cũng đừng ba bá nói chính sự chương bảy trăm ba mươi mốt suy đoán chương 731, suy đoan chuong 731, suy đoan âm thanh ngừng tựa như là lười biếng cơ giống như một hồi thật lâu đều không có đang văng lên tắm rửa trong gió hứa khinh chu hồng nghi kêu gọi nói người đâu người nào tại sao không nói chuyện ta cũng không phải người thư sinh khỏe miệng có quáp động mấy cái khá lắm cái này còn náo bên trên tình khí thật phục đi ta sai rồi cái nào sai ta thái độ không tốt có thể chứ thính ngươi tiểu từ thất thời Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thư Sinh Hẩm Hực đáp ứng, bất quá trong lòng lại là im lặng đến cực điểm, hắn cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, hệ thống này bên trong suy nghĩ là càng ngày càng biết giải quyết công việc, tâm lý hoạt động quá phong phú đặc biệt. Theo hệ thống cơ sở đẳng cấp tăng lên, giá hỏa này ý nghĩ cũng theo đó tăng nhiều. Ngay từ đầu, cũng sẽ chỉ ngây ngốc thông báo, lại về sau, học xong lời biếng, giải ưu sự tình toàn giao cho chính mình, về sau nó còn học xong cùng mình có kẻ mà cả. Hiện tại, nó đã biết đuổi nghịch tiểu Tinh Tinh. hứa Khinh Chu nghiêm trọng hoài nghi, giá hỏa này tiến hóa, hoặc là thức tỉnh. Cảm giác trong óc của mình không phải có một cái hệ thống mà là có một cái lao giả, tựa như là trong sách viết như thế, có cái lao ra ra, hơn nữa còn là cái lao đầu đứng mình. Theo hứa kinh chu thỏa hiệp, hệ thống nói về chính đề, nó âm thanh ung dung tại trong đầu vang lên theo lý, luân hồi tội châu, trên thân tự nhiên là sẽ không xuất hiện cái kia mười đạo công xiềng, cũng sẽ không giống như ngươi, khí huyết hao tổn. bất quá, nhà ngươi cô nương này a, đi không phải nghiêm chỉnh luân hồi đạo, cho nên liền bị vùng thiên địa này pháp tát bắt, sau đó liền giống như ngươi lạc, mà lại nàng cùng ngươi tình huống còn khác biệt, nàng chỉ là một sợi thần hồn rơi xuống, vừa ra đời liền bị rút khô khí huyết khóa lại thập đại khiếu huyệt, cũng chính là nàng đi tại trên con đường kia, được một tao linh khí, nếu không, đã sớm đi gặp Diêm Vương ra. Bất quá, cùng ngươi nói một dạng, không tính chuyện xấu, nếu là không đi con đường kia, nàng hiện tại cũng không có khả năng mạnh như vậy không phải. Ngày kia tam trọng cảnh, không nói vô địch, tại cái này Vận Xuyên Đế Quốc, cơ bản có thể xông pha, đương nhiên, so với yêu thú loại kia trời sinh huyết mạch thùng hậu, là muốn kém một chút, nhưng là cũng không nhiều. Nghe hệ thống kể xong, pha đuong nhien so voi yeu thu loai kia troi sinh huyet mach hung hau la muon kem mot chut nhung la cung khong nhieu nghe he thong ke xong hua Chu trong mắt sáng tối giao thoa, không chỉ có không có đạt được mình muốn đáp án, ngược lại trong đầu lại xuất hiện mới hoang mang. Cái gì gọi là không đứng đắn luân hồi đạo? chờ chút, có ý tứ gì, ý của ngươi là, giang độ luân hồi cùng người khác không giống với, đúng vậy, tình huống như thế nào, ngươi nói đầu kia không đứng đắn luân hồi đường, chỉ là, khu, khu thiên cơ bất khả lộ, hứa kinh chu sững sờ, lúc này phàn nàn nói, không phải đâu, ta lấy ngươi làm người nhà, ngươi làm như vậy ta, ngươi cái này nói không phải đợi tại không nói sao, hệ thống lại là không có vấn đề chút nào, ngự khí vẫn như cũ bình thản, lại không tình cảm chút nào vừa ngươi hỏi thời điểm, ta liền nhắc nhở qua ngươi, có thể nói, ta cho ngươi biết, không thể nói, ngươi đừng hỏi, nói xong ngươi có thể biết bao nhiêu, đoán được bao nhiêu là của ngươi sự tình có quan hệ gì với ta hứa khinh chu nghẹn lời đúng là bị nó đôi á khẩu không trả lời được có thể cái này nói cùng không nói một dạng quả nhiên là để cho người ta khó chịu gớp tâm như vớt mèo ngươi là thật giỏi à bất quá ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi nàng tại chuyển thế trước đó đi qua một chỗ ở chỗ đó nàng trải qua không tốt hứa khinh chu đuôi lông mày mèo mèo, hỏi cái gì địa phương ngươi cảm thấy thế nào không có nhiều tốt phi thường hỏng bét hứa khinh chu trong lòng đột nhiên đau nhói một trận lại cũng chỉ là một trận liền liền không lại đáp lại còn có cái gì muốn hỏi sao hứa khinh chu lắc đầu trầm giọng nói Tạm thời không có, a người trẻ tuổi. Hệ thống trêu chọc một câu, liên liên biến mất tại Hứa Khinh Chu suy nghĩ bên trong. Thế giới, lần nữa quay về an tĩnh, Hứa Khinh Chu tĩnh tọa dưới bầu trời đêm, uống thật lâu rượu đi một chỗ. Qua phi thường Hoàng Bét, sau đó đi một đầu không tầm thường luân hồi đường, đi tới tội châu. Hứa Khinh Chu trong đầu khơi thông một phen, nóng nhìn phương xa, nói nhỏ, cho nên, người đến tội châu cũng không phải trùng hợp, đúng không? Hứa Khinh Chu không đốc. Vạn sự văn vật đều có nhân quả, đều là tuần hoàn. Hệ thống lời nói, rõ ràng, Thương Nguyệt Tâm ngâm rất có thể là vì có thể đến tội châu mới đi cái chỗ kia mới có thể qua như vậy họng bét dù sao vũ trụ lớn như vậy nếu là nàng không tại hạo nhiên chính mình nên đi nơi nào tìm lại muốn tìm đến ngày tháng năm nào đâu một ngàn năm để hắn mất tự nhiên nhớ tới ở địa tinh lúc đã nghe qua hoa hạ một cái liên quan tới minh giới cố sự trong cố sự là nói như vậy người sau khi chết sẽ đi hoàn thuyền. nơi đó có đầu sông gọi vong xuyên vong xuyên hà trên có cây cầu gọi lại hà kiểu. nếu muốn luân hồi liền muốn từ lại hà kiểu đầu qua vong xuyên hà uống một chén mạnh bà thang đi qua tam sinh thạch tại vọng hương đài lần trước liếc mắt một cái nhân gian Quên mất chuyện cũ trước kia, quên đi tất cả, nhập lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế. Bất quá, nếu là trong lòng có chấp niệm người, không muốn quên, cũng có thể lựa chọn nhảy xuống lại hạ kiểu, Tại cái kia vong xuyên hà bên trên, chờ đợi ngàn năm, nhìn xem tâm hệ người đi qua 10 lần mại hạ kiểu sau, liền có thể mang theo ký ức chuyển thế. Nối lại tiền duyên đây là một cái liên quan tới minh giới cố sự, nhưng cũng là một cái thê mỹ tình yêu cố sự. Mất tự nhiên để hứa khinh chu liên tưởng đến hệ thống nói lời, còn có mất đi một ngàn năm đúng vậy, a tinh tế tính được, không nhiều không ít, vừa vặn một ngàn năm. Vì sao hết lần này tới lần khác là một ngàn năm đâu? Chẳng lẽ? cố sự là thật thương nguyện tâm ngâm cái kia một ngàn năm thật sự là tại trong con sông kia vượt qua có thể hắn không chết không có đi qua cầu kia mà lại giang độ cũng không nhớ rõ chính mình nhưng là hứa khinh chu cảm giác nhưng rất mạnh liệt hắn cảm thấy cho dù cố sự cùng mình nghĩ không giống với hẳn là cũng không lệ mấy đi vong xuyên hà nghe nói là đầu huyết hà bên trong đều là độc trùng giáng kiến thân ở trong đó thần hồn sống không bằng chết bao giờ cũng đau đến không muốn sống thư sinh đang suy nghĩ hệ thống trong miệng nơi luân hồi phải chăng cũng sẽ có cùng trong cố sự vong xuyên hà một dạng tồn tại mà thương nguyện tâm ngâm là có hay không vì đi vào tội châu tại trong luân hồi kia chịu khổ ngàn năm đây chính là một ngàn năm a một người chỉ là chờ đợi hứa khinh chu cũng không dám tưởng tượng vậy sẽ có nhiều cô đơn nếu là còn muốn gặp cực khổ cái kia lại sẽ là một loại như thế nào tuyệt vọng thư sinh không dám ở hướng xuống nghĩ lại cho dù chỉ là suy đoán thế nhưng là hắn lại cảm giác mình đau lòng như cắt giống như ngạt thở hết thể hết thể để hắn dự cảm là như vậy máy liệt hắn lại một lần e ngại bốn lắc lắc đầu vứt bỏ những này không thiết thực ý nghĩ có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi rượu vô vị do y mắng chẳng sao ảm đạm vô quang thế giới dần dần nổi sương mù thư sinh điều chỉnh hô hấp dán ra đuôi lông mày để cho mình không suy nghĩ thêm nữa từ từ chậm lại theo thang hạ xạ thư sinh tại đầu tường khô tọa một đêm khi nghe nói dưới thành càng âm thanh vừa rồi đứng dậy có chút cô đơn đi xuống thành về tới doanh trại lúc này lò lửa phòng các binh sĩ sớm đã rời giường từng cái bận rộn Nghe bên thai ổn nào nhìn qua người trước mắt ở giữa khói lửa hứa khinh chu hít sâu một hơi khôi phục ngày xưa bộ dáng siêng năng làm việc đi sống ở ngay sau đó thuận theo tự nhiên làm chính mình liền tốt chí Giờ phút này, hắn là thật như vậy nghi hứa ca tới rồi. Ân, tới. Hứa ca buổi sáng tốt lành. Tốt. Đỗ Lao đại cười ha hả nói ha ha, Lao đại à, ngươi đi đâu, chính tìm ngươi đến, mau tới hỗ trợ, cái này đến. Chương 732, kinh chập một trận chiến. Chương 732, kinh chập một trận chiến. Nhưng gặp thời gian chạy giống như mũi tên, há biết thiên đạo khúc như cùng, còn sót lại thời gian là bận rộn, nhưng cũng phấp phú. Hứa Kinh Chu chủ nghệ tinh xảo, một ngày ba bữa trưởng mua lớn, trong lúc vô tình bắt được một đám người sùng bái, tiện thể bắt lấy các binh sĩ dã dạ dày từng cái đối với nó khen không dứt miệng khi nhàn hạ hắn liền sẽ đến quân ý chỗ đem kiến thức của mình thụ tại đám người quân ý chỗ nhờ một nhóm hứa khinh trù học sinh ngắn ngủi mấy ngày đạt thành hai đại thành cựu rất lớn chủ hứa y sư từ nhiều mot nhom hua khinh chú trấn đat thanh hai đai thanh tựu, quân bên trong bắt đầu có chút danh tiếng từ cũng truyền vào giang độ nhĩ trung vương tiểu nhị càng là kiêu ngạo trước mặt người khác khoe khoang hứa ca đó là bạn thân của ta ân so với vong ưu tiên sinh vong ưu tiên là thiếu đi mấy phần tiên khí bất quá nhưng cũng càng thêm tiếp địa khí về phần giải ưu hứa khinh trung ngấm lại tựa hồ đã là thật lâu chuyện lúc trước Hắn cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Bất quá, an nhàn thời gian, vẹn vẹn chỉ là tiếp tục mấy ngày thôi, nhân thế phân tranh tại ngắn ngủi bình tĩnh sau, đứng hẹn mà tới, đến tòa hùng quan này bên dưới. Ngày đó, là kinh chập, Hứa Khinh Chu nhớ kỹ sắc trời rất âm trầm, tầng mây núi non trùng điệp, đưa tay có thể sờ, không hiểu kiềm chế. Trời, giống như là muốn trận tiếp theo mưa to. Có thể Hứa Khinh Chu nhớ rõ ràng, kinh chập thời tiết không nên có mưa mới đối. Hôm đó gió rất gấp, chiến kỳ bay phất phới. Trên đầu thành, giáp sĩ bày trận, hàng quan trận trận, tướng quân đứng ở đầu tường, tay vô trường kiếm, bệ nghệ thiên địa thuận cao thành nhìn lại cuối tầm mắt đen nghịt một mảnh trong gió bắt đầu sen lẫn dung trời tiếng thú gạo mây đen ép thành gió thổi báo dông bao rông bao đến mọi người rất rõ ràng một trận đại chiến sắp tại cái này đầu mùa xuân thời tiết khai hỏa bọn hắn nắm chặt bao binh trong mắt nổi lên kinh mang nhìn xem mảnh kia đen nghịt thú chiều bọn hắn kinh hoàng e ngại nhưng cũng thể sống chết như vậy chiến từ chiến chỉ thế thôi hứa Kinh chu hôm nay không có ở tại quân y doanh cũng không có ở tại nhà biết mà là leo lên cao thành trà trộn tại binh sĩ bên trong nắm trong tay lấy một cây đại cung màu đen Trên lưng ống tên tràn đầy mũi tên. nóng nhìn vương xa ánh mắt một chút đến cùng, hứa Khinh Chu gặp được đến không hết yêu thú, bọn hắn hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều, chính hướng phía dưới thành quần quần mà đến. Bọn hắn nhìn như lộn xộn, nhưng lại chỉnh tề, từng tiếng kia thét dài gầm thét, hiện lộ rõ ràng thuộc về yêu thú bộ tộc quân uy. Chủng loại không chỉ hôm đó công thành yêu thú, còn nhiều thêm chút khác. Có thể làm sao? Hứa Khinh Chu toàn bộ nhận ra. Nam Hải một nhóm, hứa Khinh Chu đều từng gặp, những yêu thú này, cùng Bát Hoang Vạn Yêu, dường như đồng căn đồng nguyên, điều này cũng làm cho thư sinh ở sâu trong nội tâm, càng thêm hãi nhiên. Bát Hoang mời Châu một linh giang, nam bắc đại lục một núi xuyên tội châu hạo nhiên người cùng yêu đều là số mệnh phân tranh hết thệ cũng chỉ là bởi vì chủng tộc khác biệt sao là trùng hợp hay là tất nhiên là vận mệnh vô thưởng vẫn là có người vốn là hy vọng thế giới nên dạng này đáp án hứa khinh chu không biết thậm chí không dám đi nghĩ lại ghé mắt nhìn thấy mỹ lệ tướng quân đứng tại đầu tường tay ép trường kiếm đầu đội hát quan trên có hồng anh tung bay mậu lửa đỏ áo choàng từ trong gió cao cao tạo nên hiện lộ rõ ràng độc thuộc về thiếu niên cái kia hăng hái tinh thần phân trấn thẳng tiến không lùi vũ khí tâm hoài bằng phẳng chính khí giờ khắc này hứa khinh chu tựa hồ minh bạch vì sao trong sách thiếu niên từ trước tới giờ không phân nam nữ bởi vì nhân gian vẫn luôn có giống giang độ dạng này cô nương vạn người không được một nhưng xưa nay không vắng mặt quán xuyên lịch sử trường hạ lấy thân lưu lại giai thoại mấy phần hoặc lưu truyền tại chợ bữa nói chuyện say xưa, hoặc viết nhập trong sử sách vạn cổ lưu danh thư sinh nhìn qua cô nương manh mối thư giãn bên người kiềm chế không nhiêu nó tâm nơi xa ồn ào không vào nó thay hắn đã sớm nghĩ kỹ đứng tại tòa thành ngày đầu mười năm cũng tốt trăm năm cũng được khi một cái tiểu tốt vô danh trông coi trước mắt vị cô nương này chính như ngàn năm chờ đợi một dạng bình hẳn, tự nhiên đừng nóng vội cũng đừng bận điệu thời gian trôi qua chiến sĩ hô hấp dồn dập yêu tộc đại quân tới gần giới thành cũng bày trận bại binh sau đó đúng hẹn mà tới phát động công kích trong ngáy mắt sơn hà chấn động thiên điệu biến sắc mười mấy vạn thậm chí nhiều hơn thú triệu bắt đầu ở mênh ngông bắt ngát mười dặm trên sườn núi giải phát động công kích tiếng giống rung trời thanh thế mênh ngông giống như sóng lớn vô bờ giống như chọc lãng bài không điên cuồng khiến người ta run sợ trong mắt của bọn nó đồng dạng lộ ra quyết tuyệt đó là thẳng tiến không lùi thấy chết không sờn Tựa hồ tại những yêu thú này mà nói cũng có một cái không thể không đánh hạ tòa thành này lý do thuộc về yêu thú bộ tộc lý do hứa khinh chu không biết nhưng là hắn biết trong thành này binh sĩ có một cái không thể không giữ vững tòa thành này lý do dù là vì thế liều lên tính mệnh hứa khinh chu từ trước tới giờ không lấy cái gọi là đúng sai nhìn người lấy thiện ác bình phán thị cùng phi chí ít hắn cảm thấy nhân tộc không sai yêu tộc có gì lý do cùng lập trường hắn không muốn biết cũng không muốn đi bình phán nhưng là hiện tại cô nương đứng tại đầu tưởng như vậy hứa khinh chu liền cùng cô nương là cùng một bọn chỉ thế thôi xông vào trận địa công kích càng tới gần, khắp núi khắp nơi đều là khói bụi, trời cao màn thiên đô là giống. Hứa Chu nhìn thấy, một chút tân binh đuổi đã bắt đầu phát run, giống như là tại quẩn gió. Sợ hai dần dần thôn vệ lấy thuộc về bọn hắn nguyên thủy nhất dũng khí, bọn hắn đang sợ. Bên người các lao binh lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch, coi trời bằng vung. Thống lĩnh tướng quân, du tàu quân trận, cho tân binh ủng hộ động viên, dùng thuộc về hắn gào thét, xua tan lấy binh sĩ trong lòng e ngại. Không thể phủ nhận, so với mấy ngày trước đây trận chiến kia, trận chiến này yêu thú bộ tộc phát động binh lực trọn vẹn là mấy lần quy mô rất lớn. Sợ sệt, cũng hợp tình hợp lý nhưng là chấn yêu quân cũng tương tự đã chuẩn bị thỏa đáng, chẳng qua ở hứa khinh chu mà nói ngược lại là bình thường, dù sao hắn gặp qua so quy mô này còn muốn lớn chẳng diện. Nam hải huyên thú triệu đây chính là lấy ngàn vạn mà tính, khi đó thủ thành tu sĩ chọn vẹn mấy triệu, trước mắt chàng diện này so với dù sao cũng hơi không đáng chú ý, dường như con nít danh bình thường. khác biệt duy nhất chính là nơi này yêu là sống sở sở sinh linh, mà nơi này bình sĩ cũng chỉ là một cái người bình thường, trừng 20 tuổi, yếu ớt, u mê, vô tri, quá mức ngắn ngủi, thậm chí không bằng cái kia hoa quỳnh chưa từng nở rộ lại vẫn cứ gặp lấm đông, nhất định tàn lùi đương nhiên, cũng có cái kia mênh mông trời đồng giá rét mở ra mai vàng, giống như giang độ, kinh diễm nhân gian, chiến đấu, hay là đánh nhau đầu tiên là đánh xa chuẩn bị, mượn nhờ cao thành địa thế, cung tiễn, thạch mục, dầu hỏa, từ thập lý thành đoạn bên dưới, thú tộc lưu lại một nhóm thi thể, có thể, cái này lại không chút nào dao động chiến ý của bọn hắn, dẫm lên đồng bạn thi thể, bọn hắn bắt đầu treo lên thành, dù cho toàn thân dùng hỏa, cũng từ trong biển lửa rét tới đầu tường, cá lò lưới bắt đầu đánh giáp lá cả ba mươi sáu thành đoạn chiến đấu lâm vào giằng co, yêu thú dung hoa cung tu trong bien lua ret toi đau tuong ca lo luoi bat đau đanh giap la ca ba thanh đoan chien đau lam vao giang co yeu thu dung manh không sợ sinh tử, dũng bất khuất mệnh, lớp bằng cao 10 trượng thành nơi hiểm yếu, nếu là lấy người đứng xem góc độ đến xem, không thể không tán một câu. Không sợ chi tốt, dũng mãnh không gì sánh được. Nhân tộc dựa vào tường thành phòng ngự, cũng có hay không sợ chi tốt, không tiếc liều mình, dùng thân thể đem yêu thú đập xuống đầu tường, đồng quy vô tận. Trong thành, ngoài thành, đầu tường, chiến hỏa bay tán loạn, chỉ còn ban ngày ồn ào náo động. Trời, vẫn là không có trời mưa, có thể đại địa cũng đã dần dần ướt đẫm. Chương 733. Đối với sinh mạng thái độ. Chương 733. Đối với sinh mạng thái độ. Hứa Kinh Chu đứng ở một đầu tường, gặp thế giới sinh tử lặp đi lặp lại, buồn từ trong mắt sinh, lại tại tâm đầu tán. Hắn hay là 18 tuổi bộ dáng, lại sớm đã không còn là ngày xưa thiếu niên. Sinh cùng tử, hắn không dám nói mình hiểu được, nhưng cũng thường thấy, coi nhẹ. Thư sinh tế thế độ người ngàn năm, tất nhiên là tâm hoại thiên hạ thương sinh. Tiên tăng trêu kẹo nói, Hứa khinh Chu mặc dù là chiếc thuyền nhỏ, lại là có khả muốn trợ thiên hạ thương sinh tâm, chí hướng rộng lớn. Lúc đó, Thư sinh chỉ là cười cười, chưa từng phản bác. Hắn là thương sót cảm tính không giả, cũng nghĩ hòa bình thế giới, có thể sống ngàn năm, hắn nhưng cũng rất lý tính. Hắn chỉ làm chính mình đủ khả năng sự tình, cũng chỉ làm chính mình cho là đúng sự tình. Dưới mắt, hắn chỉ muốn tại mảnh này phân loạn bên trong bảo vệ giang độ, chỉ thế thôi. Yêu là sinh linh, người cũng là sinh linh. Giết người hay là giết yêu, vấn đề này sớm tại đường khác qua kiếm khí trường thành lúc, hắn liền không phân rõ rồi chứ. Yêu tộc tiến công nhân tộc, là vì cấp đoạn, nhân tộc chống cự yêu tộc, là vì thủ hộ. Theo lý đương nhiên là yêu sai, người không sai lạc, thế nhưng là trong đó gấp mắc, nhưng còn xa không có biểu tượng nhìn thấy đơn giản như vậy. Xuyên thấu qua chuyện mặt ngoài nhìn bản chất. Có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không thấy được độ vật, chỉ ít Hứa Khinh Chu liền biết, trận tiêu nhân yêu phân tranh tuyệt không phải là đơn giản thị cùng phi. Hắn không có cách nào phân rõ đúng sai, cho nên hắn lựa chọn rời xa, làm như không thấy, thoát đi phân tranh chi địa, để cho mình thương xót tạm tổn. Dưới mắt, trận yêu thành vẫn như cũng là phân tranh chi địa, có thể bởi vì cô nương ở chỗ này, Hứa Khinh Chu không cách nào coi thường, chỉ có thể lưu lại giày vỏ. Hắn cố nhiên có thể lao ra, tại trong sách viết xuống một bút, hoặc gọi một trận sóng lớn, hoặc dẫn tới một trận thiên hỏa, thậm chí là đầy trời lôi đình, đánh lui trước mắt cái này như biển thú triều. Tại tội châu thành thần giống như phàm châu một dạng lưu lại một đoạn thuộc về mình truyền thuyết bất hủ sau đó thì sao hán tóm lại vẫn là phải rời đi có thể là chính mình rời đi có thể là mang theo giang độ làm bạn mà đi đem mảnh này nhân gian lưu tại sau lưng lựa chọn lãng quên có thể thời gian dòng nước đâu chỉ ngàn năm và năm tương lai lại sẽ như thế nào đâu hay là nói chính mình muốn giết hết vân xuyên đại lục bắc bộ yêu tộc là vân xuyên đế quốc tới một cái tội tại đương đại công tại thiên thu kinh thiên công tích tạm thời không nói mình liệu có thể làm đến cho dù là làm như vậy giết hết một cái mở linh trí sinh linh có trí tuệ chủng tộc phần nhân quả này lương mình động đến sao lại hoặc là hứa khinh chú như tại phàm châu nhân gian một dạng quyết đoán cải cách kiến tạo đem nhân loại vũ trang mượn dùng bọn hắn chi thủ đi đem yêu tộc chèn ép hắn có thể làm được chỉ cần đem vũ khí nóng ban cho vùng thiên địa này nhân loại yêu tộc cầm gì mà chiến thì như thế nào đặt chân trăm năm hoặc là ngắn hơn đến một trận cách mạng công nghiệp khoa học kỹ thuật phong bạo đối với thư sinh tới nói không khó thế nhưng là làm như vậy về sau đâu tương lai hắn lưu lại đây hết thảy là tạo phúc nhân loại hay là hủy diệt mảnh thế giới này khó mà nói phàm là sinh linh đều có dục vọng mảnh thế giới này người tuổi thọ rất ngắn vội vàng trăm năm dục vọng của bọn hắn thường thường sẽ ở rất ngắn sinh mệnh bên trong bành trướng sau đó không kiêng nể gì cả mười lời hai mươi lời hoặc là càng lâu đằng sau không ai biết sẽ phát sinh cái gì phân tranh vĩnh viễn sẽ không biến mất ở đâu có người ở đó có giang hổ có sinh linh địa phương liền sẽ có chém giết không có người yêu chém giết vẫn sẽ có người với người yêu cùng yêu đương nhiên đây hết thệ cũng chỉ là nói sau duy nhất không thể vượt qua là thư sinh trong lòng đạo khảm kia Sát sinh không phải ước nguyện của hắn không biết từ lúc nào bắt đầu thư sinh cảnh giới mặc dù còn dừng lại tại chỉ là thất cảnh Thế nhưng lạ tâm cảnh của hắn dĩ nhiên đã áp đảo tam cảnh phía trên. Hắn biết giết ngồi lại ghét ngoi cũng hiểu một chút khuy thiên. Hắn cũng khắc sâu hiểu Đạo Đức Kinh bên trong một bản văn. Như thế nào thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Giữa thiên địa, nó còn bẻ thổi lửa thượng hồ. Hư mà bất khuất, động mà càng ra, đa số nói nghèo, không bằng thủ bên trong ý gì, chính là vô vi. Tùy ý sinh mệnh tự tìm được ra. Tuần hoàn chi đạo. Sinh tử tự diệt. Hướng có luân hồi, mặc kệ tự do, mới có thể sinh sôi không ngừng, mở ra cái này đến cái khác tuần hoàn hứa khinh chu thường xuyên muốn tội châu hai tộc nhất xuyên cự một thành mã chiến hôn loạn không ngớt khả năng chính là mảnh thế giới này ý chí cố ý gây nên giống như nam hải chân linh hết thể đều là ngang nhau lại là hợp lý muốn từ nó nơi đó lấy đi chút gì cái kia tóm lại là muốn lưu lại một chút gì nó thay hạo nhiên tạo thánh giả hạo nhiên thì tại nơi đó lưu lại vô tận xương cô. xét xử một trăm một mực như vậy hứa khinh chu xuất hiện vô ý kích thích bánh răng vận mệnh có thể kết quả đây là đối với hay là sai thư sinh tại tòa kia trên trường thành nghĩ lại qua không tìm ra đáp án cứu người. Tự nhiên là đúng, có thể chính mình cứu người lại tại tòa thành kia bên dưới, giết càng hùng. Mặc dù trong này có người vì thúc đẩy nhân tố, lại không thể phủ nhận, tiên rời đi, nhất định cũng cùng chính mình kích thích Nam Hải bánh răng có chút quan hệ. Tiên chạy hỏi mình, bao lâu có thể thành thành? Thời gian. Chính là Hứa Khinh Chu tả hữu đến đồ vật, hạo nhiên dòng thời gian bên trong nhất định có một đầu thuộc về thiên địa một mực quyết định một loại nào đó tuần hoàn. Bị chính mình đánh vỡ. Cái kia hư vô mở mị cướp, tựa hồ muốn sớm. Sau đó, tiên rời đi, rất có thể chính là đi can dự cái kia cướp đi. Hắn thọc một cái lỗ thủng phải có người đi chắn lô thủ kia tựa như một nước ao, đầy liền sẽ tràn ra tới nếu là ao nước dưới đáy có cái lô lớn còn muốn bảo trì thủy mãn liền phải tăng lớn đi đến rót nước số lượng không phải hoặc là ngăn chặn hắn không biết tiên hiện trạng như thế nào hắn muốn đi tìm tiên nhưng lại nhớ rõ mình hứa hẹn không nhập thánh bất quá biển chỉ có thể chờ đợi dù là thống khổ đồng dạng không thể phủ nhận tội châu từ xưa đến nay hứa khinh chu điều tra tội châu xét xử đi lên ngược dòng tìm hiểu cực kỳ lâu yêu thú mỗi năm xâm phạm sát phạt vinh thế không đớt. thế nhưng là phía trên vùng thế giới này nhân cùng yêu lại một mực tồn tại ngươi có thể nói đây là sai sao chính như trên thảo nguyên cỏ dê sói dê ăn cỏ sói ăn dê mất đi dê sói tư giữa cỏ cỏ sẽ không bị ăn tận dê cũng sẽ không tội châu tại hứa khinh chu trong mắt chính là một cái vòng sinh thái mặc dù hắn đi qua 3.000 dặm bắc cảnh bên trong nhìn thấy đều là bị thương có thể thư sinh không có khả năng bởi vậy liền kết luận mảnh thế giới này hết thạy pháp tắc liền đều là sai không phải thương xót không nên chỉ là thương xót một người mà là toàn bộ thiên hạ hứa khinh chu hành tàu nhân gian ngàn năm giải ưu thiên, thiên tuyệt đối hắn không chỉ thay người tiêu tan sầu đồng dạng hắn còn nhìn khắp cả bọn hắn quá khứ cùng nhân sinh hắn nhìn thế giới càng thông thấu tâm cảnh của hắn tự hỏi đã là thánh giả sánh vai trong sách lý cảnh bên trong tiên thần có thể đi vào tội trâu gặp phải cô nương hứa khinh chu lại nhất nghiệm hòa phảm hắn có thể bình tĩnh đi xem thế giới này gió nổi mây phun tựa như tại nhân gian nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn bờ biển nhìn chiều lên chiều đến sơn giã nhìn hoa tàn hoa nở mở dạng nhưng thủy trung không có khả năng đối với cô nương làm như không thấy cho nên hắn có tư tâm cho nên hắn lưu lại hắn tại rất yêu những cái kia uy hiếp được chính mình Cũng Uy hiệp được cô nương yêu đã làm biến thành tục nhân, vậy liền làm phàm phu. Trời có nhật nguyệt, vật có chính phản, sự tình có đúng sai, nhân gian có âm dương, nhân tính đồng dạng là phức tạp, Hứa Khinh Chu hiện tại suy nghĩ liền rất phức tạp đã muốn rằng này, lại muốn như thế, hốt hoảng. Hắn rõ ràng, hắn tương lai còn muốn sống cực kỳ lâu, đồng dạng, hắn cũng còn rất xa rất xa đường muốn đi 13 cảnh thánh không phải điểm cuối cùng. 14 cảnh tiên cũng có thể là không phải điểm xuất phát. Tóm lại, nghĩ mãi mà không rõ, liền không đi nghĩ, không thèm quan tâm, nếu nhất niệm hóa phàm, vậy liền lưu tại nhân gian làm tục nhân canh giữ ở tòa thành này đầu trông coi cô nương kia không phải lấy tiên sinh thân phận mà là lấy hứa làm trùng rất lớn chủ hoặc là chính là ma la lay hua lang trung rat lon chu thư sinh hứa khinh chu lưu lại bảo vệ cô nương mười năm trăm năm thẳng đến rời đi mới thôi cho nên hắn không làm tiên sinh cũng liền không còn giải hữu chương 734. yêu thú lui binh chương 734. yêu thú lui binh công kích là sóng lớn vỗ bờ phản kích là chọc lãng bại không kinh chập trận chiến kia nhận nguyệt lần lượt sớm đã không nhớ do thu tộc phát động bao nhiêu lần tiến công hứa khinh chu chỉ biết là đánh dòng dã ba ngày cho dù trấn yêu thành chuẩn bị so với một lần trước muốn đầy đủ thế nhưng là chiến đấu nhưng còn xa so với một lần trước thăm dò còn khốc liệt hơn khi ngày thứ ba bình minh đến phương xa vang lên lần nữa cái tia đạo tiếng kẻn yêu thú minh kim thu minh không giống với lần trước lần này yêu thú rút lui rất có tự trong mắt cũng mất lần trước không tam tâm bởi vì là trận chiến này đối với yêu thú bộ tộc tới nói cũng đồng dạng đánh quá lâu bọn hắn có thứ tự rút lui mang đi mãn thành dưới tường đồng bạn thi thể mà trấn yêu thành quân đội cũng không có như lần trước một dạng trùng sắt ra ngoài thừa thắng xông lên đưa mắt nhìn yêu thú thối lui binh sĩ đạp vào đầu tường, cao giọng hò hét, khản cả giọng lui, yêu thú lui, huyết chiến ba ngày, vốn nên sức cùng lực kiệt các chiến sĩ, lại như cùng đánh máu gà bình thường đẩy máu phục sinh, cao giọng reo họ, chỉ là trong mắt của bọn hắn nhưng lại lệ nóng danh trọng, tóm lại thật đã chết rồi rất nhiều người thắng, nhưng như cũng là thắng thảm, không giống với binh sĩ, làm thống binh giang độ thì là bỗng nhiên nhìn bên ngoài thành, thần sắc từ đầu đến cuối nghiêm trọng, hứa kinh chu nhìn thật sâu cô nương một chút, tại không người chú ý thời điểm thu hồi cùng tên trong tay, phun ra một ngụm trọng khí, đi xuống đầu tường, kinh chập chi chiến kết thúc dựa theo lệ cũ yêu tộc cùng nhân tộc đều sẽ tiến vào một đoạn thời gian ăn ý tu trình kỳ mà lúc này đây thuộc về hứa khinh chu bận rộn vừa rồi vừa mới bắt đầu hắn chưa có trở về lò lựa phòng mà là trực tiếp đi lý quân y hiện nơi đó nhìn thấy hứa khinh chu đến lý quân y hiện đặc biệt kích động dồn dập nói ra tổ tông à ngươi có thể tính tới ta để cho người ta đi tìm ngươi ba ngày sướng suốt không tìm được ngạch thế nào đi đừng nói nữa ngươi đi theo ta có cái phó thống linh tướng quân hôn mê một ngày một đêm ta là không cứu lại được tới liền dựa vào ngươi Tốt. hứa khinh chu tháo xuống trên người trọng giáp đi vào chiến trường mới mặc vào chiến giáp rong rồi xa trường tháo bỏ xuống chiến giáp trị bệnh cứu người tập dê một mặc sẽ còn xào rau như vậy coi là nhân tại sao huyết chiến kết thúc lo lửa phòng cũng bắt đầu bận rộn các chiến sĩ sớm đã tinh bị lật tẫn liền đợi đến ăn nóng hổi đỗ lao đại bận bịu hận không thể chính mình có bốn cái tay hô thuyền nhỏ đâu thuyền nhỏ tìm được không có lão đại không có nhìn thấy đỗ lao đại hùng hùng hổ hổ mãi mãi khẳng định là lý lao đầu đem người cho ta cứ đi tiểu tử thú này ba ngày bóng người cũng không thấy hưởng công đối với ngươi tốt như vậy từ sáng sớm đến hoàng hôn khói bếp không ngừng các binh sĩ căn bản không kịp tu chỉnh, liền bắt đầu vội vàng cố phòng. Giang độ vẫn như cũ canh giữ ở đầu tường, tuần sát 36 tường thành đoạn, tra thiếu bổ để loạn, huyết sắc áo choàng luôn luôn tăng lên tại cái kia trong cơn gió mạnh đều giữ vững tinh thần đến nắm chặt cố phòng, đem người chia hai nhóm, ăn ở ngay tại đầu tường. năm nay lính khan hiếm, không thể chủ quan. minh bạch, để quân nu xử, nâng cốc đều lấy ra, hiện tại ban đêm còn có chút lạnh, cho các quân tốt uống chống lạnh. bất quá nhớ lấy, không thể uống nhiều. mặt tướng cái này đi làm. đi, đem thư sáu thành phòng đoạn tướng quân gọi tới cho ta. nặng, thư sinh tại thương binh chỗ bận rộn. Thướng quân tại đầu tượng, một khác không lúc bình quân phát động công kích số lần thường thường năm đến một mươi lần không đợi mỗi lần tiến công khoảng thời gian đều sẽ bảo trì tại nửa tháng trở lên nói cách khác nếu là dựa theo năm trước kinh nghiệm tại 9 thu luc binh quan phat lại 5 đen 10 lan khong đoi thời gian nửa tháng lẽ ra là không chiến sự quân đội có thể an tâm chỉnh đốn có thể giang độ cũng không dám phất lờ chí ít năm nay không dám kinh thường dù sao kinh chập trước đó trận chiến kia giáo hấn vẫn, vẫn như cũng rõ mồn một trước mắt có vết xe đổ tất nhiên là không dám ở theo trước kia quy củ đến các tướng lĩnh đồng dạng rõ ràng điểm này cũng không phản nàn thanh âm lần thứ nhất sau khi chiến đấu kết thúc sáng sớm ngày thứ hai trời mông mông sáng lúc giang độ an bài tốt phần lớn sự tình rốt cục bỏ được đi xuống đầu tường hướng phía tướng quân điện mà đi nàng bốn ngày bốn đêm chưa từng chớp mắt cũng nên trở về chỉnh đốn một chút chỉ ít tắm nước nóng trung quy làm lớn dù sao nàng nếu là sụp đổ thành phòng coi như treo vừa hạ thành lúc giang độ đi ngang qua sơn thuận doanh lò lửa phòng ngừng lại đi đến nhìn thoáng qua đố lao đại gặp giang độ đứng ở nơi đó kinh ngạc nhảy một cái ném mũi lớn vội vội vàng vàng chạy ra vội vàng túi đầu thuộc hạ bài đại tướng quân không biết đại tướng quân đến đây không có từ xa tiếp đón mong rằng đại tướng quân thứ tội giang độ nhẹ nhàng méo méo lông mày hỏi ngươi là đỗ lao đại vội vàng tự giới thiệu mình hồi tướng quân lời nói thuộc hạ là sơn vẫn doanh hỏa đầu quân tổng quản đỗ tử đằng giang độ cũng tốt hay là bên người mấy tên thị vệ cũng được nghe cái tên này cả đám đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm trước mắt đại mập mạp xem đi xem lại chỉ có thể nói danh tự này rất có cá tính đứng lên đi tạ tướng quân đỗ lao đại liền vội vàng đứng lên vẫn như cũ kinh sợ nhưng cũng hưng phân gấp giang độ hỏi người nơi này là không phải có cái gọi hứa khinh chu đỗ lao đại sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới đường đường giang đại tướng quân chấn yêu thành thống soái, thế mà lại để cập hứa khinh chu một cái hỏa đầu quân hơn nữa còn là điểm danh đạo họ ngẫu nhiên nói có có có người đâu làm sao chưa từng nhìn thấy giang độ nói nói đến đây cái đỗ lao đại liền giận không chỗ phát tiết nhịn không được cùng trước mắt giang độ phát khởi bực tức oán trách đứng lên đương nhiên cũng không phải là nhằm vào hứa khinh chu mà là lên ăn cái kia quân ý chỗ không dối gạt tướng quân từ cái này chiến đánh nhau ta ngay tại không có gặp tiểu từ này khẳng định liền bị lý lão đầu chính là lý y quan cho giữ lại bốn ngày à cho ta người cứ đi chào hỏi cũng không đánh một tiếng tướng quân ngươi nói cái này thích hợp sao giang độ cũng đủ là có kiên nhẫn còn liền thật nghe hắn tả hoàn xong không quên nói ra nấu cơm cố nhiên trọng yếu có thể đại đa số binh sĩ đều sẽ mà cứu người lại không phải ai cũng có thể làm ngươi phải hiểu đỗ lao đại ý thức mình nói sai vội vàng giải thích nói tướng quân ta không phải ý tư kia là ta nói sai bảo giang độ đưa tay đánh gãy đỗ lao đại lời nói đi không cần giải thích ta đều hiểu đi làm việc đi vất vả không khổ cực không khổ cực Đỗ Lao đại sợ hãi, Giang Độ dẫn người sau khi rời đi, Đỗ Lao đại cho mình một bàn tay, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng chính mình ngươi cái này miệng nát, không biết nói chuyện, đừng nói là. Bất quá nghĩ lại, Hứa Khinh Chu coi là thật không đơn giản, vốn cho là tiểu tử này hậu trường chỉ là Lý Quân Ý Ý, hiện tại xem ra, ngược lại là chính mình cách cục nhỏ thuyền nhỏ tiểu tử này, dấu vẫn rất sâu a. Một bên khác, thị vệ hỏi Giang Độ tiểu chủ, chúng ta đi thẳng về sao? Giang Độ thản nhiên nói, không đổi, ta đi thương binh chỗ nhìn xem. Mấy cái thị vệ ngầm hiểu, nháy mắt ra hiệu ở giữa, giữ im lặng. Giang Độ nhẹ giọng ho khan nói cụ khụ đừng cho là ta không biết các ngươi đang làm tiểu độc tác. Mấy người đột nhiên chấn động, trong nháy mắt trở mặt, từng cái nghiêm túc không được. Chương 735, Tướng quân tâm tư. Chương 735, Tướng quân tâm tư đi vào quân y chỗ, ồn ào vẫn như cũ, chiến đấu mặc dù kết thúc một ngày, có thể thuộc về bọn hắn bận rộn vẫn tại tiếp tục. Thiếu niên Hứa Lang chung hết ngày dài lại đêm thâu tại phân chiến. Gặp giang đội đến, tứ giá ồn ào, gặp không ít vết thương nhẹ viên xuống tới, giang đội ôn thanh nhân cần thăm hỏi, quân y quan cũng vội vàng chạy đến. Ngay tại chỗ báo cáo tình huống. Giang đội chẳng có mục đích đi tại thương binh chỗ, một bên ngay báo cáo, một bên tìm kiếm rốt cục tại một góc nào đó thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Cùng lúc bắt đầu thấy một dạng, hắn hay là tại cứu người, không đội vã. Giang Độ đột nhiên đánh gãy Lý Quân Y rìa lời nói, không hiểu mà hỏi, Lý Thúc, Hứa khinh Chu mấy ngày nay một mực ở tại ngươi nơi này sao? Lý Quân Y rìa giật mình, rất nhanh liền hồi phục thần chí, nói ra không có, thuyền nhỏ là sáng sớm hôm qua vừa tới, vẫn bận đến bây giờ. Giang Độ khinh mi nhăn lại, lâm vào ngắn ngủi trong suy nghĩ. Lý Quân Y rìa cũng phản nản nói, thì trách cái kia Sơn Tuấn Doanh Đô bản tử, khẳng định là hắn lôi kéo thuyền nhỏ không để cho hắn đến. Thật là lãng phí như tài, một chút cái nhìn đại cục đều không có nghe nói lao đầu phàn nàn, Giang Độ cũng không có cho ra đáp lại. Dù sao giống nhau phàn nàn, tại vừa rồi hắn đã nghe một lần, chỉ là nhìn một hồi, dặn dò cứu người cố nhiên quan trọng, nhưng là người không phải máy móc, hay là nên mọi người thích hợp nghỉ ngơi một hồi, đừng đem thân thể chịu sụp đổ. Lý Quân Y dí sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng tướng quân nói chính là tiểu gì cũng sẽ vất vả. Giang Độ nói xong, nhìn thật sâu tấm lưng kia một chút, quay người rời đi. Trong đầu lại là hồi tưởng đến cái kia ba ngày huyết chiến, trên đầu thành gào thét mà đến từng nhánh mũi tên, chính như lần trước ngoài thành mũi tên kia một dạng. Tiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện giang độ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt luôn cảm thấy tại trong một góc khác một mực có một người che chở chính mình loại cảm giác này lúc trước chưa bao giờ có là ảo giác hay là vốn là tồn tại là trung hợp vẫn là có người cố tình làm giang độ phân không rõ ràng lý quân y gì vân vây tròm dâu nhỏ khép lửa mắt nhìn xem giang độ đi xa bóng lưng lại nhìn xem bận rộn hứa khinh chu biểu lộ ý vị sâu xa chặt lưỡi nói thầm chật chật không đúng việc này không đối rất không thích hợp hắn luôn cảm thấy giang độ tới đây không phải tới tìm hiểu tình hình mà là mục đích gì khác dù sao vừa chính mình hồi báo thời điểm hắn có thể cảm giác được giang độ có chút không quan tâm thế nhưng là nhìn thấy hứa khinh chu thời điểm ánh mắt lại thay đổi sáng lên rất nhiều cảm giác nàng chính là cố ý đến xem hứa khinh chu mặc dù nói thiếu niên thay tướng quân nhìn bệnh tướng quân tất nhiên là hẳn là nhớ kỹ đối phương thế nhưng là chính mình cũng không ít cho nàng nhìn a cũng không có gặp tiểu nha đầu cố ý đến xem qua chính mình lấy hắn hơn sáu năm nhân sinh lịch duyệt đến xem ở trong đó nhất định không có ai biết bí mật tuyệt đối có cố sự thuyền nhỏ ân làm xong trên tay sự tỉnh đi về nghỉ ngơi đi đều chịu một ngày một đêm Ta bên này cũng vội vàng không sai bịt lắm đi đúng rồi vừa tiểu giang tướng còn tới lý quân y gì nói bóng nói gió đạo hứa khinh chu bình tĩnh nói ân liền ân nếu không muốn như nào lý quân y giật khoát tay áo nói ra tính toán nhanh làm đi làm xong trở về nghỉ ngơi hứa khinh chu tích chữ như vàng tốt lý quân y sau khi đi hứa khinh chu khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên trong hốc mắt phất qua chính là lâm ta lâm tâm lúc hắn đương nhiên biết giang độ tới không chỉ biết hắn còn nghe được giang độ nói lời chỉ là làm bộ chính mình không biết được tôi bất quá có một chút ngoại ý muốn nhỏ Giang Độ còn có thể nhớ mong lấy chính mình, suy nghĩ một chút, có thể là bởi vì chính mình quá ưu tú đi. Làm xong trong tay sự tỉnh, Hứa Kinh Chu rời đi quân y chỗ, về tới doanh trại, đơn giản thanh tẩy một chút trên người phong trần, nhảy lên cái kia nóc phòng, gối lên cánh tay, phơi xuân nhật nương dương, nhắm nhat hân duong thiếp đi. Tư Dạ chưa từng chợt mắt, Hứa Kinh Chu thật đúng là có chút buồn ngủ. Một bên khác, Giang Độ đồng dạng tại bàn phía trên vào trong ngộng. Thư Sinh cùng tướng quân gần như tuần tự chìm vào giấc ngủ, bất quá bọn hắn mộng nhưng lại từ đầu đến cuối khác biệt. Hứa Khinh Chu trong ngộ, hắn mang theo Giang Độ về tới Hạo Nhiên, về tới Vong Lưu Sơn mang nàng du ngoạn cái kia mười dặm tiểu Giang Nam, có thể giang độ lại lần nữa lâm vào cái kia tuần hoàn bên trong, bò lên trên núi, gặp được thiếu niên lang kia, lại đứng tại cao trên thành, đưa mắt nhìn hắn dần dần từng bước đi đến. Thư sinh ngộng là tương lai, là chờ mong, là tâm chốn mon Giang độ ngộng là quá khứ, là mê mang, là vung đi không được. Giống nhau là, mộng cuối cùng sẽ tỉnh, tất cả mọi thứ cũng chỉ là một đêm vàng lương. Về sau mấy ngày, thời gian là bình thản, cố nhân là chưa từng gặp lại, chiến đấu là không có. Hứa Khinh Chu vẫn như cũ xuyên thẳng qua tại quân ý chỗ cùng phòng bếp, hai điểm tạo thành một đường thẳng trong lúc đó vương tiểu nhị cố ý đến xem qua hứa khinh Chu, trải qua hai lần sát phạt đã từng thanh niên chất phát phát sinh chút cải biến bị thương nhẹ cũng may không nặng đối xử mọi người vẫn như cũ chân thành bất quá hai đầu lông mạy lại nhiều chút sắc khí đáy mắt giả bộ tăng thương người đều tại không ngừng trưởng thành nhất là tại tàn khốc trong viễn cảnh trưởng thành sẽ nhanh hơn bởi vì hắn không được chọn chỉ có thể để cho mình mạch lên liên tiếp mấy ngày yêu thú thật sự không có lại đến công qua thành bất quá chấn yêu đóng lại các binh sĩ lại là không dám chút nào lười biếng các tướng linh càng là hàng đêm khó ngủ trong thành vật the đe cho minh manh len lien còn có thể thế nhưng là lính khan hiếm các quân đoàn biên chế không đủ phòng thủ áp lực cực lớn trung nguyên binh trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đổi tới bọn hắn cần thời gian có thể hết lần này tới lần khác bên ngoài yêu thú nhất định sẽ không phối hợp giang độ tự nhiên cũng không ngoại lệ mặc dù trên mặt nồi nàng tức giận vũ hiên ngang thần thái sáng láng thế nhưng là tại đêm khuya không người lúc nàng cũng sẽ âm thầm phát sầu tháng 2 ngày nào đêm phong khinh vân đạo trăng khuyết tinh mật xử lý xong chuyện giang độ dù sao ngủ không được đột nhiên cảm giác có chút đói bốn phía tìm một phen cũng không có phát hiện ăn tránh thoát thị vệ ánh mắt vụ trộm chạy ra khỏi phủ tướng quân lại quỳ thần xui khiến đi vào sơn thuận doanh phòng bếp bên ngoài nàng muốn làm ăn chút gì vậy phần vì sao đến sơn thuận doanh có thể là bởi vì nơi này cách gần chỉ ít giang độ thì cho là như vậy lúc đêm khuya rất an tĩnh các phu quân vác cũng sớm đã thiết đi tất nhiên là không người trông coi giang độ nên ngang liền đi vào đến bếp sau nhìn trước mắt trống không bếp lò chỉ vặn lông mày sốc lên cái kia nắp nồi lại lật lật bên cạnh cái túi nhớ ánh trăng nhìn bên trái một chút liếc bên phải một chút lại là cái gì đều không có tìm tới rất kỳ quái thế mà ngay cả màn thầu đều không có cô nương có chút thất lạc phiết lấy miếng nhỏ đang chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe được trong góc chuyển đến giang rắc một tiếng. Lập tức liền hấp dẫn Giang Độ lực chú ý trong nháy mắt cảnh giác Giang Độ, dưới bàn tay ý thức cầm bên hông trường kiếm cho kiếm, đem ra nửa tốc, cao quang nhoáng một cái, bầu không khí không hiểu khẩn trương. Thìm Thanh âm nhìn lại, khẽ quát một tiếng ai. Mượt yếu đớt ánh sáng, liền gặp trong góc ngồi một thiếu niên, cầm trong tay một cái lề, ngay tại hung hăng gặm, không quên nhìn mình cằm trằm. Giang Độ nỗi lòng lo lắng rơi xuống, ra khỏi vỏ một tấc kiếm quý vị, vận lông mày nhìn xem thiếu niên, có chút mắt hưng nói hứa khinh chú, ngươi nửa đêm không ngủ được, lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm gì? Chương 736 An trúc Giang Độ. Chương 736, An trúc Giang Độ. Hứa Khinh Chu sững sốt một chút, một ngụm lê suýt nữa cho mình nghe đến. Tại trong hắc ám nhìn chằm chằm Giang Độ, có chút mộng đem nó nuốt vào, nói ra, "Tướng quân, lén lén lút lút, giống như không phải ta đi." Giang Độ rất bình tĩnh, xoay người lại, ngắm nhìn thiếu niên, nghiêng đầu hỏi, "Ý của ngươi, là bản tướng quân lén lén lút lút lạc?" Hứa Khinh Chu hậm hực nói, "Ta cũng không có nói như vậy." Giang Độ kiêu ngạo nói, "Ta là đại tướng quân, ta muốn đi nơi nào đi nơi nào." Chán. Giang Độ chắp tay sau lưng, rất nghiêm túc nói, "Ta liền biết ngươi đang ăn trộm, cố ý đến bắt ngươi, quả nhiên." hứa khinh chu không nghĩ tới ngươi nhìn xem thành thật như vậy thế mà biên thủ hiện tại nhân tăng đều lấy được ngươi còn có cái gì dễ nói hứa khinh chu tiếp tục chóng váng rời cái đại phổ cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đây chính là đi bất quá ngươi thật đúng là không thể nói cái gì người ta dù sao cũng là thật đúng là tướng quân không phải nàng muốn đi nơi nào vẫn thật là có thể đi nơi nào không thể không nói cái hót còn chuyển rất nhanh chính là nhìn xem hay là không quá thông minh dám vẻ lắc đầu sách tắc lươi chật chật gặp hứa khinh chu không nói lời nào giang độ ngược lại là có chút chột dạ nhỏ dù sao vừa ăn cướp vừa la làng loại sự tình này nặng cũng là lần thứ nhất làm thế nhưng là cũng không thể tại một cái tiểu tốt trước mặt thừa nhận chính mình hơn nửa đem tìm đến ăn a nhiều như vậy thật mất mặt lần nữa mở miệng làm sao đối lý không dám nói tiếp nữa hứa khinh chu cắn một cái lê đứng lên đến từng bước một hướng phía giang độ tới gần giang độ theo bản năng cẩn trương thân thể bản năng căng cứng không tự chủ lui nửa bước kinh ngạc nói ngươi muốn làm gì còn muốn giết người diện khẩu a hứa khinh chu tới gần giang độ trước người rất gần vị trí có chút túi đầu nhìn trước mắt nữ tướng quân thản như nói muốn ăn cái gì a giang độ có chút nậu hứa Kinh chu lại là không thèm để ý chút nào bình tĩnh hỏi cơm chứng trên được hay không giang độ trong mắt lúc sáng lúc tối có chút nước mắt nhìn xem cái này cao hơn chính mình gần nửa cái đầu thiếu niên thư sinh khuôn mặt tâm tình biến hóa nội tâm rối loạn đầu góc trống rỗng không biết vì cái gì như thế bị hứa khinh chu chăm chú nhìn nàng lại có chút không biết làm sao tiết hầu lan lan sửng sốt chẳng hề nói một câu đi ra cứ như vậy ngây ngốc đứng đấy nơi nào có nửa điểm tướng quân ba khí thế giới có khoảnh khắc như thế là rất an tĩnh thế nhưng là trời không tốt phần này an tĩnh rất nhanh liền bị một trận không hiệu chuyện lộc cầu công thanh đánh gây ùm dù là gặp qua sóng to gió lớn đao treo đỉnh đầu giang độ giờ phút này cũng không tìm được túi đầu rất xấu hổ thận không thể tìm khe hở chui vào tuyết trắng gương mặt ở trong đêm tối nhiễm một vòng đỏ ửng đáng tiếc lại không phải thèm thùng mà là thẻ thùng Thầm mắng mình bất tranh khí nhìn lén một chút hứa khinh chu vốn cho rằng sẽ chọc cho đến thiếu niên chế dễ thế nhưng là không nghĩ tới hứa khinh chu vẫn như cũ sắc mặt bình thản không có biến hóa chút nào thật giống như đây hết thệ cũng chưa từng xảy ra giống như từ đầu đến cuối chăm chú nhìn mình tằm chằm không quên cắn một cái lê vẹm miệng, nói ra ta có thể cho ngươi thêm trái trứng giang độ giật mình cảm giác cái đầu nhỏ lọt hơn sờ lên bụng nhỏ đúng là quỷ thần xui khiến gật đầu nói tốt chờ lấy thư sinh nói hai ba lần ở giữa gặm lấy hết trong tay lê tiêu sái quăng ra hoàn mỹ vào thùng lớn bên trong thư sinh tụy ý tại trên quần áo xoa xoa xoay người ngồi xuống nắm qua một thanh quả khô giống như là ảo thuật mở dạng từ trong tay móc ra một đồ vật nhỏ dựng một tiếng vật nhỏ bên trên toát ra một sợi ngọn lửa quả nhiên là thần kỳ sau đó nhóm lửa châm tủi tẩy nồi chào nóng dựa rau thái thịt dầu nóng đánh trứng lựa tại trong lò bếp lốp môi trong nồi, đinh lý ẩm, thư sinh lò trước, ước lượng nồi là môi. Cô nương ngây ngốc đứng đấy, chăm chú nhìn, ánh mắt từ đầu đến cuối có chút sững sờ. Lần thứ nhất, nàng cảm thấy, nhìn người sáo rau, đều như thế có ý tứ. Trong bất chi bất giác, Giang Độ dịch bước đến trên mặt bàn, ngồi xuống, trước mắt là ánh lửa, đỉnh đầu là tinh quang. Phong khinh khinh thổi qua lúc, hương khí dần dần quyết tán. Giang Độ nhu thuận ngồi, trong mắt từ từ chờ mong, ngẫu nhiên nhìn xem trong nồi, nhấp điệu một cái môi mỏng, lại vụng trộm nhìn một chút thiếu niên lang, mắt to vụ sáng vụ sáng. Một chút thời điểm, Hứa Kinh Chu môi lên nồi rơi một cái bùn lớn thơm ngào ngạt cơm chiên liền làm xong, thư sinh đem cơm chiên bưng đến trên bàn, đầy cõi lòng chờ mong giang độ nhìn xem cái kia bốc lên nhiệt khí cơm chiên, thèm ăn đại động. nhưng vẫn là ra vẻ thận trọng, nhướng mày lên nói ngươi làm nhiều lắm, ta ăn không hết. hứa kinh chu tự mình mang tới hai cái bát, hai cặp búa, một thanh thìa, cũng ngồi ở trước bàn, nói ra không phải một mình ngươi ăn, ta cũng đói bụng. nói, liền cho một người bới thêm một chén nữa, đem đũa xếp hợp lý, đưa cho giang độ. giang độ bản năng tiếp nhận, nửa nghiêng đầu, hỏi, cho nên, ngươi không phải cố ý làm cho ta, chỉ là vừa tốt ngươi cũng đói bụng hứa khinh chu híp lửa mắt hỏi lại ngươi hy vọng ta cố ý làm cho người sao giang độ sửng sốt một chút ánh mắt trốn tránh đạo một câu nhàm chán túi người xuống chót mũi tại trong bát nhẹ nhàng hít hả một chút hài lòng mỉm môi nói nghe cũng không tệ lắm hứa khinh chu tha hào hứng nhìn chằm chằm giang độ cười nói ăn một chút nhìn giang độ ngược lại là cũng không già mồm ăn một miếng lập tức mặt mũi tràn đầy cảm giác hạnh phúc một bên ăn một bên nói hàm hồ không rõ ô, ô ô trứng này cơm chiên tuyệt hứa khinh chu trong mắt nổi lên một hứa tiểu đắc ý ôn thanh nói ăn ngon ngươi liền nhiều lần điểm đi có thể là giang độ quá đói lại hoặc là thật là ăn quá ngon nữ tướng quân không có nửa điểm thận trọng từng ngụm từng ngụm lay đứng lên miệng đầy miệng đầy hướng xuống nước thỉnh thoảng hử hử bẹp miệng hứa khinh chu để ở trong mắt dần dần thất thần không khỏi nhớ tới kiếp trước thương nguyện tâm âm khi đó nàng là nữ hoàng ăn cơm đều là nhai kỹ nuốt chậm nhã nhặn không được hiện nay nàng là nữ tướng quân ăn cơm chính là ăn như hồ đói tùy ý không được cùng là một người hai bộ khác biệt khuôn mặt hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách cùng thói quen có thể hết lần này tới lần khác hứa khinh chu hai loại đều ưa thích rất nhanh giang độ liền đã ăn xong một bát vẫn chưa thỏa mãn lại thêm một bát gặp thư sinh còn chưa từng động đũa ánh mắt ra hiệu thúc giục nói ngươi nhìn ta làm gì ngươi cũng ăn à tốt ăn mau ăn hứa kinh chu bưng lên bát miệng nhỏ bắt đầu ăn giang độ dư quang lít về ghét bỏ nói à ngươi một người nam ăn cơm nhỏ như vậy miệng làm gì khó trách ngươi gầy yếu như vậy thư sinh núi bay không có phản bác đột nhiên thư sinh hỏi có muốn uống chút hay không rượu tốt giang độ tưởng đều không có muốn liền đáp ứng đạo tùy theo ngẩng đầu hai người đối mặt không hẹn mà cùng hiểu ý cười một tiếng hứa khinh chu lấy ra một vỏ phàm châu rượu cho cô nương rót một chén uống rượu vừa ăn vừa nói chuyện không nghĩ tới ngươi sẽ còn nấu cơm chỉ là hiệu sơ chẳng thiếu niên một chút giang độ đạo ta cảm thấy cũng không tệ lắm xem như ta nếm qua món ngon nhất cơm trứng chiên ngươi thích ăn ta về sau có thể mỗi ngày làm cho ngươi tốt như vậy có thể cho tướng quân nấu cơm đó là của ta vinh hạnh thiếu niên thư sinh cười nói miệng lưỡi chân tru thư sinh ngâm chén nói đến uống một chén đi làm chương bảy trong nhân thế gặp phải đều là xa cách từ lâu trùng phùng chương bảy trong, trong nhân thế gặp phải đều là xa cách từ lâu trùng phùng trời tối người yên chỗ động thường một chân đến một phương sân nhỏ dài ba thước bản hai người ngồi đối diện một cái trong quân tiểu tốt một cái trong thành chủ soái liền đầy trời tinh thần cho chuyện lại không phải cái kia kìm qua thiết mã chinh chiến cả đời mà là chuyện nhà đông kéo tây chú ý giang độ ăn rất no chính nàng nói ăn không được bao nhiêu thế nhưng là hai người phân lượng hứa khinh chu cũng chỉ ăn non nửa bát còn lại từ bị giang độ một người ôm đồ máu giáp khẩn trương cho nên có chút chống đỡ thật no bụng a hứa khinh chu trêu chọc thật có thể ăn giang độ giận thiếu niên một chút có thể ăn thế nào lại không ăn nhà ngươi gạo hứa khinh chu sờ lên chót mũi cười ha hả nói còn không cho người nói lời nói thật giang độ uống rượu một mục rượu hỏi rượu này là trung nguyên ngưỡng thiếu niên nhàn nhặt về xem như thế đi giang độ đem lộng lấy trong tay từ bác chậm rãi nói những năm qua kinh thành bên kia đều sẽ cho nhà ta bên trong đưa rượu các loại rượu ngon ta khi còn bé già vụng trồng uống bất quá giống như duy trì có không uống qua một loại này tướng quân cảm thấy dễ uống hứa khinh chú hỏi giang độ lắc đầu đôi lông mày có chút rủ xuống nói ra bình thường thiếu niên không có phản bác thế giới này rượu ngàn ngàn vạn rượu ngon nhiều vô số kể nói bình thường cũng vốn là hợp tình lý không thể phủ nhận Đây là một trong đó chịu đánh giá, tuy nói hứa khinh chu rượu này chân quý ngàn năm, có thể nói đến cùng, đặt ở trong túi chữ vật cùng chôn dưới đất, tự nhiên là có khác biệt. Tuy là lão tiểu, cũng không phải rượu lâu năm, vẫn là tân nhương mười đối. Giang độ nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía hứa khinh chu, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá, nhắc tới cũng kỳ, ta uống nó thời điểm, luôn cảm giác ở nơi nào uống qua, nhưng chính là không nhớ nổi. Mặc dù bình thường, thế nhưng là uống vào vẫn rất có tư vị. Thiếu niên thư sinh cười cười không nói hứa khinh chu. Ân, rượu này đến cùng tên gọi là gì? Hứa Khinh chu mỉm cười nói, phán quân về nó gọi phán quân về giang độ nghe xong như có điều suy nghĩ nhỏ giọng lặp lại phán quân về phán quân về đột nhiên luyện nhi cười một tiếng hơi có vẻ dí dòm nói xem ra trong diệm này có cố sự à hay là một cái tình yêu cố sự hứa khinh chu nao nao suy nghĩ thâm trầm nhớ tới một cái cố nhân bất quá lại phát hiện cố nhân kia bộ dáng sớm đã mơ hồ không rõ mặc cho hắn như thế nào cẩn thận hồi tưởng lại cũng chỉ còn lại một thứ lại khái dù sao một ngàn năm thật rất lâu giang độ dò xét cái đầu giống như cười mà không phải cười nói hừ, hừ xem ra ta đoán trúng lạc thiếu niên thư sinh lấy lại tinh thần không do nói đoán chúng cái gì tình yêu a người suy nghĩ nhiều vậy ngươi làm gì đột nhiên sầu lo giang độ tiếp tục truy vấn thiếu niên thư sinh hít sâu một hơi sau đó chầm chậm cham phun ra đôi lông mày dần dần chậm thản nhiên nói không có gì chỉ là nhớ tới một cái cố nhân lại phát hiện chính mình tựa hồ quên cố nhân bộ dáng giang độ uống một hớp khít mũi nói vậy ngươi rất dễ quên ân giang độ trêu chọc nói ngươi nhìn xem cũng liền chừng 20, là có thể đem cố nhân quên chẳng lẽ không dễ quên sao hứa khinh chu không có phủ nhận cũng không có giải thích cũng không thể nói cho ngươi đó là ngàn năm chuyện lúc trước đi chính là dạng. cô nương sợ là cũng sẽ không tin dứt khoát không bằng không nói bất quá chi ít có một sự kiện chính mình ngàn nằm qua chưa bao giờ quên đó chính là đối với ngươi hứa hẹn lúc trước vương đông nhi mong muốn đất vương từ đầu đến cuối không bỏ xuống được đợi chính mình hồi lâu chính như chính mình chờ trước mắt cô nương một dạng cũng là hồi lâu loại cảm giác này hứa khinh chu tự nhiên có thể hiểu được thế nhưng là có một số việc không phải do chính mình hắn không phải nàng từ đầu đến cuối không cách nào thay nàng làm quyết định càng không biện pháp tả hữu nàng nghĩ như thế nào như thế nào làm không phải gặp thiếu niên thư sinh hai đầu lông mày hiện hiện đồng sầu, cô nương không biết ra sao nguyên do, trong lòng đột nhiên đau nhói một chút, tựa hồ cũng cao hứng không nổi, liền chủ động nhảy qua cái đề tài này, trò chuyện lên khác. Thiếu niên thư sinh mi thanh mục tú, an nói ưu nhã, cử chỉ đoan trang, sắc thực rất để cho người ta cấp trên. sát phạt không nghĩ đầu tưởng, tới một cái nghiền ngẫm từng chữ một thư sinh, cái này cũng đúng là một kiện cực kỳ chuyện thú vị. Giang độ tuy là thân nữ nhi, có thể thở nhỏ theo cha tại trong quân lớn lên, nhưng nữ nhân kia nhà biết nàng thật đúng là sẽ không. cái gì cầm kỳ thư họa, ca từ thi phú, đó là rốt đặc cán mai ngũ luật không được đầy đủ. Ngược lại là múa đao lậu kiếm, kỵ xạ trợ binh, mọi thứ tinh thông, hạ bút thành văn. Nàng cảm thấy khả năng cũng chính bởi vì vậy, nàng mới phát giác được. Cùng thiếu niên trước mắt tiểu tốt nói chuyện kiếm, đặc biệt có ý tứ nguyên nhân đi đến sau nửa đêm, mặt trang lạn tây sơn, liệt tiểu hơi say rượu, tới gần thiên minh. Giang độ móc ngược trong bát rượu, chuẩn bị rời đi trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta cần phải trở về. Thiếu niên thư sinh bình tĩnh cười nói, tốt. Giang độ nhẹ nhàng ép lông mày, đột nhiên hỏi, "Hứa Khinh chu, ngươi tiện thuật như thế nào? Thiếu niên thư sinh mộng nhiên hỏi, cô nương nói chính là cái nào dị ẩn, là kiếm, hay là mũi tên? Giang độ nghiêng đầu chân thành nói chính là cung tiễn mũi tên thiếu niên làm bộ bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng giống nhau thường ngày giống như khiêm tốn nói hiểu sơ giang độ suy mùi nói chật chật ngươi thật giỏi hiểu sơ ý thuật ly y quan cảm thấy không bằng hiểu sơ nấu cơm làm tay cầm môi bất trưởng ngươi cái này hiểu sơ tiến thuật có phải hay không cũng là độc bộ thiên hạ ý tứ thư sinh cười cười lại nói thực tình bình thường được chưa chính như như lời ngươi nói giang độ nhún vai đứng dậy sửa sang lại một chút sau lương khoác gió ta đi thiếu niên thư sinh gật đầu tốt giang độ ngữ khí lớn dần lần nữa cường điệu nói ta đi thật hứa khinh chu giật mình hiểu rõ ra thử dò xét nói vậy ta đưa tiễn ngươi có thể giang độ nói hứa khinh chu có chút dợ khóc dợ cười mặc dù là tướng quân có thể 18 tuổi chính là 18 tuổi khó nén ngây thơ đứng dậy tướng quân kia mời đi giang độ cất bước hứa khinh chu đi theo trên đường giang độ đối với hứa khinh chu giảng ngươi làm người không thể dạng này đến có một chút nhãn lực hình biết không a tính toán vốn cho là ngươi liền nhìn xem như cái văn nhược tú tài không nghĩ tới thật đúng là cái con một sách nghĩ đến không ít đọc sách đi giang độ trêu chọc nói thiếu niên thư sinh không nói, vẫn như cũ mặt mỉm cười, chậm rãi bước đi theo đưa ra doanh trướng lúc. Giang Độ dừng bước trở lại, nói ra, đi, liền đến nơi này đi. Thiếu niên thư sinh học theo, chắp tay cúi đầu, tướng quân đi thông thả. Giang Độ hài lòng gật đầu, tán thưởng nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Hứa Kinh Chu lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Độ, nói ra, không nghĩ tới, chúng ta đại tướng quân cũng quan tâm cái này nhân tình thế sự, phạm tục tấm đệm tiết ta. Giang Độ lại là tất chấp nhận, nói ra, cái này gọi trưởng Âu Tô là lễ phép, tốt ta. Thiếu niên thư sinh nuốt bay Giang Độ quay người rời đi thiếu niên thư sinh đưa mắt nhìn giang độ hành mấy bước lại đột nhiên ngừng lại đống nhiên quay đầu nói hứa khinh chù. ân giang độ theo bản năng siết chặt nằm đấm hỏi chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua thiếu niên thư sinh cười cười ý vị thông trường nói ra trong nhân thế tất cả gặp phải đều là xa cách từ lâu trùng phùng giang độ sửng sốt một chút trong mắt từ từ thoải mái cúng đối quay người rời đi giơ lên cao cao tay phải đối với thư sinh cơ cờ bốn thiếu niên ngừng chân nguyên địa, lẳng lặng đưa mắt nhìn đêm qua tinh thần đã qua đời đẩy mắt thanh sơn xa dần nàng là thanh sơn bởi vì thiếu niên thư sinh nói qua Ta gặp chúng sinh đều là cỏ cây, chỉ có gặp ngươi là Thanh Sơn. Chương 738. 36 mũi tên định càn khôn. Chương 738. 36 mũi tên định càn khôn. 3 tháng. Thiên Sơn Tân Lục, thỉnh thoảng thấy hồ điệp qua đầu tường, núi xa có mối đỏ, yêu thú lần thứ 2 tiến công đang chờ đợi bên trong đúng hẹn mà tới. Lúc đến thanh thế cuồn cuộn. Thời gian chiến tranh giết hồ trấn thiên. Thiếu niên thư sinh mặc chiến giáp, xuyên thẳng qua bóng người bên trong, che chở cô nương kia, hoàn toàn như trước đây. Tháng. Thiếu Hoan hô lại so lần trước ít đi rất nhiều. Một trận chiến xuống tới. Tất nhiên là lại có không ít người trôn xương tha hương đối với cái này, đầu tường các chiến sĩ lại sớm đã thành thói quen. Hai lần huyết chiến, thân binh thành lão binh, trong mắt hiện đầy tăng thương. Hay là cùng trước đó một dạng, Hứa Khinh Chu đi trước quân ý chỗ, lại về tới lò lựa phòng đêm kia. Hứa Khinh Chu ngồi xổm ở nóc phòng nhìn tinh không, trong tay ăn táo đỏ, trong nhà bếp lại tới một cái khách không mời mà đến đi tới trong viện, giơ cao lên vỏ rượu trong tay, cười nhẹ nhàng nói ta mang theo rượu ngon. Hứa Kinh Chu đem trong miệng đồ ăn nuốt trong bụng, câu lên khóe môi, hỏi, muốn ăn cái gì? Tùy tiện cô nương híp mắt đạo. Thiếu niên tiểu tốt nhảy xuống, phủi tay, cười nói chờ lấy. Giang Độ thuần thục từ bếp lò bên trong lấy ra chén lớn ngồi xuống bàn ăn dài để lộ đan phong, ngửi một cái mùi rượu, đổ hai bát, nhìn về phía phía trước, chính gặp một thiếu niên bận rộn lò trước, tinh tế thưởng thức. Kể từ đêm đằng sau, Giang Độ thường xuyên nửa đêm đi vào Sơn Thuận Doanh nhà bếp, hoàn toàn mỗi lần lúc này, Hứa khinh Chu gì cũng sẽ chờ ở chỗ này. Sau đó, cho cô nương làm một bát bữa ăn khuya. không có thịt cá, chính là đơn giản đồ ăn thường ngày, không tính là mỹ thực, bất quá tại Giang Độ xem ra, ngược lại là ăn cực kỳ ngon đương nhiên. Không chỉ ăn cơm, hai người còn thường xuyên đối ẩm, chuyện trò giang độ đương nhiên cũng không phải mỗi đêm đều đói bụng không ăn chỉ là muốn tìm người trò chuyện mà thôi tóm lại cùng hứa khinh chu đợi cùng một chỗ nàng cảm giác thật thoải mái không hiểu rất an tâm lo nghĩ bất an nội tâm kiểu gì cũng sẽ từ từ bình tĩnh trở lại rất nhanh thiếu niên tư sinh bưng lên hai bát mì mì trứng gà còn đổ một chút hành thái giang độ ngửi ngửi rất thơm nhưng vẫn là ngạo kiểu đậu đen rau muống nói từ nhỏ ta đoán ngươi lời trước khẳng định cùng gà có thủ hứa khinh chu giật mình một bên lau sạch lấy đũa một bên không hiểu hỏi có ý tứ gì giang độ bẹ ngón tay thuộc như lòng bàn tay nói cơm trứng chiên canh trứng gà, trứng gà bánh ngọt, mì trứng gà tất cả đều là trứng gà. Ngươi dám nói ngươi cùng gà không có thủ? Thiếu niên thư sinh đem lau sạch đùa thuần thục đưa cho Giang Độ, trêu gẻo nói trứng gà bổ não. Ngươi được nhiều ăn chút mới được. Ân ngươi nói là ta đầu óc không đủ dùng. Đây chính là chính ngươi thừa nhận, ta có thể không nói gì. Tốt ngươi, lá gan là càng lúc càng lớn, liên tướng quân cũng dám chơi bừa, có tin ta hay không cho ngươi mặc giày nhỏ? Giang Độ cố làm ra vẻ đạo. Thiếu niên sinh lại là không thèm để ý chút nào, trường mi vẩy một cái, ta một chân trần, còn sợ ngươi mang giày? Cắt, mặc cái ngươi, ăn cơm. Cô nương ăn mì động tinh rất lớn, hôn hút xoát xoát, thiếu niên chống đỡ cái cằm, mượn trang sao, lặng lặng nhìn nhìn ta làm gì, ngươi cũng ăn à? tốt, thiếu nhỏ, ân, ngươi nếm thử rượu này, phụ thân ta vừa mang hộ tới. thiếu niên thư sinh uống một hớp, hít vào một ngụm gió mát, tê thật mạnh. tại bắc cảnh, uống rượu mạnh nhất nam nhân, hay là nam nhân thật sự. giang độ nói, thiếu niên thư sinh nghe nói, lại uống một ngụm, sắc mặt không thay đổi, trượt trượt, không có chút nào cay. phúc đêm yên tĩnh tinh hà, lại là một đêm nói chuyện lâu, tướng quân rời đi, thiếu niên đưa, nhìn nhau cười một tiếng, từ biệt bên trong. Minh Nguyệt vẫn như cũ, tình hà đầy giấy. Thời gian từ từ, dần dần quen thuộc, hai người ngược lại là thành một đôi hảo hữu, bất quá lại là không muốn người biết hảo hữu. Dù sao, tướng quân chính là tướng quân, quân tốt chính là quân tốt, trừ đêm khuya ngẫu nhiên tụ lại, hai người cũng không gặp nhau. Trận yêu thành đầu thời gian qua rất chậm, chỉ ít trừ hứa khinh chu bên ngoài, người còn lại đều sống ở chiến tranh sợ hãi cùng lo nghĩ bên trong. Lúc tháng năm lúc, yêu thú lần thứ tư công tới, chất yêu quân có thể chiến chi tốt sớm đã không đủ hơn 10 vạn, có thể thành phòng lại có 10 rặm. Tình hình chiến đấu tràn ngập nguy hiểm. Trung Nguyên Quân tốt chưa đến, chiến tranh cây cân dần dần hướng yêu thú nghiêng, trận chiến kia áp lực cực lớn, Giang Độ lần nữa mở ra cửa thành. Dẫn đầu Huyền Thiết Kỵ phát động công kích ý đồ dùng cái này, phá hủy trước mắt yêu thú bộ tộc thế công. Nhưng mà đây hết thể lại đều ở yêu thú bộ tộc trong lòng bàn tay, bọn chúng tự hồ biết trấn yêu thành tình huống, liệu định Giang Độ hội làm như vậy. Khi Giang Độ lao ra một khắc này, yêu thú bộ tộc phát động phục binh. Trong lúc nhất thời, trận yêu quân đế quốc chi mâu Huyền Thiết Kỵ ham sâu đầy, rất có gãy kích chầm xa tư thế. Ngay đó, Hứa Kinh Chu tại đầu tường chố không người, liên tục mở 30 mũi tên. Mũi tên mũi tên gào thét. Ngang qua dải trăm dặm không, tiến vũ thẳng đến đại quân yêu thú hậu phương, mang đi ba mươi sáu vị yêu tộc tướng lĩnh tính mệnh. Mũi tên kia tại yêu thú bộ tộc mà nói, tựa như là từ trên trời tới mũi tên, chuẩn xác không sai thu hoạch được bọn hắn tộc trưởng thống lĩnh tính mệnh ba mươi sáu chủ tướng bỏ mình. Trong lúc nhất thời, yêu quân quần long vô chủ, loạn tung tùng kẹo, minh kim thú giống văng lên, săn bắn vừa mới bắt đầu, lại liền không có dấu hiệu nào vội vàng kết thúc đám yêu thú không cam lòng lui mình. Giang Độ cùng Huyền Thiết kỵ biến uy thành an, chém yêu quân đều mộng, đặc biệt là Giang Độ, như lọt vào trong sương ngủ. nàng làm không rõ ràng, rõ ràng chiếm thượng phong thú tộc, vì sao thối lui? may mắn đồng thời trong đầu tràn đầy nghi hoặc triệt binh lui về củng cố thành phòng thiếu niên thư sinh cũng tại không người chú ý nơi hẻo lánh hạ đầu tường tóm lại hắn hay là xuất thủ dù sao việc quan hệ giang độ sinh tử không phải do thư sinh mềm lòng quân không tướng liền vô chủ còn lại bất quá là một đám quân lính tàn mạng, hứa khinh chu dùng 36 mũi tên thay cô nương khoa chặt một trận thắng lợi chỉ là không người biết được thôi hứa khinh chu tin tưởng trong thời gian ngắn yêu thú bộ tộc hẳn là sẽ không ở công tới mà trung nguyên tới viện binh tháng sáu sẽ đến nghi đến không được bao lâu cô nương nụ cười trên mặt cũng sẽ nhiều một ít bất quá thiếu niên thư sinh lại một mực có một chuyện không có hiểu rõ yêu tộc xâm phạm mấy lần tình huống hắn đều thấy rõ hắn rất kỳ quái yêu tộc công tới những yêu tộc kia chiến sĩ không sợ công kích không tiếc liệu mình bọn hắn muốn làm không phải đánh hạ tòa thành này ngược lại là muốn giết trong tòa thành này người bọn hắn không màng sống chết chính là vì giết người thế nhưng là kỳ quái là bọn hắn một mực giết giết về sau cũng đừng nhân tộc thi thể rất cổ quái thư sinh một mực xem không hiểu không công thành không ăn thì người xuân lúc tới thu lúc đi bọn chúng tử cũng không phải vì công thành chiếm đất Hứa Khinh Chu không rõ, bọn chúng làm như vậy làm, đến cùng là vì cái gì? Rõ ràng, hắn có thể cảm giác được, những yêu thú này chỉ là dáng dấp lớn lên xấu xí chút, thiên kỳ bách quái, thế nhưng là bọn hắn là có trí khôn. Bọn hắn trong quân doanh, cùng nhân tộc không sai biệt lắm đến cùng là cái gì thúc đẩy bọn hắn năm qua năm, kiên nhận xâm chiếm đại lục bờ nam. Thư sinh không biết, nhưng là thư sinh rất ngạc nhien, hắn muốn, các loại yêu tộc lui binh thời điểm, hắn hẳn là đi theo nhìn xem. Nguyên do trong đó, nhất định có thế nhân không biết chân tướng đi. Chương 739, Hứa đại sư. Chương 739, Hứa đại sư giữa hệ đêm yên tĩnh trên núi tinh thần giống như một mảnh biển ngửa đầu vào hết trong mắt đêm hôm đó thiếu niên thư sinh lại chờ đến nữ tướng quân uống rượu hơi say rượu đêm đó cô nương ăn đồ vật rất ít nói lại là rất nhiều dáng tươi cười cũng rất nhiều nàng cùng thư sinh nói gián điệp tình báo tới trung nguyên tân binh đã vào bất cảnh trong vòng 4 ngày sẽ đến giang độ thật cao hứng nói có 350. Không không không đâu năm nay trấn yêu thành vẫn như cũ không thể phá vỡ nàng còn hỏi thư sinh biết hôm đó yêu thú vì sao đột nhiên lui mình sao thiếu niên thư sinh lắc đầu u mê vô chi đương nhiên là nói không biết giang độ rất hưng phấn giảng đạo tháng tử đề báo yêu thú bộ tộc 36 vị tộc trưởng toàn bộ chết Nói yêu thú bộ tộc quan tâm đại loạn thư sinh ra vẻ kinh thái nó như thế không hợp tõi thường sao giang độ nói đây khả năng chính là vận thế đi giang độ nói năm nay vận khí của mình một mực rất không tệ còn đặc biệt nhấn mạnh một câu gặp được hứa khinh chu về sau vận thế cũng rất không tệ thiếu niên thư sinh trêu chồng nói chính mình khả năng chính là giang độ ngôi sao may mắn đi cho nên cho nàng mang đến vận khí tốt giang độ cười cười không có phủ nhận chỉ là nhìn thật sâu một chút hứa khinh chu lúc gần đi không hiểu hỏi một câu thuyện nhỏ thế nào Ngươi sẽ không rời đi tòa thành này, về Trung Nguyên, đúng không? Hứa Kinh Chu tất nhiên là có chút ngẫu nhiên, không rõ cô nương vì sao đột nhiên hỏi cái này, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại ngươi hy vọng ta lưu lại sao? Bầu không khí đột nhiên có chút mờ mờ, tựa như tháng 6 thời tiết dần dần ấm lên, liền ngay cả cao vút trong mây đỉnh núi tuyết động cũng đang dần dần hóa tan. Giang Độ rất hào phong nói, đương nhiên, ngươi nếu là đi, nhưng là không còn người theo giúp ta uống rượu. Thiếu niên thư sinh giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói, ngươi thế nhưng là Giang Tiểu tướng quân, dưới gầm trời này, muốn cùng ngươi uống rượu người từ chân yêu thành đầu có thể xếp tới Trung Nguyên đi? giang độ không có phủ nhận mà là những mày nho nhỏ đắc ý nói đây cũng là lời nói thật ngừng nói ba phần hơi say rượu cô nương trên khuôn mặt tuyết trắng khó được phủ lên một vòng đỏ ửng vẫn thật là có mấy phần nữ như thái cười nói bất quá ta không muốn cùng bọn hắn uống ân ngươi cùng bọn hắn tóm lại là không giống với cô nương nói thư sinh đáy mắt hiện hiện một vòng ánh sáng truy vấn chỗ nào không giống với lúc trước cô nương nói bọn hắn không có người thú vị thôi đối với cái này thiếu niên thư sinh vui vẻ tiếp nhận đồng thời rất tự luyến nói một câu ta vẫn còn so sánh bọn hắn có tài không biết xấu hổ đi không tiễn cô nương lúc đến minh nguyệt thanh phong cô nương sau khi đi trời sang trang thiếu niên thư sinh khỏe miệng thời khắc tăng lên một ngày mới tâm tình thật tốt tháng sáu là hơn một cái mưa thời tiết bắc cảnh mặc dù thiếu mưa tuy nhiên lại cũng hạ một trận mưa lớn lại liên tiếp mấy ngày nước mưa cọ rửa mảnh thế giới này rửa sạch đầu tường cả ngày vết máu liền liên thành bên ngoài vùng quê kia cũng bị cọ rửa sạch sẽ không sơn tân vũ 6. đối diện trong gió khó được trộm hái tới cọ xanh hương hoa không còn là gây mũi mùi máu tươi Chất yêu thành vạn vận đổi mới hoàn toàn trung nguyên binh sĩ tháng sáu đến ba Không không không tân binh vào trong thành, cả trấn yêu thành một mảnh ban ngày ồn ào náo động. Ngày xưa sầu Mi khổ kiểm các tướng lĩnh, từng cái cười đến vui vẻ ra mặt, vui ha ha, trận mưa kia không chỉ có rửa sạch trong thành chi vết trong thanh trì còn tan hết bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ nửa năm mây đen dày đặc. 40 quân đoàn. Lần nữa nơi biên, gối giáo chờ sáng. Nghe nói, Vương tiểu nhị trải qua hơn lần chết giết, đều đã tấn thăng trở thành sơn tuấn doanh bách phu trưởng. Vì vuong tieu nhi trai qua hon lan chem giet đeu đa tan Hứa Kinh Chu còn cố ý đi chúc mừng vị này thật thà thanh niên. Thanh niên gãi đầu một cái, nói là chính mình vận khí tốt, còn sợ chính mình không làm xong, Hứa Khinh Chu lại là an ủi biểu thị chính mình rất xem trọng hắn, trả lại cho thanh niên một quyển sách, phía trên viết là binh pháp đáng tiếc. Thanh niên từ nhỏ thợ rèn xuất sinh, tất nhiên là không biết cái kia chữ, rất xấu hổ. Thứa Kinh Chu cũng coi là đưa Phật đưa đến đây, đáp ứng dạy Vương Tiểu Nhĩ biết chữ, thật thà thanh niên vui mừng quá đỗi. Còn sót lại thời kỳ, thiếu niên thư sinh vẫn tại lò lửa phong nhậm chức, cũng đã không còn là trước đó tiểu tốt vô danh, mà là được phá cách đệ bạt thành phó tổng quản địa vị gần với Đỗ Lão Đại, dưới tay cũng coi là trông coi mấy trăm hào đầu bếp. Không chỉ như vậy, Hứa Chu danh hảo, tại Trấn yêu thành đầu cũng dần dần chuyển ra, có thể nói là phong sinh thủy thời luôn có lao binh sẽ cùng tân binh giảng, hứa lang trung, đó chính là đương đại thần y, nếu là không có hắn, ta cái mạng này liền bằng giao, sớm gặp diêm vương đi. cũng có người giảng, không phải ta thổi, rất lớn chủ tay nghề chính là đặt ở trung nguyên, vậy cũng là nhất đẳng, tiểu tử ngươi nếu là có phúc khí, có thể ăn vào rất lớn chủ cơm, có thể tính người gặp may. những tân binh kia, không biết một thân, lại nghe kỳ danh. trên thực tế, hứa kinh chu tại trấn yêu thành đầu nửa năm, thủy chung là rất điệu thấp, thế nhưng là thực lực lại không cho phép hắn thấp. dù sao, trong tay hắn cứu được nhân mạng, không nói 10 không không. không. Hơn ngàn là có đó cũng đều là người bị trọng thương á tại dưới sự cứu chữa của hắn, từng cái khôi phục sinh long hóa hổ, cái này đều là ân cứu mạng, ai không niệm lấy hắn tốt đâu. Còn có Sơn Thuẫn danh những cái kia mãnh sĩ, mỗi ngày ăn hứa khinh chu làm cơm, từng cái đã sớm khen không dứt miệng. Miệng đều nuôi điêu, từ đó làm cho Hứa Khinh Chu một ngày, dưới đây chính là một mảnh tiếng oán than dậy đất. Liền ngay cả mặt khắc doanh trại quân tốt cũng thường xuyên đến nam trự. Mà bây giờ, nghe nói thư sinh tại lò lựa phòng mở một cái tiểu học đường, chuyên môn dạy trong quân đội không biết chữ người nhận thức chữ. Ngẫu nhiên truyền tụ một chút binh pháp, tất nhiên là có không ít người nghe hỏi mà đến. Ngay ca mat khac doanh trai quan tot cung thuong xuyen đen ăn trực. ma bay gio nghe noi thu sinh tai lo lua phong mo mot cai tieu hoc đuong chuyen mon day trong quan đoi khong biet chu nguoi nhan thuc chu ngau nhien truyen thu mot chut binh phap tat nhien la co khong it nguoi nghe hoi ma đen ngay tu đau chỉ có mấy người đều là đi theo vương tiểu nhị tới về sau ngắn ngủi mấy ngày thời gian cái kia lò lửa phòng bậc cửa có thể nói là đông như chảy hội trong lúc nhất thời làm đến sôi sùng sục lên bắt đầu tới chỉ là một chút lao binh về sau động tĩnh làm lớn chuyện tân binh cũng tới tham gia náo nhiệt lại đến lúc sau trong thành chủ tướng cũng chạy tới gom lại náo nhiệt bọn hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái này rất lớn chủ là lai lịch gì có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy dù sao một cái đầu bếp dậy mình dưới tay bộ hạ biết chữ còn liền đủ không hợp thoái thường cái này dạy bọn họ binh pháp dù sao cũng hơi kéo nhưng bọn hắn bọn họ tới về sau liền động nơi nào còn có tâm tình xem náo nhiệt toàn bộ ngồi xuống hàng phía trước cầm trong tay cái sách vở nghiêng hay nghe chăm chú nhớ các tướng quân thành ngoan ngoãn học sinh tốt đến tận đây hứa khinh chu lại được một cái xương hảo hứa đại sư binh pháp đại sư ban ngày nấu cơm ban đêm giàn bài thiếu niên thư sinh thời giảng giống như hồ càng thêm phong phú đứng lên hứa khinh chu sự tình tự nhiên cũng truyền đến giang độ trong hai, giang độ lại không nhịn được vụ trộm chạy tới nhìn thấy ngày xưa ở giữa nàng cùng thư sinh đối ẩm tiểu viện giờ phút này chật ních người liền ngay cả đầu tường đều bỏ đầy dù sao cũng hơi rung động Ai có thể nghĩ tới, chính mình nhận biết thiếu niên, thế mà lại còn binh pháp, nghe một chút, giang vẫn rất tốt. Mang theo hồ nghi rời đi, thừa dịp bóng đêm trở về, hai tay chống chân ngồi tại trước bàn, một câu không nói, thư sinh liền làm ăn ngon bày lời bàn. Cô nương nói, thuyền nhỏ đại sư, ngươi có thể a, hiện tại danh khí đều muốn lớn hơn ta. Thiếu niên thư sinh tất nhiên là làm bộ không biết, kinh ngạc nói, tướng quân lời này là có ý gì, ta làm sao nghe không hiểu. Tướng quân trả lưỡi, nghe nói ngươi đang dạy bọn hắn binh pháp, ngạch đua thiếu niên thư sinh khiêm tốn đạo. Giang độ có chút toán giận nói, ngươi hiểu binh pháp, làm sao không nói với ta? thiếu niên tư sinh rất nghiêm túc nói, ta cũng chỉ là hiểu sơ. thiếu niên tướng quân giận hắn một cái nói ngươi đủ. chương 740. một khúc đàn nhị hồ đạo bi thương. chương 740. một khúc đàn nhị hồ đạo bi thương. tháng 8. cuối thu, khắp núi hồng diệp nhiễm tận rừng tầng tầng lớp lớp. bình tĩnh mấy tháng trấn yêu thành đầu, lần nữa nên đón chiến tranh tẩy lễ. ngày đó, chống trận vang trời, yêu thú ra hết, diễn ra một trận sau cùng cuồn hoan, đó cũng là một loại hứa khinh chu chưa từng thấy qua điên cuồng. ba tháng chiến. Thông soái tận vong, cũng không có đem chi này từ phương xa mà đến quân đội đánh, tương phản, bọn hắn bạo phát ra trước này chưa có khat máu. Mấy chục vạn yêu thú, vào thời khắc ấy, hóa thân xông vào trận địa chi sĩ, không sợ sinh tử, tranh đoạt giành trước chi công. Trận yêu thành đầu 400, không không đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng dùng huyết nục chi khu, nên đón trận này đến cường. Giết hô trấn thiên, máu vẩy trời cao, ngày mùa thu trong gió, thấm đầy huyết tinh, nở rộ huyết vụ, đỏ qua khắp núi hùng diệp. Trung nguyên tới 350. Không không không sĩ tốt, lần thứ nhất, bản thân thực tế cảm nhận được biên tái chóc đó là sinh mệnh cùng sinh mệnh va chạm bệnh ra chính là một trận thuộc về tử vong hỏa âm sinh sôi không ngừng khuấy động bắc cảnh binh sĩ chỉ biết là bắc cảnh không đều mấy triệu hộ mười thôn không thấy một binh sĩ lại không biết trung nguyên mỗi năm xuất binh 300. không không không có thể từng thấy người trông nom việc nhà còn tòa thành này bên trên hạ xuống vĩnh viễn không chỉ bắc cảnh binh sĩ máu tươi mà là toàn bộ vân xuyên trận chiến kia dòng giã đánh mười ngày đầu tường bị công phá mấy lần đánh giáp la cả không chỉ không ngừng Giang độ công kích ngoài thành tứ đại quân đoàn tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa mất đi tướng lĩnh yêu thú tựa như là tránh thoát dây cương liệt mã bọn chúng đồng dạng đã mất đi lý trí hóa thân thành từng đầu dã thu cắt máu còn sót lại sinh mệnh bên trong chị còn lại có giết chóc lại là một ngày lúc hoàng hôn phía chân trời xa xôi chuyển đến một tiếng huyết giải. huyết chiến mười ngày yêu thú bộ tộc không cam lòng tối lui mà lần này chân yêu thành đầu cũng rốt cuộc không có vang lên qua gieo họ yêu thú lui thế nhưng là bọn chúng bại sao không có mỗi người đều rất rõ ràng yêu thú không có bại bọn hắn cũng không có thắng hết thệ chỉ là bởi vì đã đến, đến giờ ngày mùa thu một trận cuối cùng gió thổi qua chính là yêu thú bộ tộc lui bình thời gian mọi người tâm lý đều biết sang năm bọn hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại đây là một cái vô giải tuần hoàn có lẽ là biết trong thời gian kế tiếp đã chú định không có chiến sự cũng không có một cái tướng quân thúc giục các tướng sĩ quét dọn chiến trường bọn hắn cũng tựa vào trên tường thành đem trong tay binh khí cắm vào mặt đất nằm tại trong huyết hải nhìn qua phương xa trời chiều bốn các tướng sĩ si cũng như là có tháo xuống áo giáp nhắm mắt thổi ngày mùa thu hàn phòng có gỡ xuống bên hùng rượu cùng với trong miệng máu tươi uống vào một ngụm có nhìn lại sau lưng đưa lưng về phía trời chiều nóng nhìn quê quán có may mắn chính mình sống tiếp được lại có thể sống lâu một năm bốn Chiến tranh ngắn ngủi có một kết thúc, liền ngay cả Giang Độ cũng lần thứ nhất vung xuống chính mình càng tướng tâm, đứng tại đầu tượng, đấm máu bàn tay chống đỡ thành mái hiên nhà, nhìn qua phương xa. Khi do phất quá hạ, lay động lấy trên trán thoái phát, cô nương cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là có chút hơi ngứa. Lún máu khuôn mặt giống như là mặt hoa mèo, cặp mắt kia đấy, ánh mắt phức tạp, sáng tối giao hòa. Trời chiều rất đẹp đáng tiếc trung quy là hoàng hôn. Một bên là bại lưu yêu thú, thu thập bọc hành lý, liếm lấp lấy vết thương, trở về lúc đến địa phương. Chạy tại dưới trời chiều, tựa như là từng cái chó, chật vật không chịu nổi. Một bên là y mắng đầu tượng. Tại lạc nhật gió đêm bên trong, cuốn chặt lấy quần áo trên người, đem cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi tâm lặng lẽ che giấu đã là thắng bại không phân. Lúc này tất nhiên là y mắng. Thiếu niên thư sinh ngồi ở đầu tường, sợi tóc nhẹ nhàng hỗn loạn, trời chiều ánh sáng cùng người khát máu, để hắn nhìn xem không còn tiểu thủy như vậy. Nghe gió, uống rượu. Thiếu niên suy nghĩ một chút phức tạp, chiến tranh, tử vong, mất đi từng màn phất qua náo hải, Hứa Khinh Chu không phân rõ, thật không phân rõ. Nhìn xem dưới thành kiến núi thây biển máu, màu nâu đại địa, Hứa Khinh Chu rất rõ ràng, chính mình can thiệp, tựa hồ cũng không có ngăn cản chiến tranh tiếp tục. Mới ngày huyết chiến diễn dịch ra điên cuồng, thậm chí so những năm qua còn muốn thê lương đối trước mắt tỏa thành này lộn xộn, hắn làm không được làm như không thấy đồng dạng, hắn cũng vô pháp quên, nhưng yếu thú kia bộ tộc đấy mắt ánh mắt, bọn chúng đang liệu, vì một loại nào đó tín ngưỡng, hoặc là cái khác các loại. Bọn chúng tự hồ thật sự có một cái, cùng nhân tộc một dạng, không thể không chiến lý do, Hứa Khinh Chu có thể nghe được bọn chúng nói chuyện đáng tiếc. Hứa Khinh Chu không hiểu thú ngữ, thả ra trong tay túi rượu, thư sinh không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh đản nhị hổ, ngồi tại đầu tượng, liên liên không đúng lúc kéo lên. chơi chiều ánh chiều tà, Gió thu dần dần lạnh, im mắng đầu tượng, một khúc cung dung đàn nhị hồ thanh âm theo gió tung bay, quanh quần giữa dãy núi, vang vọng hùng quan đầu tượng. Một khúc gan rượt đoạn, thiên giai nơi nào kiếm tri âm. Các tướng sĩ nghe tiếng mà động, tìm theo tiếng nhìn lại, theo bản năng ngắm nhìn, theo bản năng tới gần, có đứng dậy, có ngẩng đầu lên, có cất bước đi đến. Liền ngay cả Giang Độ, cũng đống nhiên quay đầu, nóng nhìn vang lên chỗ, nhìn chăm chú thiếu niên, yên lặng nghe khúc cầm thanh. Trong mắt thân sắc, sáng tối giao thoa. Trong lòng suy nghĩ, theo âm thanh thần du, như hát như khóc hai cái dây tố tận nhân gian buồn cùng vui mừng. Ngón tay nhu hòa thôi nhân lệ khúc cuối cùng nhìn hết tầm mắt thành không núi một bài thất tuyệt hai cái dây đàn tam đoạn thanh ca trăm năm mươi ngông xa vào tại khúc âm thanh bên trong đó là một loại đạo không hết bi thương cùng phiên muộn nhưng lại khi thì cao vút khi thì du dương thời khắc thiêu động lý hương người xa quê trong lòng nhớ nhà ý bọn hắn lẳng lặng nghe có người nhận ra hứa khinh chu có người không có nhận ra tùy ý trời chiều rơi tùy ý tiếng dây đàn dương thàng đến kết thúc đều tinh thần chán nản hứa khinh chu thu hồi đàn nhị hồ đứng tại đầu tường khẽ nhà một ngụm trọc khí nhìn lại tư phương hớp một cái liệt yếu, tại vạn vạn người chú ý Ngâm một tiếng say nằm xa trưởng quân mặc tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người còn. Âm thanh rơi. Thiếu niên thư sinh nhảy xuống đầu tượng, một mình uống rượu, hạ thành đi, ven đường giáp sĩ nhau nhau nhường đường, lặng lặng đưa mắt nhìn thư sinh hạ cao thành. Nói nhỏ, thấp trộn, từ thư sinh sau khi đi, dần dần vang lên đây không phải là hứa đại sư sao? Hứa đại trù làm sao cũng tới đầu tượng, Hứa Lăng Trung, nguyên lai cũng trèo lên thành a. Vừa mới bài từ khúc kia, kéo vô cùng tốt. Đại sư không hổ là đại sư. Hết thảy đều kết thúc, chúng ta cũng đi thôi. Không âm thanh sớm đã rơi, Giang Độ lại là Hứa Cửu mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu niên kia bộ dáng thư sinh, tự trong đầu vung đi không được, giống như vừa mới khúc này đàn nhị hồ, quanh quần bên thai, dư âm còn vang vẳng bên thai ba ngày không dứt. Giang Độ không biết đến từ lúc nào bắt đầu, thiếu niên bộ dáng thư sinh, sớm đã dần dần thay thế cái bóng lưng kia, đồng dạng vung đi không được. Nàng lấy lại tinh thần, nghe bên thai thị vệ ở giữa nghị luận, nhỏ giọng nói ra ngàn năm thì bà, vạn năm tranh, một thanh đàn nhị hồ đạo cả đời, xem ra, chúng ta vị này hứa lang trung, đối với âm luật cũng là hiểu sơ a. Bọn thị vệ không hiểu, như rơi trong mây mụ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Giang Độ trường phun một luồng khí, nghiêm mặt nói truyền lệnh: Để bếp sau rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị bên trên, cho các tướng sĩ ăn mừng. Nặng. Chương 741, Giang độ điểm trang sức màu đỏ. Chương 741, Giang độ điểm trang sức màu đỏ. Chúng tướng ôm quyền nói, nặng. Đại tướng quân làm cho, ăn mừng, rượu ngon thì ngon, mọi người mở rộng ăn, mở rộng uống. Tiên tính đầu tường rốt cục bạo phát ra một trận nho nhỏ rối loạn, núi thở tướng quân Lý Vũ. Tướng quân vi Vũ. Tóm lại thành thủ ở, vậy liền không tính thua, nếu không có thua, liền không nên như vậy âm vũ đầy tự khí mới lối Giang độ quanh người, dẫn đầu hạ đầu tường, cái kia tư môi mỏng nhẹ nhàng dương lên đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhỏ giọng thầm thì nói hử hứa khinh chu ta để cho ngươi mù kéo loạn quân tâm ta mật chết ngươi ngày đó hứa khinh chu hạ thành sau cũng không có đi quân ý chỗ dù sao trải qua nửa năm qua chính mình dốc túi tương thụ quân ý chỗ quân ý bọn họ hiện tại mỗi người tiêu chuẩn đều đã lô hỏa thuần thanh trình độ so với trước kia tự nhiên tăng lên không ít hiệu suất cũng tốt ứng đối năng lực cũng được tất nhiên là không thể chê cho dù không có hứa khinh chu vấn đề cũng không lớn cho nên hắn trở về lò lựa phòng dù sao mười ngày nay gian độ rất có thể nhịn mỗi ngày liền chiến sự hơi thư giãn thời điểm hít mắt một hồi hứa khinh chu còn không dám hít mắt thời khắc nhìn chằm chằm hắn dù sao cũng hơi mệt mỏi thiếu niên thư sinh hiện tại cuối cùng cũng là phàm phu tục tử hơn nữa còn là rất hư loại kia phàm phu tục tử bất quá hắn vừa trở lại lò lựa phòng liền bị đỗ lao đại cho kéo túm ở hứa lao đệ cuối cùng tìm tới ngươi thiếu niên thư sinh ép lông mày hỏi tìm ta làm gì còn có thể làm gì nấu cơm a giang đại tướng quân vừa mới thế nhưng là phái người đến điểm danh để cho ngươi tay cầm môi ngươi cũng không thể chạy bốn điểm danh đúng a hứa khinh chu chặt lưỡi nhỏ giọng phàn nói chập chập nha đầu này thật nhỏ bọn không cần nghĩ hắn cũng biết vì cái gì khẳng định là chính mình đầu tưởng ngẫu hưng kéo một khúc bất quá đúng là có chút kiềm chế từ khúc tại cảnh tượng như vậy đối với một đám rời nhà ngàn vạn dặm người xa quê dù sao cũng hơi để quan tâm trầm thấp nói cho cùng chính mình cân nhắc không chu toàn thế nhưng là cảm xúc đến là thật không có nhịn xuống a không qua sông độ tâm nhãn thật nhỏ còn muốn lấy dạy vỏ chính mình quả nhiên mười tám tuổi cô nương liền xem như tướng quân cũng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một cái nhà đầu dù sao cũng hơi ngây thơ nhưng là cho dù xuong a khong qua song đo tam nhan that nho con muon lay day vao chinh minh qua nhien 18 tuoi co nuong lien xem nhu tuong quan cung tu đau đen cuoi van chi thư sinh cũng ưa thích vô vô đỗ lao đại bục lớn thiếu niên thư sinh thản nhiên nói đi, đi thôi, lắc nổi. đêm hôm đó, cuối thu, thú tộc đúng hẹn rút lui. trấn yêu đầu tường nên đón mỗi năm một lần ngưng chiến kỳ. xem như trời đông giá rét trước đó lớn nhất anủi. cùng dĩ vãng khác biệt. một ui trấn yêu quân xuống đến tiểu tốt, lên tới tướng quân, cho tới nay căng thẳng dây cuối cùng thư gian xuống. cử hành tiệc ăn mừng, thoải mái uống, quyền đương khải hoàn. tướng quân trong điện, giang độ tà giáp, đao kiếm nhô kho, đổi lại một bộ hồng y grim lên cao cao đuôi ngựa, bên hông buộc nai đỏ, chân đạp giấy mây, đổi một cái bộ dáng. trấn yêu thành có một quy củ phạm tiên phu trưởng phía trên từ kinh chập lên trí yêu thú lui không thể ta giáp giang độ làm đại tướng quân tất nhiên là từ trước đến nay làm gương tốt theo thay đổi rộng rãi trang phục bóc trước ngực khỏa bố giang độ cả người triệt để buông lòng xuống thở dài nhẹ nhõm hoạt động một chút gân cốt mặc dù ngay cả ngày chém riết nhưng lại không chút nào ảnh hưởng giờ phút này cô nương thoải mái thoải mái hơn thị vệ nói tiểu chủ các tướng quân đều đến liền chờ tiểu chủ đâu giang độ đi đến trước gương đồng chiếu chiếu thuận miệng nói ngươi thay ta đi thôi ta đã không đi a thị vệ a một tiếng giang độ quay đầu nhìn qua nhân cao mã đại thị vệ nói a cái gì Cho ngươi đi liền đi. Tiểu chủ, vậy ngươi đây là muốn đi đâu? Ai cần ngươi lo, nhanh đi ra ngoài, nhanh lên nhanh lên." Giang Độ thúc giục nói. Thị vệ kia thỏa hiệp, đi ra cửa, cẩn thận mỗi bước đi, luôn cảm thấy đêm nay tướng quân có chút lạ lạ. Không kịp chờ đợi hạ thành, không kịp chờ đợi tháo giáp, không kịp chờ đợi rửa sạch sẽ, đổi bộ đồ mới, lại không dự tiệc. Không thể tưởng tượng kỳ kỳ quái quái. Đợi thị vệ sau khi đi Giang Độ cẩn thận từng ly từng tí từ trong cửa tay áo móc ra một mảnh chu sa đỏ, tại trước môi bĩu một cái, đối với gương đồng nhẹ vuốt tóc, mặt mày uyển chuyển. Quả như là hoa dần dần điêu sơ không kiên nhận gió vẽ mản rủ xuống đất muộn trọng công như đem tay hồ so tay con đồ trang sức trang nhã bôi đậm tổng thích hợp đẹp mắt gấp tướng quân rời đi thẳng đến sơn thuấn doanh tối nay tướng quân cố ý môi nhiễm màu son đi gặp lắc nổi bất trưởng giang độ lúc đến sơn thuấn doanh náo động khắp nơi trên đường gặp quân tốt phải sợ hãi không rời mắt nổi lại không dám nhìn lâu đêm khuya tĩnh lặng vô trận ánh trăng như ngân gặp một tiên tử từ nhân gian qua khoáy dày thanh phòng kinh động chúng sinh tuy nói Sơn Thuấn Doanh làm giang độ thân vệ, tất nhiên là đều gặp giang độ, cũng đều biết, tướng quân không chỉ bá khí, tướng quân cũng hiên ngang lại mỹ lệ. Thế nhưng là, vẻn vẹn chỉ là đẹp mắt mà thôi. Nhưng là, tối nay tướng quân tựa hồ không giống với lúc trước, mượn trong doanh đống lửa, gặp tướng quân lấy trang sức màu đỏ, điểm son cát, coi là thật giống như dưới ánh trăng gặp kinh hồng ảnh. Giống như trên trời người, lại như tiên trong họa. Kiêm gia mê mang, cỏ trắng là xương, cái gọi là mỹ nhân, điểm nhẹ trang sức màu đỏ đi ngang qua tướng sĩ trước mắt lúc, giang độ không quên nhi cười một tiếng, đạo một câu vất vả, nói thêm câu nữa, ăn thật ngon, hảo hảo uống bất quá mỗi lần lúc này một đám giáp sĩ đều là mở mịt, một chút rối loạn tỉnh tỉnh mê mê hoặc là sương sờ như cái hằm hằm hoặc là bối rối ngôn ngữ rối loạn chỉ tới tướng quân lướt qua đi xa vẫn như cũ không bỏ thu hồi ánh mắt hoặc gãi gãi đầu mặt mũi tràn đầy mê màng hoặc hút gió núi, gây ra như phống lẫn nhau nghị luận nhỏ giọng sợ hai thán phục tê ta hoa mắt đó là đại tướng quân chán tựa như là giang đại tướng quân nguyên lai là cái cô nương a người mẹ nó không phải nói nhảm sao người nào không biết đại tướng quân là nữ ngươi biết ta không phải ý tứ kia lão đệ ta hiểu ý của ngươi vương tiểu nhị ngay tại trong đó hàm hàm cười nói ta nhớ tới hứa ca dạy ta một bài thơ gọi thanh thủy xuất phủ dùng tự nhiên đi hoa văn trang sức, ta cảm thấy đây chính là trò tướng quân viết một cái hàm hàm không hiểu con mắt chuyển động hỏi ý gì nghe không hiểu chính là đẹp mắt ý tứ thiên sinh lệ chất đều không cần cách ăn mặc liền nhìn rất đẹp ý tứ à nói rất hay tiểu nhị ca ta mời ngươi một chén ngươi thật có văn hóa về sau dạy một chút ta vương tiểu nhị cởi mở cười một tiếng trước nay chưa có thỏa mãn nói không có vấn đề dễ nói dễ nói ha giang độ tránh đi đám người vào bếp sau Xa Sa liền thấy thiếu niên thư sinh, chính cơ trong tay cầm mưa lớn, làm khí thế ngất trời. Nàng tự tìm một góc ngồi xuống bên dưới, Đỗ Lão Đại nhìn thấy vội vàng tới chào hỏi, lại bị Giang Độ cũng chi trở về, ra hiệu hắn an tĩnh đừng rêu rao, nàng an vị sẽ. Mặc dù không rõ Giang Độ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là tướng quân mệnh lệnh, Đỗ Lão Đại tự nhiên không dám không nghe đàng hoàng trở về, tiếp tục xào rau, ánh mắt lại là thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Độ, lại nhìn xem Hứa khinh Chu, một mắt mờ bức, hai mắt mê mang, suy nghĩ hỗn loạn không thích hợp, trong này nhất định là có chuyện. Chương bảy theo giúp ta đi một chút chương 742, theo giúp ta đi một chút. Gặp Giang Độ đến, Hứa Kinh Chu dò xét một bàn món chính, trực tiếp mặc kệ không làm nữa, vương đã tìm được Giang Độ. Món chính hướng trên bàn hất lên, khăn lông trắng lau sạch mồ hôi trên mặt, hướng bên cạnh ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Giang Độ, nói ra tướng quân hôm nay, chạy thế nào chúng ta cái này tiểu hảo tới. Giang Độ nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, lấy ra đũa, kẻ một ngụm, lướt qua, hương vị thật là không sai, hay là nàng ngựa thích cái mùi kia không sai. Ngươi nhanh đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Thiếu niên thư sinh nhăn nhăn mũi, không phản khoáng. Giang Độ lại ăn một ngụm. Hai mắt thật to nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, khó hiểu nói ta làm sao hỏi hỏi. Thiếu niên thư sinh không có nói tiếp, lấy ra trên bàn ấm trà rót hai chén, một chén giao cho cô nương, một chén chính mình uống một ngụm ăn cơm của ngươi đi. Giang Độ giận thiếu niên một chút, không tiếp tục để ý, đem bàn đồ ăn hướng trong lồng ngực của mình ôm, tận lực cường điệu nói ăn thì ăn, nói xong, đều là ta. Hứa Khinh Chu lắc đầu cười cười, im lặng nói, không ai dành với ngươi. Giang Độ tiếp tục ăn, không quên uống miếng nước, nhìn ra được, sắp thực bói bụng, Hứa Khinh Chu thì là chống đỡ cái cảm. Không che giấu chút nào nhìn chằm trước mắt cô nương. Tới chân Yêu Thành non nửa năm, Đây là hắn lần thứ nhất gặp Giang Độ Tá giáp bộ dáng, một chút kinh diễm đặc biệt là một thân hồng y phối hợp môi son, nổi bật lên cô nương làn da hết sức trắng, lại thêm nữa buổi chiều ánh nến hơi vàng, dường như đỏ bừng cô nương mặt. Nhìn xem ngược lại là thiếu đi mấy phần bệnh trạng, đẹp vừa đúng. Tựa như là hoán hoa khê bên trên gặp khanh khanh, sóng mắt minh, đại mi nhẹ. Quả nhiên là Liễu Như Mi, mây giống như phát, giao tiêu sương mụ, hộp lòng hương tuyết, sắc đẹp che đậy cổ kim, chân chân thật là dễ nhìn. Giang Độ gặp Hứa Khinh Chu nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, ngước mắt đối mặt, ngắn ngủi 3 giây lại là không dịch lại. thua trận ngươi làm gì nhìn ta nhịn thiếu niên thư sinh nết khoe môi nhà nhạc hỏi phạm pháp sao ân nhìn ngươi không phạm pháp đi Cắt. giang độ tự biết chính mình nói bất quá khua môi múa mép thư hoàng hứa khinh chu liền lười nhác tự làm mất mặt đồng dạng bị hứa khinh chu nhìn nàng cũng không có chán ghét như vậy mà lại nhìn một chút chính mình cũng sẽ không thiếu khối thịt không phải liền nói sang chuyện khác không nghĩ tới ngươi còn biết kéo đàn nhị hồ hứa khinh chu cười cười đắp cũng chỉ là hơi bất quá còn không đợi hứa khinh chu nói hết lời giang độ lại liền mở miệng đem nó xinh xinh đánh gãy ta biết hiểu sơ đúng không thông minh giang độ như bay ngươi liền không thể thay cái tử thiếu niên thư sinh nghĩ nghĩ lắc đầu nói không đổi ngươi biết tại quê hương của ta hiểu sơ hàm nghĩa là cái gì sao giang độ thuận miệng nói không biết bất quá ta đoán hẳn là rất am hiểu ý tứ không kém bao nhiêu đâu thiếu niên thư sinh nói giang độ thả ra trong tay bữa tò mò hỏi thường nhỏ ta rất hiếu kỳ quê hương của ngươi đến cùng là trung nguyên nơi nào ngươi nói những cái kia ta hỏi qua trung nguyên tới binh sĩ bọn hắn giống như cũng không biết ân thật giống như không có nơi này mở dạng ngươi không phải từ không sinh có a hứa khinh chu hiếp mắt nói ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ gạt người người sao giang độ nghĩ, nghĩ khẳng định nói không giống cái kia không phải vậy ngươi nói cho ta một chút quê hương của ngươi thôi nơi đó đến cùng là một cái dạng gì địa phương cô nương nói xong ngừng nói cường điệu nói ta muốn biết một đoạn hồi ức lặng yên hiện lên hứa khinh chu não hải thời gian tựa hồ đang nhanh chóng lùi lại đi vào ngàn năm trước đó về tới đêm hôm đó tòa thanh kia làm trong hoàng thành cái kia tiểu đình thanh phong minh nguyệt anh đến thư sinh cùng hoàng đế cho chuyện thiếu niên lúc đến địa phương lúc đó trước mắt cô nương cũng đã hỏi vấn đề giống như trước trong mắt tử cũng là đồng dạng hiếu kỳ thiếu niên thư sinh Ánh mắt đột nhiên trở nên nu hòa chút, Ôn Thanh nói ta không phải đã đã nói với ngươi sao? Giang Độ giật mình, có chút hoảng hốt, không có a. Hứa Khinh Chu chậm tiếng nói, ngươi tốt nhất ngắm lại. Giang Độ túi xuống chấm thư, cẩn thận nghĩ mày nhìn về phía trước lại, từ đầu đến cuối nghi không ra, nhấc lông mày nhìn về phía trước mắt. Thiếu niên ánh mắt nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ, để Giang Độ nhất thời giống như rơi trong mây mù, đúng là hoài nghi lên chính mình, thật chẳng lẽ nhớ lầm, hoặc là quên. Không tự tin nói, có sao, ta làm sao không nhớ gì cả. Hứa Khinh Chu nhẹ giọng cười cười, ánh mắt ra hiệu thức ăn trên bàn, nói sang chuyện khác nhanh ăn đi, một hồi nên lạnh. A. Giang Độ thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đập đũa, bất quá hai đầu lông mạnh nhưng như cũ treo nghĩ sâu tính kỹ bốn chữ. Nàng còn tại ý đồ hồi tưởng, có thể cuối cùng vẫn là không nghĩ đứng lên còn có hay không muốn ăn. Hứa Kinh Chu hỏi, Giang Độ hốt hoảng trả lời, không cần, đủ. Hôm nay ăn ít như vậy, vốn cũng không phải là rất đói. Rất nhanh, Giang Độ liền đã ăn xong, uống một hớp nhỏ trà, sờ lên bụng nhỏ, mặt mũi tràn đầy hài lòng, thật no bụng. Hứa Kinh Chu hiếp lửa mắt, đi, ngươi ăn no rồi, ta đi làm việc. Nói xong muốn đứng dậy, lại bị Giang Độ gọi lại, cười nói chờ chút, chờ đi, theo giúp ta đi một chút thôi. Hứa Kinh Chu không có một giây đồng hồ do dự, trực tiếp thởi xuống bên hông tập rể, hướng trên bàn quăng ra, đạp một câu đi. Không hiểu dọa Giang Độ nhảy một cái, dù sao cũng hơi dở khóc dở cười. Trong lúc nhất thời, đúng là để nàng có chút không phân rõ, thư sinh là muốn trốn ban đầu, hay là chính là đơn thuần muốn bồi chính mình đi một chút. Dứt khoát cũng lười quản đi thôi, đi bên này. Làm gì? Đừng như vậy nói nhiều, không chê gây chú ý a. Sợ cái gì, cũng không phải nhận không ra người. Đây là quân lệnh, ngươi đi. Thấy hai người lén lén lút lút sau này cửa chạy đi từ đầu đến cuối quan sát đến hai người đỗ lao đại sách lấy thìa liền chạy tới, dối cái đầu hung hăng hướng trong hắc cám nhìn, trong mắt viết đầy phức tạp cùng ham học hỏi, khuôn mặt tràn đầy mê mang cùng hoang mang. Hứa Kinh Chu, lò lửa phòng đổi mới hoàn toàn tốt, mặc dù có chút danh tiếng là lò lửa phòng trưởng thứ nhất môi, quân ý chỗ đệ nhất thần ý, ý, hay là tiếng tâm lừng lây hứa đại sư có thể cùng mình so, cũng liền chia 5 năm, làm sao lại cùng giang độ tiểu tướng quân làm đến cùng nhau đâu? mà lại hắn xem hai người trò chuyện với nhau, dường như một đôi sớm đã nhận biết thật lâu lao hưu trong đó tất nhiên có chuyện ẩn nào đó ở bên trong đột nhiên đỗ lao đại trong mắt sáng lên bụng lác một cái một cái ý nghĩ to gan phất qua trong lòng vô môi lớn ta biết giang độ tướng quân cùng hứa khinh chu là huynh muội đối với nhất định là như vậy hắn hai đều được nhìn xem khí hư ốm đau bệnh tật, tuyệt đối là huynh muội đỗ lao đại tựa hồ phát hiện một cái gì khó lường bí mật cao hứng mặt mày hớn hở cảm thấy mình đơn giản chính là thi tài thông minh tuyệt la thien tai rốt cục mở ra hứa khinh chu thân phận chân thật đồng thời còn tin tưởng không nghi ngờ chẳng trách cái này giải thích thông được không được về sau ta phải đối với người ta tốt đi một chút giữ gìn mối quan hệ hắn tự mình nói thẩm trong lòng đánh lây tính toán nhỏ nhặt đột nhiên đỗ lao đại thần sắc đại biến đột nhiên hoàn hồn dậm chân một cái hô hỏng ta đồ ăn khét chương 743, ta giống như đang đợi một người chương 743, ta giống như đang đợi một người tối nay trong thành say rượu khi ca lúc này ngoài thành khói lửa còn dư trên đầu thành lại là lạnh lùng tựa như đỉnh đầu tinh không rất thưa thớt đối diện gió tuôn rơi từng tiếng thỉnh thoảng thấy mấy phần ánh lửa trông coi cái này cô độc đêm dài đằng đẵng thư sinh cùng tướng quân sách bay đi lên tòa thành này ngồi xuống đầu tường nhìn bên ngoài thành một người ôm một vỏ rượu suy nghĩ thâm trầm tướng quân cô nương nói là nam nhân liền muốn uống liệt cựu thư sinh thiếu niên giảng uống rượu đến cầm đàn uống mới có ý tứ cho nên bọn hắn ôm vào rượu uống vào liệt cựu thổi gió lạnh kể chuyện tầm thường tối nay cô nương thao giáp một chút màu son tại dưới ánh trăng nhu tình như nước ngọt ngào tiếng nói tự tán dương thuyền nhỏ bên thai vang lên lúc giống như một sợi thanh tuyền róc rách chạy qua tâm khe giang độ tổng vệ không giống với lúc trước nói nhiều dáng tươi cười cũng dày đặc chậm rãi mà giảng đảm tiếu tư phương nàng đối với hứa khinh chú nói Nàng ưa thích mùa đông, bởi vì mùa đông thời điểm, tòa thành này là an tĩnh, không có ổn áo náo động. Nàng hàng năm đều hy vọng mùa đông sớm một chút đến, muộn một chút đi. Hứa Kinh Chu hơi nhíu mặt, lặng lặng nhìn cô nương. Hắn đang suy nghĩ, trên thế giới này, làm sao còn sẽ có người ưa thích mùa đông đâu? Nhất là bắc cảnh mùa đông, lạnh như vậy, như vậy lạnh. Nhìn về phía bên Mông Bạch Sơn, chỉ còn cô độc muộn tịch. Nghĩ đến cũng chỉ có bắc cảnh đầu tường những ngày binh, ưa thích mùa đông đi. Giang Độ nói, nàng không sợ lạnh, cũng không sợ lạnh, càng không sợ cô độc. So với mùa xuân muôn hoa đua thắm quê hồng, ngày mùa hè dây núi thanh thúy ngày mùa thu rừng tầng tầng lớp lớp luôn hết nàng càng ưa thích mùa đông không cần đả chiến nghe được cô nương chán ghét chiến tranh nàng không muốn dạng này cô nương tâm lý tràn đầy ưu sầu khuôn mặt đó bên trên nhưng lại tràn đầy không quan tâm phong đạm vân khinh làm bộ không biết giống như nàng không biết bên cạnh nàng an vị lấy một cái có thể thay thế nhân giải ưu tiêu sầu tiên sinh vong ưu tiên sinh thiếu niên thư sinh nghe cô nương chậm rãi mà nói trong mắt thần sắc lạ như vậy ôn nu hoàng hôn tan mất hứa một vòng gói lửa thắp sáng mọi loại tinh thần tại thư sinh mà nói đầy dây sơn hà không nàng mênh tinh hải cũng là bụi. rất rất lâu Hai người uống rất nhiều rượu, một chút hơi say rượu, xấu hổ bên trên lông mày, Giang Độ nghiêng đầu, ngập nước mắt to nhìn qua thiếu niên lang, hỏi từ nhỏ. Thiếu niên tư sinh uống rượu một ngụm, nhẹ giọng đáp thế nào. Giang Độ chân thành nói, ngươi tin tưởng trên thế giới này có luân hồi, có kiếp trước kiếp này sao? Thiếu niên thư sinh nao nao, dư quang liếc qua cô nương, mặt đỏ mười tám tuổi, cực kỳ động lòng người, thư sinh trong lòng mạnh động chút ngột. Thản nhiên nói, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Giang Độ vẫn lông mày nói ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Thiếu niên tư sinh quay đầu, nhìn xem cô nương, ánh mắt trở nên trước nay chưa có chăm chú, gật đầu nói tin giang độ hoảng hốt nhìn lấy thư sinh gương mặt có khoảnh khắc như thế là quen thuộc như vậy lại khắc sâu nhưng lại vội vàng dịch chuyển khỏi trốn tránh ở giữa uống một hốc rượu dùng cái này che giấu thiếu nữ bối rối cùng không biết làm sao bất quá cũng đổ là con tốt tóm lại đã không phải là lần thứ nhất dạng này mỗi lần cùng thư sinh đối mặt giang độ tổng là sẽ không hiểu thất thần ngẫu nhiên nhịp tim sẽ còn gia tốc nàng không hiểu loại cảm giác này chỉ là có chút sợ sệt sợ sệt, sợ sệt hết thẻ trước mắt chỉ là một trận ảo giác cùng giấc ngộng kia một dạng thoáng qua tức không bất quá thư sinh nói Sợ sệt tin cho nên chủ đề vẫn như cũ Giang Độ nhất song tu dáng dấp chân, tại đầu tường theo gió trước sau lắc lư, ôm vào rượu, nhìn lên tinh thần, cười nói ta cũng tin, nhất định có kiếp trước cùng kiếp này. Làm gì hỏi cái này? Thư sinh thiếu niên lần thứ hai truy vấn. Giang Độ trong mắt phủ quang phong trảo, chậm rãi nói, ta một mực có một loại cảm giác, rất kỳ quái, giống như luôn có một thanh âm, tại nói cho ta biết, ta đến nhân gian tựa như là vì tìm một người. Ngưng nói, Giang Độ liền vội vàng lắc đầu, bản thân phủ nhận nói, không đối, không phải tìm, là chờ, các loại một người mới đúng. Vừa Khinh chu giật mình giơ cao vào rượu bàn tay nhoáng một cái đúng là tại không có chút nào phát giác ở giữa run hạ mấy giọt rượu tìm một người chơ một người tựa hồ cũng đều cùng bất quá lại nói cho hứa khinh chu giang độ có lẽ thật không có quên nàng đến tội châu, khả năng thật là chờ mình thiếu niên thư sinh biết mà còn hỏi cái kêu các ngươi tới rồi sao giang độ không có lập tức trả lời lại là nghiêng đầu nhìn thật sâu hứa khinh chu một chút đáy mắt thần sắc giao thoa lại lắc đầu lập lờ nước đôi nói ta không biết bởi vì ta không biết hắn là ai thì là ai thiếu niên thư sinh tiếp tục uống rượu nhìn qua xa xa ngoài thành màu đen mênh mông cũng có thể đợi đến có lẽ đợi không được bắc cảnh hoang vu hắn lại không biết có thể sẽ không tới đi giang độ tự mình nói ra thư sinh mỉm cười nói biết ân ta nói hắn sẽ đến ngươi cũng nhất định sẽ đợi đến thư sinh không hiệu khẳng định rằng giang độ bán tín bán nghi truy vấn làm sao ngươi biết thư sinh híp mắt nói tính toán giang độ hỏi lại ngươi sẽ còn đoán mệnh. thư sinh không có chút nào ngoài ý muốn giống nhau thường ngày phun ra hai chữ hiệu sơ giang độ nhắc mắt trợn trắng tựa hồ vừa mới nhu tình lập tức liền bị thư sinh một câu hiệu sơ cũng quấy sạch sẽ không có tí sức lực nào thư sinh sờ lên chót mũi mang theo một vòng xấu xa cười chí ít trong lòng của hắn là cao hứng ngàn năm luân hồi cô nương cũng không có triệt để quên chính mình nàng nói qua nàng đợi hắn nàng thật đang đợi hắn nói qua hắn tìm nàng hắn cũng thật tìm được chỉ là hắn biết nàng nhưng lại không biết có lẽ hoài nghi cũng không nhất định hứa khinh chu liên tiếp uống mấy miệng cô nương cũng uống mấy miệng hứa khinh chu lấy hết dũng khí đột nhiên hỏi tướng quân nếu như các ngươi người kia thật tồn tại hắn cũng tìm được ngươi nhưng là hắn lại muốn dẫn ngươi đi Ngươi sẽ lưu lại thủ tòa thành này hay là sẽ cùng hắn đi? Không khỏi một câu, ngược lại là thực cho Giang Độ hỏi có chút hoang hốt, mông mông mê mê nhìn qua hứa khinh chu. Cô Nương Thủy Trung vẫn là do dự, là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn là cô Nương có thể đem cái kia chính mình chưa từng gặp mặt người cùng dưới chân tòa này thủ hộ 18 năm thành đặt chung một chỗ lựa chọn. Không may, cô Nương từ đầu đến cuối không nợ tòa thành này, không bỏ xuống được sau lưng tòa kia thiên hạ ta không nghĩ tới. Giang Độ nhẹ nói, ôm vào rượu đem làm ba vòng, cắn cắn môi, nói khái tròn nên ta không biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi không biết, ta cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Cô Nương 18 cũng là tương quân đối mặt chuyện không xác định lựa chọn của nàng từ trước tới giờ không là xúc động nhất thời đều là nghĩ sâu tính kỹ dù là hứa kinh chu chỉ là thuận miệng hỏi một chút nàng cũng không có thuận miệng một đáp thiếu niên thư sinh gặp cô nương trên mặt cười thiếu chút tất nhiên là không muốn đang xoắn suýt cái đề tài này có một số việc gấp không được cần từ từ sẽ đến lựa nhỏ chậm hầm đi ra canh cuối cùng sẽ so đại hỏa nấu tới muốn hương một chút không phải mặc dù hao chút được đi đùa ngươi chơi đâu cao hứng điểm lại không để cho ngươi thật tuyển lại nói ngươi không phải không đợi đến sao chương bảy vạn dặm hoang nguyên Chương 744, Vạn Giám Hoa Nguyên. Giang Độ những mày, thoải mái nói cùng đối, đều là chút tin đồn thất thiệt sự tình, ai biết thật hay giả đâu, ta sinh ra vốn là cùng người khác không giống với. Ấn chỗ nào không giống với lúc trước?" Thư Sinh hỏi. Giang Độ một tay bưng lấy khuôn mặt nói ra, "Đây không phải rất rõ ràng sao? Loại cảm giác này thật giống như ta không thuộc về thế giới này một dạng, là từ địa phương khác tới." Thư Sinh cười cười, trêu chọc nói, "Đúng dịp không phải, ta cũng ta cảm giác không thuộc về thế giới này, cũng là từ địa phương khác tới." Giang Độ mắt to chớp chớp, "Ngươi vốn chính là từ Trung Nguyên tới nha, người xứ khác, ha ha." "Ngươi thật giỏi." hứa Kinh chu lắc đầu cười nói giang độ trực câu câu nhìn qua thư sinh thuyền nhỏ người thành thật giảng nhớ nhà không có thiếu niên thư sinh chăm chú nghĩ nghĩ gật đầu nói có chút chỉ có một điểm thư sinh hai tay mở ra thản nhiên nói tốt ta ta thừa nhận thật nhiều điểm Hừ hừ, ta liền biết giang độ ngoài miệng chiếm tiện nghi vui vẻ trở về trong mắt đứng dậy nhảy xuống đầu tường một tay mang theo vào rượu rụi rùi con mắt chậm dai từ từ nói đi rồi không còn sớm nên đi ngủ vây chết mười ngày huyết chiến một đêm nói chuyện lâu tất nhiên là mọi mệt không chịu nổi mắt thấy thiên minh bối rối đột kích dù là thư sinh đều có chút cấp trên lên tiếng ân giang độ đi về phía trước mấy bước đồng nhiên quay đầu gặp thiếu niên kia vẫn ngồi tại đầu từng chỗ nho nhỏ cái mũi tao lại mang theo vài phần đáng yêu dí dỏm nói ngươi làm gì không đi hứa khinh chu hiếp được mắt ôn thanh đạo ta tà tại đợi chút nữa giang độ đầu tiên là khe giật mình sau đó khí mũi khinh bị nói ngươi thật lười không muốn trở về làm việc đúng không cái này đều bị ngươi phát hiện thiếu niên thư sinh thản nhiên thừa nhận giang độ đáy mắt nổi lên tiểu đặc ý hư hư nói thư hư đó là đương nhiên lạc ta thế nhưng là giang đại tướng quân nói ngữ khí tăng lớn rất hào phóng nói đi bà tướng quân xem ở ngươi theo giúp ta nói chuyện trời đất phân thượng tạm thời liền cho ngươi nghỉ chút cho phép ngươi trộm cái lời tốt thiếu niên thư sinh rợ khóc dở cười thiếu niên tướng quân dương dương đắc ý thuyền nhỏ ân giang độ đưa tay chỉ thiếu niên thư sinh ôm lấy khoe miệng làm xấu nói đàn nhị hồ kéo không tệ tạ ơn lần sau đừng kéo chán đi rồi hẹn gặp lại người chậm một chút biết rồi rông dài đưa mắt nhìn cô nương bóng lưng biến mất tại thiện dạ bên trong hứa khinh chu ngựa đầu lớn hấp một cái rượu nói nhỏ tiểu nha đầu này hại thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngoài thành Thư sinh một tay chống đỡ lầu gối, ánh mắt nặng nề, xem ra là nên đi xem một chút. Tường thành nơi hẻo lánh, Giang Độ vụng trộm nhìn lại thiếu niên một chút, trong mắt thần sắc mang theo một chút thăm trầm, cũng tương tự có chút hoảng hốt hứa khinh chu. Nhìn không thau hot hoàng ở giữa, cô nương luôn cảm thấy thiếu niên này có chính mình không biết bí mật, cũng tỉ như, hắn không hảo hảo đợi tại quân ý chỗ cùng lò lựa phòng, vì sao lên đầu tưởng? Còn có, cái kia kéo đàn nhị hồ tay, có phải hay không cũng có thể kéo cùng? Cái kia trong bóng tối phóng tới hộ chính mình chu toàn mũi tên, có phải hay không thiếu niên cách làm, đáp án nàng không biết được, nhưng cũng biết không nên trực tiếp hỏi nghĩ nghĩ lung lay cái đầu nhỏ vỗ vô, vô khuôn mặt nhỏ tỉnh tỉnh rượu không nghĩ không nghĩ vội vang hạ đầu tưởng trên đường nghĩ đến một đêm nói chuyện lâu tựa hồ không có gì tốt buồn, hẳn là chuyện tốt những mày lại mang theo cười yếu ớt nhập trong quân nằm xuống ngủ say hô hấp nhàn nhạt, nhạt giống như vân trung du long trên đầu thành hứa khinh chu đứng dậy, nắm thật chặt ống tay áo tại không người nhìn thấy lúc thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống mười trượng đầu tưởng một tay xách rượu mười bước một ngụn con tỏa thành này đón khắp núi gió hướng về phía trước nơi xa đi đến chậm rãi từ từ hắn muốn cùng đám yêu thú đi xem một chút đi xem một chút vân xuyên đại lục một nửa khác tội châu tại phía nam hứa khinh chu không nhìn thấy chữ tội sao là cho nên hắn muốn đi xem một bên khác có phải hay không có thể tìm tới cái này chữ tội thiện dạ nhoáng một cái mạ qua chớp mắt thiên minh hứa khinh chu đi ra chấn yêu thành ánh mắt đi ngang qua yêu quân nơi chú đóng nơi này một chỗ bờ buộn, nhà bếp lấy hơi thở nghĩ đến đi một số thời khắc trên đại địa một mảnh dấu chân nối thành một mảnh dường như một đầu đại đạo hướng về phía trước kéo dài vô hạn thẳng đến mênh mông màn trời cuối cùng thư sinh méo nhéo lông mày một thân một mình ngược gió tiến lên hứa khinh chu bước chân rất nhanh cho dù không tá trợ giải ưu sách ngự phong vẫn như cũ có thể bước đi như bay mất đi một ngàn năm hắn điểm thuộc tính chí ít có 300 năm toàn điểm vào phương diện tốc độ cặp chân kia lực tất nhiên là không cần nói cũng biết chỉ là về sau thư sinh truy cầu đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện mới bỏ ra mấy trăm năm điểm vào địa phương khác phòng ngự tự nhiên không thể thiếu đừng nhìn hứa khinh chu trên người bây giờ thập trọng gông xiềng khoá lại huyết mạch tính phách nhưng là biểu diễn cái mặt nát cương đào cái gì hay là rất nhẹ nhàng có thể nói chỉ cần hắn mướn hắn liền có thể tại tội châu khi thần bất tử bất diệt loại kia một đường hướng bắc là một mảnh mênh mông thương nguyên lúc gặp thu buồn tịch liêu đập vào mắt phương thảo thiên hề vạn vật tàn lụi đi tại vùng trời này một lúc hứa kinh chu gặp đại mạc cô yên trực trường hà lạng nhật viên phong cảnh tử cũng kiến thức gió xuân không độ chân yêu quan thê lương đường xa so với hứa khinh chu tưởng tượng còn xa hơn thú tộc rút lui cũng so với hứa kinh chu tưởng tượng muốn vội vàng đi theo thú tộc mà đi hứa kinh chu tử cũng thời gian dần trôi qua nhận biết những yêu thú này tuy là thú thế nhưng là có một chút lại làm cho hứa khinh chu rất là bội phục đó chính là dù vậy chạy thật nhanh một đoạn đường dài thế nhưng là những yêu thú này thế mà không có rơi xuống một đường bạn bọn chúng đem người bị trọng thương cong lên người phụ trọng tiến lên buôn tập tại đầu này trở lại quê hương trên đường theo đuôi một đoạn thời gian hứa khinh chu còn học xong một chút thu ngữ đại khái có thể nghe rõ bọn chúng muốn tại vùng hoang nguyên này lẫm đông đến trước đó chạy về cô hương của bọn chúng một cái xa ngoài vạn dặm địa phương có thể thời gian chỉ còn không đến một tháng vượt qua vùng hoang nguyên này hứa khinh chu không khỏi cảm khái nếu là đổi lại người nhất định đi không đi qua đi thế nhưng là con đường này những yêu thú này một năm lại là muốn đi một lần hắn không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì là bởi vì Hoang nguyên đầu kia so dưới chân mảnh đất này còn muốn hoang vu sao nghĩ đến hẳn không phải là đi vạn dặm Hoang nguyên như thế một mảng lớn thổ địa không thấy một cái thú nhân thế nhưng là yêu thú bộ tộc lại là như là chim di chú di chuyển một dạng đông đi xuân tới ở trong đó nhất định có một loại nào đó lý do để hứa khinh chu hai mắt tỏa sáng trần tướng hứa khinh chu đi theo trong lòng tràn đầy chờ mong thư sinh chạy là đi không từ dã, từ ngày đó sau giang độ liền rốt cuộc chưa từng thấy hứa khinh chu hạn tượng như là nhân gian bốc hơi bình thường có người nói hứa khinh chu có thể là về bắc cảnh cũng có người nói hắn là về trung nguyên còn có người nói có phải hay không bị trong núi manh thu ăn suy đoán đủ loại không hợp thói thường đến cực điểm dù sao thư sinh có chút danh tiếng hắn không có ở đây khó tránh khỏi nghị luận giang độ không biết nhưng là nàng cảm thấy thư sinh không phải là người như vậy hắn nhất định muốn đi làm chuyện gì đi nàng thường xuyên hồi tưởng cùng thư sinh nói lời thư sinh đã đáp ứng nàng hắn sẽ không đi nàng tin tưởng thư sinh nhất định sẽ trở về cho nên giang độ tại các loại ban ngày đầu tường đêm khuya lò lửa phòng sơn phong minh nguyện tinh thần tuyệt lớn giống như trước đây một người đang chờ đợi khác biệt chính là giang độ trước đó không biết mình đang đợi ai mà bây giờ biết giống nhau là nàng vẫn còn không biết rõ chính mình có thể chờ hay không đến chương 745, yêu thú thần thổ chương 745, yêu thú thần thổ mạnh đông tháng 10, gió bất quanh quẩn một chỗ thời tiết quét sạch phồn xương tầm tã thương nguyên tuyết rơi từ rời đi trấn yêu thành đạp trên gió thu dòng giã đi một tháng hứa khinh chu rốt cục đi theo yêu thú đại bộ đội xuyên qua mảnh kêu mênh mông vùng quê xa xa hứa khinh chu thấy được hàn phong tuyết mỏng bên trong từ mông lung dần dần rõ ràng sông núi tầng tầng lớp lớp đúng vậy Thương nguyên một bên khác, là một mảnh như bắc cảnh bình thường dãy núi, nhưng lại không giống Vân Xuyên dãy núi bình thường cao vút trong mây, một đường treo ở nhân gian. Trước mắt núi là lẫn nhau xen lẫn, liên tiếp, cao thấp tất cả khác biệt thiên phong thành rừng. Lúc, ngày đông, trước mắt lại đều là thanh sơn, trong núi không lá rụng, lại nghe chim tràng vị tâm thanh, càng có thanh tuyển tự sơn ở giữa rơi xuống, thỉnh thoảng thấy thung lũng nở đầy mắt mùi thơm đúng vậy. Nơi này không phải mùa đông, xác nhận giữa hè, nơi này càng không phải là cái gì đất cằn sỏi đá, mà là một khối non xanh nước biết ngăn cách với đời nơi tốt. Hứa khinh Chu một chút rung động nhìn trước mắt mảnh này khác thế giới nội tâm của hắn một chút mờ mịt thầm than chính mình cứng nhắc ấn tượng là như vậy vô tri lại đáng thương nơi này không nói là một mảnh thế ngoại đào nguyên nhưng là tuyệt đối được sưng tụng nhân gian tịnh thổ thư sinh lấy vong yêu sách giòm ngó chân dung sản vật phong phú vượt qua thư sinh tưởng tượng ngày đó hứa khinh chu thấy được yêu thú 36 tộc tại dãy núi xử lý đường chia thành tốt nhỏ riêng phần mình trở lại quê hương li biet lúc bọn chúng hẹn nhau sang năm tháng riêng ở nơi này tại tập kết đến lúc đó bọn hắn sẽ mang theo trong bộ tộc chiến sĩ trẻ tuổi bọn họ gặp nhau nơi đây nam trinh vân xuyên một năm tháng 12, đi lúc một tháng về lúc một tháng vây thành tháng bảy dư tinh tế tính được bọn hắn có thể ở tại cố hương thời gian vẹn vẹn bất quá ba tháng mà thôi Hứa khinh chu không rõ yêu tộc để đó như thế một mảnh đất đai màu mỡ không cần vì sao không tiếc lặn lội đường xa hết lần này tới lần khác muốn đi tiến công bắc cảnh dù cho là vạn giảm thương nguyên cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của bọn hắn vạn năm như vậy bản thân cái này liền không hợp lý cũng không có đạo lý Hứa khinh chu triệu hồi ra giải ưu sách ngự phong ngao du trong đây muốn tìm hiểu ngọn ngành nhìn qua yêu giới theo thời gian trôi qua Thư Sinh tiếp tục xâm nhập trước mắt mảnh đất này, thời gian dần trôi qua tới gần sự tỉnh chân tướng. Hứa Khinh Chu cũng chậm chậm đẩy ra bao phủ ở trên vùng đất này nồng đậm mê vụ. Cách cái gọi là tội cũng càng tới gần một bước. Vân Xuyên dãy núi phía nam, là một mảnh vạn dặm nguyên, nơi đó hoang tàn vắng vẻ. Thiếu niên thư Sinh biết, ngăn cách người cùng yêu lớn nhất nơi hiểm yếu, cũng không phải là dãy núi kia, mà là mảnh kia mênh mông hoang nguyên. Hoang nguyên cuối cùng, là một mảnh non xanh nước biết thế giới, nơi này sơn cốc, khe nước, thanh sơn cùng tồn tại, khắp nơi đều là rừng rậm thiếu niên thư sinh còn biết yêu thú cũng không quản nơi này gọi vân xuyên đại lục dãy núi kia cũng không gọi vân xuyên dãy núi mà gọi là làm thần thổ ngụ ý thần minh thổ địa mà dãy núi kia gọi là thiên phong một tòa giống như thiên nhất dạng cao phong thú tộc có trí lại lớn ở lực bọn chúng lấy đi săn mà sống ưa thích dùng tự thân cường hãn thiên phú đi giải quyết bọn chúng vấn đề gặp phải cho nên bọn chúng không yêu suy nghĩ tốt lực mà bất thiện trí thần thổ bên trong sinh hoạt 36 đại thú tộc bọn chúng cùng nhân loại một dạng có được cỡ lớn căn cứ cũng không có thành trì chính là một mảnh dính liền nhau điểm định cư 36 đại thú tộc có riêng phần mình lãnh địa bởi vì tài nguyên đầy đủ phong phú giữa bọn chúng cũng không tồn tại lãnh thổ phân tranh cùng lợi ích ở giữa gốc mắc. nơi này không có sát giết cũng không có chiến tranh thiếu niên thư sinh nhìn qua một chút thạch văn tại thần thổ trong ghi chép liên quan tới yêu thú bộ tộc ghi chép lác đác không có mấy bất quá thư sinh lại biết tại hồi lâu trước kia trên vùng đất này tồn tại qua rất nhiều chủng tộc yêu thú chỉ là về sau bị dìm ngập tại dài dằng dặc trong dòng sông lịch sử dần dần diệt tuyệt. thần thổ thần minh thổ địa yêu thú bộ tộc trong lịch sử tồn tại một cái trí cao vô thượng thần minh bọn chúng quản nó gọi chủ tại mỗi một cái yêu thú trong nhận thức biết là chủ tướng mảnh đất này bàn cho bọn chúng tiên tổ bọn chúng từ đó bắt đầu thờ phục chủ bọn chúng tin tưởng vững chắc chủ cho bọn hắn mang đến hết thảy sinh mệnh đồ ăn thổ địa còn có gia viên hết thảy hết thảy đều bắt nguồn từ thần trí cao thần vô thượng thần nói qua nói chính là thần dụ thần dụ là yêu thú bộ tộc mỗi một cái yêu đô nhất định phải tuân thủ phát tắc cũng là yêu thú bộ tộc có thể kéo dài tiếp cao nhất chỉ thị là bọn chúng vô thượng tín ngưỡng thần thánh không thể xâm phạm bat quá tại thiếu niên thư sinh xem ra cái gọi là thần chính là hắn muốn tìm cái kia chữa tội là thần nói cho bọn chúng biết bọn chúng muốn đi qua mảnh kia thương nguyên đi giết người thần dụ chỉ thị bên trong xuân lúc đi thu lúc lui trời đông giá rét ngưng chiến cho nên mới có vân xuyên đế quốc trong miệng yêu thú xuân tới thu đi đây không phải chim di chú di chuyển bọn chúng cũng không phải vì cướp đoạt bọn chúng mỗi năm xuất binh vượt qua hoa nguyên xâm chiếm bắc cảnh vì chính là giết người vẹn vẹn chỉ là giết người bọn chúng cũng không phải ngu muội chỉ vì thần minh một câu liền không tiết liệu mình gạch ngói cùng tan mà là không thể không đi làm như vậy Bọn chúng xác thực không có lựa chọn, bọn chúng cũng đúng như hứa khinh chủ đoán một dạng, có không thể không chiến lý do. Bởi vì thần thật tồn tại tại thế giới của bọn chúng bên trong, không chỉ lưu lại thần dụ, còn có nguyên rủa. Bọn chúng nếu là không tuân thủ, liền sẽ mang đến tính hủy diệt đả kích đó là một loại vô hình, lại làm cho người hít thở không thông thủ đoạn, bọn chúng không cách nào đi nhận biết thủ đoạn. Bọn chúng đưa no quy về thần phạt, bởi vì không tuân thủ thần dụ bên trong nói chỉ thị, thần minh hạ xuống thần phạt, đồn rằng thần phạt. Thiếu niên thư sinh tìm được đáp án, chân tướng, để tâm hắn kinh rũn dậy, cũng làm cho hắn đối với mảnh dãy núi này thú tộc không sinh ra nửa điểm hận đến chỉ còn thương xót hứa Kinh chu đi khắp 36 tộc lãnh địa hắn gặp được đời này khó quên phong cảnh đó là một mảnh từng trồng bạch cốt trồng chất thành núi mỗi bộ tộc đều có trang diện kia coi là thật do người chính là thư sinh cũng không khỏi tìm đập nhanh người chết thiếu niên thư sinh sớm đã nhìn lắm thành quen thi hại khắp nơi càng là chẳng có gì lạ nhưng nơi này lại là khác biệt đầy dãy cốt sơn đều là hài đồng yêu thu bộ tộc hài đồng không đổi không nên nói là hài đồng chuẩn xác mà nói là từ anh vừa dáng lâm mảnh thế giới này liền bị vô tình tức đoạt sinh mệnh từ anh bọn chúng bị ném tới cùng một chỗ dân ra liền có từng tòa cốt sơn đây chính là thần minh nguyền rùa vô tình lạnh nhặt để cho người ta ngạt tở chính là thư sinh cũng phẫn nộ thế này sao lại là thần đây chính là một cái ma quỷ mà lại nơi này mặc dù chỉ có 36 đó đuổi khong chi co 36 muoi với bụi đất về với đất hứa Kinh chu rất rõ ràng những này đóng xương cũng không phải là ba yêu thú bộ tộc trên mảnh đại lục này đã từng cũng không chỉ có ba tộc Thần. Cho bọn hắn mảnh đất này, nhưng lại để bọn chúng chủng tộc giết hết. Muốn kéo dài, như vậy bọn chúng liền không thể không tuân thủ thần dụ pháp tắc, đi giết người. Bọn chúng giết càng nhiều người, cái này cốt sơn bên trong thạch thủ liền sẽ càng ít đầy chính là thần phạt, trong bụng hải nhi sinh ra chết yểu. Tuyệt trùng thủ đoạn, để yêu thú không thể không chiến. Chương 746, Giới linh. Chương 746, Giới linh. Thiếu niên thư sinh tại 36 tộc lãnh thổ bên trong không chỉ thấy được cái kia trồng chất cốt sơn, hắn còn chứng kiến thần đàn. Trên thần đàn đứng thẳng một cây vết sắc đá thủy tinh thủy tinh kia thạch quanh quẩn lấy huyết sắc ánh sáng cao viết mười trượng giống như một cây trụ trời tại yêu thú bộ tộc trong lãnh địa đứng lặng, đặc biệt bắt mắt đặc biệt là đến ban đêm thủy tinh quang mang đặc biệt lóa mắt che qua ngôi sao đầy trời thiếu niên thư sinh không có nhìn thấy cái gọi là chủ lại nhìn thấy căn này thủy tinh đây là thần lưu lại đêm khuya không người lúc sao dày đặc tinh mịch, giữa dây núi tiếng lết ơ, côn trùng kêu vang chưa từ ngừng trời đông giá rét không có dáng lâm mạnh đất này thế nhưng là tại trên vùng đất này sinh hoạt yêu thú tới nói bọn chúng nhưng lại bao giờ cũng đều hám sâu tại lâm đông bên trong viên thủy tinh này là thần lưu lại Tại yêu thú bộ tộc trong mắt, nó chính là chủ hóa thân. Bọn chúng quản nó gọi sinh mệnh tinh nguyên. Nó tồn tại, mang đến sinh mệnh, đồng thời cũng mang đến tử vong. Mỗi khi trong bộ lạc có tân sinh yêu đồng sinh ra, sinh mệnh tinh nguyên bên trong đều sẽ xuất hiện một đoàn màu đỏ ánh sáng ẩn. Khi ánh sáng ẩn bay vào phụ nữ có thai trong bụng, ban cho sinh mệnh, hài nhi sinh ra. Nhưng là nếu như không có bị sinh mệnh tri nguyên chúc phúc như vậy sinh ra tới chính là tử anh. Yêu thú bộ tộc cùng nhân loại không giống với, bọn hắn sẽ ở thống nhất mùa thụ thai. Sau đó tại thống nhất mùa sinh dục Theo vân xuyên đế quốc tiết khí tới nói, chính là ngày đông lúc bọn chúng trong bụng có thể mang thai bảo bạo đến cuối thú lúc sinh mệnh sinh ra cũng là yêu thú bộ tộc triệt binh về cố thổ thời điểm có thể thường thường lúc này lại là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu bởi vì cũng không phải là mỗi một đứa bé đều có thể đạt được sinh mệnh tinh nguyên chúc phúc cái kia khắp núi từ anh sương giật mình chính là bắt mắt đáp án thiếu niên thư sinh lúc đến hài nhi đản sinh mùa vừa qua khỏi hắn tại cái kia cốc trống lên gặp mới anh sếp vẫn tản ra hôi thối nhìn lên trước mắt sinh mệnh tinh nguyên thiếu niên thư sinh đôi mắt nặng nề hắn thấy được trên tinh thể kia có một ký hiệu đó là yêu thú văn tự mượn nhờ giải yêu thư phiên dịch là số không ý tứ cái số này mang ý nghĩa trong bộ tộc có bao nhiêu sinh mệnh có thể sinh ra thu hoạch được thần minh chúc phúc theo thiếu niên thư sinh biết hàng năm ngày đông sinh mệnh tinh nguyên bên trên chỉ số này sẽ một lần nữa tính toán một lần ban đầu giá trị là một nghìn nghe nói trong bộ tộc yêu thú mỗi giết một người loại sinh mệnh tinh nguyên bên trên số lượng liền sẽ thêm một giết càng nhiều thu lúc trong bộ tộc đạn sinh hải nhi sống xuất thì càng nhiều trái lại thì càng ít thiếu niên thư sinh tìm được yêu thú bộ tộc giết người nguyên nhân cũng biết bọn chúng vì sao như vậy không sợ sinh từ nguyên nhân bọn chúng không phải đang vì mình mà chiến mà là vì chủng tộc kéo dài vì trong bụng vậy mình chưa ra đời hài tử mà chiến giết nhiều một cái liền thêm một cái sinh mệnh mới là tử vong nhưng cũng là tân sinh đây là một trận giao dịch sinh tử giao dịch cho nên đại giới chính là bọn chúng cần liệu lên tính mệnh bọn chúng sai lầm rồi sao còn sống vì người nhà vì chủng tộc thiếu niên thư sinh tóm lại cảm thấy đây là không sai thần trường quản lấy yêu thú bộ tộc sinh tử để bọn chúng vì bộ lạc kéo dài mà chiến lại từ đó chọn tuyển ra ưu tú chủng tộc không phải là không một trận cạnh tranh sinh tồn tại tòa thành kia trên đầu, hết thẻ hoang mang, thiếu niên trên sách đều tìm đến đáp án, cái gọi là tội, chính là cái gọi là thần. không đối, không phải thần, chủ căn bản lại không tồn tại, hoặc là nói, lại không chỗ không tại, nó là mảnh thế giới này phát tác. hạo nhiên tội châu một đạo ý chí biến thành, phàm nhân quản cái này gọi thần, người tu hành quản cái này gọi thiên đạo, thiếu niên thư sinh quản nó gọi linh, bất quá lại không phải chân linh. hệ thống nói đây là giới linh quy tắc, như thế nào giới linh? theo giải ưu thư bên trong lời nói, giới linh cùng chân linh trên bản chất là giống nhau, nó là một thế giới ý thức thể có thể chúa tể đồng thời chế định một thế giới tất cả quy củ cùng pháp tắc đương nhiên tư cũng có khác biệt chỗ chân linh là một kiện binh khí hoặc là một gốc tiến luận nó là vật phẩm trước ra đời linh mới diễn hóa ra một thế giới nhỏ thì như nam hải tiến trúc mà giới linh thì là một mảnh đại lục hoặc là một mảnh tinh không tại vô tận tuế nguyện bên trong dựng dục ra một đạo linh là trước có thế giới mới có giới linh cái gọi là thiên đạo chính là giới linh một sợi ý thức biến thành giới linh cùng chân linh điểm khác biệt lớn nhất là giới linh cường đại có thể chúa tể hết thảy định nghĩa hết thảy nó tồn tại duy trì lấy toàn bộ thế giới vận hành sinh linh sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại thì như nhân gian 13 ba cảnh sau tam cảnh rơi xuống lôi kiếp chính là giới linh quyết định phát tắc tại thì như tội châu có thể tiến không thể ra cũng là giới linh quyết định phát tắc lại hoặc là nhìn thấy trước mắt thần dụ sinh mệnh tinh nguyên còn có nước chạy chỗ chúng hoa trên núi mở tại xuân đây hết thể hết thể đều là giới linh chế định ngàn vạn pháp tắc bên trong một đầu thiên diễn 50, đại đạo 49, ngươi đi mỗi một đầu đạo ngươi biết không biết đều là giới linh quyết định giới linh không thể gặp giới linh ở khắp mọi nơi nó tức thế giới thế giới tức nó Mà lại, hệ thống nói, tội châu giới linh cũng không phải là chỉ là tội châu giới linh, cũng không hạo nhiên giới linh, mà là Vĩnh Hằng giới linh. Không chỉ là một châu, một mảnh đại lục, mà là một cái tinh hải. Linh này, tên là Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng to lớn, tinh thần tuyệt đối, tồn tại sinh linh đại lục đâu chỉ hơn bạn, dưới có phẳng giới, trên có tiên giới. Hết thảy sinh linh đều là tại giới linh trong khống chế. Muốn thoát ly giới linh khống chế, vậy liền phá vỡ nó quyết định quy tắc, thông qua từng đạo khảo nghiệm. Thành thánh, thành tiên, thành thần, thành tổ, bất quá. Dù vậy, Tại giới linh trong mắt, ngươi vẫn như cũng là trên thế giới một cái hơi lớn một điểm bụi bằng thôi. Ngươi có khả năng lấy được lực lượng đều là nó ban cho ngươi. Thánh giả trưởng sinh, tiên giả phi thăng, thần giả quân lâm hoàn vũ, những này không phải ngươi đột phá mới có, mà là vốn là còn tại đó, chờ ngươi đi đột phá đương nhiên. Ngươi cũng có thể áp đảo giới linh phía trên, vậy liền cần sáng thế cao vô thượng chi cảnh. Sáng thế? Có thể sáng thế chi cảnh, vốn là một cái truyền thuyết, chính là tại xa xôi viễn cổ kỳ nguyên, cũng chỉ tồn tại nửa bước sáng thế tồn tại đương nhiên. Giữa thiên địa, tất nhiên là không chỉ có một con giới linh phia tren vay lien can đăng lâm trí cao vo thuong chi canh sang the co the sang the chi canh von la mot cai truyen thuyet chinh la tai xa xoi vien co ky nguyen cung chi ton tai nua buoc sang the ton tai đuong nhien giua thien đia tat nhien la khong chi co mot con gioi linh mỗi một cái thế giới đều có một cái giới linh hệ thống nói chính là luân hồi thời không tuế nguyệt ba đầu vũ trụ trường hạ cũng có ba cái giới linh trường quang tóm lại theo thiếu niên thư sinh lý giải cái gọi là giới linh chính là vũ trụ ý chí nó chế định hết thảy sau đó ngồi xem nhân thế trầm luân để sinh linh tại nó chế định giản khung bên trong đi qua từng bước từng bước luân hồi từng bước từng bước tuần hoàn chính như tội châu nhân yêu cùng tồn tại yêu tộc muốn kéo dài liền cần giết người người muốn sống sót liền muốn thủ tỏa kia chân yêu thành nhân cùng yêu chém giết không lớt thế nhưng là đối với người cùng yêu tôi nói bọn hắn đều không có sai từng bước từng bước tuần hoàn vô tận giết chóc giới linh cũng sẽ không để ý sống chết của bọn hắn nó muốn chính là sinh mệnh tuần hoàn có thể sinh sôi không ngừng yêu tộc giết người nhân tộc nhân khẩu từ đầu đến cuối cứ như vậy nhiều yêu thú giết người mỗi năm từ anh nhân khẩu vẫn là như vậy nhiều dũng mãnh bộ tộc giết nhiều người liền lớn mạnh yếu bộ tộc giết ít người liền tàn lụi nó đồng dạng cho nhân tộc cơ hội thở dốc mùa đông ngưng chiến để yêu thú xuân đi thu về có thể kéo dài hơi tàn vạn năm qua một mực như vậy chương bảy giới linh hai Chương 747, giới linh 2. Sinh mệnh tinh nguyên, nở rộ hùng mang, đem mảnh này đem tối chó nhiễm, thân ở ở giữa, giống như rơi vào một mảnh địa ngục. Thuyết minh cái gì là nhân gian chính là luyện ngục. Hứa Khinh Chu nhìn lên hồng tinh, trong mắt thần sắc, là trước nay chưa có trầm thấp thật ác độc thủ đoạn a. Cái gọi là thần dụ, chính là vô giải dương lưu, bay ở ngoài sáng, để thú tộc không cách nào phản kháng, để nhân tộc không thể không chiến. Thế gian pháp tắc ngàn vạn, tự có tồn tại đạo lý, Hứa Khinh Chu bao hàm bằng diện, có thể lý giải tiếp nhận trên thế giới này hết thảy, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng thế nhưng là đương đương cái này tội châu phát tắc, để hắn cảm giác đến không hợp thói thường, đồng thời vì đó phẫn nộ ít như vậy năm, muốn hủy đi nó. ngay tại thiếu niên thư sinh suy nghĩ thâm trầm thời điểm trong đầu một đạo không thuộc về mình suy nghĩ hiện lên. hứa kinh chu âm thầm ép long mày hỏi ta có thể sao? ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết muốn hay là không muốn. hứa kinh chu nhẹ nhàng lắc đầu, đáng chát cười một tiếng, tự rêu nói đây chính là giới linh a, vĩnh hằng một giới giới linh, ta liên hạo nhiên đều không có đi ra ngoài qua, ta lấy cái gì hủy? liền ta cái kia chỉ là hơn một tỷ làm việc thiện giá trị, đủ nhìn sao? thiếu niên thư sinh thực sự nói thật, coi là thật cùng nhau dần dần nổi lên mặt nước, khi tự mình biết hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó, khi chính mình liền đứng tại chỗ này vị sinh mệnh tinh nguyên bên dưới lúc, trong lòng của hắn dâng lên không chỉ là phẫn nộ, còn có cảm giác bất lực thật sâu đây chính là giới linh á áp đảo thần minh phía trên, áp đảo chân linh phía trên tồn tại, mặc dù không có cam lòng, có thể nói đến cùng, nhưng thủy chung là hữu tâm vô lực, về sau có lẽ có thể, nhưng lại cũng không phải hiện tại, chỉ ít hứa khinh chu trong lòng, thì cho là như vậy, hệ thống thản nhiên nói nếu như là đối phó vĩnh hằng giới linh, thiếu đi cái vạn vạn ước làm việc thiện giá trị, đương nhiên là không đáng chú ý bất quá nơi này là tội trâu vậy liền coi là chuyện khác thiếu niên thư sinh khẽ giật mình truy vấn có ý tứ gì không có ý gì đánh cái so sánh ngươi là vong lưu sơn chủ nhân cái kia vong lưu sơn hạ trên đường có người kéo ngâm lớn ngươi sẽ đích thân đi nhà sao tại tỷ như ngươi vong lưu sơn bên trong hai cái hài đồng đánh một trận ngươi liền xem như biết ngươi sẽ ra ngoài còn sao đạo lý chính là như thế cái đạo lý ngươi hiểu không hứa khinh chu hầu kết có chút nút nít nuốt ngủ nước miếng mặc dù hệ thống so sánh có chút tùy ý, ý viết ngoái thậm chí có chút thô bỉ bất quá lại là thông tục dễ hiểu Thiếu niên thư sinh lại há có không hiểu đạo lý. Nói bóng gió, chính là nói cho Hứa Khinh Chu, giới linh là rất mạnh, thế nhưng là tội châu sự tình, nó chưa hẳn thấy được, liền xem như nhìn thấy, chưa chắc sẽ quản. Bởi vì không có ý nghĩa, không đáng giá nhất tới. Hứa Khinh Chu bản thân cũng là vĩnh hằng giới bên trong sinh linh, trên bản chất tới nói, tại giới linh trong mắt, Hứa Khinh Chu tựa như là một đứa bé, hoặc là một cây cỏ, một cái cây, hắn làm thế nào, liền cùng cỏ làm sao giải lá giống nhau. Nó tự nhiên không có khả năng tự mình can thiệp. Lại nói đơn giản một chút, chính là cao cao tại thượng giới linh làm sao lại để ý một con run dế làm cái gì đây vĩnh hằng lớn như vậy chớ có nói nho nhỏ một tội trâu chính là toàn bộ hạo nhiên bất quá cũng trong tinh hại một góc thôi từ không vào nó mắt minh bạch đạo lý bên trong hứa khinh chu trong mắt phất qua một vòng bạc quang mỉ môi nói ý của ngươi việc này có làm làm cái gì đừng kéo ta nói cho ngươi chăm chú hệ thống thanh âm trầm mặc một chút thời điểm lại chậm rãi vang lên hạo nhiên vũ trụ vỡ ngần tinh không tinh hải dày đặc như thế nào giới tức một cái tinh hải là một giới dùng ngươi lúc đến địa phương tư duy giảng tức một vùng tinh hệ là một giới thì như ngươi chỗ địa cầu thuộc về hệ ngân hà hệ ngân hà chính là một giới mà ngươi bây giờ vị trí gọi vĩnh hằng giới đương nhiên ngươi cũng có thể gọi nó vĩnh hằng hệ tùy ngươi đều được vĩnh hằng giới cực lớn so ngươi lúc đến tinh hà hệ còn mênh mông hơn vĩnh hằng giới giới linh tức thiên đạo ý chí tại thời kỳ viết cổ cổ thần minh sinh ra trước đó liền đã xuất hiện nó vì thế giới này định ra pháp tắc khác nhau cùng quy củ ngươi cũng có thể đưa nó gọi đạo sau đó kỷ nguyên thay đổi thời gian luân chuyển một đời một đời sinh mệnh kết thúc tiếp lấy lại có một đời một đời sinh mệnh của thời trình diễn từng cái luân hồi vừa rồi ta nói vĩnh hằng giới rất lớn giới linh cho dù là sáng thế cảnh tồn tại thế nhưng là nó cuối cùng chỉ là một vòng ý thức cũng không tồn tại chân chính bản thể tinh lực của nó cùng thời gian là có hạn mà lại nhiều khi vì duy trì toàn bộ vĩnh hằng giới vận hành nó cơ bản ở vào trạng thái ngủ say vĩnh hằng giới tựa như là một cái thôn bên trong ở rất nhiều người bọn chúng sẽ theo giới linh ý chí đi sinh hoạt tỉ như sáng sớm lên xuống đất lúc hoàng hôn trở về nhà thế nhưng là tổng cũng sẽ có người không tuân thủ quý củ muốn ý đồ đánh vỡ quý củ có thể giới linh không có thời gian nhìn chằm chằm a đổi lấy ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào thiếu niên thư sinh an tính nghe nhẹ nhàng méo méo lông mày cũng không nói lời nào cũng không có chút nào muốn đáp lại ý tứ hệ thống từ cũng không thèm để ý tự hỏi tự trả lời nói rất đơn giản à tìm người để ý tới không được sao cũng tỉ như cái này hạo nhiên đại lục tựa như là một cái máy móc toàn tự động vận chuyển tìm người tới canh chừng lấy xảy ra vấn đề lúc sửa một chút đúng không tất cả người không cần đối phó giới linh người chỉ cần có thể đối phó cho giới linh làm công người này là có thể về phần nho nhỏ tội châu thật xảy ra vấn đề không có mấy bạn thậm chí mấy trăm ngàn năm giới linh căn bản không có khả năng để ý thư sinh rõ ràng trong lòng Không khỏi nghĩ tới tô thí chi cùng cái kia lý thái bạch, bọn hắn một cái trông coi phạm châu, một cái trông coi tội châu, chẳng lẽ hai cái này chính là hệ thống trong miệng tu máy móc người? Còn có tiên, thiếu niên thư sinh trong đầu lóe lên môn kia trước chang cảnh, hồi tưởng lại cái kia nam tử trung niên áo xanh, tội châu, lý thái bạch tại trông coi, cảnh giới thánh nhân đỉnh phong cảnh, cùng tô thí chi tương tự, so tiên hơi yếu một ít, đối phó hắn, hứa kinh chu vẫn rất có tự tin. Sơ lược sự tình cho nên, ý của ngươi chỉ cần đem lý thái bạch làm, là được. Trợ trợ, làm ngươi xuân thu đại mộng đâu? Chán hệ thống trầm rãi nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng lý thái bạch cùng tô thức Chi Tiểu là cho giới linh làm công a nhẹ nhàng nhữ mày hứa khinh chu lý trôn nên mà hỏi chẳng lẽ không phải cũng không thể nói không phải đâu đến cùng có ý tứ gì ngươi có thể một lần nói rõ sao già thừa nước đục thả câu có ý tứ sao hứa khinh chu im lặng nói nói như thế nào đây bọn hắn cũng coi như tại cho giới linh làm việc bất quá bọn hắn nhưng cũng không biết giới linh tồn tại thông tục một chút giải thích bọn hắn nhiều lắm là chính là làm việc vặt ngay cả cộng tác viên cũng không tính là không có biên chế loại kia bên ngoài nhân viên Ân. Ý của ngươi là nói, bọn hắn phía sau còn có người, người kia mới là giới linh người. Thông minh, bất quá, chỉ đoán đúng phân nửa. Ngưng nói, hệ thống thanh âm nghiêm túc chút, dần dần tăng lớn, chính xác rằng, là người sau lưng bọn họ người sau lưng, mới là cho giới linh làm công. Ngươi có thể để bọn hắn giới hồn. Bất quá, bọn hắn càng ưa thích bị thế nhân gọi là thiên khải người. Chương 748. Hấp vụ. Chương 748. Hấp vụ. Thư sinh thâm thủy đấy mắt chết sạ ra trước mắt sinh mệnh nguyên tinh hồng quang, đặc biệt thông trầm, thế giới của hắn, bởi vì hệ thống, mà mở ra một cánh cửa một cánh so lúc đến còn cao hơn thông thiên chi môn cửa một bên khác đồng dạng là một mảnh thế giới mới tinh thúa khinh chu đứng tại cánh cửa này trước cảm nhận được thuộc về mình mà bé hắn từng xem thường vượt qua thương càng là xuất thủ chém qua thiên kiếp kia đã từng một quãng thời gian dài đằng đắng bên trong hắn cảm thấy vùng trời kia không gì hơn cái này hiện tại hắn thấy được thiên ngoại thiên phong cảnh dù là chỉ là khu khu một góc lại mơ mơ hồ hồ nhưng lòng dạ lại dâng lên một trận hít thở không thông cảm giác bất lực xuyên tâu qua cánh cửa kia thiếu niên thư sinh thấy được một cái quái vật khổng lộ từ trong hỗn độn mở mắt ra thế giới tại trong mông lung rõ ràng dần dần sáng tỏ. hắn còn chứng kiến, tại quái vật khổng lồ kia bên người, đứng đấy rất nhiều bóng đen, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là hắn có thể cảm nhận được đến từ bọn hắn xem thường đó là một loại xem thường thường sinh tiền não. bọn hắn chi phối lấy thế giới này, thao túng bản vật sinh linh, bàn tay vô hình từng điểm từng điểm hiện lên ở hứa khinh chu trong mắt. Dưới thân, bản vật sinh linh như biển, lít nha lít nhít, có người, có yêu, có ma, có linh, không giống nhau. Thế nhưng là trên người của bọn hắn lại đều có một cây tinh tế sợi tơ, bị những này cao cao tại thượng bóng đen như con rối giật dây bình thường thao túng. Trong đó cũng bao quát chính mình giới linh giới hồn, thiên khai. Hứa Khinh Chu đôi lông mày càng phát châm thấp, nhỏ giọng tái diễn hệ thống đã nói, tại nhận biết bên ngoài, lại tại trong dữ liệu. Hứa Khinh Chu vốn là một người biết, chính mình thân ở vùng thiên địa này, tồn tại rất nhiều không biết thần bí. Trong đó, đã sớm có dạng này tưởng tượng. Hệ thống tiếng nói không dứt, tại trong đầu tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng quanh quần, tiếp tục cáo tố lấy Hứa Khinh Chu một ít chuyện, liên quan tới vĩnh hằng mảnh tinh hệ này, liên quan tới Hạo Nhiên, liên quan tới giới linh, liên quan tới thiên khai. Bất quá, tóm lại hay là giống như trước đây, nói lặp lờ nước đôi, mơ hồ không rõ hứa kinh chu trải qua một phen trải vớt chỉnh lý ra một chút tin tức hữu dụng đơn giản tới nói vĩnh hằng dưới tồn tại một cái vô thượng tồn tại giới linh hết thẻ pháp tắc đặt vững người giới linh phía dưới giới hồn pháp tắc thủ hộ giả tại giới hồn phía dưới còn có một đám sinh linh bọn hắn tồn tại ở giới hồn cũng giống tô thí chi lý thái bạch loại người này ở giữa cụ thể là ai hệ thống không có nói đạo một câu thiên cơ bất khả lộ bất qua hứa kinh chu cũng đã có một cái đại khái khái niệm tội châu pháp tắc nguồn gốc từ tại giới linh thần dụ cũng tốt sinh mệnh tinh nguyên cũng được các loại đều là đây hết thảy chính là giới linh tại sáng thế mới bắt đầu quyết định phát tác tức yêu thú bộ tộc tín ngưỡng chủ chính là giới linh hệ thống còn tiết lộ cho thư sinh hạo nhiên thuộc về trong vùng tinh không này hạ vị diện cũng có thể đơn giản hiểu thành thế gian thế gian không tồn tại giới hồn lại tồn tại giới hồn bày ra quân cờ quân cờ phía dưới còn có quân cờ bọn hắn tựa như giới hồn con mắt mà giới hồn thì là giới linh con mắt thời khắc giám thị lấy toàn bộ đại lục bất quá mặc kệ là giới hồn cũng tốt hay là giới linh phía dưới con mắt cũng được bọn hắn đều có một đầu phát tác đó chính là không thể hỏi đến chuyện nhân gian hết thảy thuận theo tự nhiên nếu không ngắt gặp thiên đạo phản vệ nói cách khác hứa khinh chu căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ bị bọn hắn chỗ để mắt tới thậm chí cùng là địch trừ phi là chính hắn làm chủ động đánh vỡ thế giới quy tắc bọn hắn mới có thể xuất thủ can thiệp mà lại cái này can thiệp hay là tại kiếp khởi đằng sau thanh toán hết thảy lại một lần đề cập kiếp khởi hứa khinh chu tất nhiên là muốn nhân cơ hội hỏi ra chút gì đến có thể tóm lại là mong muốn đất vương hệ thống vẫn như cụ không nguyện ý nhiều lời nó nói thời cơ chưa đến không thể tiết lộ thiên cơ hứa khinh chu trong lòng minh mạch hệ thống không phải không nguyện ý nói chỉ là bởi vì kiêng kỵ tồn tại trí cao vô thượng kia giới linh thôi cho nên nếu là ta muốn hủy đi những này hồn tinh, liền sẽ trêu chọc đến giới hồn chủ ý, lương béo trong đó nhân quả, có đúng không? ngươi đương nhiên có thể hiểu như vậy, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế hậu quả, ngươi bây giờ còn gánh không được, không cần thiết dẫn kiếp thân trên. Hứa Kinh Chu nuốt một miếng nước bọt, không nói mà lại, ngươi thật cảm thấy phá vỡ phần này cân bằng là đúng sao? Hứa Kinh Chu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không biết, chẳng qua là cảm thấy đối với Hải Nhi ra tay quá mức tàn nhật chút. vậy thì thế nào? mọi loại đều là mệnh, khi nào từng có người, còn nữa, đánh nát sinh mệnh nguyên tinh, yêu thú bộ tộc liền thật có thể thoát khỏi đã có số mệnh suy nghĩ nhiều nên đón bọn hắn chính là diệt tuyệt tại không một yêu sinh ra tội châu, phần này diệt tộc nhân quả ngươi hứa khinh chủ có nổi sao liền xem như ngươi có nổi thật đập, ngay sau đó một cái tuần hoàn mở ra hết thể như thường nên như thế nào hay là thế nào cho nên nghe ta một lời khuyên chớ để ý thành thành thật thật trông coi nhà ngươi cô nương đi không nên hỏi đừng hỏi không nên nghĩ đừng nghĩ từ lâu tới chạy về chỗ đó thật muốn muốn quản vậy liền hào hào giải ưu chờ sẽ có một ngày ngươi trở thành quy tắc người chế định thời điểm nghĩ đến đi quản ngươi cảm thấy nhân gian chuyện bất bình thiếu niên thư sinh theo bản năng nắm chặt nắm đấm trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, sau đó lại từ từ bừng ra, đôi lông mày dần dần chậm. Khóe miệng mang theo một vòng đắng chắc cười, thoải mái nói ngươi nói đúng. Nhìn lên một chút huyết sắc sinh mệnh nguyên tinh, nhìn lại một chút núi xa bên trong bạch cốt đá chống chất, Hứa Khinh Trù than nhẹ một tiếng. tran đầy bất lực. Sâu trong nội tâm càng là đan sen vô tận mâu thuẫn. Nếu là muốn bảo vệ nhân loại, vậy liền đạp nát những sinh mạng này nguyên tinh, để yêu thú bộ tộc tự sinh tự diệt, tuyệt chủng. Nhân tộc có thể hưng. Nếu là muốn để yêu tộc lớn mạnh, hiếm thấy chút tử anh, vậy liền phá hủy tòa thành kia, để đại quân yêu thú có thể tiến quân thần tốc, thẳng tiến không lùi tùy ý săn giết nhân loại, bổ sung năng lượng hằng tinh, vô luận giúp ai đối với mặt khác nhất giả đều là tử cục. tại tội châu pháp tắc bên trong, hứa kinh chu không nhìn thấy có thể cho hai tộc bắt tay giảng hòa khả năng, chỉ ít hắn làm không được, nếu làm không được, vậy cũng chỉ có thể thủ bên trong, vô vi chính là lớn nhất làm. chính như hệ thống lời nói, hắn hiện tại còn quá yếu, không có đủ chế định cùng định nghĩa quy tắc năng lực, chỉ có thể thỏa hiệp. quân tử, xem xét thời thế, mới có thể để cho mình đứng ở thế bất bại. thiếu niên thư sinh, lo lắng, xoay người, ngóng nhìn bên ngông đêm tối, vậy liền mặc kệ, trở về đi hệ thống tại suy nghĩ bên trong cởi mở cười một tiếng không sai sự lựa chọn này rất sáng suốt xem ra cũng không đốc hứa khinh chu im lặng chậm trắng mắt tâm tình không tốt không rảnh để ý đang muốn ngự phòng rời đi mảnh này sát sinh chi địa lúc hứa khinh chu trước mắt lại là chẳng biết lúc nào bay tới một đoàn màu đen sương mù vật kia tới rất nhanh chính là trong lúc bất trợn xuất hiện hứa khinh chu đầu tiên là bị kinh ngạc một chút sau đó sững sờ cảm thấy hắc vụ này tới hiếm lạ thế nhưng là một giây sau liền còi báo động đại tác sắc mặt kinh biến vong yêu sách trong chốc lát gào thét mà ra mở ra một tờ hứa khinh chu nhìn chằm chằm ngắm nhìn trước mắt vũ. Như Lâm đại địch, đầu ngón tay treo ở giả yêu trên sách phương, phản phất tùy thời tùy chỗ đều có thể viết xuống một chữ bình thường đuôi lông mày càng vặn càng sâu, thấp giọng nói nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt. Chương 749, Mạc Minh xuất hiện tiên giả. Chương 749, Mạc Minh xuất hiện tiên giả. Ngay tại vừa mới hứa khinh chu trước mắt xuất hiện hắc vụ trong ngáy mắt, hệ thống đồng bộ dự cảnh lần thứ nhất tại tội châu mở ra. Hơn nữa còn là chủ động dự cảnh. Biểu thị chính mình năm dằm phạm vi bên trong, xuất hiện một giả. Có thể uy hiếp được chính mình lại đối với mình phóng xuất ra địch ý cùng sát ý sinh linh. Theo lý tội châu là không thể nào tồn tại có được tu vi sinh linh càng không khả năng tồn tại có thể chủ động uy hiếp được hứa khinh chu người có thể là yêu tồn tại thế nhưng là dưới mắt sự thật thắng hùng biện hứa khinh chu căn bản không kịp nghĩ nhiều trước tiên triệu hoán gia giải hữu sách chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu thân thức đồng thời nhanh chóng đảo qua hệ thống giao diện một nhóm tin tức vào trong mắt tính danh không biết trùng tộc không biết cảnh giới 14 cảnh trong tiên cảnh kỳ nhắc nhở chủ động phát động mục tiêu tồn tại tính nguy hiểm tội châu bên trong có một cái tiên hơn nữa còn là trung kỳ so tiên còn muốn lợi hại hơn một chút cũng là hứa khinh chu từ xuyên việt đến mảnh thế giới này đằng sau, gặp phải tồn tại cường đại nhất đầu góc của hắn phi tốc vận chuyển, chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Người này vô cùng có khả năng chính là hệ thống trong miệng giới hồn, hoặc là giới hồn người khống chế, không còn cái khác kiệt kiệt kiệt, nhân loại tiểu tử, chớ khẩn trường, bản tôn không có ác ý. Một thanh âm đột ngột vang lên, tràn ngập tâm lệ, từ bốn phương tám hướng vào hứa khinh chu trong hai. Thư sinh nghe nói âm thầm ép lông mày, âm thanh lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, trốn trốn tránh tránh. Từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, tại đến hoảng hốt, về sau khẩn trường, nơi này khắc bình tĩnh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi thư sinh khôi phục ngày xưa bình tĩnh chỉ là một tiến cảnh còn chưa đủ lấy để tay cầm hơn một tỷ làm việc thiện đang giá hứa kinh chu trong lòng đại loạn ta liền đứng tại trước mắt ngươi ngươi không nhìn thấy ta sao hứa kinh chu giật mình nhìn khắp bốn phía cuối cùng ánh mắt lại trở xuống trước mắt đoàn hấp vũ kia bên trên trong mắt thần sắc sáng tối giao thoa. cảnh giác trong mắt nổi lên có chút kinh ngạc cùng mới lạ nhìn chăm chăm trước người đoàn kia lớn trưởng quả đấm hấp vũ hốt hoảng có chút mậu, đôi lông mày nhíu lên hầu nghi nói là ngươi đang nói chuyện âm thanh kia kiệt ngạo trương dương nói không sai chính là bạn tôn bạn tôn danh tự ngươi nhớ kỹ bạn tôn chỉ nói một lần bạn tôn gọi Ngộ tương lai cái tên này sẽ vang triệt toàn bộ hạo nhiên không đối là vang vọng toàn bộ vĩnh hằng bản tôn tướng chủ làm thịt toàn bộ thế giới trên thiên thần tiên thế gian vạn linh đều sẽ thần phục tại bản tôn dưới chân ha ha ha ha Nghe xong hứa khinh chu biểu lộ hết sức đặc sắc có chút giống là nhìn đồ đần một dạng nhìn trước mắt đoàn này sư ngủ đưa tay sờ lên cho mũi nhịn không được đậu đen rau muốn nói chật chật, ta nhìn ngươi không phải gọn mộng là ưa thích nằm mơ mới đối hát vụ vẹo một cái hướng phía trước tới gần liền treo tại thư sinh trước mắt giữa đồng, dùng một loại rất khinh thường ngự khí nói ra tiệu tử ngươi có phải hay không xem thường bản tôn? Thư sinh cũng không quen lấy nó, ống tay háo rung động, phiến lên một trận gió. Mặc dù không có thổi tan Hát Vũ kia, nhưng cũng đem nó thổi lui một chút. Ghét bỏ nói có việc nói sự tình, đừng áp sát như thế. Ta và ngươi không quen. Hát Vũ vây quanh Hứa Khinh Chu dạo qua một vòng lại một vòng, Suy Thanh nói chật chậm, nhìn dung mạo ngươi hào hoa phong nhã, dạng chó hình người, không nghĩ tới tính tình còn không nhỏ, có ý tứ, bạn tôn thượng thức ngươi. Thư sinh đuôi lông mày dần dần chậm, bị lay động có chút bực bội, tức giận nói nói nhảm nhiều quá, ngươi rốt cuộc là thứ gì, tìm ta có việc. Hát Vũ ruộng cạn nổ hành, đột nhiên lên không. Sau đó hướng phía dưới lao xuống, lại đột nhiên dừng ở hứa khinh chú mặt trước đó. Cấp tốc bành trướng, từ lớn nhỏ cỡ năm tay, trở nên như là một tòa núi nhỏ to lớn, che lấp trên trời anh trắng, phẫn nộ quát cùng bản tôn nói chuyện, khách khí một chút, không phải vậy giết chết ngươi. Thư sinh nhìn chăm chú hát Vũ, sắc mặt như thường, không sợ chút nào, ánh mắt gảy nhẹ, khinh thường nói ngươi đại khái có thể thử một chút, xem ai giết chết ai. Bầu không khí trở nên có chút kiềm chế, song phương khí tức trên thân, dương cung bạc kiếm, phảng phất một giây sau, liền muốn lên diễn một trận liều mạng tranh đấu. Hát Vũ gặp Thư sinh không chút nào hoảng, vẫn như cũ phong đạm vận khinh, tự biết đe dọa vô dụng veo một cái, lại khôi phục to như nắm tay, vui tươi hớn hở nói rất Bản tôn cũng sớm đã không nhớ rõ, bao lâu không có gặp giống ngươi như thế cùng sinh linh. Hứa Kinh Chu lông mày đè ép, lười nhác cùng tại nói nhảm, nói ngay vào điểm chính ngươi đến cùng muốn làm gì? Không muốn làm thôi, kết giao bằng hưu không được sao? Hát Vũ thuận miệng nói. Hứa Kinh Chu chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lạnh lùng nói, kết giao bằng hưu, a ngươi biết ta là ai sao? Liên muốn cùng ta kết giao bằng hưu? Hát Vũ đoàn tả hưu cao tốc đom đưa, giống như là cái kia có đa động chứng hài đồng, nửa khác cũng không yên ổn, một hồi thật lâu mới dừng lại giày vò. Tiếng nói kiệt nạo giảng đạo ta huu cao toc đong đua giong nhu la cai kia co đa đong chung hai đong nua khac cung khong yen on mot hoi that lau moi dung lai giay vo tieng noi kiet nao giang đao ta gap qua ngươi hơn 10 năm trước chỉ thấy qua. Hứa Khinh Chu giữ im lặng. Hắc vụ Thanh Âm tiếp tục, có chút tiểu đắc ý tại nhân loại kia cô nương trong động, ngươi xuất hiện không chỉ một lần, nàng không thấy rõ bộ dáng của ngươi, nhưng ta thấy rõ. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới, ngươi thế mà tới, chật chật, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tìm cô nương kia tới đi, nhìn không ra, ngươi hay là một loại người si tỉnh, ha ha ha. Hắc vụ trêu chọc nói, trong lời nói mang theo nồng đậm trêu tức. Giống như đối với thư sinh, nó như lòng bàn tay bình thường. Hứa Khinh Chu lâm vào trầm tư, hắn nhớ kỹ Giang Độ cùng mình nói qua nàng thường xuyên sẽ làm một giấc mộng, về phần trong ngộng nội dung là cái gì giang độ không có nói bất quá thư sinh muốn theo trước mắt ra hỏa lý do thoái thác tại tội châu mảnh đất này có thể ở trong mơ mơ tới chính mình chỉ có thể là giang độ đương nhiên cũng không bài trừ đối phương chính là tại nói bậy mở mắt nói lời bịa đặt lựa gạt hứa khinh chu thôi cả hai so sánh hứa khinh chu có khuynh hướng người sau dù sao vật này có thể đột nhiên xuất hiện lại không có sinh mệnh khí tức tất nhiên là người vì điều khiển người kia có thể đột nhiên đem hắc vụ khống chế đến trước mắt mình ngày thường xa xa giám thị chính mình cũng nhất định có thể làm được chỉ là thư sinh không rõ đối phương vì sao muốn làm như vậy vừa có cái gì bí mật không muốn người biết cái này cần chính mình đi mở ra khẽ cười nói à ngôn là ngữ ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao ngươi là cảm thấy bản tôn đang nói láo nếu không muốn như nào người khác trong ngộng không thấy được ngươi có thể nhìn thấy nói cho quỷ thính quỷ đô không tin hứa khinh chu nói hắc vụ ngược lại là cũng không thèm để ý chậm rãi vây quanh hứa khinh chu chuyển động tựa như là một đôi mắt thời khắc xem kỹ thiếu niên bình thường vô tri ngươi cảm thấy việc không thể nào không có nghĩa là người khác không thể làm đến bản tôn đúng là trong ngộng của nàng thấy qua ngươi hai cái hình ảnh một cái ngươi ở trên núi ngồi tại một gốc dưới cây dâu ngươi đang uống trả nàng mang theo một con ve lên núi cái thứ hai ngươi ra khỏi thành nàng đưa ngươi ngươi cưới bạch mã bọn hắn hát một ca khúc ân yêu cái gì ta không biết bất quá ta có thể cho ngươi hát một đoạn khu khu hát vụ háng dọn một cái còn liền thật sự có mô hình có dạng hừ đứng lên thương nguyệt ra cái đại tiên sinh nghe nói hứa khinh chu cũng không tiếp tục bình tĩnh khuôn mặt rõ ràng biến hóa trong mắt thần sắc hướng tới ảm đạm trong lòng cảnh giác nhiều một chút những ngày hồi ức sớm tại ngàn năm trước đó vì sao trước mắt hát vụ sẽ biết chẳng lẽ nó nói là sự thật nếu là như vậy Người này tuyệt không đơn giản, thần sắc dần dần âm u, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Cảm nhận được thư sinh cảm xúc rất nhỏ biến hóa, Hắc Vũ tiếng ca im bặt mà dừng, vèo một cái lại bay đến Hứa Khinh Chu trước người, dùng đến ý rào rạt ngữ khí, "Đắc Ý nói thế nào, bản tôn nói đúng hay không đúng? Ngươi bây giờ có tin hay là không?" Chương 750. Ngộng dây dưa. Chương 750, ngọc dây dưa sau đó thì sao? Hứa Khinh Chu bình phục suy nghĩ, nhàn nhạt hỏi, "Tạm thời coi như ngươi nói đúng, thì tính sao?" Ân, Hắc Vũ hoang mang. Thiếu niên thư sinh sắc mặt như thường, bình tĩnh không tưởng nổi gió hêm sóng lặng nói biết quá nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt trong giọng nói thậm chí mang theo một tia uy hiếp ý vị ngươi không cảm thấy kỳ quái sao hát vụ thử dò xét nói thiếu niên thư sinh ôm lấy khoe môi không thèm để ý chút nào nói nhiều mới mẻ biết đến người của ta có nhiều lắm không thiếu ngươi một cái thúng chi ngươi còn không phải thứ gì hát vụ tụ tán sáng tối cảm xúc tựa hồ đang trong lúc lơ đãng cũng xuất hiện một chút ba động không sai khó trách ta nhìn không thấu được ngươi quả nhiên là cái nhân vật thiếu niên thư sinh không thèm để ý cười lạnh một tiếng sau trực tiếp lướt qua hát vụ rời đi hát vụ khẽ giật mình chăm chú đi theo ngươi đi nơi nào liên quan gì đến ngươi thư sinh nhàn nhạt về ta lời còn chưa nói hết đâu, ngại, ngươi chạy cái gì? Thiếu niên thư sinh đột nhiên dừng bước, vặn quay đầu lại, trong đôi mắt dường như độ tầng trên đùi bình tĩnh nhìn qua đoàn hát vũ kia, cảnh cáo nói ta cảnh cáo ngươi, có dám thì phóng, không, có việc gì xéo đi, ngươi bất quá chỉ là một chỉ là trong tiên cảnh kỳ cát bã, ta giết chết ngươi liền vài phút sự tỉnh, đừng cho là ta thật sợ ngươi, ta không giết ngươi, chỉ là không muốn, mà không phải không dám, càng không phải là làm không được, hiểu? Hát vũ treo trên bầu trời, có khoảnh khắc như thế là một bước, nó có thể tuyệt đối nghĩ không ra, một cái không có chút nào tu vi thiếu niên thư sinh lại dám uy hiếp chính mình, còn cung chính mình nói chuyện như vậy đồng dạng, hắn cũng không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt, thế mà có thể nhìn thấu chính mình đoàn này thần niệm tu vi, khiếp sợ đồng thời, không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng tràn ra ngoài. Thiếu niên thư sinh ngữ khí để nó sinh ra một loại hào giác, đó chính là hắn nói, chính là lời nói thật, hắn thật có thể làm đến, nhẹ nhõm giết chết chính mình. Cho dù nó cũng không biết, nhân loại thiếu niên từ đâu tới tự tin và dũng khí, lại có gì dựa vào. Bất quá, nó nhưng cũng không dám khinh thường thiếu niên thư sinh, bởi vì thiếu niên ở trước mắt lang, là tội châu trên vùng đất này, nó duy chỉ có một cái không vào được đối phương mộng cảnh tồn tại gặp hát vụ không có động tĩnh hứa khinh chu xoay người tiếp tục cất bước sắc mặt như thường thế nhưng là nội tâm nhưng thủy Trung nghiêm trọng hắn không ngừng đang tính toán lấy ứng đối ra sao thần thức càng là từ đầu đến cuối kéo dài dò xét lấy bốn phía sông núi đồng thời không ngừng mở rộng phạm vi bi. hắn biết rõ hát vụ chỉ là biểu tượng bản thể nhất định ngay tại cây bên này nhưng lại là làm sao đều tìm tìm không được gặp thư sinh rời đi hát vụ ngây người một lát liền ngay lập tức đội kịp cùng thư sinh vai tiếng nói của nó lại nhải không dứt người gọi hứa khinh chu ta quan sát qua ngươi thật lâu ngươi đến từ bên ngoài tòa kia thiên hạ hứa khinh chu không nói một lời ngươi mặc dù không có cảnh giới nhưng là ngươi biết bay chạy cực nhanh khí lực cực lớn ta rất buồn bực ngươi là thế nào không nhìn thiên địa trật tự làm đến những thứ này hứa khinh chu vẫn như cũ không nói tiếp tục trầm mặc ta biết ngươi đến thần thổ là làm gì ngươi có phải hay không muốn cải biến mảnh thế giới này hiện trạng muốn hủy đi những sinh mạng này tinh nguyên thiếu niên thư sinh tại trong đêm tối nhẹ nhàng vặn lông mày vẫn như cũ chưa từng nói chuyện ta có thể giúp ngươi hứa khinh chu tiếp tục đi đường hát vụ phát điên vẹo một cái bay đến hứa khinh chu phía trước con đường phải đi qua uy uy uy, ta đã nói với ngươi đâu? Hứa Kinh Chu không nhìn Hắc Vụ, trực tiếp xuyên qua, Hắc Vụ tụ tán, nhìn lại thư sinh, tiếp tục đổi bên trên Hứa khinh Chu, nói một câu, tốt à, ta, ta nói thật đi, kỳ thật ta và ngươi mở dạng đều là đến từ bên ngoài vùng thế giới kia. Tiểu tử, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Hứa Kinh Chu bước chân không ngừng, nhìn không chớp mắt, lại là xưa nay chưa thấy đáp lại nói muốn cùng ta làm giao dịch, có thể, tự mình đến cùng ta đàm luận. Ha ha ha, Hắc Vụ nghe nói cười lớn một tiếng, thỏa hiệp nói, xem thử ngươi, tốt, ngươi đi theo ta. Hứa Khinh Chu hiếp lửa mắt, làm rõ ràng, là ngươi muốn tìm ta đàm luận, không phải ta tìm ngươi ngươi nếu là thật muốn đàm luận, đến vùng hoang nguyên kia cửa vào tìm ta. Nói xong, Hứa Kinh Chu không tiếp tục để ý, dưới chân ngự phòng, trốn vào đám mây, biến mất trong đêm tối, thân thể cấp tốc xuyên thẳng qua áng không, thẳng đến đại lục phía nam. Hắc Vũ cũng không có đổi kịp, mà là bành một chút nổ tung, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, yêu thú bộ tộc cái nào đó trong nhà gỗ, một cái ngủ say yêu thú trên thân, đột nhiên toát ra một đạo khói đen, cho khói từ chỗ mi tâm trôi ra, không vào đếm không. Lại tại dưới ánh trăng dần dần ngưng tụ, hóa thành hình người, toàn bộ thân thể nhưng lại ẩn tàng tại trường bảo màu đen phía dưới chỉ thấy nó có chút lòng đầu, ngắm nhìn thư sinh rời đi phương hướng, nhỏ giọng thầm thì, nó âm thanh âm lệ có ý tứ, có ý tứ, thiếu niên, ngươi lấy có đường đến chỗ chết, chẳng trách bản tôn còn có tiểu nha đầu kia, hắc hắc, sao không làm một đôi bỏ mạng người đường, bản tôn cũng tới một trận giúp người hoàn thành ước vọng, kiệt kiệt kiệt, bốn. Hứa Khinh Chu vượt qua trong trời cao, đỉnh đầu tinh hà vẫn dặm, dưới chân dãy núi như ảnh, thần nghiệm câu thông hệ thống, hỏi thăm tình huống nghĩa phụ, chuyện gì xảy ra, vừa mới vậy rốt cuộc là cái gì? Hệ thống lười biếng nói, chính nó không phải nói, nó gọi ngộng, cái gì trên thế giới lợi hại nhất đừng nói dỡn, ta nói không phải cái này vì cái gì giả ưu sách dò xét không đến nó bản thể tồn tại a bình thường bởi vì nó trốn ở trong mộng của người khác ngươi tự nhiên dò xét không đến mộng hệ thống an tính một hồi thật lâu mới chậm rãi nói không sai mộng một không gian khác ngươi có thể gọi nó vị thứ ba mặt vậy xem ra nó thật đúng là không có nói sai vừa rồi hứa Kinh chu nhìn như cùng hắc vụ kia nói chuyện với nhau nhưng là kỳ thực là đang chỉ hoãn thời gian tìm kiếm điều khiển hắc vụ bản thể chỉ cần tìm được hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tại vong ưu trong sách viết xuống một bút đem nó trốn vùi không có bất luận cái gì chăn chờ hắn có thể cảm nhận được để từ người này địch trí cùng sát khí một cái trong tiên cảnh kỳ không biết tồn tại bắt đầu thấy liền đối với chính mình động sát tâm vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào đối với mình tới nói hơi không cẩn thận chính là vạn tiếp bất phục tuyệt đối không thể lưu cũng không có thể chủ quan may mắn đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới hiện tại nghe hệ thống như vậy nói chuyện hứa khinh chu khiếp sợ đồng thời càng nhiều thì là lo lắng đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể đem chính mình giấu kín tại trong giấc mộng của người khác đủ để chứng minh người này tuyệt không phải hạng người bình thường mà như vậy dạng một cái tồn tại thế mà còn có thể nghĩ đến dùng phương thức như vậy thăm dò chính mình càng làm cho hứa khinh chu trong lòng một thận trong tiên cảnh kỳ rõ ràng có thể trực tiếp xuất thủ đem chính mình giết chết hoặc là đùa bỡn vỗ tay bên trong thế nhưng là nó không có nó lựa chọn dùng một đoàn hắc vụ đến sò xếp chính mình nói rõ người này không chỉ mạnh có được không tầm thường thủ đoạn còn tâm tư kín đáo thận trọng lại thông trầm về phần nguyên nhân hứa khinh chu cũng rất rõ ràng hẳn là bởi vì chính mình có được hệ thống cho nên đối phương nhìn không thấu chính mình vì vậy mới có thể cẩn thận như vậy ngươi muốn giết nó hệ thống hỏi hứa khinh chu đôi lông mày ép rất thấp trầm giọng nói không là nó muốn giết ta muốn biết nó là cái gì sao giảng Chương bảy ác ngộng. Chương 751, ác ngộng ngộ đó là một cái ác ngộng. Ác ngộng. Đối với, nếu như ta nhớ không lầm, nó giống như không thuộc về hạo nhiên đại lục mới đối. Thiếu niên thư sinh lông mày dần dần khóa ân có ý tứ gì? Đừng nội, chờ ta điều tra thêm cơ sở dữ liệu. Thiếu niên thư sinh không nói gì, khó được hệ thống lần thứ nhất, không cùng chính mình có kè mặt cả, liền nguyện ý chủ động cáo chi. Chính mình là nên kiên nhẫn một chút mới đối, mà lại đối mặt không biết, giữ vững tình táo, bình tĩnh nhưng đối, đây mới là cường giả nên có tâm thái tìm được. Đối với, gọi là ác ngộng. Thời kỳ thượng cổ đản sinh tại đất chết một cái ma, cuối cùng thành ma thần, về sau thượng cổ kỳ nguyên mạt, thiên địa náo động, tại một trận thanh toán bên trong bất hạnh vỡ lạc, chỉ còn một vòng hối hận di lưu giữa thiên địa. Sau bị giới linh chọn chúng, ném tới tội châu, trở thành giới hồn. Hệ thống hơi kinh ngạc gần quái thai, nho nhỏ tội châu, thế mà đơn độc lưu lại một vị giới hồn kỳ quái. Xem ra cái này tội châu bên trong còn có cái đại bí mật a. Hệ thống tự mình nói thầm, hứa khinh chu lại là nghe đôi lông mày thẳng run không phải đâu, giới hồn. Ngươi nói nó là ma thần hối hận, vậy vì sao bảng lộ ra bảy ra chính là trong tiên cảnh kỳ. Xin nhờ đây chẳng qua là người ta một sợi thần niệm tốt ta t song tiểu hứa ngươi đoán chừng phải rắt ở chỗ này ra hỏa này có chút mánh người ta hứa khinh chu thân hình trì trệ vô lực đậu đen rau muốn nói không phải ngươi vừa rồi cũng không phải như thế nói với ta là ngươi nói hạo nhân vô giới hồn là ngươi nói bọn hắn bất quá hỏi chuyện nhân gian ta cái này cái gì cũng không làm nó có ý tứ gì hứa khinh chu rất im lặng cái này rõ ràng cũng đã nói xong không giống với a chính mình có thể cái gì cũng không làm thế nhưng là đối phương chính là đối với mình động sát ý đúng vậy a ta không có nói sai a hệ thống thản nhiên nói vậy ngươi nói cho ta biết nó tại sao muốn chơi ta giải thích thế nào nơi này là tội châu, ngươi cũng tốt yêu cũng được là không thể tu hành ngươi gặp ai có thể giống như ngươi bay tới bay lui chỉ định là bị để mắt tới thôi cũng bởi vì ta biết bay cho nên nó liền đối với ta động sát tâm đây coi là cái gì sự tỉnh hứa khinh chu cảm thấy phi thường im lặng hệ thống lại là nhìn có chút hạ hê nói cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hạ một cái không nhìn nơi đây pháp tắc tồn tại đối với nó tới nói chính là không biết sợ hai bắt nguồn từ không biết đổi lại là ngươi ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm như thế nào hứa Kinh chu không nói ta muốn nó không chỉ là bởi vì ngươi biết bay mới muốn giết ngươi có thể là bởi vì nó không cách nào nhập ngươi mộng không cách nào khống chế ngươi cho nên mới muốn giết ngươi ác mộng là một cái ma ma sinh ra liền hỉ nộ vô thường khát máu giết ngược lại là cũng không kỳ quái bất quá ta ngược lại thật ra hiếu kỳ vì sao nho nhỏ một tội trâu lại biết có một cái giới hồn thủ hộ hay là thượng cổ ma thần hối hận việc này rất không hợp lý ân có lẽ nó cũng không phải giới hồn chỉ là bị giới linh dáng trước hạ phàm trần nhốt ở chỗ này cũng có nói tiểu hứa ngươi thấy thế nào thiếu niên thư sinh nói xấu trong lòng thầm mắng Ta nhìn con em ngươi nhìn, ta cái mạng nhỏ này đều muốn khó giữ được con nhìn. Trên mặt nổi nhưng vẫn là khách khí nói nghĩa phụ, cái này không trọng yếu, ta liền muốn biết, ta làm việc tiện giá trị có thể hay không giết trên nó. Ngươi cảm thấy thế nào? Đây chính là ma thần hối hận, cho dù không phải đã từng thần trí cao, nhưng người ta một sợi hối hận, cũng không phải ngươi có thể địch, mà lại ngươi đừng quên, ở chỗ này vận dụng giải ưu sách, thế nhưng là gấp đôi tiêu hao a. Cái kia nghe ngươi ý tứ này, ta là chết chắc. Hứa Khinh Chu im lặng nói xem chừng 89 phần 10. Hứa Khinh Chu có chút tâm mắt, cảm thấy mình là thật không may, cái gì cũng không làm, liền bị người đè mắt tới cái vật khí gì chuyện như vậy cũng có thể làm cho chính mình gặp gỡ chính mình là một cái bình thường người xuyên việt chỉ nghĩ tới bình thường sinh hoạt chuyện gì đều không có làm đánh bậy đánh bạn gặp được như thế một tôn đồ chơi cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi bất quá hứa khinh chu cũng không có tự loạn trật ước. từ đầu đến cuối bình tĩnh hệ thống hắn hiểu rõ nó không có khả năng mặc kệ chính mình mà lại nhìn nó nói chuyện chậm rãi còn có tâm tình treo chọc chính mình đó nhất định là có cách đối phó chính mình rất không cần phải quá mức kinh hoàng lấy lòng nói nghĩa phụ người ta thế nhưng là người một nhà a ngươi sẽ không mặc kệ ta đúng không ai? đừng lôi kéo làm quen cái gì người một nhà ta chính là một cái làm công bình thường đi làm ngươi việc này đúng vậy tại ta làm việc phạm vi bên trong hứa Kinh chu sùy thanh nói hai ta ai cho ai đi làm chính ngươi trong lòng rõ ràng ta mỗi ngày giả yêu không phải là làm việc cho ngươi ngươi phát tiền lương cho nên ngươi là lão bản hiểu Các dù sao chính ngươi nhìn xem xử lý ta chết đi ta xem ai thay ngươi cho người ta giả yêu còn có a ngươi xác định ngươi còn có thể tìm tới ta ưu tú như vậy ký chủ ngươi ưu tú ngươi là bởi vì ta mới ưu tú tố ta làm biết rõ ràng hứa khinh chu không chút khách khí đậu đen rau muốn nói sở lấy lương tâm giảng liền ngươi để cho ta làm đều là những chuyện gì giải ưu còn chỉ có thể cho nữ giải còn nhất định phải ta sở tay của người ta mới có thể giải không biết còn tưởng rằng ta là lưu manh sắc lăng đâu nói dễ nghe một chút gọi làm việc thiện cứu người nói khó nghe chút liền gọi xen vào việc của người khác dẫn lửa thiêu thân nhìn như người người đều gọi ta tiên sinh ai biết lương ta trong đất thay bọn hắn có bao nhiêu nhân quả à, còn có nếu không phải ngươi hằng kia liền có thể nhập ta mộng vào tam mộng nó còn có thể nghĩ đến giết ta thiếu niên thư sinh tại dưới ánh trăng bay qua một người một hệ thống lại mở ra thường ngày cãi nhau hình thức không thèm để ý chút nào, nguy hiểm dần dần giáng lâm, trải qua ngắn ngủi lôi kéo, hệ thống cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp ngươi thật sự là ta sống cha à? Thôi thôi, xem ở ngươi là ta mang qua nhiều như vậy ký chủ bên trong, duy nhất cái sống qua một ngàn năm ta phá lệ một lần, mau cứu ngươi tốt người hãy nghe cho kỹ. Nghe nói hệ thống thỏa hiệp, hứa khinh chu nhưng không có may may mừng thầm, ngược lại có chút ngộng, vội vàng đánh gãy đối phương suy nghĩ, truy vẫn chờ chút, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói ta cứu ngươi là được, hứa Khinh chu lông mày trượt nè, không phải câu này, cái gì gọi là ta là một cái duy nhất sống qua ngàn năm? Hệ thống ngượng ngùng cười cười ha, ha. Ngạc nhiên tử xưa người tốt sống không lâu, cho nên ngươi hiểu. Vừa mới hứa khinh chu mặc dù thuận miệng đậu đen rau muốn một phen, đều là oán chết nói. Nhưng là đối với hệ thống tới nói, vậy thật đúng là lời nói thật ta giả ưu hành thiện tích đức, không ở ngoài xen vào việc của người khác, rất dễ dàng liền để chính mình đặt mình vào hiện cảnh, hơn nữa còn dễ dàng bị người nhơ thương. Bình thường là sống không lâu, tất cả mới có câu nói kia, người tốt sống không lâu, hai họa sống ngàn năm không phải. Hứa khinh chu hít sâu một hơi, hầu kết nhấp nâu ngươi thành thật nói, phía trước ta chết bao nhiêu cái? Cái này nhớ không rõ. Không phải, láo giả, ngươi thật đúng là để cho ngươi ký chủ chết ta Ngươi còn là người sao ngươi? Ta vốn cũng không phải là người, mà lại, hệ thống cũng có hệ thống quy củ, cái này sao có thể trách ta đâu. Hứa khinh chu đúng là không phản bắt được, rất là phiền muộn, thuận miệng nhắc lên, chỉ đùa một chút, không nghĩ tới, thật là có chuyện này đều là thứ gì a. Hệ thống không muốn cùng thư sinh nói dóc, nói sang chuyện khác được rồi được rồi, không nói cái này, không nói cái này. Dựa vào, ngươi tâm là thật to lớn a. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có còn muốn sống hay không mệnh rồi. Nói nhảm. Có muốn nghe hay không? Muốn. Chương 752. Trong ngộng giết người. Chương 752 trong hậu giết người hệ thống hơi chiếm thượng phòng thiếu niên thư sinh im miệng không nói đầu tiên nói trước ta chỉ nói cho ngươi biện pháp về phần cái khác ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình đi thiếu niên thư sinh lười nhác nói nhảm hai con đường đầu thứ nhất chạy chạy thế nào hiện tại lập tức lập tức rời đi tội châu ta xem ác mộng con hàng này ra không được chỉ cần rời đi tội châu trời đất bao la nó có thể loại ngươi gì thiếu niên thư sinh nhìn như như có điều suy nghĩ lại là không hề nghĩ ngợi mà hỏi đầu thứ hai đâu ta đề nghị ngươi tuyển đầu thứ nhất ổn mà lại ngươi sớm muộn cũng là muốn trở về không phải sao ta biết đầu thứ hai là cái gì thật núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun người không phải gặp được sao ta liền trở về có thể tìm tới một lần còn có thể tìm tới lần thứ hai đúng không không đáng hệ thống tiếp tục quên. hứa khinh chu trong lòng rất rõ ràng hệ thống nhất định là vì chính mình tốt con đường thứ hai nhất định rất khó hoặc là tồn tại phong hiểm bất quá có một số việc không phải tính như vậy đây chính là một ngàn năm hắn không muốn đang đợi một ngàn năm đồng dạng cũng không muốn tại để giang độ các loại một ngàn năm ở kiếp trước hắn đã đáp ứng nàng sẽ tìm được nàng hắn làm được một thế này hắn đồng dạng đã đáp ứng nàng sẽ không rời đi tòa thành kia cho nên hắn muốn trở về nếp miệng đậu đen rau muốn nói chính ngươi nói hai con đường ngươi dù sao cũng phải để cho ta tuyển một tuyển đi hệ thống thở dài một tiếng hại nó hiểu rất rõ hứa khinh tru tại nhiều khi thiếu niên lý tính thường thường có thể khiến người ta giật nảy cả mình thế nhưng là ngẫu nhiên phạm ngu xuẩn cũng tương tự có thể khiến người ta ngoát mồm kinh ngạc cũng tỉ như tại đối mặt tình cảm thời điểm thiếu niên cuối cùng làm không được không đếm xỉa đến cho dù thư sinh nói muốn đối với so một chút tuyển một đầu thế nhưng là đáp án nó đã có hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu nói liền rõ ràng hứa khinh chu sẽ không lựa chọn con đường thứ nhất dù là chỉ có con đường thứ nhất hắn vẫn như cũ không sẽ chọn cho nên nó mới cho hai lựa chọn ôm lấy một tia may mắn chỉ thế thôi nhân sinh bi hoan một giấc chiêm bao như thế nào được làm xong thành hỏi cái này thế gian tình là vật chi chỉ gọi người sinh tử tương hứa a a a hứa khinh chu nhìn lại một chút sau lưng mênh mông đêm tối im lặng nói ngươi cảm thấy chúng ta thế gian rất nhiều đúng không không có tí sức lực nào nếu không muốn chạy còn có thể có biện pháp nào chỉ có thể giết chết nó lạc hứa khinh chu trong mắt sáng lên tự hầu nghe đến chính mình muốn nghe cái này chính hợp chính mình sở ý đối mặt chính mình không thể khống chế đối với mình tồn tại uy hiếp lại đối với mình động sát ý siêu cấp từng giả chạy trốn cùng né tránh thậm chí thỏa hiệp ba cái này đều không phải là bảo đảm nhất ổn nhất chính là đem đối phương trôn tại một giây này trước đó chính mình không có nắm chắc thậm chí cũng không biết nên làm như thế nào cơ hồ có thể nói không có một chút phần thắng nhưng là bây giờ hệ thống mở miệng vậy liền chứng minh nó có biện pháp có thể giết chết đối phương đây chính là hứa khinh chu muốn. một liếm vải môi hứa khinh chu tới hào hứng toát miệng nói cái này có thể giết thế nào nói rõ chi tiết nói cảm nhận được thiếu niên thư sinh cảm xúc phấn khởi cùng trong mắt chiến ý hệ thống một chút bất đắc dĩ hào hào tiên sinh thương xót chúng sinh động nổi sát tầm đến đó cũng là sóng cả mánh liệt ta ngươi trước đường hưng phấn hãy nghe ta nói hết lại nói Tốt. hứa Kinh chu chăm chú đáp ứng theo lý hiện tại thân ở tội châu ngươi thủ đoạn dùng hết làm việc thiện giá trị hao hết cũng là không có khả năng đưa nó giết chết cho dù là làm cho đối phương thụ bị thương cũng làm không được cho nên không thể dựa vào mã lực chỉ là dựa vào dùng trí mới có một chút hy vọng sống hứa khinh chu trong mắt một chút thâm trầm dùng trí đối với bất quá cảnh cáo nói phía trước Chỉ có một chút hy vọng sống, lại chỉ có một lần cơ hội, ngươi rát rơi xác suất đến gần vô hạn 100%, cho nên, ngươi xác định thật muốn làm như vậy. Hứa Khinh Chu vui cười nói hù dọa ta đúng không? Hệ thống tức giận mắng ngươi tâm là thật to lớn, còn có thể cười được, ngươi cảm thấy ta tại nói chuyện giật gân sao? Sống còn sự tình, ta bao lâu cùng ngươi mở qua trò đùa, phục. Ngươi liền nói cho ta biết thế nào làm là được rồi, còn lại giao cho ta, ta nhưng cho tới bây giờ không tin cái gì xác suất học thư sinh ra vẻ buông lòng nói ngươi xác định thật chọn con đường thứ hai. Ân. Đi, lời hay không khuyên giải quỷ đang chết, nói cho ngươi chính là hứa khinh chu nghiêng thai lắng nghe vẻ mặt nghiêm túc hệ thống thanh âm trầm trầm vang lên đưa nó biện pháp êm thai nói ác mộng có một cái năng lực tin tưởng ngươi cũng đoán được nó có thể vào mộng cảnh của người khác không chỉ có thể nhìn trộm mộng cảnh của người khác còn có thể tả hữu mộng cảnh của người khác có thể tại trong mộng nhìn trộm người khác bí mật từ cũng có thể trong mộng giết người hứa khinh chu theo bản năng gật đầu như hệ thống lời nói hắn xác thực có cái đại khái nhận biết mà đối với trong mộng giết người loại này ly kỳ thủ đoạn hắn cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. thế giới to lớn thiên kỳ bách quái, chính mình có thể viết xuống một bút mai táng tận mấy triệu tác nhân mộng giết một người cần gì tiết nối ngươi tại trong hiện thực mặc dù giết không được nó thế nhưng là như ở trong mơ liền hai chuyện hứa kinh chu hít sâu một hơi nghiêm mặt hỏi ý của ngươi là để cho ta ở trong mơ giết nó đối với ngõ cảnh là một mảnh không gian ý thức thoát ly với chủ vị diện bên ngoài nơi đó không tồn tại cái gọi là pháp tắc càng không có trật tự chói buộc ở trong giấc ngọng ngươi cùng nó ở giữa đêm không tồn tại cảnh giới trấn lệnh giết nó cũng không cần hao phí một tơ một hào làm việc tiện giá trị hứa kinh chu nuốt một miếng nước bọt để cho mình ở trong mơ giết một cái ác lợi này nghe đơn giản Thế nhưng là trong đó phức tạp chỉ sợ tuyệt không phải chính mình có khả năng nghĩ tới mộng thế nhưng là ác mộng am hiểu thủ đoạn mà chính mình lại là cái gì cũng đều không hiểu lấy sở đoản đối mặt dài của mình tựa như là một cái ba tuổi hài đồng phải cứ cùng một cái đại lực sĩ so khí lực thắng bại tựa hồ đã sớm rõ ràng cái gọi là phần thắng rất không lạc quan thật có thể được không hứa khinh chu nửa tin nửa ngờ đạo vậy ta đề nghị hay là chạy coi ta không nói ngươi tiếp tục giết thế nào kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức chỉ cần nó vào ngươi mộng ở mảnh này trong một cảnh ngươi mới thật sự là chủ tệ ngươi chỉ cần bảo trì thanh tình muốn làm sao làm nó liền làm sao làm, chơi chết cũng là vài phút sự tỉnh. Đương nhiên, điều kiện trước tiên chính là ngươi có thể từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Có thể hay không thắng, liền quyết định bởi ngươi tâm tính có đủ hay không kiên định, trực giác có đủ hay không nhạy cảm, vận khí có đủ hay không tốt. Nghe ta không có nghe quá hiểu, có thể thuyết phục tục một chút sao? Hệ thống kiên nhẫn đạo đầu tiên bước đầu tiên, ngươi đến làm cho nó nhập trong mộng của ngươi, nhập mộng sau, nó sẽ mê hoặc ngươi, ngươi đến ở trong mơ bảo trì thanh tỉnh, đồng thời tại mộng trong thế giới tìm tới nó. Ác mộng một khi bị người trong mộng phát hiện, trong mộng người mộng kết thúc trước đó, nó đều sẽ không cách nào rời đi lúc này nó nhất định sẽ khống chế ngươi thế giới mộng cảnh cưỡng ép để cho ngươi mộng kết thúc mà duy nhất lại biện pháp hữu hiệu nhất chính là đưa ngươi vây chết nó sẽ vận dụng năng lực của mình chế tạo đệ nhị trọng mộng cảnh đưa ngươi vây khốn thẳng đến thần hồn một chút xíu bị nó từng bước xâm chiếm nói đơn giản một chút chính là nó sẽ ở trong mộng giết ngươi ngươi chết mộng tự nhiên là tình mà việc ngươi cần chính là tại nó giết chết trước ngươi đi ra ác mộng mộng cảnh cũng là một mảnh cảnh đoạt lại mộng cảnh quyền khống chế lúc này ngươi chính là ngươi trong mộng cảnh thần mà nó chỉ là dê đợi làm thịt ngươi muốn thế nào liền có thể thế nào đương nhiên nếu như ngươi lâm vào trong giấc mộng của nó không cách nào tự cản chế như vậy chờ đợi ngươi cũng chỉ thửa tử vong ta nói như vậy ngươi có thể nghe rõ sao chương 753. trăm sách lược ứng đối chương 753. trăm sách lược ứng đối ân đã hiểu thật đã hiểu ừm thư sinh bình tĩnh để hệ thống có chút chột dạng liên tục xác nhận nói ta vừa khả năng không nói quá rõ ràng ta nói lại lần nữa xem chính là ngươi phải biết ngươi đang nằm mơ sau đó ngươi đến tại nó phát hiện ngươi ngay tại tìm nó trước đó tại trong mộng của ngươi tìm được trước nó cuối cùng ngươi đến phá nó cho ngươi chế tạm mộng sau đó giết chết nó tùy ý một cái khâu phạm sai lầm, chờ đợi ngươi đều là tử lộ. Hứa Kinh Chu đôi lông mày buông xuống, rất nghiêm túc nói, ta biết. đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, vẫn chưa có người nào có thể ở trong mơ chiến thắng qua nó. Tâm cảnh của ngươi là không tệ, cũng đừng quên, ngươi nói cho cùng mới một nghìn tuổi, nó thế nhưng là tồn tại vô tận năm tháng. Hứa Kinh Chu nhảy ra cái đề tài này, hỏi, ta liền một vấn đề, nó thật có thể nhập ta một cảnh. đây chính là ta nói vật khí. Ân, ngươi là nó tại tội châu phía trên vùng thế giới này duy nhất không thể nhập moi người, cho nên nó kiên kỵ ngươi. đồng dạng, nó đối với ngươi cũng tràn ngập tò mò giống nó loại tồn tại này so với giết ngươi nó càng muốn biết ngươi đến cùng là hạng người gì trên người ngươi lại có bí mật như thế nào nó một khi phát hiện có thể nhập mộng cảnh của ngươi như vậy cho dù đây là bấy dập nó sát suất lớn hay là sẽ nhịn không được ân ta có chín thành chắc chắn hứa kinh trụ như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu tán đồng nói cũng đối. hệ thống lời nói hắn tất nhiên là rất là tán thành nếu là vật kia tước mộng ma đúng như hệ thống lời nói đến từ thượng cổ lại từ thượng cổ kỷ nguyên mạt bị giới linh gần như cầm tù bình thường nuốt ở tội châu chính mình dạng này một cái biến số xuất hiện đối với nó tới nói nhất định là hiếu kỳ quá nhiều kiến kỵ mà lại, nó là một ma, điều khiển mộng cảnh vốn là tuyệt chiêu của nó, nó không có lý do sợ sệt, nếu để cho nó một cái đem chính mình nhìn trộm rõ ràng cơ hội. Nghĩ đến, nó nhất định vui thấy kỳ thành, nói chắc chắn 90% tại Hứa Khinh Chu xem ra, nhiều ít vẫn là có chút quá mức bảo thủ. Hứa Khinh Chu cho là, căn bản là 10 phần chắc 9 tình huống. Mình bây giờ duy nhất cần suy tính là, như thế nào tại trong mộng chiến thắng nó, cũng như hệ thống lời nói, chính mình dù sao chỉ sống nghìn tuổi, mà đối phương thế nhưng là trên trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm lão quái vật. ra mà không chết, sớm đã thành tập cùng đối phương đánh cờ tâm lý liều chính là đạo tâm về lòng kiên nhẫn quyết tâm cái này nhất định là một trận dài dằng dặc chiến đấu nhưng lại mảy may không qua loa được chí ít đối với hứa kinh chu tới nói bất kỳ chi tiết đều không thể chủ quan bằng không đợi đợi chính mình chính là vạn kiếp bất phục vượt sâu có thể hắn không có lựa chọn hắn không muốn tại lui càng không muốn trốn tránh không muốn tại như tại phảng châu một dạng đi thẳng một mạch hắn suy nghĩ chuyện đến nơi đến trốn hắn không muốn lẫn nhau ngàn năm chờ đợi cuối cùng lại hóa vực sau co the han khong co lua chon han khong muon tai lui cang khong muon tron tranh khong muon tai nhu tai Phạm chau mot dang đi thang mot mach mở ra kế tiếp tuần hoàn lần này là ngàn năm lần tiếp theo đâu ai biết lại sẽ thêm lâu Mà lại, nếu như mình đi thật, không ai dám can đoan, ngục ma có thể hay không đem phẫn nộ ầm ầm tại giang độ trên thân, không biết. Lại vẫn cứ là Hứa Khinh Chu không chịu đựng nổi tồn tại, dù sao mình cái gì cũng không làm, con hàng này đều có thể không hiểu đối với mình lên sát tâm. Loại tồn tại này, ai biết thẹn quá hóa giận bên dưới, nó sẽ làm ra sự tình gì đến, huống chi, đây là một cái ma. Hệ thống đi nói, giới linh con mắt giới hồn không từng chiếm được hỏi chuyện nhân gian, thế nhưng là, hệ thống cũng đã nói, cái này ác mộng đồng dạng là bị giam ở chỗ này, không cách nào rời đi nó chưa hẳn liền thực sẽ theo quy củ đến đương nhiên đây hết thề đều là dự tính xấu nhất, chưa hẳn liền thật có thể đi đến một bước này. đối phương không phải nói muốn cùng tự mình làm bút sinh ý sao? vạn nhất có thể đàm luận thành đâu? mặc dù thư sinh đối với cái này ôm lấy hy vọng cực kỳ xa vời, hứa kinh chu xác định muốn cùng mộng ma một trận chiến, lựa chọn con đường thứ hai, liền bắt đầu cùng hệ thống thương nghị lên chi tiết đến. việc quan hệ sinh tử tồn vong, thư sinh cũng không dám thư giãn rõ hảo, tất nhiên là không rõ chi tiết, hỏi rõ. tỷ như làm thế nào biết đó là chính mình ngậm? thì như thế nào tại mộng cảnh mảnh hư vô kia mở mịt tồn tại bên trong, tìm tới cái này chân thực tồn tại mộng ma? cuối cùng, chính là như thế nào phá giải đối phương cho mình thiết hiện cảnh, nhị trọng ngộ cảnh. Hệ thống cũng rất cho lực, gần như biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, nói cho Hứa Khinh Chu rất nhiều chi tiết sự tình, cũng nói cho Hứa Khinh Chu bài trừ đối phương ngộ cảnh chỗ mấu chốt. Hệ thống nói, cái gọi là ngộ, cuối cùng chính là hiện tượng, nếu hiện tượng, hết thảy đều không phải là thật, chỉ cần thủ trụ bản tâm, liền có thể phân rõ ràng. Chỉ cần có thể ở trong mơ, không tin hết thảy chính mình nhìn thấy, liền có thể. Lại nói đứng lên đơn giản, nghe cũng không khó, thế nhưng là Hứa Khinh Chu rất rõ ràng, khi thật sự làm thời điểm nhất định không hề tưởng tượng đơn giản như vậy là được rồi. bất quá ngay sau đó hắn xác thực cũng không có lựa chọn tốt hơn. Hứa Khinh Chu tại trong bóng đêm vượt qua thần thổ, tại tới gần lúc sáng sớm gặp được vùng hoang nguyên kia, hắn đáp xuống một ngọn núi tri đỉnh. tại trong gió mát đứng lặng ngóng nhìn phía trước, nhầm do phong đem ống tay áo thổi phồng lên, hắn từ ngụy nhiên bất động lặng lặng chờ đợi, chờ đợi khách không mời mà đến kia đến. hắn tin tưởng rất nhanh, mặt trời mới mọc hồng quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng dãy núi giống như phát hỏa một dạng, nơi xa mảnh kia thương nguyên càng là một đỏ lấp loè. Ngồi tại đỉnh núi xem mặt trời mọc thư sinh, đôi lông mày nhẹ dung bên người liền theo gió tới một cái bóng đen bóng đen kia tới lạng yên không một tiếng động lúc xuất hiện liền đã đứng ở hứa khinh chu bên người giữa gan tấc cũng nhìn qua vầng kia mặt trời mới mọc không nói một lời dư quang nhìn lại đập vào mắt một tật đen như đoàn hắc vụ kia một dạng tuy là hình người nhưng lại bao phủ tại màu đen phong cách cổ xưa dưới trường bảo bảng hệ thống đồng bộ truyền đến dự cảnh chỉ là lần này lại cùng đêm qua thấy đã hoàn toàn khác biệt ma thần hối hận cảnh giới không rõ thư sinh hai đầu lông mày hiện ra chữ xuyên văn thần xác so với lúc trước muốn càng thận trọng một chút ma thần hối hận cảnh giới không rõ không cách nào do xét, hay là vốn là không thể định nghĩa. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là trước đó hối hận nhất niệm chính là trong tiên cảnh kỳ, hiện tại chân thân hiện cảnh giới tất nhiên là nhất định mạnh hơn cường giả là được. Cũng có trách, chính mình cái kia hơn một tỷ làm việc thiện giá trị không đáng chú ý đây chính là đến từ thượng cổ thần ạ như thế nào thượng cổ. Hứa Kinh Chu nghe tiên nói qua, chính là cực kỳ lâu trước kia cùng Chu Tước cùng thời đại tồn tại. Lúc trước Chu Tước chính là bị thượng cổ thời kỳ thập đại thần quân trấn áp, trước mắt vị này phải cùng hắn trong nhận thức biết thần không sai biệt lắm. Bất quá nghe nói tiên nói qua thượng cổ thần minh kỳ nguyên cô lên sau. Vùng thiên địa này liền rốt cuộc không có từng sinh ra tân thần, ma thần một sợi hối hận, liền có thể cường hãng như thế, vậy chân chính thần minh lại nên mạnh bao nhiêu đâu? Hứa Kinh Chu không rõ ràng, nhưng là hắn dám khẳng định, đó nhất định là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố mặt trời mọc, thật đúng là đẹp mắt ta. Ha ha ha bóng đen đột nhiên phát ra tiếng, giống như hồng chung kia, lọt vào thai từng tiếng chấn nhiếp thần hồn. Hứa Kinh Chu sắc mặt xoát một chút, khó coi rất nhiều, một cỗ uy áp kinh khủng, thời khắc quét sạch quanh thân đi lên liền cho thư sinh một hạ mã uy, coi là thật đủ cổng. cố nên khó chịu. Hứa Khinh Chu cười lạnh một tiếng, tiền mối là cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt trời mọc sao? Như vậy đại kinh tiểu quái. Chương 754. Ác mộng cùng thư sinh. Chương 754. Ác mộng cùng thư sinh. Người áo đen chậm rãi xoay người qua, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vẫn như cũ ngồi dưới đất Hứa Khinh Chu, rêu rêu nói: "Á tiểu tử, đại nhân nhà ngươi chính là như thế dạy ngươi cùng tiền bối nói chuyện." Hứa Khinh Chu không tiêu ngạo không tự ti, hỏi ngược lại tiền bối kia: "Lão nhân ra ngươi cứ như vậy ưa thích tại vãn bối trước mặt trang, gặp ta đến, không đứng dậy đón lấy, bản tôn gõ một cái ngươi, ngươi cảm thấy không ổn." Ác mộng hỏi lại. Hứa Khinh Chu trong mắt phát qua một vòng tinh mang, cười lạnh nói làm rõ ràng, "Là ngươi tìm đến ta?" không phải ta tìm người bảo ngươi một tiếng tiền bối là nhìn ngươi lớn tuổi đừng quá để cao bản thân ác mộng nao nao che giấu tại dưới hắc bảo một đôi mắt tinh tế xét lại hứa khinh trù một phen tiểu tiểu thiếu niên lang là thật rất ngô cuồng nói chuyện vậy thì thật là kẹp thương nhau vậy một chút cũng né tránh miệng là thật cứng rắn ác mộng không rõ hắn đến cùng là nơi nào tới lực lượng vốn là nhìn không thấu hiện tại càng là đoán không ra thế nhưng là hứa khinh chú càng là như vậy hắn liền càng là hiếu kỳ càng nghĩ làm rõ ràng thấy hua khinh chú cang ràng thiếu niên trước mắt thư sinh chân diện mục thấy do hắn như vậy trương dương chỗ dựa vào ác chủ bài đến cùng là cái gì trên thực tế hứa khinh chu chính là vì kích phát đối phương hiếu kỳ dục vọng bảo đảm nó nhập trong mộng của chính mình hoàn toàn không quan sát ác ngộng đột nhiên thu hồi thần thống chậm rãi từ từ đi tới hứa khinh chu trước người tìm một cái nô ra cự thạch thân thể giống như một mảnh lá rụng một dạng từ từ trôi dạt đến phía trên kia ngồi xổm xuống dưới dưới hắc bảo khuôn mặt chính hướng về phía hứa khinh chu phương hướng cười nói nhìn nguyên là nhu, nhu nhược nhược thư sinh không nghĩ tới hay là cái xương cứng khó được khó được uy áp tiêu tán hứa khinh chu thở một hơi dài nhẹ nhõm thân thể căng thẳng, thư giãn xuống từ tốn nói ta nhận ra ngươi a mộng ma hồng nghi Làm sao cái nhận ra pháp? Ngươi không phải người." Hứa Khinh Chu nói ân. Mộng Ma nghiêng đầu một chút, thủ sáo màu đen hạ thủ chỉ nhẹ nhàng gõ lấy đầu gối. Hứa Khinh Chu mang theo một vòng hàm xúc nhưng lại không thất lễ mạo cười nói "Đừng hiểu lầm, đây không phải mắng ngươi ý tứ, ta nói là ngươi không phải người, mà là một cái ma." Mộng Ma gõ đầu gối ngón tay đỉnh trệ xuống tới, ngắm nhìn Hứa Khinh Chu, không lúc đích. Thấy đối phương có phản ứng, cảm xúc sinh ra ba động, Hứa Khinh Chu chậm rãi tiếp tục nói "Ngươi gọi Mộng Ma, đến từ thượng cổ kỳ nguyên, về sau bị giới linh chọn chúng lưu lại trấn thủ tội châu." Mộc Ma bàn tay tại trong lúc lơ đang lùi về vào rộng lớn tay áo phía dưới, sau đó chăm chú nắm chặt, mang theo một chút không thể tin ngữ khí, truy vấn ai nói cho ngươi. Hứa Kinh Chu nhún nhún ở giữa, khỏe miệng khẽ nhất, cười ha ha nói, ai nói cho ta biết, không trọng yếu, ngươi liền nói, ta nói là có đúng hay không đi. Một đêm thời gian, hai người nhân vật tại lúc này, tựa hồ hoàn mỹ trao đổi. Hôm qua đêm dài, Mộc Ma vài ngữ nói ra Hứa Kinh Chu tin tức. Hôm nay sáng sớm, Hứa Kinh Chu cũng là tâm sự mấy lời, nói ra chính mình cuộc đời. Mộng ma tâm tình vào giờ khắc này, so với lúc trước Hứa khinh Chu tất nhiên là chỉ có hơn chứ không kém. Áo bào đen cứng tại chỗ nào, tùy ý trường phong phất qua, nó tử không nhúc đích. Lại nhìn hứa khinh chu, trong lòng mở mịt càng sâu. Chính mình đã từng là thần, hiện tại vẫn như cũng là thần, cho dù chỉ rất một vòng hối hận, thế nhưng là chính mình vẫn như cũ có được nghiêng trời lệnh đất năng lực. Mà trước mắt hứa khinh chu, chỉ là một người phàm phu tục tử. Chính mình có thể dò xét đến nó, tự nhiên là chuyện đương nhiên, nhưng hắn dựa vào cái gì cũng có thể nhìn thấu chính mình. Hay là nói, thiếu niên ở trước mắt vốn là song tới Minh Ác mộng cảm giác mình suy nghĩ có chút lộn xộn, lộn xộn không chịu nổi, quá nhiều vì sao a phất qua trong lòng, đáp án nó lại không biết, thế nhưng là nó khát vọng biết, không gì sánh được khát vọng. Nhân loại trước mắt là như thế nào làm được? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn đến tội trâu đến tột cùng muốn làm gì? Hiện tại đối mặt giống nhau vấn đề, đối mặt thiếu niên ánh mắt, ngọc mang ngắn ngủi lâm vào hoàng hốt, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, nó đối với hứa khinh chu kiên kỵ lần nữa tăng cường, đồng dạng đối với thư sinh trên người bí mật, cũng càng thêm hiếu kỳ âm lệ nói xem ra là bạn tôn xem thường ngươi, ngươi khẳng định không tầm thường nói đi ngươi có phải hay không giới linh tên vương bắt đảng kia phải tới hay là cái kia tự xưng giới chủ tạm toái để cho người tới hứa khinh chu nao nao đáy mắt hiện lên một kia phủ quang lại cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt giới linh hắn biết này làm sao lại toát ra cái giới chủ bất quá theo nó trong giọng nói đến xem nó tựa hồ rất chán ghét hai người kia thản nhiên nói ta không biết ngươi đang nói cái gì giới linh giới chủ thật có lỗi ta cũng không nhận ra áo bào đen lại là không tin thân thể hơi nghiêng về phía trước đưa tay chỉ hứa khinh chu cười gắn nói trang ngươi tiếp tục giả vờ bản tôn không tin nếu không có bọn hắn để cho ngươi tới, ngươi làm sao lại bay, làm sao có thể điều động chân nguyên, một tiện bắn ra mười dạm, đừng tưởng rằng bạn tôn không biết, bạn tôn chú ý ngươi rất lâu, bạn tôn có thể vào tất cả mọi người mộng, duy trì có không vào được ngươi, nhất định là bọn hắn ở trên thân thể ngươi trồng tâm chế, cố ý đề phòng bạn tôn, nói, bọn hắn để cho ngươi đến, đến cùng muốn làm gì, có phải hay không muốn tá ma giết lửa, giết chết bạn tôn, một cái nồi, không hiểu thấu đập vào hứa khinh chu trên đầu, hắn dù sao cũng hơi mộng, còn có chút cười khổ không được, chỉ mình, thử hỏi cho nên, ngươi muốn giết ta, cũng là bởi vì cảm thấy. Ta là giới linh cùng giới chủ phái tối người. A bạn tôn khi nào nói qua muốn giết ngươi? Ác mộng âm hiểm cười phủ nhận nói muốn không nghĩ tới, chính ngươi rõ ràng thư sinh nún vai nói ác mộng nhất thời có chút không chắc, ngắn ngủi trầm mặc. Hứa Khinh Chu truy vấn, "Ngại, ngươi có phải hay không cùng giới này linh cùng giới chủ có thù a?" Ác mộng tiếp tục trầm mặc, một chút thời điểm, nhưng lại không trả lời mà hỏi lại nói thật không phải bọn hắn để cho ngươi tới. Hứa Khinh Chu đồng dạng hỏi lại, "Ngươi tại sao phải cảm thấy là bọn hắn để cho ta tới đâu?" Ác mộng chậm rãi từ từ đứng người lên, giống như quỷ hồn một dạng trôi dạt đến trên mặt đất, tà hữu giật bước, trầm giọng nói tại vĩnh hằng chỉ có hai người có thể không nhìn vùng cấm địa này phát tắc một cái là giới linh một cái chính là giới linh số một chó săn giới chủ không có bọn chúng cho phép chính là thập đại thần quân tại thế cũng không được đột nhiên dừng bước bỗng đông nhiên nhìn về phía hứa khinh chu mỗi chữ mỗi câu lại nói mà ngươi lại có thể không nhìn vùng cấm địa này bộ phận phát tắc nếu không có, có bọn chúng cho phép ngươi chỉ là một tên nhân tộc sâu kiến dựa vào cái gì hứa khinh chu dù sao cũng hơi hoan chính mình nếu không có bị pháp tắc khống chế làm sao đến mức như vậy tiểu tụy trống rỗng chặt lưỡi nói chật trượt cũng bởi vì ta biết bay khí lực lớn một chút chạy nhanh một chút ngươi đã cảm thấy ta có thể không nhìn phát tác. nếu không muốn như nào, ngươi còn muốn như thế nào? Hứa Kinh Chu trợn trắng mắt, nói ra, vậy còn ngươi, ngươi không phải cũng đồng dạng sẽ bay, ngươi cảnh giới còn còn tại, ngươi lại là được hai người bọn họ ai cho phép đâu? Nói, áo bào đen có chút túi đầu, cảm xúc tựa hồ xa suốt chút bản tôn cùng ngươi không giống với, chỗ nào không giống với lúc trước? Hứa Kinh Chu biết rõ còn cố hỏi ác ngọng ngựa đầu nhìn lên trời màn, trầm giọng nói bản tôn chỉ là một sợi tàn hồn thôi, nhục thân huyết mạch đã sớm không có, có thể dù là chỉ còn lại có cái này bôi tàn hồn, nhưng như cũng không được sống yên ổn, bọn chúng đem ta vây ở chỗ này, vinh thế không thể vào luân hồi. Sao mà ngôn đầu. Mộng ma thanh âm càng phát ra âm lãnh, dần dần mang theo một chút điên cuồng, đối với Hứa Khinh Chu giống như gạo thét bình thường nói ra người cho rằng ta cảnh giới vẫn còn tồn tại, có thể tùy ý làm bậy, sai, chỉ cần ta hơi động một chút suy nghĩ, nó lập tức liền có thể để bạn tôn hồn phi phách tán, tại không tiếp sau chương 755, một trận giao dịch. Chương 755, một trận giao dịch. Hứa Khinh Chu giật mình, có chút ngộng. Trong chớp mắt, ác ngộng một cái là mình, đột nhiên đi vào Hứa Khinh Chu trước mặt, nửa ngồi hạ thân, dưới hắc bảo một đôi huyết hồng nhãn động xuyên qua màu đen khăn che mặt, nhìn trong chọc vào hắn lạnh giọng lại nói có thể ngươi không giống với, ngươi là sống linh, bản tôn tại vùng cấm địa này ở lại vô tận tuế nguyệt, thấy qua vô số hoạt linh bị trục xuất nơi đây, đâu chỉ nghìn lần trăm lần, đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, mà ngươi là duy nhất hàng bên ngoài, ngươi dám nói ngươi cùng bọn hắn? Không phải cùng một bọn, thật coi bản tôn là quỷ, ở chỗ này lửa gạt quỷ đâu. Trạm mặt tới khí tức, tràn đầy bạo ngược, giống như tháng chạm hàn phong, hung hăng đánh tới lúc, lang liệt như lao. Hứa khinh chu trên trán loạn phát bị cao cao giơ lên, thế nhưng là, ánh mắt của hắn lại là nháy mắt cũng không nháy mắt, khóe mắt đuôi lông mày có chút rủ xuống, trong mắt thần sắc dần dần ảm đạm, thư sinh khuôn mặt vẫn như cũ không từng có nửa phần em lại. nhìn lại trước mắt người áo đen thản nhiên nói ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao đó là ngươi sự tình cùng ta không ánh sáng ta nói không biết chính là không biết ngươi cùng giới linh giới chủ ân ân đoán, đoán không có quan hệ gì với ta ta cũng không hứng thú biết đối với ta giống không dùng chỉ có kẻ yếu mới có thể vô năng cùng nộ ác mộng huyết mẫu sáng tối giao thoa chất động mấy cái từ từ đứng dậy một tay nâng cửa tay một tay sờ lên cảm tả hữu dạ bước như có điều suy nghĩ chẳng lẽ ngươi thật không biết không đối không đối cái này không hợp lý hứa khinh chu lời nhắc cùng nói dốc nói thẳng hỏi Đừng ở nói những thứ vô dụng này, ngươi tối hôm qua không phải nói muốn cùng ta làm giao dịch sao? Nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Ác Ngộ lấy lại tinh thần, ngắn ngủi đem chính mình hỗn loạn suy nghĩ chủ động ném chi lên chín tầng mây, trong mắt hồng mang tan hết, khôi phục như thường, ngựa khí cũng thay đổi trở về trong ngày thường cao cao tại thượng, kiêu ngạo không tuần dáng vẻ. Cười nói, đối với, nói chính sự. Nó đi vào Hứa Khinh Chu trước mặt, lắc một cái trường bào màu đen, cũng học thư sinh dáng vẻ, khuynh chân ngồi xuống, cấp bách nói ra mặc kệ ngươi có phải hay không cái tia hai cái vương bát là người, bản tôn biết ngươi bất phàm. Ngươi tới đây phiến tấm địa, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Bạn tôn lại hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là còn có biện pháp ra ngoài. Hứa Kinh Chu trong mắt sóng ánh sáng chớp động, hắn cũng không có lựa chọn dầu díem, mà là quỷ thần xui khiến thản nhiên thừa nhận nói không sai. Ta là có biện pháp ra ngoài. Ác Mộng Cung hỉ, truy vấn, ngươi dự định khi nào thì đi? Hứa Kinh Chu nhéo nhéo lông mày, cũng không trả lời Ác Mộng lại là hiểu rõ, kích động nói, bạn tôn minh bạch, ngươi là muốn mang cô nương kia rời đi đúng không? Không có vấn đề, bạn tôn giúp người, thần chủ sinh mệnh nguyên tình, ta thay ngươi cũng hủy, yêu thú ba bộ tộc, bạn tôn cùng nhau thay ngươi diệt, mọi loại nhân quả đều do bản tôn một vai chọn chi dạng này cái kia giang độ tiểu cô nương liền có thể cùng ngươi đi ngừng nói ác mộng ngữ liệu đề cao ba phần đáp ý nói mà lại bản tôn có thể nhập cô nương kiêm ngộng, để nàng nhớ lại ngươi đến như vậy người hưu tỉnh cuối cùng thành thân thuộc há không hoàn mỹ ha ha ha hứa kinh chu mắc máy môi không thể không nói ác mộng sắc thực hiểu rõ chính mình mở ra điều kiện là thật để thư sinh có chút tâm động bất quá hứa kinh chu bình tĩnh như trước mà hỏi điều kiện đâu ác mộng cười mở cười một tiếng chỉ vào hứa kinh chu tán tường nói ha ha bản tôn cũng thích cùng thông minh bọn họ liên hệ đủ trực tiếp rất đơn giản người đi ra thời điểm đem bản tôn mang lên là có thể nói xong sợ hứa khinh chu không đồng ý ác ngọc vội và nói ngươi có thể yên tâm mang ta ra ngoài rất đơn giản chỉ cần để bản tôn nhập ngươi trong một cảnh liền là có thể dễ dàng chờ bản tôn sau khi đi ra ngoài nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi hạo nhiên mảnh kia nhân gian ngươi muốn cái gì bản tôn đều có thể cho ngươi tiên thụ lá trường sinh cỏ đế là hoa tùy ngươi tuyển thế nào cái này so mua bán rất có lời đi hứa khinh chu theo bản năng sờ lên trong mũi nói thật hắn là thật tâm động nếu như nó nói là sự thật ngược lại là thực tình không lô đáng tiếc ác mộng gọi ngộng không phải nếu như đừng tin nó con hàng này đang lừa dối ngươi hứa khinh chu âm thầm ép lông mày vu thức hải chung cùng hệ thống đường rẽ nghĩa phụ cũng đã nhìn ra ẩn ngươi đã hiểu ta không dám xác định nhưng là ta biết dưới gầm trời này không có miễn phí đi bánh còn vừa vặn có thể nện trên đầu ta nó hẳn là có mưu đồ khác tiểu tử không tệ không hổ là ta nhìn chúng người đó là thư sinh nho nhỏ đắc ý đạp nát sinh mệnh tiên nguyên tinh cũng tốt từ vùng cấm địa này rời đi cũng được phần nhân quả này mang tới thiên đạo phản công nó một cái nho nhỏ ác mộng còn không chịu được nổi nếu như ta không có đoán sai nó là muốn nhập ngươi trong ngộng đoạt sáng ngươi không chỉ có thể do ngó ngộng cảnh của ngươi biết được ngươi kiếp này hết thảy thuận tiện còn có thể biết ngươi rời đi nơi này biện pháp cuối cùng tu hú chiếm tổ chim khách lấy mà mang chi trình diễn vừa ra vẹ sâu thoát xác đến lúc đó giới linh sẽ coi là nó chết rồi chính là cái kia nhân quả phản vệ thanh toán cũng chỉ có thể thanh toán đến ngươi bộ thân thể này phía trên mà nó vừa ra tội trâu nhập ngộng tiên địa, đời này tự do chật trợ trợt tính toán này hạt châu đều nhanh băng trên mặt ta hứa khinh chu nắm đấm nhẹ nhàng nắm. Hệ thống cùng mình nghĩ, cơ bản nhất trí, trước mắt ác ngộng không thể tin. Một cái đem chính mình giấu ở trong bóng đen ra hỏa, nó tất cả thẳng thắn đối đãi, bản thân liền làm một chuyện cười ác ngộng sẽ giết chết chính mình. Vô luận chính mình đáp ứng hay là không đáp ứng, cho dù nó không đoạt xá chính mình, khi rời đi vùng thiên địa này thời điểm, nó đồng dạng sẽ giết chính mình. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, đồng thời nó cũng cần một cái công nổi, Hứa Khinh Chu muốn, không có người nào so với chính mình thích hợp hơn ngươi định làm như thế nào. Hứa Khinh Chu trong lòng phát qua một tia tàn nhẫn vậy liền tương kế tự kế, Thỉnh Quân nhập đúng, đến cái cá chết lưới rách, nhìn xem đến tột cùng hiệu chết vào tay hay có phép lực ta xem trọng ngươi lúc này ác mộng gặp hứa khinh chu lâm vào trầm tư hồi lâu không nói lời nào chờ đến hơi không kiên nhẫn nó lần nữa đánh vỡ bình tĩnh truy vấn được hay không cho câu nói hứa khinh chu ra vẻ khó xử vung xuống lông mày tôi ép khoe môi biểu hiện ra một bộ cực độ xoắn suýt bộ dáng ngươi để cho ta ngấm lại ác mộng gặp hứa khinh chu động tâm tư mừng rỡ trong lòng vội vàng lại liếm lấy một mùi lửa cái này có cái gì tôi nghĩ đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi hết thể do bản tôn gánh chịu cơ duyên to lớn trước mắt là qua a hứa khinh chu vẫn là không có đáp ứng. Mà La Ngựa đầu nhìn về phía Ác Ngộng, chính trọng nói, "Ta như thế nào tin ngươi?" Ác Ngộng trên mặt nổi giận mình, nhưng trong lòng thì tự tin gấp, Hứa Khinh Chu càng xoắn suýt, đối với nó no tới nói, liền càng đến gần vồ. Kiệt Ngao cười nói, "Bản tôn, Đường Đường Ma Thần, nhất luôn cựu định, nói lời, so chân kim còn thật, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi." Hứa Khinh Chu vẫn như cũ giả bộ như rất xoắn suýt bộ dáng, dường như trong đầu ở trên diễn một trận thiên nhân giao chiến, Ác Ngộ tiếp tục nói, lại nói tiếp, "Bản tôn nếu là muốn hại ngươi, vài phút là có thể đem ngươi bắt chết, còn cần ngươi cùng nói nhảm, phế lớn như vậy kỉnh." Thiếu Ni Lang Bà tồn thế nhưng là mang theo thành ý tới, tiểu tử ngươi nếu là còn như vậy sợ hãi rồi rè, vậy liền thật không có ý tứ. Chương 756, là ngươi hay là ma đồ đang diễn trò? Chương 756, là ngươi hay là ma đồ đang diễn trò? Hứa Khinh Chu ra vẻ khó xử, âm thầm cắn răng nói, "Đi, ta làm." Mộc Nghiễm che giấu tại dưới hắc bảo nhếch miệng lên. Hứa Khinh Chu lại là đột nhiên lại nói ra, "Bất quá, ngươi có thể tin ngưỡng của ngươi phát thệ, nếu là ngươi nói có nửa câu nói ngoa, ác gặp thiên khiển diệt hồn, vĩnh thế không vào luân hồi." Mộc Nghiễm sững sốt một chút, ngậm nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt lang. Phát thệ lời này tại nó nghe tới là cỡ nào buồn cười hoang đường thế gian này thế mà còn có người tin tưởng cái này bất quá thiếu niên ánh mắt nhưng lại là như vậy cực nóng cùng chăm chú để nó cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động có lẽ dưới cái nhìn của chính mình buồn cười đến cực điểm cho cười đối với nhân loại trước mắt thiếu niên tới nói nhưng lại có ý nghĩa phi phạm đi đương nhiên đối với nó tới nói đây là một một chuyện tốt chí ít thiếu niên ngây thơ giống như là ngu xuẩn lại càng dễ mắc lửa cũng càng dễ dàng bị chính mình chi thieu nien ngay tho giong nhu la ngu giơ lên tay phải cũng làm kiếm chỉ không có quá đình đầu lợi thế son sắt nói đi như ngươi mong muốn Ta lấy đất chết chi chủ danh nghĩa phát thệ, vừa rồi lời nói câu câu là thật. Nếu là có tuân, làm bị thiết khiển, thần hồn câu diện, vinh thế không vào luân hồi. Mộng hiểm khó được chăm chú, tiếng nói bằng chắc có tiếng. Bất quá, dạng này lời thề tại hai người nghe tới cuối cùng bất quá là một chuyện cười thôi. Nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ, là người hay là ma đều là đa diễn. Trên mặt nổi đều là thành khẩn, nhưng trong lòng đều muốn lấy, làm sao đem đối phương thu được bộ, giấu ở dáng tươi cười phía dưới, là không chết không thôi độ sức tốt, cái kia hợp tác vui vẻ, quyết định như vậy đi. Hứa Khinh chú nói, mộng ma trong lòng tự hỉ, trên mặt nổi lại biểu hiện rất bình thản nó khoát tay háo, cũng không đáp ứng hứa khinh chu yêu cầu mà là giả bộ cười nói chờ một hồi đừng nóng nổi ta còn không có đáp ứng ngươi hợp tác đâu có ý tứ gì hứa kinh chu khẽ giật mình rất khẩn trương nhìn trước mắt ngọc Nghiệm. trong lòng lại là đang thầm mắng đối phương là cái lao hồ ly cẩn thận gấp lúc này còn muốn lấy thăm dò chính mình ngọc Nghiệm nghi ngờ nói bạn tôn phát hiện, ngươi là yên tâm có thể bạn tôn đúng vậy yên tâm ai biết ngươi có phải hay không thật có đi ra biện pháp bạn tôn làm sao biết ngươi lại là không phải đang gạt bạn tôn đâu hứa kinh chu âm thầm ép lông mày ngươi không tin ta bạn tôn không có ý tứ này bất quá nếu là hợp tác Ngươi dù sao cũng phải cho bản tôn một cái bảo hộ đi. Mộc Diễm giống như cười mà không phải cười nói cái gì cam đoan. Hứa Khinh Chu biết rõ còn cố hỏi. Mộc Diễm thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, cách Hứa Khinh Chu càng gần một chút, thản nhiên nói, ta phải bảo đảm, ngươi có phải hay không thật có thể ra ngoài. Ngươi muốn thế nào? Vậy phải xem thành ý của ngươi. Mặc Ma thấp giọng nói. Hứa Khinh Chu đuôi lông mày rủ xuống, ánh mắt từ Mộc Diễm trên thân dịch chuyển khỏi, đáy mắt thần sắc sáng tối giao thoa, trầm mặc một lát, giục cầm cố túng nói ta hiện tại đã tại cùng một cái ác ma làm bạn. Ngươi nếu là cảm thấy còn chưa đủ thành ý nói, vậy liền tính toán chúng ta đường ai nấy đi người đi ngươi dương quang đạo ta qua ta cầu độc một coi như chưa từng thấy qua mạo hiểm mặt đen bên dưới hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất tiểu tử người cái này không coi trọng hứa khinh chu nhìn thẳng đối phương không kiêu ngạo không tự tin nói làm rõ ràng là ngươi tìm ta không phải ta tìm ngươi lại nói điểm trực bạch là ngươi muốn cầu cạnh ta nếu là không tin cái kia sớm làm tản mạo hiểm năm năm năm đấm thiếu niên ở trước mắt cao cao tại thượng bộ dáng, để nó rất khó chịu nó là thần thượng cổ ma thần không nhìn được nhất người khác ở trước mặt mình vênh vang đắc ý trên mặt nổi bình tĩnh như nước nhưng trong lòng sớm đã sát ý nổi lên bốn phía bất quá nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu vì đặt thành mục đích của mình dẫn hứa khinh chu mắc câu nó còn cần chút kiên nhẫn chủ động nên hợp nói ngươi nói đúng bạn tôn là không nên chất vấn ngươi bất quá ngươi ta nếu hợp tác nên thẳng thắn thẳng thắn đối đại không phải sao dạng này ngươi thu trên người thân thông để cho ta nhập ngươi trong ngộng bạn tôn cũng chỉ là nhìn xem chúng ta hợp tác tiếp tục ngươi cảm thấy thế nào hứa khinh chu hai mắt hiếp thành một đầu tuyến lạnh lùng nhìn chằm chằm ngộng của ta Ngọc giải thích nói, ngươi có thể yên tâm, bản tôn chính là nhìn xem, mà lại ở trong mơ, bản tôn không làm gì được ngươi, càng sẽ không tổn thương ngươi. Bản tôn vừa không phải đã phát hiện. Ngưng nói, Ngọc trong giọng nói mang theo từng tia từng tia treo đùa, tiếp tục nói, ngươi sẽ không cự tuyệt bản tôn đúng không? trừ phi ngươi từ vừa mới bắt đầu, ngay tại lửa gạt bản tôn. Ngộ hiểm lời nói cho hứa Khinh Chu đường đều phá hỏng, ngươi không cho ta nhìn, liền chứng minh trong lòng ngươi có quỷ. Hứa Khinh Chu lại há có thể nghe không rõ, ở trong lòng thầm mắng một tiếng lao hổ ly. Giữa hai người đối thoại, nghe qua quýt bình bình không ở ngoài phổ thông một trận giao dịch trước đó lẫn nhau thương lượng thế nhưng là chữ câu chữ câu nhưng lại tràn đầy thăm dò thiếu niên thư sinh tự nhiên biết tâm tư của đối phương hắn cũng có thể thuận đối phương nếu như mong muốn cũng như chính mình mong muốn thế nhưng là hứa khinh chu vô cùng rõ ràng trước mắt mậu hiểm, tồn tại vô tận kỷ nguyên tuyệt không phải chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy đối phương cũng giống như mình mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất bất thiết lại đều tràn đầy thành ý nhưng là ai biết nó phải chăng cũng giống như mình chỉ là đang diễn trò đâu chỉ ít có một chút có thể xác nhận từ đối phương ngự khí ba động cùng thân thể trạng thái căng thẳng đến xem mậu điểm đối với hứa khinh chu vẫn như cũ nắm giữ kiên kỵ cùng cảnh giác, cũng không triệt để buông xuống phòng bị. hiện tại, nhìn như đối phương đang buộc chính mình thỏa hiệp, nhưng nếu là thật thỏa hiệp, mộng hiểm lòng nghi ngờ sẽ chỉ càng nặng. nếu là mình thật đồng ý, ngược lại là khả năng hoàn toàn ngược lại. theo hệ thống nói tới, muốn trong ngọng giết chết mộng hiểm, bước đầu tiên chính là muốn ở trong mơ tại mộng hiểm chưa từng phát giác trước đó, tìm tới nó điều kiện tiên quyết, muốn để đối phương bông xuống phòng bị với mình trong mộng triệt để thư giãn, dạng này mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. mà bỏ đi đối phương kiên kỵ cùng phòng bị biện pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương bành trướng, tự tin, cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn lấy thân nhập cục này, độ sức chính là mệnh, hứa kinh chu dung không được nửa điểm qua loa. Thiếu niên thư sinh hai mắt híp mắt càng thêm hẹp dài, trong khỏe mắt ánh sáng, mang theo một chút trêu đùa cùng nghiệm mai. Hứa kinh chu cười lạnh nói một điểm, ngươi sống lớn như vậy số tuổi, là sống vô dụng rồi sao? Có ý tứ gì? Mộng ma chất vấn. Hứa kinh chu khinh bỉ nói, ngươi mặc dù gọi ngọng, nhưng cũng không thể giả nghị đến mơ mộng hão huyền. Ngươi muốn dòm ngó ta một cảnh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đó cùng siêu hồn có gì khác biệt? Như vậy ngươi an tâm, nhưng ta không an lòng. Ngữ khí dần dần tăng lớn, hứa Khinh chu tiếng nói lộ ra không thể nghi ngờ. Âm vang hữu lực nói muốn nhập tam mộng, nghị cũng đừng nghĩ. đã ngươi cảm thấy ta không có thành ý, vậy chuyện này liền coi như xong. Ngươi đi đi, nghị ký tại tới tìm ta. Thiếu niên thư sinh, thư thái từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, đem ngọng hiểm đặt ở dưới thân. Ngọng hiểm thấy vậy cũng không giả, ngẩng đầu lên, bản tính bại lộ. Âm lệ nói muốn hợp tác không giữ quy tắc làm, không muốn hợp tác liền không hợp tác. Ngươi coi bản tôn là cái gì? Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân? Ngươi muốn làm gì? Hứa Kinh Chu thấp cả giận nói. Ngọng hiểm quanh thân lên một trận gió cuồng bạo, loạn lưu tàn phá bờ bãi, lệnh dọn quát kiệt kiệt kiệt, cho thể diện mà không cần. Hứa Kinh Chu, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy ngươi còn có đến chọn sao? Chương bảy trăm năm mươi bảy, ác ngọng chúng kế. Chương bảy trăm năm mươi bảy, ác ngọng chúng kế một giây trước hòa hòa thuận thuận, cười cười nói nói. Một giây này Dương Cung bạc Kiếm, phong vân biến hóa. Hết thể chỉ ở trong nháy mắt ác ngọng đột nhiên nổi lên, quanh thân sát ý kinh khủng cuộn cuộn mà lên, bốn phía sông núi biến sắc, không gian nổi lên gợn sóng. Bên hai hong long ngoanh minh, cắt đá luân thành. Hứa Kinh Chu rất rõ ràng, thời cơ đã đến, khi ác ngọng nổi lên lúc động thủ, chính là nó nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Mà như vậy cái trạng thái dưới ác ngọng mới có thể bung lòng lưỡi biếng hứa khinh chu mới có cơ có thể thừa bất quá trên mặt nổi hứa khinh chu như trước vẫn là cần đóng vai con ngồi. hắn nắm chặt nằm đấm trong mắt một nửa kinh hãi một nửa phất nộ một phần kiên cường không sợ chín phần thất kinh nhìn chòng chọc vào ác ngộng cả giận nói ngươi có ý tứ gì ác ngộng chậm rãi đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hứa khinh chu cười đến không kiêng nể gì cả trương dương ngưng ngạnh không có ý gì ngươi không phải không nguyện ý sao vậy bản tôn chính mình đến ha ha ha thật coi ta sợ ngươi không thành hứa khinh chu cắn răng một cái muốn đứng dậy một trận chiến có thể một giây sau trên trời cao Màu đỏ như màu ánh bình minh bên trong, một đạo phong trụ từ cựu tiên ầm vang rơi xuống, chuẩn xác không sai đập vào hứa khinh chu trên thân. Vừa muốn đứng dậy hứa khinh chu, còn còn chưa đứng dậy, liền bị hung hăng lần nữa đập vào trên mặt đất. Quỳ một chân trên đất, hai tay chống chạm đất mặt. Mánh liệt trong phong trụ, ẩn chứa đến từ thượng cổ ma thần uy áp, mặc dù chỉ là một trận gió, thế nhưng là đối với hứa khinh chu tới nói, trên thân giống như là đè ép mấy triệu tấn núi lớn, không thể động đậy. Phong trụ đập xuống, mặt đất lõm Tay của thiếu niên trưởng thật sâu khảm vào mặt đất, cương nha cắn chặt, Hứa Khinh Chu khuôn mặt dần dần vặn mẹo, ra sức ngẩng đầu, nhìn hằm hằm ác mộng đang chết, ngươi thế mà tính toán ta. Hiển nhiên ác mộng nổi lên cũng không phải là nhất thời cao hứng, mà là sớm có dự mưu, bốn phía này sớm đã bị nó động tay chân, đạo này rõ buộc nhìn như mộng ma nhất nghiệm, có thể bốn phía này lại đã sớm lên một đạo trận pháp. Hoặc là nói là lĩnh vực. Thật ở trong đó, ác mộng chính là thần minh, có thể chúa tể hết thảy, mà Hứa Khinh Chu chỉ là một con dê đợi làm thịt, mặc cho người ta sinh diệt ác mộng hai tay chắp sau lưng, vây quanh Hứa Khinh Chu đi qua đi lại, Trương Dương thế nào Trầm Trọc nói hứa Khinh Chu, bạn tôn ngay từ đầu còn cảm thấy ngươi là nhân vật, hiện tại xem ra, bạn tôn hay là xem trọng ngươi. Hứa Khinh Chu làm bộ hoảng loạn nói, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, đừng quên, ngươi thế nhưng là đã thể. Nghe nói Ác Ngộng ngửa mặt lên trời cười to, nó âm thanh điên cuồng, giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn bình thường ha ha ha, ha ha ha. Thiếu niên a thiếu niên, ngươi coi thật sự là ngây thơ a, thế mà còn tin cái này. Ác Ngộng trong giọng nói, tràn đầy đùa cận, nó cười khởi nói, ngươi biết đất chết chi chủ là ai chăng? Hứa Khinh Chu gắt gao cắn răng Ác Ngộng tiếng nói tiếp tục, âm lệ nói đất chết chi chủ cũng là một tên phế vật, sớm tại thượng cổ mới bắt đầu, liền bị bản tôn đuổi chơi chết, nó cũng có thể quản được bản tôn, nhớ kỹ, bản tôn hôm nay cho ngươi học một khóa, mắt thấy không nhất định là thật, hai ngay là giả, rất dễ dàng tin tưởng người khác, ngươi sẽ chết rất thảm. chậm chập, đương nhiên, ngươi đã không có cơ hội, vậy liền tiếp sau đi, tiếp sau thả thông minh một chút. ha ha ha. hứa kinh chu bàn tay hám càng sâu, hai con ngươi dần dần sưng huyết, liền ngay cả khoẹ miệng đều bị tắm tràn ra một vòng màu đỏ tươi. thỏa hiệp nói tiền bối, vừa mới là ta đường đột, còn xin tiền bối thu thần thông, ta nguyện ý mang tiền bối ra ngoài, không cần bất luận cái gì tù lao. Nghe nói đến tận đây, ác mộng đắc ý càng sâu, trong lòng thỏa mãn dục vọng bị bốc lên, nhìn xuống Hứa Khinh Chu, cười hỏi ân. Nghi thông suốt. Đối với, Hứa Khinh Chu đáp ác mộng giống như cười mà không phải cười nói, biết sai. Hứa Khinh Chu không cam lòng nói, biết. Ác mộng nghiền ngẫm càng sâu, chủ động ngồi sổ người xuống, giơ ra một ngón tay, đem Hứa Khinh Chu hàm dưới nhẹ nhàng nâng lên, trêu đùa nói đáng tiếp, đã chậm. Hứa Khinh Chu con người tiệm xúc, diễn xuất đầy mắt kinh hoàng ác mộng lạnh lùng nói, ngươi không phải biết mình sai, ngươi chỉ là biết mình phải chết. Hứa Khinh Chu trong lòng thầm mắng con hàng này là thật mẹ nó có thể giả bộ ai trên mặt nội nhưng vẫn là nói ra ngươi đến cùng muốn thế nào ác ngọng chặt lưỡi lắc đầu không muốn thế nào chính là muốn nhìn một chút ngươi trong ngọng thế giới nghị muốn hiểu rõ hiểu rõ ngươi ân cùng ngươi làm bằng hữu nhún vai ngọc ma tiếp nối nói đáng tiếc à, ngươi không nguyện ý cái kia có thể làm sao bây giờ đâu bản tôn chỉ có thể mạnh đến lạc nói ác ngọng bàn tay bóp lấy hứa khinh chủ cổ thoáng dùng sức thiếu niên tư sinh sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng ánh mắt sung huyết tỏ khắp vết vụ muốn dây dùa, nhưng lại không thể động đậy mẩy may ác ngọng cái tay còn lại thì là chậm rãi tháo xuống khăn trùm đầu kia lộ ra mặt nạ dưới chân dùng Đó là một tấm mặt tái nhợt, trên đó có một đôi huyết hồng mắt đầu trọc, hai dài ương bình thường cái mũi, còn có một tấm vô xỉ môi. Xấu xí. Hứa Khinh Chu muốn nói đây là một loại hắn dùng văn tự không cách nào hình dung đi ra xấu xí, giờ phút này lại là Dương Dương đắc ý, đắc chí xuất hiện tại trước mắt mình. Dùng xem thưởng cùng trêu đùa thần sắc, khiêu khích lấy Hứa Khinh Chu đáng chết. "Thả ta ra." Hứa Khinh Chu gầm thét, phối hợp diễn xuất gác ngọng lại là không thèm để ý chút nào, Hứa Khinh Chu càng dãy nó càng hưng phấn, cũng càng thỏa mãn. Đắc Ý nói yên tâm, bà tôn sẽ mang theo ngươi bộ thân thể này rời đi vùng cấm địa này, mảnh này tội đất có thể bị bản tôn trong chúng, là của ngươi phúc khí, nữ nhân của ngươi, bản tôn tự sẽ hảo hảo thay ngươi yêu thương. Hứa Khinh Chu sắc mặt dữ tợn, lời nói gần như từ trong hầm răng gạt ra, ngươi chết không yên lành. Có thể, chết sẽ là ngươi, ha ha ha. Ác Ngộng đem Hứa Khinh Chu mặt đỡ thẳng, chính hướng về phía chính mình Ác Ngộng đỏ tròng mắt, dường như trăm hoa đua nở bình thường, xuất hiện muôn nghìn việc hệ trọng đối mặt trong đáy mắt, thư sinh thế giới dần dần mơ hồ, bị cưỡng ép lôi kéo đến hốt hoảng trong động. Mộng cảnh cùng hiện đong canh cung lập đi lặp lại hoành khiêu ngủ đi, ngủ đi, ngủ thiếp đi liền cái gì cũng không biết Ác Ngộng thanh âm vẫn tại bên tai nhẹ giọng lẩm bẩm, duong như nói mê. Hứa Khinh Chu cũng không có thỏa hiệp, mà là tại giấy rủa, lập đi lập lại giấy rủa, bảo đảm bỏ đi đối phương sau cùng lo nghĩ xem thường ngươi, vẫn rất có thể chịu, vậy liền tại cho ngươi thêm điểm liệu ác ngộng tiếp tục phát lực. Thư sinh cuối cùng vẫn nếu như mong muốn đã ngủ say, lâm vào mộng cảnh, như cùng chết đi bình thường, từ bọ giấy rủa, chậm rãi nhắm mắt ác ngộng lưỡi đỏ liếm qua khóe môi, vùng lòng ra hứa Khinh Chu, thiếu niên thư sinh, liền liền như là một con cá chết bình thường, nằm ở trên mặt đất ác ngộng đưa tay, tại hứa Khinh Chu trên thân chọc chọc, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng trương dương cùng bạn tôn đấu, ngươi cũng xứng. Sau đó, nó tại hứa Khinh Chu trên thân tìm kiếm một phen từ thư sinh bên hông gỡ xuống một khối ngọc bội đặt ở trong tay ước lượng xem ký một phen toét miệng nói thời kỳ thượng cổ thần khí chật chược khó trách bản tôn không vào được ngươi mộng đem nó thu vào trong lòng ác mộng nhìn xem trên đất thư sinh một đôi huyết nhắn nhắm lại dùng nhìn ánh mắt của con mồi nhìn xem thiếu niên ác mộng tự nhủ vậy liền để bản tôn xem thật kỹ một chút trên người ngươi còn cất giấu bí mật như thế nào đi dứt lời ác mộng hóa thành một sợi hát vụ chui vào hứa khinh chu châu mi tâm biến mất không thấy gì nữa từ đó đỉnh núi phong tức bụi rơi húc nhật đông thăng sơn hà không việc gì ai là con mồi ai là thợ săn lại có ai có thể phân rõ ràng chương 758. hệ thống thật là một cái lao thần tiên chương 758, hệ thống thật là một cái lao thần tiên dây núi chi đỉnh mặt trời mới mọc đốt hết tầng mây thiên sơn chút bỏ hồng y lại lấy áo xanh giống như thiếu niên hứa kinh chu nằm trên mặt đất sớm đã vào trong động tấm kia hơi có vẻ mặt tái nhợt thần sắc thư giãn sớm đã không có vừa rồi giữ tận cùng kinh hoàng chỉ còn lại đôi lông mày cao lại này lúc không người đã thấy trước người không gian nổi lên một chút gợn sóng giống như mặt hồ kia tạo nên sóng biếc một cái lại như tivi trắng đen đầy bình phong trong đông tuyết đột nhiên có hình ảnh chớp mắt, hứa chu trước người ra một đoàn hỗn độn, hỗn độn tản ra huyện chuyển ánh sáng luẩn, phiêu phiêu miểu miểu, như gần như xa, như ẩn như hiện. trong hỗn độn đứng đấy một người, ngay từ đầu thấy không rõ bộ dáng, đợi cho mơ hồ dần dần rõ ràng, hỗn độn hướng tới bình ổn sau, gặp một lão nhân ra. lão nhân ra mặc một bộ bình thường áo trắng, cái kia trên áo trắng, không có bất kỳ cái gì trang trí, hồn nhiên một màu, tóc trắng buộc đỉnh đầu, râu bạc rơi trước ngực, tấm kia trăm tuổi trên mặt của lão đau dau bac nhưng không thấy nửa điểm nhăn meo cùng điểm lẩm tấm, đôi mắt thâm thúy, so với tinh không càng sâu. lão nhân ra đứng ở nơi đó, không hề làm gì lại liền ở giữa thiên địa viết xuống bốn chữ lớn tiên phong đạo cốt đây là một lao đầu nhưng cũng là một vị lao thần tiên lao thần tiên đứng tại hứa khinh chu trước người một tay vây dâu bạc một tay phụ sau lưng thâm thúy hai con ngươi nhìn xem tiếu niên lang khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ sầu bị khổ bình tĩnh như nước chính như lúc này thanh phong không đội không hoảng hốt không cháy không khô lại là tự nhủ thuyền nhỏ à chớ có hoa ta mạng ngươi lúc có kiếp này hôm nay chỉ là kiếp khởi nếu là làm khó dễ đạo khả này tương lai đại tiếp theo nhau mà tới ngươi đoạn không còn sống khả năng lão nhân ra tiếng nói rất nhẹ tuy không ba động nhưng vẫn là có thể cảm nhận được thuộc về sự lo lắng của nó ngàn năm làm bạn cãi nhau thư sinh thiếu niên tóm lại cùng hắn trước kia hắn gặp phải người đều không giống với về phần chỗ nào không giống với lao nhân ra cũng không nói lên được có lẽ chỉ là trung đụng quá lâu lại hoặc là từng tiếng kia nghĩa phụ kêu quá thật hắn cũng nhập hí quá sâu thật đem vị này đã may mắn lại xui xẹo thiếu niên trở thành con của mình tóm lại rất nhiều chuyện nói không rõ ràng hắn thưởng thức thiếu niên tâm tính chưa bao giờ từng hoài nghi tới thiếu niên ưu tú mặc dù nhìn như thường, thường không có gì lạ có thể thường thường không có gì lạ thiếu niên lang nhưng lại có thế nhân không từng có tâm tính thiếu niên thư sinh có kiên nhẫn cũng có bền lòng từ trước tới giờ không thuận theo vận mệnh loay hoay không khuất phục hoàn cảnh ác liệt không túi đầu tại khó khăn trọng ác sớm đã siêu việt đại đa số người đồng lứa thậm chí ẩn ẩn có thể vượt trên đại đa số lao ra hỏa nhưng là nơi này lúc đối đầu một vị thượng cổ ma thần tại hắn xem ra dù sao cũng hơi thời vận không đủ mệnh độ nhiều thăng trầm cảm giác tuy nói cả hai tại trong một cảnh cảnh giới đạo lệch trời này sẽ bị lấp bằng thế nhưng là ma thần nhất niệm lại sớm đã có ngàn vạn năm tuế nguyệt lắm đọng so với hứa kinh chu chỉ là tuổi cho là đom đóm hạo nguyện có khác thiếu niên là đom hao nguyet co khac thieu nien la đom đom ma thần là hạ nguyện dưới mắt thiếu niên là tiểu thắng một tay tới một chiêu tương kế tự kế rút tuổi dưới đáy nồi có thể sau đó phá vỡ mộng ma mộng cảnh mới là hắn phải đối mặt lớn nhất khảo nghiệm rất khó giống như lên trời bởi vì nhân tính vốn là chịu không được khảo nghiệm liền ngay cả hắn cũng không dám phỏng đoán thiếu niên phải chăng có thể thắng thế nhưng là cái này tóm lại là thiếu niên lựa chọn của mình hắn tóm lại muốn chính mình đi đối mặt nếu là có thể thắng chính là phượng hoàng nhật bản côn bằng dương cánh dòng nhập biển sâu sau đó chắc chắn nhất phi trung tiên nếu là không có khả năng thắng Lão thần tiên đột nhiên thở dài một tiếng tiên khí, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nghỉ non cũng được, cũng được. Nếu là ngươi bại, lão phu quản một chút, cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Bất quá quãng đời còn lại, liền liền làm tục nhân đi, không cần thiết lại nhiễm thiên cơ sự tình. Nho nhỏ ma thần, tại hắn mà nói, ứng như sâu kiến, trong nháy mắt có thể diệt. Thế nhưng là thiếu niên nếu muốn đi con đường kia, hết thảy liền phải chính hắn đến. Nếu không, sớm làm quay đầu. Đối với hắn, đối với Hứa khinh Chu, đều là một chuyện tốt muốn. Hứa khinh Chu, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Một đạo thanh âm thanh lệ kinh động đến thiếu niên thư sinh, hâm mộ hoàn hồn đập vào mắt hết thảy rực rỡ hẳn lên chợ hoa đèn như ban ngày người hẹn sau hoàng hôn tiên mệt như đèn bên trong đống nhiên quay đầu xa thủy mã long gặp thoáng qua hứa khinh chu nhìn thấy tiên an vị tại cầu nhỏ đầu trong tay ôm vào rượu tau mày nhìn xem nho nhỏ thiếu niên tiên đến a tiên nói hứa khinh chu chẳng biết lúc nào lại mặc vào món kia áo trắng bước lên phía trước mượn chợ đêm lửa đèn chậm rãi bước lên cầu nhỏ đầu bên hai huyên áo phố dài người đến người đi duy chỉ có cầu này không từng có người đem dài chìm anh nến vàng hứa khinh chu đi vào đầu cầu, ngồi vào đầu cầu, nhìn xem dưới cầu hoa đang theo nước tương thuận một nguyện hướng xa phiêu lưu ngầm đầu nhìn về nơi xa hoa thuyền bậy sắc phố dài như ban ngày tài tử phong lưu múa phiến ngâm thơ yểu điệu tiên tử đón gió mà đứng nho nhỏ hài đồng chạy ngoài cuốn ngõ hẻm thất tuần lao tẩu tiếng giao hàng âm thanh hứa khinh chu ân thiên quay đầu hỏi làm sao nhìn ngươi không tao hướng không có hứa khinh chu thản nhiên nói thiên đưa tay đưa qua một vỏ rượu cái kia uống rượu hứa khinh chu tiếp nhận cũng không có uống chỉ là đem vỏ rượu đặt ở hai đầu gối ở giữa dư quang nhìn xem buộc tóc trèo cao cô nương nhìn ta làm gì chưa thấy qua thiên tử hứa khinh chu nhẹ dọn cười một tiếng không hiểu mà hỏi ngươi còn tốt chứ tiên nhẹ trao lại lông mày kinh ngạc nói không hiểu thấu ta an vị ở trước mặt ngươi ngươi cảm thấy ta tốt là không tốt hứa khinh chu nhìn lên tinh thần tối nay minh nguyệt sao dày đặc lại cuối cùng đánh không lại màn trời dưới nhà nhà đốt đèn mà nhà nhà đốt đèn nhưng lại so ra kém bên người cô nương thư sinh đem lộng lấy trong tay vào rượu nói khẽ mười dặm phố dài chợ búa ngay cả minh nguyệt trên cầu nhìn thần tiên tiên thính văn chống đỡ cái cảm nghiền ngẫm nhìn qua thư sinh trêu chọc nói nhìn chính là thần tiên nghị khẳng định không phải thần tiên hứa khinh chu có chút ghé mắt nhìn thật sâu cô nương một chút tiên tiếp tục nói nói có phải hay không lại đang nghĩ nhà người cái kia hạ thiền cô nương thiếu niên thư sinh không có phủ nhận nâng đàn uống một hớp nhỏ liệt cựu vào cổ họng thuần hương sông vào mũi có thể hứa khinh chu lại cuối cùng ăn vào vô vị thấp giọng nói ngươi nói có đúng hay không có ý tứ gì thiếu niên thư sinh nhìn không chớp mắt nói khẽ muốn hạ thiền cô nương cũng nghĩ thần tiên tiên có chút kinh ngạc không nói thiếu niên thư sinh nhìn xem phương xa chợt thấy khói lửa phóng lên tận trời nợ rộ đầy trời phong hoa thắp sáng hơn nửa đêm không nho nhỏ đầu cầu nhẹ nhàng gió đêm thần tiên cô nương hoa mỹ khói lửa đáng tiếc cuối cùng chỉ là một trận hư vô mở mịn mộng cho dù không muốn tỉnh lại thì tính sao thứa khinh chu chậm dai nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu lại thật dài phun ra tê hô bên hai khói lửa nở rộ tiếng nổ mạnh phố dài chợ búa tiếng huyên náo hết thể hết thảy, dần dần từng bước đi đến thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất rốt cuộc nghe không được lúc thứa khinh chu mở mắt ra ánh sáng không có thế giới hoàn toàn đủ ám giống như là mông lung tại màu xám trong sương ngủ trong tay giống tuyết bên người cũng là giống tuyết trên thân hay là không gió cũng không trăng chỉ còn yên tình y mắng nhưng lại nghe bên thai tê tê kêu to thư sinh giãn ra đôi lông mày Đứng vậy, nhìn chăm chú mênh mông vô biên thế giới, trong mắt lóe lên một tia tính mang, thấp giọng nói vậy thì bắt đầu đi, nhìn xem ngươi ta, đến tụt cùng ai mới là con ngồi, ai mới là thợ săn. Chương 759. Thiên cơ một con. Chương 759, thiên cơ một con. Nó cảnh. Thức sinh linh thế giới tinh thần, nó lớn bao nhiêu? Người nhớ nó lớn bao nhiêu, liền có bấy nhiêu lớn, giống như vũ trụ vô biên vô hạn, cũng tồn tại vô số vị diện, không gian sâu cạn không đồng nhất. Hứa Kinh Chu hiện tại muốn làm, chính là tại chính mình vô biên vô tận trong động, tìm tới cái kia ác động, đây đối với hắn tới nói, không khác mỏ kim đáy biển có thể thiếu niên thư sinh lại là có chuẩn bị mà đến thiếu niên thư sinh biết ngọc làm mộng, như vậy hắn liền có thể chúa thể chính mình ngọc chủ động nhập ngọc hứa kinh chu hiện tại tự nhiên là chiếm thượng phong mà lúc này chịu hứa kinh chu biểu tượng mà mê hoặc các ngọc tưởng rằng chính mình cưỡng ép vào thiếu niên ngọc long phong bị để ý là yếu nhất thời khắc này nó chính ngao du tại hứa kinh chu trong một cảnh từng điểm từng điểm chấp và lấy thuộc về thư sinh hết thảy đem thiếu niên tất cả bí mật toàn bộ chiếm làm của riêng đồng thời đã bắt đầu dương dương đắc ý tính toán vừa ra tu hú chiếm tổ chim khách cho hay quen không biết chỗ tối đã có một đôi mắt chính tập trung vào nó. Hứa Khinh Chu là chủ động nhập động, để hệ thống thu hồi đối với mình che chở, đồng thời từ giải yêu thương thành bên trong hoa gấp đôi trọng kim mua một kiện thượng cổ để lại thần khí, một kiện tự mang bình phong trận pháp che trời cơ thần binh để ác mộng nghĩ lầm, chính mình là dựa vào món kia thần binh mới có thể ngăn cản hắn nhập mộng cảnh, càng là tại hệ thống trợ giúp bên dưới, diễn hóa ra một đoạn không thuộc về mình ký ức. Trong trí nhớ, Hứa Khinh Chu ở nhân gian dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên phát hiện một tòa thần mộ, đạt được vô thượng cơ duyên ác mộng nhập mộng sau, sẽ thông qua tự thân diễn hóa xuất từng cái mộng cảnh, đem Hứa Khinh Chu tiềm thức thay vào trong mộng cảnh, trở lại như cũ ra hắn qua lại từ đó dùng cái này nhìn trộm người khác bí mật đây là nó lần nào cũng đúng thủ đoạn chính như lúc này ác mộng liền ngay tại nói chuyện say xưa nhìn xem hứa khinh chu quá khứ như thế nào nhập thần mộ như thế nào cấp đoạt cơ duyên thấy gọi là một cái đắc ý có thể nói lại là tuyệt đối nghĩ không ra đây hết thảy chỉ là hứa khinh chu cố ý cho nó bày ra cục vô tận đu ám bên trong hứa khinh chu hai mắt nhắm nghiền tại thế giới tinh thần của mình bên trong tìm kiếm lấy ác mộng tồn tại rất nhanh hắn cứ dựa theo trước đó lưu lại tiêu ký tìm tới chính mình lập ký ức đồng thời tìm được chính mình một tia ý niệm đúng vào lúc này và ác mộng tiểu mộng cảnh trong phát hiện ác ngộng. hứa khinh chu lần nữa mở mắt trong mắt tinh mang phun trào hàn quang loài sáng hắn cũng không vì vậy mà đắc chí dù sao đây vốn là nằm trong dự liệu sự tỉnh mình tại đỉnh núi phối hợp đối phương diễn lớn như vậy một tuần kịch vì chính là lúc này một bước này tiên cơ tìm tới ngươi vậy thì tới đi hứa khinh chu vừa xài bước ra liền vào hư vô biến mất tại nguyên chỗ tại hiện thân lúc hắn đã trùng hợp đến bị ác ngộng khống chế vệt kia thần niệm phía trên thế giới trước mắt là sáng tỏ thân ở một mảnh đại mạc bốn phía thấy nhiều sương khô rực rỡ muôn màu thế giới cắt vàng hơi có vẻ thê lương thấy đồ vật quen thuộc lại lạ lẫm Hứa Khinh Chu rất rõ ràng, đây hết thảy đều là mình tại mặt trời mọc thời điểm, phán đoán đi ra, rất nhiều chi tiết, liền ngay cả hắn đều không nhớ nổi. Cũng tỷ như chính mình giờ phút này nhặt lên trên đất một khối ngọc bài màu đen là vật gì, hắn liền không biết. Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu là phía sau hắn đang có một đôi mắt, tại say sưa ngon lành nhìn xem chính mình. Thư sinh ném đi trong tay một bài, đứng dậy vồ vỗ trong tay bụi đất. Trời cao chi địa, ác ngọng có chút ép lông mày, mang theo một tia hổng nghi gặp trong ngọng thiếu niên ném xuống khối kia hắc ngọc bài sững sốt một chút. Lập tức đầu đen muống, nhân loại ngu xuẩn, thật không biết hàng mặc dù làm mộng, lại là phù khắc thiếu niên thư sinh ký ức, thấy tức là qua lại. Hứa Kinh Chu vứt bỏ miếng ngọc đen kia bài, thế nhưng là một kiện trí bảo, vì vậy ác mộng cảm thấy rất là đáng tiếc. dù sao hiện tại Hứa khinh Chu chính là mình vật trong lòng bàn tay, hắn đổ vật, chính là mình đổ vật, Hứa Kinh Chu vứt bỏ đổ vật, đúng vậy chính là nó đổ vật. cho nên có chút không vui, nhưng cũng không quan trọng, nghĩ đến chờ mình đi ra, đi một chuyến cái kia phàm châu, lấy cũng được. ngay tại hắn xem thường thiếu niên vô tri thời điểm, đã thấy Hứa khinh Chu đột nhiên xoay người lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua trời cao, rơi vào trên người mình ác mộng giật mình, ban đầu làm động nhưng cũng cảm thấy chỉ là trùng hợp. thế nhưng là khi hắn nhìn thấy hứa khinh chu nét miệng lên một khắc này, trong mắt của nó bắt đầu lộ ra kinh ngạc. thằng đến về sau, không hiểu cảm giác lưng phát lạnh, siêu siêu hàn khí bay thẳng đỉnh đầu, trong nháy mắt tê cả ra đầu. suy nghĩ hỗn loạn, ác mộng trong lòng sợ hãi đập ra, một loại chưa bao giờ có sợ hãi, trực kích trong lòng. nó phát hiện, ngọc không nhận nắm trong tay mình, đồng thời cũng phát hiện mình bị phương này thế giới mộng cảnh khóa lại. con ngươi địa chấn, hầu kết đúc đích, không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được tự thân biến hóa, kinh hô nói nhỏ, rối loạn nói tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng, chẳng lẽ? nó đem ánh mắt lần nữa hướng về thiếu niên, nhìn trong chọc vào nó, một cái đáng sợ ý nghĩ lóe qua bộ não. Hứa Kinh Chu giống như vương giả giáng lâm, nơi nào còn có vừa rồi đỉnh núi nửa điểm chật vật, có chỉ là kiệt ngạo bất tuân trương dương cùng xem thường thiên địa ba khí, nhìn qua ác ngọng, khấp lửa mắt, làm xấu cười một tiếng lao bất tử, chúng ta lại gặp mặt. đúng vậy, thiếu niên ở trước mắt, ở trong mơ thế giới tìm tới chính mình, hắn biết ngọng làm ngọng, đồng thời đem chính mình quá chặt. cho dù kết quả như vậy để cho người ta khó mà tiếp nhận, là như vậy không thể tưởng tượng nổi. một kẻ nhân loại thiếu niên, làm sao có thể ở trong mơ tìm tới chính mình đâu? đây quả thực là chuyện cười lớn sao mà hoang đường có thể sự thật bày ở trước mắt không phải do nó không tin ác mộng suy nghĩ lộn xộn thức hải dường như lên mưa to gió lớn đại nào đang nhanh chóng vận chuyển tiêu hóa lấy cái này không thể tưởng tượng nổi hết thảy tóm lại ác mộng là thượng cổ ma thần sống vô tận kỷ nguyên mặc dù thất kinh lại cũng chỉ là trong trước mắt sự tình rất nhanh nó liền bình tĩnh lại đồng thời thôi diễn ra hết thảy cũng tiếp nhận trước mắt hiện thực đôi mắt buông xuống lạnh thấu xương nhìn chằm chằm thiếu niên thư sinh trầm giọng nói tiểu tử bản tôn xem thường ngươi diễn thật tốt ta thế mà ngay cả bản tôn đều bị ngươi lừa cho dù không nguyện ý thừa nhận thế nhưng là nó quả thật bị một kẻ nhân loại thiếu niên cho trêu đùa a có khả năng hay không là ngươi quá ngu nữa nha hoặc là nói niên kỷ quá lớn đầu góc không dùng được hứa kinh chu chăm chọc nói trêu đùa bạn tôn ngươi là đang tìm cái chết ngươi biết không ác mộng uy hiên nói hứa kinh chu cười lạnh một tiếng ngươi không phải từ ngay từ đầu liền không có muốn cho ta sống sao ác mộng rất khó chịu loại này bị người nhìn tấu lại một mực đùa bỡn cảm giác vốn nên là nó đặc quyền mới đối hiện nay lại là mình bị người trêu đùa rất phẫn nộ nói ngươi là thế nào biết đến hứa Khinh chu cười cười khiêu khích nói bởi vì ta so ngươi thông minh thôi ha ha Ác Ngộ lắc đầu, không có phản bác, tức thì tức, hoán thì hoán, hận thì hận, nhưng đối phương có thể tìm tới chính mình, đồng thời cho mình tiết sáo, hậu sinh khả úy. Bất quá, Ác Ngộ lại cũng không để ý, chí ít, nó còn có dựa vào. Suy Thanh nói chậm chậm, Hứa khinh Chu, ngươi quả thật làm cho bản tôn giật nảy cả mình, có thể ngươi phí lớn như vậy kình, lại mưu đổ gì đâu. Chương 760, trong ngỗng giao phong. Chương 760, trong ngỗng giao phong. Hứa khinh Chu hai mắt thím lại, nứt miệng nói đương nhiên là vì giết chết ngươi. Ác Ngộ trong mắt đùa bỡn càng sâu, không khí ngược lại cười trầm trọng nói, ha ha ha, chỉ bằng ngươi hứa Kinh chu cười không nói ác mộng trong mắt tràn ngập treo tức khỏe miệng treo đầy nghiền ngẫm ngắn ngủi trấn kinh cùng kinh ngạc sau thân là thân mộng tại không hàn ý có chỉ là nồng đậm chơi hưng một cái một nghìn tuổi hậu sinh muốn giết chính mình nó cũng không cảm thấy mảy may phẫn nộ ngược lại là trước nay chưa có hưng phấn đắm chìm vô tận kỷ nguyên đạo man niệm kia bắt đầu thất tỉnh dục dịch nó cảm giác mình huyết dịch bắt đầu thiếu đốt dục vọng vô hạn bành trướng loại cảm giác này quen thuộc lại tràn ngập chờ mong nó ưa thích ngui chấn kinh cung này truy cầu kích thích sát sinh đối với đao ma niem kia bat đau that tinh duc dich no cam giac tới nói không đang nói đến thế nhưng là giết một cái có ý tướng người khiêu chiến Vậy liền coi là chuyện khác ác ngộng hiện tại tựa như là một cái đã sớm ăn no rồi mãnh hổ, nhưng lại gặp một đầu nhỏ con mai. Hoàn toàn cái này nhỏ con mai không biết hổ muốn đậu thủ, mà là đứng chắp tay, đỏ tươi lưỡi chiến manh thú. Dạng này một cái con mồi, là tốt nhất mỹ thực, cũng là tốt nhất đồ chơi, tiêu khiển nhàm chán thời gian tốt nhất con mồi. Nó cũng không có sốt ruột động thủ, mà là đứng chắp tay, đỏ tươi lưỡi dài liếm qua cái kia vô sĩ khóe môi, hưng phấn nói tiểu tử, ngươi biết, thế gian vạn tộc người tu đạo, toc nguoi thu đao co bao nhiêu cái cảnh giới sao? hứa Khinh Chu mất máy môi, vẫn không có nói chuyện ác mộng dỗi ra ba ngón tay, tự hỏi tự trả lời nói có ba cái. Đệ nhất cảnh, tiền bối cảnh đệ nhị cảnh, đạo hữu cảnh, đệ tam cảnh, sâu kiến cảnh. Thiếu niên tư sinh có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ gật đầu, đối với lý do thoái thác này, hắn tự nhiên là đồng ý, lại rất có ý tứ. Bất quá đối với Ác Ngộng cũng rất xem thường, con hàng này là thật có thể giả bộ, so với chính mình đều có thể trang Ác Ngộng ngón tay đầu tiên là chỉ hướng chính mình, sau kien canh thieu nien thu sinh co chut nhiu may nhu co đieu suy nghi gat lại chỉ hướng Hứa Khinh Chu, không chút nào giữ lại châm chọc nói bạn tôn ngươi mà nói, tiền bối cảnh, ngươi tại bạn tôn mà nói, chỉ là sâu kiến, ta nghiền chết ngươi, chỉ cần một đầu ngón tay, ngươi lấy cái gì cùng bạn tôn đấu. Hứa Khinh Chu nóng nhìn Ác Ngộng, xưa nay chưa thấy để cho đáp lại đồng dạng châm chọc nói ngươi tự xưng là tôn giả nói mình là thần có thể sống như vậy lâu như vậy há không biết kiến càng có thể lay đại thụ sâu kiến cũng có thể khuynh thiên đạo lý ngày hôm nay ta không phải kiến càng cũng không phải sâu kiến làm sao lại không có khả năng làm thiệt ngươi ác mộng nao nao lời nói hùng hồn để quân tim đập nhanh nhưng tại nó xem ra chính là một chuyện cười trên thân gió nổi lên áo bào đen phân phận quắc kiến càng lay cây cuối cùng bất quá cái dung của thất phu sâu kiến khuynh thiên, kết quả là chỉ là hoàng lương nhất động. mà ngươi một phàm phu muốn giết bản tôn đơn giản chính là si tâm vọng tưởng Bản tôn không biết ngươi từ nơi nào biết được như thế nào đối phó bản tôn. Là nghe nói cũng được, đến cao nhân chỉ điểm cũng tốt. Ngươi lại nhớ kỹ, ta chính là một ma, tên là mộng, tại mộng thế giới, bản tôn cử thế vô địch, ngươi cuối cùng muốn chết. Hứa Kinh Chu cũng nắm chặt nắm đấm, quất lạnh một tiếng đều có thể thử một chút. Hôm nay Chu Ma Thần giả, Hứa Kinh Chu, hai người rất lời, bình tĩnh thế giới một cảnh, bắt đầu gió nổi mây phun, quanh minh đại tác, không khí tại nổ tung, giống như là ngày xuân tiếng sớm, từ xa mà đến gần, thời khắc văn vọng. Hứa Chu thế giới trước mắt một chút xíu pha thoái, sau đó lại nhanh chóng đúc lại, tinh nhật chợt tối. Các vàng biến thành một vùng huyết hải, màn trời ông trầm, bụi như không màu chi giới, ác ngộng treo ở chân trời tuyến thượng, bắt mắt lóe mắt, chỉ thấy nó mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời gầm thét, nó âm thanh quấn quẩn, ong ong không dứt chỉ là nhân tộc sâu kiến, vọng tưởng chư thần, bản tôn hôm nay, để cho ngươi sống không bằng chết người, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Kiết kiệt quyết. Kiệt, kiệt. Chỉ gặp hắc ngộng trong miệng mũi, dâng trào ra vô số hắc vụ. Hắc vụ phóng lên tận trời, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ thế giới, mộng cảnh ác ngộng cũng theo đó dung nhập trong hắc vụ, biến mắt không thấy gì nữa, còn sót lại chỉ có từng tiếng âm lệ tiếng cỡi dư âm cuốn thai hứa khinh trùng, hoangnên đi vào, kham khít lực vực, sau kien vong tuong chu than ban ton hom nay đe cho nguoi song khong bang chet nguoi vinh vien đoạn lac vao luan hoi kiet kiet quyet chi gap hac ngong trong mieng mui dang trao ra vo so hac vu hac vu phong len tan troi trong chop mat bao phu toan bo the gioi mong canh ac ngong cung theo đo dung nhap trong hac vu bien mat khong thay gi nua con sot lai chi co tung tieng am le tieng coi du am cuon thai hua khinh trung hoangnen đi vao kham khit luc vuc sau đo hào hào hưởng thụ đi nên đón thần phẫn nộ thiếu niên thư sinh đứng tại chỗ không núp nít bốn phía chi địa hắc vụ bốc lên bên trong một đôi huyết nhan xuất hiện tiếp lấy thứ hai sòng, đôi thứ ba thẳng đến lít nha lít nhít đưa mắt đều là quỳ khóc sói chu anh để phu khóc vô số âm thanh chói thai sen lẫn trong cùng một chỗ ồn ào không chịu nổi nơi đây đúng như ác mộng lời nói hóa thành một mảnh khăng khít lợi ngục vô số lệ quỷ hung sát từ trong hắc vụ tuôn ra hướng phía hứa khinh chu đánh giết mà đến Túi đầu dưới chân huyết chỉ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn một cái sâu không thấy đáy vượt sâu dường như mở ra miệng to như chậu máu, muốn em hứa kinh chu thôn vệ ở trong đó đồng dạng có vô số ác linh đang thét đạo, gào thét, tuyệt cảnh chi địa, không chỗ thối lui. Hứa kinh chu méo méo lông mày, hắn biết tử sinh chi chiến đã khai hỏa, không nhìn đánh tới ác linh cùng lệ quỷ, hứa kinh chu không lúc ních, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, bình phục suy nghĩ, cố thủ bản tâm, trong miệng khé đọc băng hàng thiên cổ, vạn vật càng tĩnh, tâm nghi khí cảnh, nhìn ta độc bang han tâm thần hợp nhất, khí nghi tương thủy, vạn biến không sợ hãi, không si không giận, vô dục vô cầu, vô vi không tà. Đột nhiên mở mắt, thư sinh mắt sáng như đốt, uống ra một chữ phá do kinh, hắc vụ tẩy tận ác linh lệ quỷ tiêu khóc trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi thương sinh không sợ thanh tâm một chú bài trừ tạt úy. Vấn khai vụ tán vượt sâu biến mất trong khoảnh khắc thế giới thanh tĩnh nhưng không đợi hứa khinh chu hơi lỏng một hơi bên người thế giới bắt đầu hạ xuống trời đất quay cuồng hắc vụ đi mà quay lại khí thế hung hổ thời gian trong nháy mắt liền đem hứa khinh chu triệt để thôn vệ, hứa kinh chu chỉ cảm thấy đầu đau đớn muốn nức giống như đau cùn nước giong thịt lăn dầu tới thân trước mắt hình ảnh cao tốc chuyển đổi huyết tinh tàn bạo khát máu đầy dây màu đỏ tươi sợ từ trong lòng lên lại tại trong lồng ngực tuôn ra, không chút hứa khinh chú rũ khí kỵ bắt đầu từng bước xâm chiếm lấy Hứa Khinh Chu dũng khí cùng cương nghị. Hứa Khinh Chu âm thầm cắn răng, cố nén đau nhức kich liệt, bắt đầu ứng đối. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là khi đánh nhau trong nháy mắt, Hứa Khinh Chu vẫn cảm giác được cảm giác bất lực thật sâu. Thỏa hiệp suy nghĩ vô số lần không ngừng toát ra, khuyên giải lấy Hứa Khinh Chu từ bỏ, làm hao mòn lấy Hứa Khinh Chu ý chí, nhưng lại một lần một lần bị Hứa Khinh Chu đánh lui. Thư Sinh rất rõ ràng, cái này nhất định là một trận dài giằng giặc đánh giằng co, chỉ cần vượt qua đi, thắng chính là mình. Hắn không thể thua. Hắn cùng yêu tộc nhân tộc một dạng, đồng dạng có không thể không thắng lý do hắn phải sống còn sống trở lại tòa thành kia bồi tiếp cô nương kia hắn phải sống đi ra tội châu trở lại vong yêu sơn phù hộ người nhà của mình hắn còn muốn trở thành thanh nhân vượt qua đông hải đi gặp thần tiên hắn có vô số cái không thể không thắng lý do cũng có vô số không thể thua lý do có thể thắng biện pháp chỉ có một cái thủ vững bản tâm không chìm đắm vào trong ngộng cảnh đây là chính mình ngộng chỉ cần hắn không sợ vô niệm hắn liền vĩnh sinh hết thầy đều là hư hào ác ngộng nhị trọng ngộng cảnh cuối cùng chỉ là một trận huyết cảnh thủ đoạn của nó không ở ngoài để cho ngươi sợ để cho ngươi sợ hoặc là để cho ngươi tham để cho ngươi niệm để cho ngươi xa vào trong đó cuối cùng không ở ngoài tham si giận muốn sắc sợ niệm. mà ván đầu tiên này chính là sợ thư sinh trong lòng không thẹn thì sợ gì quỷ quái hết thệ chỉ là bắt đầu bảy niệm tức bảy cục bảy cục thoáng qua một cái bên thắng chính là hứa khinh tru mà cái này thứ nhất nghiệm thư sinh đã hơi chiếm thừa phong chỉ là thời gian từ từ cần mãi thư sinh cần nhịn cần thụ đây là một trận liệu mạng tranh đấu là cùng ngộng ma ở niệm, thu sinh đa hoi chiem thượng phong kháng đồng dạng cũng là đối tự thân khảo nghiệm vượt đi qua vẫn khai vụ tán nhịn không quá hồn phi phát tán như vậy mà thôi chương bảy trăm sáu mươi mốt đợi quân về chương bảy trăm sáu mươi mốt đợi quân về thiên tiên bích ngọc quỳnh giao điểm điểm phấn hoa phát tán từng mảnh lông ngỗng tung bay vạn dạm nhỏ khiến người cảm thấy lạnh leo ở giữa mây cùng tuyết động thương sân muộn khói bạn tà dương cây xanh bất tỉnh khói tầm tã tuyết nao nhau tuyết hướng nhánh hoa mai bên trên trồng xuân từ chỗ nào về lại hỏi quân khi nào về vân xuyên dậy núi nay đã đồ bạc hùng thành phía trên che tuyết ba thước mênh ngông tuyết trong ngày thiếu niên tượng tướng quân làm một đoán tuong quan la mot đoa thang chac hoa mai tại giá lạnh bên trong một mình nợ rộ là như vậy bắt mắt giang độ một mình đứng tại đầu tưởng mặc trên người một kiện màu lửa đỏ áo lông tóc dài buộc ở đỉnh đầu dùng một cây bạch đái vinh lên trên trán hơi vàng mái tóc tại trong gió tuyết lộn xộn túi thấp xuống đôi lông mày thiếu niên tướng quân đứng lặng tại hoàng hôn sau trong mắt tràn đầy nồng đậm vũ bờn Nóng nhìn phương xa nặng nghề hoàng hôn sắp nổi cô nương phát sầu suy nghĩ bay xa nàng ưa thích mùa đông từ nhỏ liền ưa thích duy chỉ có năm nay vừa rồi đầu mùa đông nàng liền không thích thời gian quá chậm quá nhạt quá mức không thú vị sau lưng một người thị vệ chẳng biết lúc nào lặng yên không tiếng động leo lên thành đầu vội vàng đi vào giang độ bên người, từ trong ngực lấy ra một cái bạch hồ túi ra, nhỏ giọng nói tiểu chủ, trời đông giá rét, đừng nhiễm phong hàn. Giang độ chưa từng quay đầu, cũng không từng hoan hồn, chỉ là nói khẽ, ngũ ca, ngươi từ nhỏ cùng ta lớn lên, hẳn phải biết, ta từ trước tới giờ không sợ lạnh. Cao lớn thị vệ có chút khấu đầu, cầm trong tay bạch hồ túi ra hai tay đưa tới giang độ trước mặt, cung kính nói hay là cẩn thận một chút, đây là quân y chố vừa mới nấu xong chống lạnh canh, ngài uống một ngụm. Giang độ không nói. Cao lớn thị vệ nhẹ nhàng vạt lông mày, vụ trộm nhìn thoáng qua giang độ bên mặt, cố ý nói bổ sung, đây là hứa lang trung mở đơn thuốc. Nghe nói. Giang Độ động dung, khó được thu hồi ánh mắt, lèm mắt nhìn về phía thị vệ trong tay bạch hồ túi ra, hỏi hứa Lang Trung đơn thuốc. Thị vệ vội vàng nói, đúng vậy, hứa Lang Trung mở. Nghe Lý Y để sư giảng, trước đó hắn cùng hứa Lang Trung để cập hẳn đống đả thương người không thua gì thú. Hứa Lang Trung liền sai người cho hắn đưa đi toa thuốc này, nói là chỉ cần uống cái này, liền không sợ phong tuyết giá lạnh. Các minh đệ đều uống rồi, xác thực hữu dụng. Giang Độ nhược có chút suy nghĩ, ruột ra giấu ở ông tay háo tay ngọc, năm ngón tay tinh tế, giống như băng tinh. So với nơi đây tuyết động, còn muốn trắng non đem nó tiếp nhận, nâng trong tay, bên trong thuốc thang còn ấm, nắm trong tay đủ ấm, rất dễ chịu nhìn chằm chằm trong tay bạch hồ tối ra giang độ khỏe miệng như có như không nhẹ nhàng dương lên mỉm cười nói hắn đơn thuốc dĩ nhiên là có tác dụng cái kia tiểu chủ ngươi uống một chút giang độ nhìn cao lớn thị vệ một chút sảng khoái nói tốt sau đó liền liền uống trọn vẹn uống ba bốn miệng lớn giang độ không sợ lạnh cũng không sợ lửa nóng hổi nước sôi vào cổ họng cũng chỉ hơi hơi ấm áp thuốc thang mặc dù nóng nàng chỉ là bình thường giang độ uống xong nho nhỏ lông mày nhẹ trao lại thế mà xưa nay chưa thấy sách chặt lưỡi gật đầu tán đồng nói ân dễ uống thị vệ nao nao lần đầu gặp từ nhỏ chủ uống thuốc như vậy sàng khoái uống xong còn nói dễ uống không thể tưởng tượng chính là thuốc thang cũng là thuốc hắn uống qua khổ tướng quân dũng mãnh không thua nam nhi thế nhưng là từ nhỏ liền không thích uống thuốc mỗi lần uống thuốc đều là sầu mi khổ kiểm ghét bỏ không thôi hôm nay lại tán một câu tốt không thể tưởng tượng bất quá nghĩ lại nhưng cũng hợp tình hợp lý hắn hiểu được cũng không phải là thuốc thang không khổ cũng không phải tướng quân không sợ uống thuốc chỉ là phương này xuất từ cái tia tiểu tốt chi thủ hứa khinh chu là một tân binh nhưng cũng là cái đầu bếp là cái y sư là cái binh pháp mọi người người đọc sách, ma bệnh, đại lực sĩ chờ chút, rất nhiều danh hiệu, hắn cũng chưa không rõ, luôn cảm thấy thường thường không có gì lạ thiếu niên, không gì làm không được. Xuân lúc tới, ngắn ngủi một năm không đến, lại tại trong quân thanh danh vang, rồi cùng nhà mình tiểu chủ, quan hệ cũng là vô cùng tốt, hắn là giang độ thiếp thân thị vệ, mỗi lần đêm khuya, luôn luôn gặp tiểu chủ vụ trộm chuẩn ra tướng quân điện. Tại lúc không người, đi gặp thiếu niên, hắn tất nhiên là vùng trộm đi theo, nhìn xa xa, thiếu niên đến, cải biến rất nhiều chuyện, cũng tương tự cải biến nhà mình tiểu chủ, trong thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, luôn luôn khó xem xét, thẳng đến hậu chi hậu giác. Mất đi một năm, bắc cảnh tòa thành này tình hình chiến đấu cháy bỏng, vài lần lâm vào hiểm cảnh, cô quân đối thủ, tướng quân lo lắng hết lòng. Có thể cùng thiếu niên cùng trò chuyện lúc, nhà mình tiểu chủ luôn luôn cười nhẹ nhàng, không còn là cái kia đỉnh thiên lập địa đại tướng quân, mà là một cái tuổi xuân sắc cô nương. Hắn vị thế chưa bao giờ cái dậy, mặc kệ tướng quân cùng tiểu tốt ở giữa, đến tuột cùng là dạng gì quan hệ, tóm đinh tien lap đia đai tuong quan ma la mot cai tuoi xuan sac co tiểu chủ cao hứng, hắn cũng đánh đáy lòng cao hứng. Vốn cho là sẽ một mực dạng này, tiểu chủ cũng sẽ một mực cười xuong dưới. Thế nhưng là, trung là lương thần điều kiện không có tác dụng, ngộng đẹp tổn tại dễ nhất tỉnh. Từ bắt đầu mùa đông bắt đầu Tiểu chủ cười không thấy, ngược lại thêm bao nhiêu sầu khổ. Thường xuyên đứng tại đầu tường, nhìn qua phương xa ngẩn người, hay là trong đêm tối, ngắm nhìn bầu trời sương sở. Tiểu chủ khoái hoạt tựa hồ giống vùng thiên địa này một dạng, bị băng tuyết làm cho đông lại. Thế nhưng là hắn biết, hết thảy chỉ là bởi vì cái kia tiểu tốt đi không từ giá. Hắn thay tiểu chủ đi tìm qua, phuong sang khắp cả toàn bộ trong quân, đầu tường mỗi một hiểu lãnh, cuối cùng không the chi la cái kia thường thường không có mot heo lanh cuoi cung lạ thiếu ni lang. Trong lòng thở dài một tiếng, dù xuống lông mày. Giang Độ uống xong thuốc thang, theo thói quen hỏi một câu có tin tức sao? Thị vệ không dám đối mặt Giang Độ cái kia mong đợi ánh mắt, chỉ là đầu tựa vào trước ngực, lắc lắc còn không có. Giang Độ Mộ bên trong thần sắc đột nhiên ảm đạm, lại chỉ là trong lúc thoáng qua, lại khôi phục như thường, mang theo một vòng gượng ép ý cười, tự an ủi mình không có việc gì, không nổi, hắn sẽ trở lại. Thị vệ không biết nên nói cái gì là tốt, lựa chọn trầm mặc, không phản bắt được. Giang Độ lại uống một hớp nhỏ thuốc thang, quay người lại con, tiếp tục xem ngoài thành, nói ra, ngươi đi xuống đi, ta một cái tại đợi chút nữa. Thị vệ cung kính túi đầu, quay người thối lui, lại tại góc thành chỗ, nhìn không được quay đầu, nhìn Giang Độ một chút, lắc đầu thở dài ngại. Có một số việc, dạng không rõ ràng hắn cuối cùng cũng chỉ là một cái tiểu tốt mà thôi dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất giang độ đứng tại đầu tường đợi đêm tối giáng lâm đợi thủ vệ rời đi giang độ nhẹ nhàng đem thang thuốc kia ôm vào trong ngực tâm tư của thiếu nữ khắp núi phong tuyết biết rõ nhìn qua ngoài thành đôi mắt nhẹ rủ xuống thấp giọng khen nói ngươi vẫn luôn tại chưa bao giờ rời đi đúng không đợi đến xuân lên thời điểm cũng sẽ theo cái kia do xuân trở về một năm kia đông 18 tuổi giang độ đã hiểu cái gì là nóng ruột nóng gan một năm kia đông mười tám tuổi giang độ không còn tái diễn làm lấy giấc mộng kia một năm kia đông 18 tuổi giang độ hành đợi quân về ngồi đợi quân về nằm đợi quân về một năm kia đông giang độ ưa thích đứng tại đầu tường một phong lâm tuyết nhìn một ngày minh nguyệt chiếu khắp nghi ngờ băng tuyết hàng đêm gió tây điêu bích thụ độc cao hơn lâu nhìn tận thiên ngai lộ một năm kia đông chinh chiến cả đời cô lương ưa thích thi thư lúc nào cũng thở dài hoa tử tàn lủi nước tự chảy một loại tương tư hai nơi nhàn sầu hôm đó uống mở quân về cho đến hôm nay nàng mới phẩm đưa ra bên trong tư vị rượu vô cùng tốt chính là quá khổ rõ ràng chỉ là mấy tháng lại giống như đợi ngàn năm bảy trăm sáu mươi hai lao thần tiên tâm tư chương bảy trăm sáu mươi hai lao thần tiên tâm tư vẫn xuyên dãy núi bắc bộ vạn dầm thương nguyên cũng rơi ra tuyết hàn phong lạnh dù mình cùng thần thổ chô giao giới thanh sơn vẫn như cũ lục lại vẫn có cái kia không thức thời gió thổi một chút không tân quy củ ngông trắng phóng qua biên giới tuyến rơi vào tới gần trong sân dã. Hứa kinh chu châu ngọn núi chính là một trong số đó tiểu tuyết che đỉnh núi thiếu niên thư sinh cũng bị chôn hơn phân nửa vì lao thần tiên kia vẫn ngồi ở thư sinh trước người khi thì vẫn lông mày khi thì vớt dâu nhìn chằm chằm trước mắt tập trung tinh thần người ở bên ngoài xem ra Hắn trước người tất nhiên là không có vật gì, thế nhưng là tại hắn thị giác, trước mắt chàng cảnh lại là đặc sắc xuất hiện. Hứa Khinh Chu ngậm cảnh bị bắn ra trong mắt, nó tất nhiên là giống xem phim một dạng quan sát toàn bộ hành trình, tâm tình cũng tùy theo chập trùng lên xuống. Thỉnh thoảng là Hứa Khinh Chu lau một vệt mồ hôi, chân mày nhíu chặt. Có khi tử cũng bởi vì Hứa Khinh Chu biến nguy thành an, mà cười đầy thâm mâu ác ngậm thủ đoạn hắn rất rõ ràng. Mộng cảnh là giết không được người, mộng chỉ có thể từng bước xâm chiếm mộng người ý chí, để nó tinh thần xa sút, hãm sâu trong đó không thể tự kiểm chế. Cuối cùng chính là huyễn cảnh. Mộng do Hứa Khinh Chu tinh thần niệm được dựng, chỉ là giờ này khắc này hứa khinh chu trước nó một tay biết mộng làm mộng đồng thời tìm được các mộng như vậy hứa khinh chu liền nắm trong tay chính mình mộng quyền chủ động hắn có thể khống chế chính mình mộng đồng thời chủ đạo chính mình mộng lúc này hứa khinh chu thế giới mộng cảnh đối với ác mộng tới nói tựa như là một cái đã khóa lại gian phòng ác ngộng là ra không được đồng thời tại bên trong không gian này hứa khinh chu chính là chỗ thể không thể chiến thắng nhưng là ác mộng hối hận vào hứa khinh chu thế giới mộng cảnh nó có thể dựa vào chính mình cường đại niệm lực tại hứa khinh chu trong mộng cảnh cưỡng ép cấu trúc ra một cái mới mộng cảnh chính là tại bên trong không gian này tái tạo ra một cái không gian đem chính mình bảo hộ ở bên trong, không nhận hứa khinh chu chủ đạo đồng thời, đem hứa khinh chu cũng cùng nhau giản khung tại trong ngộng của chính mình đây cũng là nhị trọng ngộng cảnh, cũng có thể gọi là ngộng trong ngộng. Khác nhau chỉ là ở chỗ, trong ngộng rất ngộng kia, người chủ đạo là mộng ma. Cần biết đến là, ác ngộng bởi vì bản thân liền bị vây ở hứa khinh chu trong ngộng, cho nên nó không thể dùng ngộng đích thực đem hứa khinh chu giết chết, như thế, chính nó liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở hứa khinh chu trong ngộng. Nó muốn sống, biện pháp duy nhất chính là tan hứa khinh chu ý thức, một chút xíu làm hao mòn tinh thần lực của hắn, thẳng đến hứa khinh chu triệt để mất đi sức chống cự. Lúc này nó liền có thể thừa cơ mà vào khống chế hứa khinh chu từ đó mở ra phòng ở cửa lớn đi tới đơn giản tới nói ác mộng muốn không phải chết hứa khinh chu mà là một cái hoàn toàn đánh mất ý thức hứa khinh chu cũng có thể hiểu thành nó muốn lấy thay mặt hứa khinh chu trở thành bộ thân thể này tân chủ nhân cho nên trong toàn bộ quá trình ác mộng ngộng cũng sẽ không đối với hứa khinh chu tạo thành tính thực chất tổn thương càng nhiều là tinh thần công kích cùng đối với tình người khảo nghiệm một chiêu này ngàn vạn năm đến nó lần nào cũng đúng bởi vì cho dù là đã từng nó ma tộc cao cao tại thượng một phương ma thần cũng làm không được vô dụng vô cầu ngươi chỉ cần có dục vọng, liền có nhược điểm, có nhược điểm liền có thể bị đánh tan. Nó mặc dù bị Hứa Khinh Chu tính kế, thế nhưng là cũng chỉ là khó chịu thôi, hắn thấy, nó vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay, nắm trong tay toàn bộ đại cục. Dưới mắt tán ra ý chí của thiếu niên, chỉ là vấn đề thời gian. Mà đối với Hứa Khinh Chu tới nói, bay ở trước mặt hắn đường có ba đầu đầu thứ nhất, kiên trì, khi ác ngộng thủ đoạn dùng hết thời điểm, chính là Vân Khai vụ tán ngày đến lúc đó ác ngộng ngộng cảnh liền không làm gì được hắn, chỉ cần nhất niệm, liền có thể đem nó tan rã, để ma thần ngộng điểm hôi phi yên diệt đầu thứ hai. Bản thân chậm dứt, cưỡng ép dẫn bạo thần hồn của mình để cho mình chết đi, hồn phách vào luân hồi, như vậy, ngộng cảnh không gian cũng đem mang theo ác ngộng tiến vào luân hồi đạo. Cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương đầu thứ ba. Thỏa hiệp, bảy niệm thất kiếp, lưu lạc một kiếp, chính là vĩnh thế trầm luân, mình bị đoạt xá, ác ngộng giành lấy cuộc sống mới, chúa tể nhục thân của mình, đương nhiên cũng bao quát chính mình ngộng. Ba loại lựa chọn, một loại thắng, một loại bại, một chung hai bại ai cũng đừng thắng. Khi tiến vào ngộng cảnh trước đó, ba loại kết quả, lão thần tiên lại chỉ nói cho hứa khinh chu hai loại, thắng cùng bại. Duy chỉ có chưa hề nói, cái này lưỡng bại câu thương một con đường. Bởi vì nó giải hứa khinh chu cũng tương tự rõ ràng ngọng ma gian trá hắn rất rõ ràng ác mộng nhất định sẽ ở trong một cảnh cầm hứa khinh chu chỗ yếu hại làm văn chương chính là đầu tường giang độ nếu như hứa khinh chu biết có thể cùng ác mộng đồng quy vô tận biện pháp hắn không dám hứa chắc thư sinh có thể hay không đập nồi dìm thuyền thật trình diễn vừa ra cùng xuống hoàng tuyền dùng cái này bảo đảm giang độ sẽ không bởi vì chính mình mà nhận hãm hại việc này hứa khinh chu là thật làm được dù sao trẻ tuổi nóng tính lúc chính mình nếu là gặp được giống nhau tình huống cũng đều vì cô nương yêu dấu nghĩa vô phản cố đến lúc đó hắn coi như thật phải đi cái kia trên hoàng tiền lộ vất người vớt người vấn đề tuy khó lại không phải không thể làm thế nhưng là hứa khinh chu cùng thương nguyện tâm lâm không giống với hắn nguyên bản liền không thuộc về thời đại này hắn lúc đến là chính mình từ bên trong dòng sông thời gian cứng rắn vớt đi ra cũng không phải là luân hồi tới loại tình huống này thuộc về lén qua rất nghiêm trọng bị luân hồi đại đạo ý chí phát hiện trên cơ bản trước tiên liền sẽ cho hắn lao đến lúc đó thật sự chết thấu thấu xuất phát từ tư tâm cho nên hắn cũng không cáo chi hứa khinh chu con đường thứ ba đương nhiên hắn cũng nghĩ gây mất thiếu niên thư sinh đường lui như vậy mới có thể thẳng tiến không lùi hứa khinh chu có chỗ yếu hại không chỉ gian độ Còn có bên ngoài tòa kia Thiên Hạ Hứa vô ưu, Hứa lại giang, giang thành diễn, tiên bốn. Các loại đây đều là hắn dứt bỏ không được, những này tự nhiên cũng sẽ trở thành ác ngọng công kích hắn cơ hội. Thế nhưng là đồng dạng, những vật này, đồng dạng cũng là Hứa Khinh Chu sau cùng trèo chống, treo trống, treo trống hắn không thể không thang lý do. Thế gian sự tình, chưa từng tuyệt đối, hết thảy đều là hai mặt, tốt hay xấu, đúng và sai, minh cùng tối không quyết định bởi sự tình bản thân, mà quyết định bởi tại không chế những chuyện này người, như thế nào tuyển, như thế nào làm. Những này chỗ yếu hại có thể sẽ là Hứa Khinh Chu thất bại chí mạng nguyên nhân, nhưng là tuyệt đối cũng là để hắn thắng một trong điều kiện tất yếu hắn không có nói cho thư sinh con đường thứ ba cũng có phương diện này suy tính bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thư sinh từ cũng sẽ không bại chỉ ít còn có hắn tại nhiều lắm là chính là thua sau đó chính mình vi phạm pháp tắc can thiệp một phen cứu một phát cuối cùng hứa khinh chu còn sống chính mình thụ điểm phản công kết cục cũng rất đơn giản mỗi người đi một ngả đợi này sơn thủy không còn gặp nó làm hệ thống hắn khi phạm nhân duyên tận tội châu hắn không e ngại nguyện ý vì một tiếng kêu ngàn năm nghĩa phụ thay thiếu niên mạo hiểm một lần thụ điểm vũ trụ trật tự thanh toán thế nhưng là hắn càng hy vọng hứa khinh chu có thể thắng không có một cái nào phụ mẫu không mong con thành lòng cũng không có một cái hệ thống không hy vọng chính mình ký chủ nhất phi trùng thiên không phải tầm thường vô vi mới có thể hầu hạ dưới gối tên để bảng vàng tự nhiên đền đáp thiên hạ đây là đồng dạng đạo lý hắn hy vọng hứa khinh chu thắng lấy vương giả chi tư trở về chiến thắng ác mộng cũng tương tự chiến thắng chính mình tại trường sinh trên con đường này tiến thêm một bước đi càng xa hắn cũng kỳ vọng thiếu niên sẽ có một ngày có thể đứng ở tinh hải chi đình đưa lưng về phía thương sinh độc đoán và cổ chờ mong đang kéo dài lo lắng tại tăng lên chương bảy liên tiếp phá lưỡng nghiệp Ác ngộng bối rối. Chương 763, liên tiếp phá lương nghiệp, ác ngộng bối rối. Chờ mong đang kéo dài, lo lắng tại tăng lên. Mộng cảnh biến ảo khó lường, nguy cơ tứ phía, khắp nơi bĩ dập, ác ngộng không khỏi dư lực. Trong tấm hình thiếu niên, vận đại phụ trọng tiến lên, tại trong khốn cảnh kiên trì, tại lầy lội không chịu nổi bên trong, từng bước một tiến về phía trước. Thời gian đi từ từ, gió càng lúc càng lớn, tuyết càng rơi xuống càng lớn, thời tiết càng ngày càng lạnh, trong mộng cảnh Hứa Khinh Chu cũng càng ngày càng mờ mịt luôn uống. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lại đang kéo dài tăng lên ác ngộng bản mệnh thần thông là viết, bảy niệm kiếp phù du tạo ra một mảnh thế giới bên trong có thất kiếp hứa khinh chu ngay tại độ bảy niệm kiếp phù du bên trong đệ nhất kiếp sợ như thế nào sợ kinh hoàng sợ hãi sợ sệt hết thể nhát gan hèn yếu tâm tình tiêu cực đều là ác mộng sẽ căn cứ vạn linh tâm lý ở kiếp này bên trong huyễn hóa ra vô số cái trầm cảnh luyện ngục ma quật huyết trì hoàn tuyển các loại trong thế giới này có thể thỏa mãn ngươi đối với sợ hãi tất cả phán đoán chính là thần thân ở nơi đây cũng sẽ run dậy không chỉ thấp giọng kẽ nấc cái kia thần thổ bên trên từng đống hải nhi đắp lên cốt sơn ở trước mắt hứa khinh chu thấy châu nghe so sánh quả thực là mênh mông biệt cả so với một hạt bụi. Trong đó trên lệch không thể nói nói, Hứa Khinh Chu từ đầu tới cuối duy trì thanh tĩnh, hắn biết, đây hết thể chỉ là mộng, đều làm mộng, thế nhưng là hắn đồng dạng tim đập nhanh, ánh mắt hốt hoảng Chỉ là bởi vì, giấc mộng này quá chân thực, chân thực đến phần lớn thời gian, Hứa Khinh Chu không biết làm mộng hay là hiện thực. Hắn sợ, hắn kinh, hắn sợ, nhưng hắn không thỏa hiệp. Giống như gió, có thể thổi lên tràn giấy, lại thổi không đi hồ điệp, sinh mệnh lực lượng lớn nhất ở chỗ không thỏa hiệp đây là Hứa Khinh Chu cùng người khác nói qua đạo lý. Mà ngàn năm qua, thư sinh đạo lý, nhưng xưa nay không dừng nói là nói mà thôi hắn sẽ đi làm bao giờ cũng hiện tại một cũng đồng dạng lựu quăng một cái trước mắt đại mộng là năm thà rằng đầu cánh ôm hương chết chưa từng thổi rơi gió bấc bên trong nhập mộng bên trong một tháng dư hư hảo vỡ vụn hứa khinh chu phá thứ nhất nghiệm sợ thắng ác mộng vạn trường mi tâm lấy sinh sợ bảy niệm kiếp phủ du trong tuế nguyện vô tận nó dùng tất nhiên là không chỉ một lần có thể phá nhất cảnh người cũng không dừng một người nhưng lại chưa từng nghìn tuổi sâu kiến có thể phá kiếp này người không phải thần chính là thần tiên hôm nay thiếu niên một tháng giữ lúc phá du luc nhất nghiệm Tất nhiên là để hắn rất là rung động, kinh hãi sau khi, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra tâm thần bất định chi ý quá nhanh. Có thể tên đã trên dây, không phát không được, Hứa Kinh Chu không có đường lui, nó cũng tương tự không có đường lui. Không đợi Hứa Kinh Chu hơi chậm, ác mộng lợi dụng độc thủ. Thứ hai niệm động, cấp lại nổi lên. Này nhất niệm bảy niệm kiếp phủ du tham. Trong một cảnh, Hứa Kinh Chu nhìn trước mắt thế giới phá thoái, lại nhìn trước mắt thế giới gây dựng lại, hết thề chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, bình phục trong lòng suy nghĩ, bình tĩnh ứng đối đây là tham nam chat nam đam binh phuc trong long suy nghi binh tinh những đoi đay la tham niem sao? Lão giả coi là thật tàn nhẫn, thật đúng là không cho người ta thở cơ hội a hứa khinh chu lại vào tham nghiệm lại phá tham nghiệm lúc nhập mộng ba tháng xuân nhật sắp tới thương nguyên thiên tình tại không gió tuyết năm đầu gió thổi qua băng tuyết dần dần dùng một bên dãy núi rõ ràng lục tranh phong lập một bên tuyết dày phía dưới có khô lộ ra đầu khi đó hứa khinh chu phá thứ hai niệm cũng không có chờ đến thứ ba niệm mà là chờ được các ngộng. lúc đó hứa Kinh chu thân hồn cực kỳ suy yếu sẽ rách tinh thần để hắn hốt hoảng dường như một trong gió bèo tấm lung la lung lay nhưng lại như đá trên núi cổ tùng cứng cắp hữu lực cho dù tan mất khắp cây lá vẻ gậy khắp cây cảnh vẫn lập dễ tại trong nham thạch, mặc cho sư gió, hắn từ ngụy nhiên bất động. Thời gian 3 tháng, liên tiếp phá lương nghiệm. Thiếu niên tâm tính đã vượt xa khỏi mộng ma mông muốn. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, nó liền biết thiếu niên ở trước mắt thư sinh phi phàm người thế tục, nhất định có chỗ hơn người, nếu không làm sao đến mức có thể đưa nó vậy ở trong động? Lâm vào bị động diện. Từ trong động cảnh cùng Hứa Khinh Chu gặp nhau bắt đầu, ác mộng tin nói ngôn ngữ tùy tiện, thái độ bạc hành, nhìn như từ trước tới giờ không đem thiếu niên để ở trong mắt, có thể nó tự hỏi nhưng lại chưa bao giờ thư giãn, càng chưa bao giờ lưu thủ đi lên lên tay, liền vận dụng bảy niệm kiếp phù du dạng này cấm thuật thần thông mà lại không lưu dư lực lấy lớn nhất thần nghiệm phát động vì chính là để cho mình không còn dẫm lên vết xe đổ dù sao có vết xe đổ nó tử cũng không dám chủ quan mảy may thế nhưng là kết quả là toàn lực ứng phó chính mình vẫn không thể nào giết chết thiếu niên thư sinh hai đạo suy nghĩ chính là lướt tiếp tại trận này nhân tính trong khảo nghiệm thiếu niên thư sinh tiếp tục chiếm thượng phong lại dẫn trước đến nay tuy nói đây vốn là không phải một trận tranh tài không phải xem ai đến phân nhiều ai liền có thể thắng thiếu niên chỉ cần chìm đắm vào trong đó một kiếp thắng chính là mình ưu thế vốn là tại trong tay nó thế nhưng là theo thời gian trôi qua Cán cân thắng lợi lại tại dần dần nghiêng ác mộng bắt đầu có chút hoảng. Thiếu niên tâm tính quá mạnh, vừa xa khỏi nó mong muốn, nguyên bản 100% phần thắng, giờ phút này đã xuất hiện vung lòng ác mộng tại mấy ngàn vạn trùng kết cục thôi diễn bên trong, từ lúc mới bắt đầu vạn vô nhất hết càng về sau xuất hiện thua khả năng, cho tới bây giờ, ác mộng đã có thể tại cái kia vô số kết cục bên trong, nhìn thấy thuộc về mình thê thảm hạ trạng, lại không dừng một loại. Lúc này, nó là thật bắt đầu sợ hãi. Nó đến từ thượng cổ, cái kia lộng lẫy nhất nhân đại. Khi đó, viễn cổ chủ cũng bọn họ mất đi, tinh hải trở thành nơi vô chủ. Khi đó trong tinh hải Vạn tộc bắt đầu sinh ra, bọn hắn dẫm lên chủ cũ bọn họ bả vai. Tại mảnh này vĩnh hằng tinh hải chậm rãi dâng lên, cuối cùng sướng sướng. Vạn tộc tranh phong đoạn tia cao chót vót tuế nguyệt bên trong, giai đời vô số truyền kỳ, diễn sinh vô số thần minh. Tại trong ngôi sao đầy trời kia, liền có một viên, thuộc về ác động. Nó sinh tại đất chết, từng bước một đi ra đất chết, trở thành đất chết vương, trở thành ma giới thần, vẫn đỉnh chư thiên vạn giới. Cả đời sáng chói, thuộc về nó truyền kỳ, chính là 100 Không không không xét sử cũng biết không hết. Nhưng dù cho như thế, kết quả là, hay là rơi vào cái thê thảm hạ trạng, lục thân hủy hết, tam hồn tán, sáu phế nát lưu lại một vòng hối hận biến thành người khác nô bộc kéo dài hơi tàn đến nay nó cả đời này huy hoàng không gì sánh được hùng cứ một phương sinh tử sát phạt đâu chỉ ngàn ngàn vạn và lần thế nhưng là tính kỳ mấy cái chính mình lại do lại chỉ thua qua một lần thế nhưng chính là một lần kia để cho mình không có gì cả hiện tại tại vô tận kỷ nguyên đằng sau tại cái này tiên cổ kỷ nguyên thế gian nó lại lần nữa ngửi được thất bại khí tức thiếu niên ở trước mắt thế mà tồn tại có thể thắng chính mình khả năng đây là nó tuyệt đối không thể nào tiếp thu được nó không thể thua không chỉ là bởi vì chính mình không thể chết còn có Nó tuyệt đối không cho phép chính mình bại bội một phạm nhân, bại bội một cái hậu sinh. Nó muốn thắng, cũng nhất định phải thắng. Nhưng như thế nào thắng, lại là cái nan đề. Tục ngữ nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, mà dưới mắt nó lại không biết Thiếu Niên, cũng không cách nào nhìn trộm Thiếu Niên. Cho dù là hiện tại, nó tại Hứa Khinh Chu trong ngộng nhìn thấy, nó cũng không dám tin tưởng. Bởi vì nó không cách nào bảo đảm, vậy có phải hay không Thiếu Niên lựa gạt. Bất quá, chỉ có một chút, Ác Ngộng cũng rất rõ ràng, Thiếu Niên thư sinh rất để ý tòa thành kia trên đầu cô nương kia. Hắn là cô nương kia mà đến Ác Ngộng không phủ nhận. Thiếu niên đạo tâm quá trầm ổn, đánh tan nó, rất khó, không chỉ cần thời gian. Nó muốn, nếu là cô nương kia chết, Hứa Khinh Chu đạo tâm nhất định sẽ dao động, như vậy, có thể vạn vô nhất thất hứa Kinh Chu, thế nào, vẫn được sao? Ác mộng Niệm Mai treo đùa đối với mộng ma hiện thân trước mắt, Hứa Kinh Chu cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh đôi mắt, bình tĩnh nói ngươi còn có 5 lần cơ hội. Chương 764, Ác mộng thủ đoạn. Chương 764, Ác mộng thủ đoạn, Ác mộng trong lúc lờ mày, tức cười trở nên cứng ngắc. Vốn là như vậy, Khi nó đối với thiếu niên vẫn hoàn toàn không biết gì cả lúc, thiếu niên đối với nó tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Ban đầu, thiếu niên trình diễn một màn vở kịch, đưa nó vây ở trong lòng ở phía sau đến, thiếu niên tốn thời gian 3 tháng, liên tiếp phá lưỡng niệm còn đứng ở trước mắt mình. Cho tới bây giờ, thiếu niên đối với mình còn thừa lại bài, cũng là nhìn rõ ràng. Thất niệm phù sinh còn còn thừa lại 5 niệm, mà thiếu niên cũng đã chật vật không chịu nổi, theo lý ưu thế vốn nên tại chính mình mới đối với. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thiếu niên nhưng là biết mình còn thừa lại bao nhiêu ác chủ bài mặc dù ngay cả như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng nó tiếp tục ra bài thế nhưng là khi lá bài tẩy của mình bị đối phương nhìn thấu thời điểm quyền chủ động liền liền đã không tại trong lòng bàn tay của mình lại hết lần năng nghiệm, chu tới lần khác thiếu niên biết rất rõ ràng chính mình còn lại năng nhiệm vẫn còn có thể bình tĩnh như thế thong dong khó tránh khỏi để cho mình trong lòng kiên kỵ tháng bại đến nay mặc dù do lại không phân nhưng tại trình độ nào đó tâm lý đánh cờ bên trong mình đã chiếm hết hạ phong đây là sự thật không thể phủ nhận ma thần nhất nghiệm cảm thụ rõ ràng nhìn như hứa khinh chu còn tại chính mình nhị trọng trong ngậu cảnh tùy ý bài bố thế nhưng là chính mình lại sớm đã minh bài trong ngậu cảnh đánh trong đong canh đanh co không giống với trong hiện thực công sát, cường giả hàng cường. Tại mảnh này thế giới của giấc mơ bên trong, đánh cờ chính là tâm tính, mà trong lòng sơ qua ba động, đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại cục, ảnh hưởng chuyện đi hướng, thậm chí dẫn đến chính mình thất bại thảm hại. Cho nên, nó muốn bình định lập lại trật tự, cầm lại quyền chủ động, chí ít không nên đem áp lực toàn bộ đặt trên người mình, nó cũng muốn để thiếu niên tiếp nhận ngang nhau áp lực. Nó cũng không biểu hiện ra bối rối, trên mặt nội vẫn như cũ phong khinh vân đạm, lại nắm chắc thắng lợi trong tay, nó khinh miệt nhìn xem Hứa Khinh Chu giống như cười mà không phải cười đùa cợt hết thể vừa mới bắt đầu thiếu niên ngươi hẳn là thật cảm thấy mình có thể thắng sao à vậy ngươi tại nói nhảm cái gì đâu là bởi vì sợ sao không đúng không đúng dùng lại nói của ngươi ngươi hẳn là biết mình phải chết hứa khinh chu cười lạnh một tiếng ác mộng mặt tâm trầm âm lệ nói ta thừa nhận biểu hiện của ngươi quả thật làm cho bản tôn hai mắt tỏa sáng thế nhưng là ngươi sẽ không thật cảm thấy mình có thể thắng đi hứa khinh chu chém đinh chặt sắt nói ta từ trước tới giờ không hoài nghi ta sẽ thắng ác mộng thuận thiếu niên lời nói cười nói thắng làm gì về tòa thành kia tiếp tục đi tìm ngươi cô đường cùng nàng trưởng tương tứ tư thủ vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạ sao Hứa Kinh Chu buông xuống đuôi lông mày không mừng đôi không không nhận đối phương mày may quá nhiều đó là việc của ta không nhọc ngươi hao tâm tổn trí Ác Mộng khoe miệng liệt ra một vòng làm người ta sợ hãi độ con, chê Bữa cười nói có đúng không ngươi thật cảm thấy không quan hệ Hứa Kinh Chu nhất thời có chút không chắc bất quá hắn nhưng cũng rất rõ ràng Ác Ngọng bao giờ cũng không nghĩ tan dạng ý chí của mình nó phần lớn thời gian khả năng đều là một trận âm mưu chỉ là hắn thấy lại thực buồn cười lại buồn cười hai mắt hẹp dài Như treo trên bầu trời một đường, thiếu niên thư sinh cũng đùa cợt nói, ngươi có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài lại nói, không phải vậy, hết thảy đều là vô nghĩa. Ngưng nói, thiếu niên thư sinh trong mắt nghiền ngẫm càng sâu, tiếp tục khiêu khích nói, à, hay là nói, ngươi sống lớn như vậy số tuổi, cái gì cũng sẽ không, liền học được nói nhảm. Ác ngộng nghe nói, lại là không khí ngược lại cười nói ha ha ha, Hứa Khinh Chu à, Hứa Khinh Chu, ngươi thật sự là vô chi a, không sai, bản tôn hiện tại là ra không được, có thể bản tôn là Ác ngộng, ngươi liền thật coi bản tôn không có thủ đoạn. Hứa Khinh Chu trong lòng căng thẳng, con người tiệm xúc ác mộng màu đỏ tươi lưới dài liếm qua khoe miệng trêu đùa càng sâu tiếng nói tiếp tục nói ngươi có thể sẽ thắng bản tôn nói chính là khả năng nhưng là ngươi cho dù thắng cô nương nhưng đã chết ngươi sẽ như thế nào bản tôn đoán ngươi nhất định sẽ rất đau lòng đi hoặc là sống không bằng chết kiệt kiệt kiệt vốn là ở trong ngộng cảnh bị huyến tượng cường độ cao xé rách hứa khinh tru trong lòng có chút sao động trong mắt thần sắc chợt tối trần minh cho dù hắn biết đây chỉ là ác mộng thủ đoạn ngôn ngữ kích thích cấp thấp lại một người thế nhưng là đáy lòng của hắn hay là dâng lên một cố dự cảm bất tưởng loại cảm giác này để hắn trở nên lo được ló mất giang độ. La Hứa Khinh Chu số lượng không nhiều cho yếu hại một trong, cũng là hắn tại tội châu duy nhất lo lắng ác ngộng cử động lần này, là tại Chu Tâm. Hắn bình phục suy nghĩ, cưỡng chế trong lòng sao động bất an, lắc đầu cười khẽ miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi hay là suy nghĩ một chút, sau khi chết ngươi còn có thể hay không tại đi một chuyến luân hồi đường, hoặc là, ngươi có thể van cầu ta, ta có lẽ có thể cho ngươi một cái cơ hội đầu thai chuyển thế. Ác ngộng híp mắt hỏi, ngươi không tin? Thiếu niên những mày nói, ta nên tin sao? Ác ngộng lại nói, ngươi muốn thang ta. Thiếu niên lại nói ta cũng không muốn, có thể ngươi già rồi, không dụng Mộng Điểm kiệt ngao nói vậy ngươi nhưng phải bắt chước gấp, không phải vậy, ngươi cô nương kia, khả năng sống không quá cuối thu này, ân hoặc là sẽ sớm hơn, cuối mùa xuân, hạ sơ, khó mà nói. Thiếu niên dần dần bình tĩnh, phản trao phúng, ngươi biết ngươi toàn thân cao thấp chỗ nào nhất cứng rắn sao? Ác mộng không thèm để ý chút nào, vung tay lên, trước mắt thế giới phong vân biến hóa, xuất hiện vô số hình ảnh, bị khung tại từng cái trong bọc khí, Lít nha lít nhít, trồng chất ở trong chất ở trong đó, có khác biệt khuôn mặt, khác biệt trang cảnh, còn trình diễn lấy khác biệt tình tiết, lại là đều không ngoại lệ, nhân vật chính đều là yêu thú ba tộc sinh linh. Hứa Kinh Chu trong mắt hồ nghi ác ngọng Dương Dương Đắc ý nói, biết đây là cái gì ư? Hứa Kinh Chu nhìn thật sâu ác ngọng một chút không nói lời gì ác ngọng hai mắt nheo lại, khoe miệng phát hỏa ra một kia lệnh tấu xương, tự hỏi tự trả lời nói ngươi thấy những này đều là 36 tộc những yêu kiếm ngọng. Hứa Kinh Chu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, sau đó thì sao? Ác ngọng từ chỗ cao rơi xuống, đi vào Hứa khinh Chu bên người, từ từ nói, bạn tôn là ra không được, thế nhưng là bạn tôn đã từng nhập qua bọn chúng ngọng, bạn tôn mặc dù thân ở nơi đây, xác thực không cách nào quấy nhiều chuyện ngoại giới, nhưng là tại trong ngọng của bọn họ thêm điểm gì gì đó hay là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Hứa Kinh Chu dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt, hắn tựa hồ đã biết ác ngộng muốn làm cái gì, đôi lông mày ép rất sâu, hiện hiện chữ xuyên ác ngộng trương dương đắc ý, nôn ngư tràn ngập khiêu khích, phát giác thư sinh khí tức biến hóa, đắc ý càng sâu, giả bộ ý vị sâu xa nói ngươi nói, nếu bạn tồn tại bọn chúng trong ngộng, hóa thân bọn chúng trong thần thoại chủ, nói cái gì, bọn chúng có thể hay không đem nó ghi vào bọn chúng vậy, bản thần dụ bên trong đâu? Tỷ như ác ngộng trong mắt trêu đùa càng đậm, toét miệng nói tỷ như liền nói, giang độ không chết, thú tộc tất vong, cái gì ác ngộng nhìn chăm chú hứa khinh chú, chọc vẫn như cũ, đến lúc đó ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì đâu ác mộng lời tuy không có nói rõ thế nhưng là ý tứ lại là tại quá là rõ ràng tư mã chiêu chi tâm mọi người đều biết hứa khinh chu siết chặt nằm đấm lần thứ nhất tại trong giấc mộng này sinh ra giận lạnh lùng nói ngươi hủ dọa ta ngươi cảm thấy bản tôn làm không được ngươi dám cái kia thử một chút chương 765, trăm sáu mươi lăm hứa khinh chu giấy rủa chương 765, trăm sáu hứa khinh chu giấy rủa thiếu niên thư sinh lông mày càng sâu chính mình nói cái gì làm cái gì đều không thể tả hưu ác mộng ý nghĩ đây là sự thật không thể chối cãi vậy phần nó lại có hay không có thể làm được đáp án rõ ràng ác mộng tuy chỉ là hối hận đã từng lại là thần minh nó là tội châu giới hồn chỉ cần nó mớn tự nhiên là có thể làm được chính là hứa khinh chu mượn nhờ giải ưu thư cũng đồng dạng có thể làm được chính mình còn có thể trước mắt mộng ma lại thế nào khả năng làm không được tuy nói giới hồn không thể can thiệp chuyện nhân gian nếu như nó làm khẳng định sẽ vi phạm giới linh ý chí tương lai chắc chắn gặp phải thanh toán nhưng bây giờ nói những này sớm đã không có ý nghĩa bởi vì ác mộng vốn là nghĩ kỹ đường lui hoặc là nói hiện tại nó cùng hứa khinh chu một dạng đã không có lựa chọn nó chỉ có thể thắng lợi dụng hứa kinh chu bộ thân thể này trình diễn một trận trộm lấy thiên cơ che lấp thiên đạo vở kịch lớn cái này tuyệt không phải nhất thời cao hứng mà là ưu đồ đã lâu chỉ cần thắng hết thể vấn đề đều tương nên lưới đau mà giải liền không tính là vấn đề thiếu niên thư sinh em thầm cán răng nộ khí tại lồng ngực chỗ khuấy động miêu tả sinh động nhưng lại bị hứa kinh chu cưỡng ép đè xuống vô năng cung nộ không cải biến được cố định sự thật tương phản sẽ còn hoàn toàn ngược lại thường nói ôn nộ tại trên thạch không tổn hao gì tại ngon thạch mà tự tổn nó chỉ Hứa Khinh Chu còn còn có ngũ tiếp năm niệm cần kiếp giờ phút này phẫn nộ sẽ đường mình bị động lâm vào ác mộng tiết tấu bên trong, mặc kệ Tả Hữu. Càng là lúc này, chính mình càng nên trầm ổn, càng không có khả năng như nó ngộng muốn, cho dù lo lắng như lửa đốt, càng phải tâm cảnh chỉ thủy. Hắn nếu là bại, đây mới thực sự là tình thế chắc chắn phải chết. Gặp thiếu niên trước mắt, cũng không giận lây sang thân, ác mộng trong mắt lóe lên thieu nien truoc mat cung khong gian lay sang than ac ngộng trong mat loe len mot tia kiếm kỵ, Hứa Khinh Chu càng là tỉnh táo, tại nó mà nói càng là bất lợi. Kết cục càng là khó bề phân biệt. Loại cảm giác này rất khó chịu, không để cho Hứa Khinh Chu bởi vậy nổi giận, lại ngược lại để chính mình có chút phiền nhiễu. Bất quá nó nhưng cũng rất rõ ràng hứa khinh chu để nó nhìn thấy chỉ là biểu tượng nó không tin thiếu niên ở trước mắt thư sinh coi như thật có thể không quan trọng diễn giống như nơi đây một cảnh đều là hư hào đây là tâm lý đánh cờ bọn chúng ai cũng thua không nổi ai cũng không có khả năng rủi rẻ chí ít không thể để cho đối phương nhìn ra chính mình rủi rẻ nó giống như ưu linh tại hứa khinh chu bên người đưa lỗ hai khiêu khích nói hứa khinh chu như muốn để nàng sống để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều ngươi đến cố gắng lên nói xong ác mộng biến mất vô tung vô ảnh tán ở lần này giữa thiên địa lại còn lại điền cuồng tiếng cười vang vọng thật lâu Từng tiếng lọt vào hai loạn tâm thần người giang độ không chết, thú tộc tương vong. Giang độ không chết, thú tộc tương vong. Đây là thần chỉ thị, thần chỉ thị. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ác mộng điên cuồng tiếng cười quanh quần bên hai, Hứa Khinh Chu đuôi lông mày càng vận càng sâu, chữ xuyên văn sớm đã góp cảnh rõ ràng. Trước mắt, cái kia Lít Nha Lít trông chất trong chất trong tấm hình, không hẹn mà cùng xuất hiện giống nhau chẳng cảnh. Một tôn thần dáng lâm tại thú tộc trong một cảnh, Bao khóa ở trong kim quang, giả thần giả quỷ nói ác mộng nói lời. Giang độ không chết, thú tộc tương vong. Không ngừng trình diễn, tuần hoàn phát ra, giết người chu tâm, khó phân thật giả. Hứa Kinh Chu trong lòng thở mắng, đáng chết. Hắn biết rõ, tại thần thổ trên vùng đất này thú tộc vốn là ngu muội, thờ phụng thần minh. Khi thần minh trong ngậm nói rằng dạng này một đoạn văn đến, lại nghe được không chỉ một người, bọn chúng nhất định sẽ đem cái này xem như chỉ thị của thần minh. Chính như ác ngọc lời nói, giết Giang Độ chính là sẽ trở thành thần dụ. Liên quan tới thần dụ, thú tộc phụng làm tín ngưỡng, chắc chắn cẩn thận tỉ mỉ chấp hành, bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết Giang Độ. Năm nay kinh động, yêu thú bộ tộc thế công nhất định sẽ thắng qua thường ngày. Trấn yêu quan nguy rồi, Giang Độ nguy vậy, lưu cho Hứa Kinh Chu thời gian thật không nhiều lắm hứa khinh chu hám sâu ngộng cảnh căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng từ trước mắt những thu tộc này trong ngộng cảnh hình ảnh đến phỏng đoán ứng vừa qua khỏi đông tới gần xuân tinh tế tính được xác nhận đi qua 3 tháng dư ba tháng chính mình phá lương nghiệm còn lại năm nghiệm hắn cần tại mau một chút mình bây giờ không chỉ muốn thắng hơn nữa còn phải nhanh gác ngộng ấy nhớ ngộng bên ngoài thế giới nhìn như cũng không tăng cường ngộng cảnh lực sát thương nó bảy niệm kiếp phủ du 3 thang chinh minh pha luong nghiem con lai 5 nghiem han can tai mau mot chut minh cũ phai nhanh mong mong ay nho mong ben ngoai the gioi nhin nhu cung khong tang cuong mong với hứa khinh chu tới nói lại là một tấm vương nổ đem hắn dồn đến trong tuyệt cảnh không chỉ là tâm thần quấy nhiễu còn để hứa khinh chu không thể không bắt đầu nôn nóng Người một khi gấp, sự tình liền loạn. Gấp thì sinh biến. Trận chiến tranh này vốn là một cái không có khói lửa, cũng không có máu tươi trên trường, liệu không phải nhục thân cùng nhục thân va chạm, cũng không là chiêu chiêu chí mạng, một chiêu chế địch. Liệu chính là thời gian, là chi tiết, là tại một trận dài dằng dặc đánh dằng co khoi lua cung khong co mau tuoi tren truong lieu khong phai nhuc than cung nhuc than va cham cung khong la chieu chieu chi mang mot chieu che đich lieu chinh la thoi gian la chi tiet la tai mot tran dai rang dac đanh rang co ben trong, ai trước chống đỡ hết nội thua trận. Nguyên bản, Hứa Khinh Chu rất bình tĩnh, trước nó hai tay tiểu thắng Hứa Khinh Chu, có được tuyệt đối tâm lý ưu thế, có nhiều thời gian đi từ từ mai, gấp vốn nên là ác vọng. Nhưng là bây giờ, cả hai ở giữa tình huống phát sinh chuyển biến hứa khinh chu không thể không ra tốc quýnh lên dừng một chút lưỡng cực đảo ngược hiện tại vội vã kết thúc thành hứa khinh chu ngược lại là mậu ma có thể từ từ đợi, chờ lấy kinh trở đến chờ lấy chấn yêu thành bên ngoài huyết chiến trình diễn từ xuân đến hạ một năm không được vậy liền hai năm càng chậm càng tốt mà kéo dài thời gian ác mộng tất nhiên là có là biện pháp quyền chủ động lại một lần về tới mộng ma trong tay hứa khinh chu để giành ưu thế đã tại lúc này không còn sót lại chút gì cho dù thư sinh không ngừng khuyên bảo chính mình đây hết thảy đều là ác mộng cho mình đào bấy dập nhảy xuống như vậy chính mình liền thua Thế nhưng là Hứa Khinh Chu lại không cách nào để cho mình thật chậm lại. Cái này gần như là vô giải dương lưu. Hắn đi qua thần thổ, đi xem qua yêu thú 36 tộc, hắn biết rõ, thú tộc chân thực thực lực. Bọn chúng di vãng tiến công Bắc Cảnh, mục đích là giết người, làm sinh mệnh nguyên tinh bổ sung năng lượng. Tại quá khứ cái kia dài rằng giặc cùng nhân tộc đánh rằng có bên trong, thú tộc đồng dạng có sách lược của mình. Bọn chúng hàng năm xuất binh, cũng không phải là huynh xảo mà đi, trong tộc chỉ là xuất động nam thành trưởng thành thú được. Nếu là 36 tộc, tất cả giống được yêu tộc dốc hết toàn lực, đại quân đâu chỉ mấy triệu, nếu là lại tăng thêm thú cái số lượng liền làm che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp đến lúc đó, trận yêu thành tại cao lại có thể thế nào? Giang độ chỉ huy tại tốt, trận yêu thành binh sĩ tại dũng mãnh, đối mặt dốc hết toàn lực thu tộc, chắc chắn là một trận huyết chiến, một trận siêu việt dị vãng huyết chiến. Tuy nói, dốc hết toàn lực, đối với thu tộc tới nói, tràn đầy sự không chắc chắn, có chút sơ suất chắc chắn dao động căn cơ, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Nếu là đổi lại những năm qua, thu tộc nhất định sẽ không mạo hiểm. Thế nhưng là, bởi vì thần dụ xuất hiện, bởi vì giấc ngọc kia, vì chủng tộc kéo dài, tất nhiên là không ai có thể chẳng thèm nó tới. Năm nay bọn chúng không được chọn muốn giết Giang Độ, liền muốn tăng binh mã chiến. Không giết Giang Độ, thần nói di tộc. Bọn chúng không đánh từ nổi, càng thua không nổi, bọn chúng nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không lưu dư lực. Cho nên, Hứa Khinh Chu trong lòng luôn cuống, hắn không dám nghĩ, dưới tình huống như vậy, Giang Độ muốn thế nào thắng? Theo Giang Độ tính tình, chắc chắn dẫn đầu công kích, tử chiến không lùi. Chờ đợi nàng kết cục khó bề phân biệt, rất không lạc quan. Giang Độ không xảy ra chuyện gì, cho nên Hứa Khinh Chu phải nhanh, lại nhanh hơn mã bất loạn, nhanh mà không mất đi. Trước mắt Lít Nha Lít nhít hình ảnh tựa như từng cái bạc biển, nói toạc liền phá, thế giới khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ thứ ba niệm cũng không xuất hiện hứa khinh chu nhìn chăm chú minh mông lờ mờ không còn ngồi chờ chết mà là chủ động bước ra một bước từ nhập thứ ban niệm dẫn cướp lại nổi lên chương bảy trăm sáu mươi sáu đánh cửa chương bảy trăm sáu mươi sáu đánh cửa thiếu niên thư sinh chuyển thủ làm công đạo tâm đã loạn trở nên vội vàng sao động ác mộng thấy vậy tại trong hư vô khỏe môi câu lên dương dương đắc ý lo lắng thu ba niem dan cuop lai noi len chuong 766 đanh cua chuong 766 đanh cua thieu nien thu sinh chuyen thu lam cong loạn hứa khinh chu ngươi không phải hứa thích hao tổn sao bản tôn cùng ngươi hao tổn là được các loại giang độ chết ngươi có thể hay không nổi điên đầu có lẽ ngươi chống đỡ không đến khi đó trên đỉnh núi cơn gió mạnh kinh dừng lao thần tiên đồng dạng những mày trong hai con ngươi thâm thúy quang trạch sáng tối giao thoa trận đánh cờ này trải qua ba tháng chập trung lên xuống thế cục thay đổi trong nháy mắt để nó cũng nổi lên nói thầm tháng bại cây cân tại ác ngộng cùng thiếu niên trên thân vừa đi vừa về hành thiêu tha tâm từ đầu đến cuối treo lên nguyên bản thiếu niên liên tiếp phá lưỡng nghiệm chiếm hết tiên cơ trận đánh cờ này tha tại người đứng xem góc độ nhìn càng thêm thấu triệt chính như hứa khinh chu suy nghĩ một dạng ai trước rủ rẻ ai nhập hạ phòng ai bại trận bên trong giờ phút này ác mộng động chút thủ đoạn Đệ Hứa Khinh Chu trở nên vội vàng sao động, người ở bên ngoài xem ra, Hứa Kinh Chu đã đem chính mình đưa vào khuôn cục. Thế nhưng là, tại Lao Thần Tiên xem ra, cả hai ở giữa chém giết lại vừa mới bắt đầu. Về phần thắng bại, lại cũng không bi quan. Trước lúc này, cho dù Hứa Khinh Chu chiếm được tiên cơ, đánh nhiều thắng nhiều, nhưng là xem kỹ số tới, thắng bại cây cân nhưng thủy trung nghiêng tại mộng ma đầu kia. Sợ niệm cùng thăng niệm, thiếu niên có thể thắng, cũng không thể để tha hai mắt tỏa sáng, mà là hết thảy đều là nằm trong dự liệu, Hứa Khinh Chu cho yếu hại, vốn là tại còn lại năm niệm bên trong, mà lại theo thời gian trôi qua, thiếu khuyết chủ động tính công kích lựa chọn trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng ngự hứa kinh chu nhìn như ổn hao tổn tinh thần quyền lấy bất biến ứng và biến nhưng là cuối cùng từ đầu đến cuối thiếu khuyết đập nồi dìm thuyền dũng khí ác ngọng bảy niệm kiếp phụ du vốn là một trận cục muốn thắng cần phá cục mà phá không chỉ là thủ càng hẳn là công không công gì phá không phá thì không xây được phá rồi lại lập phượng hoàng nếp bàn mới có thể hướng chết mà sinh hứa Khinh chu muốn thắng liền phải phá dưới mắt ác ngọng chủ động nhận thân vận dụng chút ti tiện thủ đoạn để thuyền nhỏ lâm vào bị động cục diện nhìn như dương lưu vô giải có thể tha lại cũng không cho rằng như vậy tại lao thần tiên xem ra hiện tại giữa hai người thắng bại cây cân đã triệt để ngang hàng nguyên nhân có hai thứ nhất hứa khinh chu mặc dù nóng đội sinh loạn, lại có chủ động tính công kích có phá cục cơ sở đi đúng rồi đường thứ hai khi mậu ma chủ động xuất hiện lấy răng độ sinh tử quấy nhiều hứa khinh chu lúc kỳ thật trên bản chất đã nói rõ nó sợ nó sợ thua cho nên dùng thủ đoạn trước đó nói qua trận đánh cờ này bên trong ai trước rủ rẻ ai nhập hạ phòng mậu ma tự nhận là thần chi nhất thủ kỳ thực lại là vì chính mình thất bại trôn xuống phục bút chiêu này là nó có thể hay không thắng mấu chốt, lại đồng dạng là Hứa Khinh Chu có thể hay không thắng yếu tố mấu chốt, lợi và hại cùng tồn. Hoặc là đại sát tứ phương, hoặc là đẩy bản đều thua. Cho nên ác mộng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhìn như chính mình đoạt lại mộng cảnh trưởng không quyền. Nhưng là bây giờ quyền chủ động kỳ thực tại Hứa Khinh Chu trong tay. Khi mộng ma đi ra nước cờ này thời điểm, trận đánh cờ này thắng bại đã bắt đầu không có quan hệ gì với nó. Thắng thua mấu chốt đem quyết định bởi tại Hứa Khinh Chu một thân một người ác mộng đã không cách nào tà hữu sau đó chuyện đi hướng. Hết thảy thắng bại nhân tố đều để cho Hứa Khinh Chu một người định nghĩa. Hắn chỉ cần bất loạn không sai lầm như vậy thì nhất định có thể thắng tương phản đắc động chỉ có thể cầu nguyện ở trong quá trình này thư sinh có thể tự loạn trợ cước chủ quan sai lầm rồi sở dĩ nhữ mày lao thần tiên sợ chính là hứa khinh chu thật loạn lớn như vậy tốt cục diện cũng liền một sông xuân thủy hướng đông chảy đương nhiên tha đối với hứa khinh chu từ trước đến nay là có lòng tin tha cũng không thấy đến tâm tư kín đáo hứa khinh chu sẽ không nhìn thấy tha nhìn thấy đạo lý hắn đều hiểu mấu chốt trong đó hứa khinh chu cũng nhất định biết được nếu là đổi lại thường ngày vậy chuyện này liền thật ổn thế nhưng là sự tính liên quan đến giang độ tha nhưng cũng trong lòng không chắc thiên hạ to lớn thương sinh tuyệt đối, tại hứa khinh chu mà nói, giang độ thủy chung là cái kia số lượng không nhiều ngoài ý muốn. Thiếu niên ổn thỏa gần nửa đời, từ trước tới giờ không để cho mình ham sâu hiểm địa, càng là thường nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. thế nhưng là vì giang độ, hắn lại làm cho chính mình hai lần lâm vào trong hiểm cảnh, lần thứ nhất là tìm giang độ, bước vào tội châu mảnh này hắn không biết chút nào cấm địa. lần thứ hai chính là dưới mắt, từ chiến đến cùng, không trong ngọng đánh lén đắc ngọng. thiếu niên càng là keo kiệt gần nửa đời, có thể vì một điểm, thậm chí một bắt lính theo danh sách tốt giá trị cùng mình có kẻ mà cả, cái lộn không nớt thế nhưng là ngàn năm thời gian hai mươi năm một bút mỗi lần đều là mấy triệu làm việc thiện giá trị hắn lại là từ trước tới giờ không do dự con mắt đều chưa từng nháy qua một chút đây chính là gần như một trăm triệu làm việc thiện giá trị a không phải là không một cái con số trên trời nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là bỏ được giang độ tại hứa khinh chu tới nói có quá nhiều đặc biệt hàng tha muốn đây khả năng chính là cái gọi là tình yêu đi có người chỉ cần đứng ở nơi đó không hề làm gì liền có thể để cho ngươi dốc hết toàn lực không lưu dư lực nghĩa vô phản cố liều lên hết thảy nhiệt liệt lại thâm trầm bất quá cái này lại cũng không là một cái thê thảm cố sự tha biết giang độ sao lại không phải như vậy ngàn năm thời gian ngâm tại vạn xuyên hà bên trong chính là thần cũng muốn thúc thiết huống chi giang độ tiền thân thương nguyện tâm ngâm chỉ là một cái thế gian nữ tử nàng hay là làm được đây chính là song hướng lao tới mượn dùng trong sách một câu hứa một người chi thiết bị tận đợi này cảm giác khái để cho người ta yêu thương nhưng cũng để cho người ta hâm mộ cho dù là lao thần tiên vi tan đoi nay cam như là dưới mắt thư sinh bởi vì giang độ cải biến sách lược tìm được duy nhất có thể thắng con đường kia hết lần này tới lần khác con đường này lại là một cây treo tại trên vực sâu tớ thép một bước sai phấn thân thoải cốt cho nên lão thần tiên đã thay thư sinh cảm thấy may mắn lại đồng thời cũng vì hắn lo lắng hãi hùng giờ phút này tha mặc dù tại đỉnh núi không đếm xỉa đến thế nhưng là tha tâm lại cùng hứa khinh chu một dạng liền treo tại vực sâu này trên tớ thép lung la lung lay tâm thần bất định bất an có thể nó không giúp được thiếu niên thư sinh đây hết thệ chỉ có thể dựa vào chính hắn nó cũng chỉ có thể ký thác hy vọng ở thiếu niên bình tĩnh tỉnh táo cùng gặp không sợ hãi vớt vút trong dâu cảm khái nói chuyện nhỏ à tuyệt đối đừng đạp sai à ngươi phải tin tưởng chính mình cũng muốn tin tưởng giang độ nàng cũng không phải bình hoa a mà tại sân niệm bên trong hứa khinh chu tất nhiên là không biết hắn còn tại phá niệm bên trong thư sinh hoảng hốt bất loạn thư sinh vội vàng không mất hắn biết rõ chính mình chỉ có ổn định tháng còn có thể hộ xuống sông độ hắn hiện tại không nên đi muốn mộng bên ngoài sự tình hắn phải tin tưởng giang độ cũng chỉ có thể tin tưởng giang độ tin tưởng nàng có thể giữ vững mà hắn muốn làm chính là nhanh một chút tại nhanh một chút rút ngắn thời gian thủ thắng về tòa thành kia đưa nàng bảo hộ ở sau lưng hắn tin tưởng giang độ có thể hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể thắng Mộng cảnh giống nhau thường ngày không phân rõ xuân hạ không nói rõ ngày đêm bắc cảnh hồi xuân đại địa vạn vật khôi phục đông đi xuân tới một năm bắt đầu hết thể nhìn như cũng không có biến hóa gì thế nhưng là thần thổ bên trên lại không thể so với những năm qua Xuân sao, mưa gió phiêu linh yêu thú bộ tộc lòng người bàng hoàng lời đồn nổi lên một phía nói là thần cũng là bọn chúng chủ giáng xuống chỉ thị mới thần dụ bên trong cũng theo đó viết xuống một bút là viết giang độ không chết thú tộc tương vong chương bảy nam trinh chi thú đủ mấy triệu dư Trương bảy trăm sáu mươi bảy, Nam Trình chi thú đủ mấy triệu dư. Tội Châu phía Bắc Đại Lục, Thần Thổ bốn mùa giữa hè, ở chỗ này không phân xuân hạ thu đông, tại thú tộc mà nói, bọn nam trinh chi thu đu may trieu du toi chau phia bac đai luc than tho bon mua giua he o cho nay khong phan xuan ha thu đong tai thu toc ma noi bon chung chi co hai cai mua nuong chien quy cung vien trinh quy nguoi truoc nghi ngoi lay lai suc nguoi sau hung binh Nam Trình, tại trong trí nhớ của bọn nó cùng trong sử sách, vạn năm như vậy, có thể năm nay tóm lại là không giống với lúc trước. Viễn Trinh ngày đến, một thí liên quan tới thần chỉ thị tại Thần Thổ chính diễn, hơn phân nửa yêu tộc đều ở trong mơ đạt được thần chỉ thị. Trong ngỗng, toi than chi thi tai than tho chinh dien hon phan nua yeu toc đeu o trong mo đat đuoc than chi thi trong chu bao phủ kim còn đến, ban thưởng mới thần dụ, nôn giang độ không chết, thú tộc tương vong đó là từng cái ngỗng. Ngõ tồn tại trùng hợp tính, thú tộc không đốc, tự nhiên biết không làm được số, thế nhưng là về sau, bọn chúng phát hiện, cảnh tượng đó không chỉ một người thấy được, mà là hơn phân nửa thú tộc đều mơ tới. Bọn chúng tự nhiên không cách nào giải thích chuyện như vậy, tư cũng không thể đem nó về tại trùng hợp, đối mặt loại này không biết lại siêu tự nhiên hiện tượng, bọn chúng đem nó về tại thần minh. Bọn chúng không gì sánh được tin tưởng vững chắc đây là thần mang tới chỉ dẫn. Bọn chúng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là nam Trinh, đập phá tòa kia trăm năm qua không phá hùng quan, giết giang độ, nhân tộc kiết như truyền kỳ thiếu nữ bình thường. Bọn chúng không gì sánh được tin tưởng vững chắc, đây là thần ý chỉ vì chủng tộc kéo dài, vì thú tộc không vong, ba tộc thủ lĩnh mới tại viện trinh quý đến trước đó, tề tụ cùng một chỗ, ấp ủ một trận xưa nay chưa từng có nam trình. thú tộc 36 tộc trưởng thành giống được chuẩn bị, nghĩa vô phản cố rời đi cố thổ, hướng phía phía nam mà đi. bọn chúng bởi vì thần minh chỉ dẫn tụ tập, hô to lấy phục hưng thú tộc khẩu hiệu, chạy cùng một cái mục tiêu mà đi. Nam trình giết giang độ 36 thú tộc dốc toàn bộ lực lượng, không có chút nào giữ lại. tại ngoài núi vùng quê tập kết trùng trùng địa điểm, số lượng vượt qua mấy triệu dư, binh lực là dĩ vạn gấp hai nhiều. binh phong chi thịnh, sông thẳng tới chân trời, hoang nguyên còn dư hẳn ý đều bị đuổi tản ra sạch sẽ. Lão thần tiên đứng ở đỉnh núi, nhìn lên trời tế vân quyển vân thư. Sau lưng hứa kinh chu vẫn trong giấc ngọng. Từ góc độ này, một chút liền có thể đem tập kết thú tộc đại quân thu vào trong mắt. Mấy triệu dư quân đội thú tộc đen nghịt một mảng lớn, giống như là một mảnh mây đen chiếm cứ ở nhân gian, rất có khí thôn sơn hà chi khí thế ác ngọng hay là độc thủ. Do thổi bão rông bão sắp đến, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Một trận nhân yêu đại chiến đã ở giờ này khắc này vận sức chờ phát động. Biểu thị một năm này, trận yêu thành bên dưới núi thây biển máu đã đã chú định không thể tránh né. Khoáng thế đại chiến, Dương Cung bạn Kiếm đây chính là nhân gian. Thân chí cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tạo bên dưới đến không hết bi kịch đến. Lão thần tiên thần thái bình tĩnh, không có chút ba động nào, nhậm do phong đem áo trắng tay áo thổi phùng lên, đem dâu bạc cao cao vung lên, tùy ý phiêu đắng. Vô tận trong thuế nguyệt trường hà, hắn chứng kiến qua quá nhiều sát phạt, tại hắn mà nói chỉ ngược lại là bình thường thôi. Có chút ghé mắt, nhìn về phía sau lưng thiếu niên, lão thần tiên rất rõ ràng, trận chiến này sẽ là một trận ác chiến, tại Hứa Khinh Chu là, Vu Giang Độ cũng là. Mấy triệu dư đại quân yêu thú, vốn hẳn phải chết tín niệm tập sát Bắc Cảnh cao thành, Giang Độ lại đem ứng đối ra sao? Thắng bại kết cục, hắn tất nhiên là nhìn rõ ràng. Trận chiến này không có bên thắng, người cùng yêu chắc chắn lưỡng bại câu thương. Nhưng là, nhân tộc tường thành sẽ phá, Giang Độ khả năng rất lớn sẽ chết. Trừ phi Hứa Khinh Chu sớm một chút thắng lợi, chạy về trấn Yêu Thành, thay đổi hết thảy, cải biến kết cục. Quyết định bởi Vu Giang Độ có thể thủ nhiều lâu, quyết định bởi tại Hứa Khinh Chu có thể hay không có thể thắng, thời gian xác thực còn thừa không nhiều lắm. Dưới núi, thú sơn thú hải bên trong, một cái đại yêu cầm trong tay trường đao, vung tay hô to phụng thần dụ, giết Giang Độ. Dưới đáy 36 tộc yêu tộc các chiến sĩ nhất hô bách Thứng, núi thợ vang lên năm trình, giết Giang Độ. Nam Trình, giết Giang Độ. Nó âm thanh mãnh liệt, với thiên màn phía dưới, quần quần quanh quần đại quân xuất phát. Trung trung điệp điệp, bình tinh thương nguyên bên trong, giống như nhắc lên một trận khuynh thiên sóng lớn, quần quần chạy vọt về phía trước đảng. Lão thần tiên nuốt dâu dài, kiếp lại hốc mắt, thấp giọng cảm khái tạo hóa treo ngươi, tới thật không phải lúc à, có thể hay không gắng gượng qua kiếp này, liền nhìn hai người các ngươi tạo hóa. Trong một cảnh, Hứa Khinh Chu còn tại pha kiếp, công kích mãnh liệt, ác mộng kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng quá nhiều, đồng dạng đem thú tộc tập kết hình ảnh diễn hóa tại Hứa Khinh Chu trước mắt, dùng cái này loạn nó tâm tính. Gần như liên cùng tiếng cười thời khắc vang vọng bên hai coi là thật đáng ghét gấp hứa khinh chu nhìn xem mấy triệu thú binh giấu trong lòng lòng quyết muốn chết xông vào trận địa công kích nhà ngươi cô nương có thể ngăn cản bao lâu đâu ngươi nói nàng có thể hay không bị xé nát bản tôn mướn những yêu thú này hận không thể đem nó thiên đao và quả phân mà ăn chi đi sợ hay không có sợ hay không nếu không ngươi van cầu bản tôn van cầu bản tôn lời nói bản tôn có thể tại nằm rước mộng để bọn chúng cho nàng lưu lại toàn thây thế nào kiệt kiệt, kiệt. ngươi tại sao không nói chuyện là phẫn nộ sao ân sáu hứa khinh chu những mày sao nhằm chặt hai mắt một bên ứng đối đệ tăm tiếp không quên hừ lệnh nói vô hồ nào loạn nghe nhìn miệng lươi dẻo quẹo ngươi cũng liền chỉ còn lại có mù bi bi a tiểu tử chẳng lẽ là bản tôn coi trọng ngươi ngươi chỉ là cái bạc tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng ác mộng nghĩa mai làm tiếp tục lười nhác cùng ngươi nói nhảm mộng ma làm bộ cười nhạo nói chật chật xem ra thật đúng là để cho ta đoán đúng chứng nghĩa phần lớn là giết trò bối phụ lòng phần lớn là người đọc sách xem ra bản tôn hay là nhập thế chưa sâu a nhìn không thấu đời này nóng lạnh không cổ nhân tâm hứa khinh chu giới khỏe miệng ép thấp giọng ngữ con mắt sinh trưởng ở trên ông chỉ nhận ý quan không nhận người ngươi không bằng làm mù lòa chật chật chật ngươi tiểu từ này miệng la thật độc há không biết phụ du lay đại tụ buồn cười không tự lượng ngươi cũng chỉ có thể tại trên miệng cùng bản tôn có khí phách một phen hứa khinh chu khỏe miệng hơi lên cười lạnh một tiếng a có đúng không Mộc ma tâm thần siết chặt hứa khinh chu đột nhiên mở mắt nóng nhìn đắc động hai mắt như đốp nở rộ vô tận kinh mang nhìn kỹ không chỉ là miệng nói một chút mà thôi phá tam Tán tám kiếp rơi, hứa khinh chậm rãi đứng người lên mây trôi nước chạy kiệt nạo bễ đây a một tiếng như thế nào thần người sợ không ác mộng thầm cảm răng trong lòng giận mắng đáng chết trên mặt nội nhưng như cũ cao cao tại thượng ẩn lui trong hư vô hứa khinh chu phá đệ tam tiếp tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều để nó lại một lần hai mắt tỏa sáng giật này cả mình rõ ràng nên loạn mới là hắn vì sao nhưng như cũ như vậy chấn định chẳng lẽ thật là chính mình nhìn lầm hắn hắn thật không quan tâm rằng độ chết sống không có khả năng tiểu tử này lại đang cùng bạn tôn diễn bạn tôn không thể lên nó bộ ác mộng tối lui hứa khinh chu thở một hơi dài nhẹ nhõm đi vào thứ tư niệm bên trong hắn là rất gốc có thể hứa khinh chu biết thắng bại mấu chốt Giờ phút này khống chế trong tay của mình, càng la lúc này, chính mình càng không có khả năng loạn loạn. Mấy triệu thú binh xâm chiếm Bắc Cảnh, tình thế cố nhiên nghiêm trọng. Có thể năm nay Bắc Cảnh cao thành, đồng dạng cùng quanh năm khác biệt, thu lúc thu tộc bãi binh, đầu tường chém yêu quân dư hơn 30 vạn. Hắn chạy lưu lại chống lệnh đơn thuốc, năm nay Hàn Lưu tổn hại binh sẽ giảm mạnh. Bắc Cảnh toàn cảnh trưng binh 100. Không không kinh trọng này. Giang độ trong tay có thể chiến trì tốt hơn 400. Không không quân tình khẩn cấp, có thể thêm trình 50, không không tháng sẽ đến, thúc dục trung nguyên, mới tốt ngày mùa hè có thể đến. Lấy 500 Không không không bộ tốt trước thủ thành hơn 4 tháng, tài liếm mới tốt 300. Không không không, tiếp tục cố thủ. Hắn thấy, song phương binh lực tuy có cách xa, nhưng răng độ thượng khả một trận chiến, ưng có thể cố thủ đến thú đốc. Hắn tính một cái, chỉ cần mình không có gì bất ngờ xảy ra, tới kịp. Một khắc không ngừng, Hứa Khinh Chu đi vào thứ tự niệm bên trong, không quên thấp giọng khẽ nói nhất định phải giữ vững, chờ ta trở về. Chương 768, khoáng thế huyết chiến. Chương 768, khoáng thế huyết chiến. Ngoài cửa sổ ánh nắng trong nháy mắt qua, trong cửa tiệt hoa ảnh ngồi gì chuyển về phía trước, chớp mắt tháng hai đến, núi cao tuyết tan. Vân xuyên Xuân Tịnh kinh chập đến, trận yêu thành đầu chiến kỳ phân phật, hàn giáp tung tùm, binh phong chính thịnh, cũng xông thẳng tới chân trời, đám giáp sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong mắt chiến ý nồng đậm, đang đằng sát khí, Giang Độ hăng hái, tại đầu mùa xuân này tay cầm 460, trăm không không giáp sĩ, trong đó 360, trăm không không đều là lão binh, Giang Độ chưa bao giờ đánh qua dầu có như vậy cẩm. Bệ nệ thiên địa cần gì tiếc ngối. Mặt mày bên trong mặc dù vẫn còn lại một hứa nồng sầu, lại không phải bởi vì đem tới chiến sự, mà là bởi vì thiếu niên kia vẫn chưa về, nàng đợi một cái lâm đông đợi ngông nam về không thấy lang quân nàng không hận hứa khinh tru cũng không oan thiếu niên vẫn như cũ tin tưởng vững chắc thiếu niên sẽ còn trở lại chỉ là thời gian không đến mà vậy nhìn xem những giáp sĩ này nàng cũng khó tránh khỏi niệm lên thiếu niên đến thiếu niên đông mặc dù không tại có thể thiếu niên lưu lại một phương lại là đặc biệt thần kỳ vai bát thuốc thang mà thôi chật yêu quân cả một cái ngày đông bởi vì lạnh mà chết binh lính không đủ trăm người bởi vì lạnh mà không thể chiến tri chi tốt không đến ngàn người mở một cái to lớn tiền lệ phải biết những năm qua trung nguyên tới sĩ tốt tại cái thứ nhất ngày đông giá rét bên trong kẻ tử thương đều là mấy vạn tri chúng mà năm nay lại là ngoại lệ vì vậy quân tâm cực thịnh thiếu niên thư sinh mặc dù không tại nhưng như cũ rảnh công trí vĩ giang độ từ đầu đến cuối đều cảm thấy hứa khinh chu vẫn như cũ cùng mình cùng tồn tại có lẽ hắn liền giấu ở cái này mấy chục vạn binh lính bên trong hoặc la trốn ở đầu tường một góc nào đó bên trong cầm trong tay một cây trường cung âm thầm che chở chính mình chí ít nàng là cảm thấy như vậy kinh trọng này hoa đảo sơ khai gián kiến hoành hành yêu thú đột kích giống nhau những năm qua trước nghe thu giống gặp lại thú triệu như biển phía sau mặt đất chấn động tiếng ồ nào âm thanh yêu thú từ đường chân trời bên trên mà đến ngay tại công kích trên đầu thành Giang Độ thu hồi thần du suy nghĩ đi về phía trước mấy bước nóng nhìn nơi xa thú triều nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm chậm rãi rút kiếm hàn quang kinh thành lưỡi kiếm ra khỏi vỏ hình như có long âm Giang Độ đại uống toàn quân chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị nên địch sau đó lính liên lạc buôn tàu đầu tường hạ đạt tướng lệnh lặp lại phục tùng tướng quân lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị nên địch toàn quân chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị ninh địch đao binh ra khỏi vỏ trường thương ngự trận tăng dây cung dây kéo thú tộc gầm thét dùng bọn chúng ngôn ngựa hô to lấy thuộc về bọn chúng công kích khẩu hiệu vì thú tộc giết sạch nhân loại vạn thu cao ghét mở ra sông vào trận địa công kích đen nghịt một mảnh địa động sơn hà trên đầu thành vạn tên cùng bắn đánh xa binh sĩ dẫn đầu khai hỏa thương thứ nhất lít nha lít nhít lông tên giống như một đoá mây đen che khuất bầu trời chi thế hướng phía thú triều đẻ xuống mũi tên phong mang tất lộ thú khi thế làm người ta không thể đương đầu để lại đẩy mặt đất thi thể đầy dây đỏ mặt công kích tiếp tục đánh giáp lá cả tình hình chiến đấu dần dần kịch liệt máu tươi sớm tại ngày xuân trăm hoa tại tòa thành ngày đầu vùng quê không chút kiên kỵ tỏa ra tình hình chiến đấu nhựa cây đốt chính như lúc này hứa khinh chu trong nội cảnh đánh cờ đồng dạng kịch liệt, kinh tâm độc phách. trong ngọng một năm, hiện thực một ngày, không biết nhân gian tuổi tác, lại hiểu ngọng chi dài rằng Giặc, nhập ngọng hơn một tháng, trăm ngày mà thôi. nhưng đối với Hứa khinh Chu tới nói đã mất đi trăm năm, vẫn không có kết thúc, từ đầu đến cuối không được thở dốc, thần kinh căng thẳng cao độ tựa như là một cây dây gần, thoáng thư giãn tuột tay đản hồi, dùng sức quá mạnh ẩm ẩm nước gãy. Hứa Kinh Chu gấp không được, cũng chậm không được, gấp không được, càng tung không được, đau đến không muốn sống. Tháng tư đầu hạ, Hứa Khinh Chu phá thứ tư niệm, tháng năm, giữa mùa hạ, Hứa Kinh Chu phá thứ năm niệm ác ngọng bối rối luân cuống bắt đầu vô năng của nộ, thời gian qua đi vô số kỷ nguyên hoàng sợ tại ngày xuân gieo hạt đầy lòng, cuối cùng tại ngày mùa hè phá đất mà lên. Nó sợ, thần sợ. Nó là ma thần, vốn là thần, giờ phút này lại trong lòng thần cầu, thành tính cầu nguyện, cầu cái kia viễn cổ ma giới chi chủ, phù hộ nó. Buồn cười đáng thương, thật đáng buồn. Tại phía xa hoàng nguyên ngoài vẫn dặm, đại chiến còn tại tiếp tục, máu thấm thành quế, ngày mùa hè mưa đều tầy không thịnh. Cao giới thành vùng cánh đồng bát ngát kia chống rống diện hóa xuất một đầu dòng sông tham thanh quách, ngay đỏ ngòm, ngày đêm bat ngat kia trống dứt suốt mot đau dong ạt chảy xuôi. Chiến tranh mây đen bao phủ ở khu vực này, tử vong tiếp tục trình diễn đêm nghe qua mình, nạn chuột không dứt, ban ngày chém giết, lưỡi kiếm làm sụp đổ, thi cốt đá chống chất, cảnh hoàng tàn khắp nơi, thú tộc chết công, nhân tộc tử thủ, là một loại chưa bao giờ có manh liệt, 400, trăm không đại quân, 3 tháng huyết chiến, người chết 10 phần có 6, người bị thương 10 phần có hai, còn có thể chiến chi quân tốt, sớm đã không đủ 100, trăm không không số lượng, tứ đại tinh nhuệ sư đoàn cũng bỏ mình hơn phân nửa, giang độ bị thương, vẫn mang giáp mà chiến, viết lên một khúc chí lớn kịch liệt, mấy triệu yêu thú binh phạm thành bách, tới cũng không đột nhiên, chỉ là số lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người cũng vượt ra khỏi tòa thành này tiếp nhận thực hạ thú tộc điên cuồng thắng qua di vãng vượt ra khỏi nhận biết của tất cả mọi người bọn hắn đều đang nói thú tộc điên rồi cho nên bọn hắn cũng không thể không nổi điên bởi vì chỉ có tiên điên mới có thể đánh thắng tiên điên tình hình chiến đấu nhỡ cây đốt sớm đã không nhớ rõ thú tộc tiến công bao nhiêu lần ngay tại lung lay sắp đổ thành đem cũng phá đi lúc trung nguyên viện binh đầu tháng 6 đến mang giáp 300 không không không lên đầu tưởng bọn hắn cùng năm ngoái tới mới tốt một dạng hoặc là nói thảm hại hơn là lộ đường xa mà đến chờ đợi bọn hắn cũng không phải là hoan nên cũng không phải chỉnh đốn, mà là một trận máu tươi thình yến, là sinh tử chém giết. bọn hắn đối mặt cũng là thú tộc mấy trăm năm qua manh liệt nhất tiến công đánh, vẫn còn đang đánh. yêu thú 36 tộc tộc trưởng dẫn đầu công kích, chỉ vì đạp phá thành này, giết gian độ, hoàn thành thần minh chỉ dẫn, bảo đảm chủng tộc kéo dài, vạn thế không suy. lại là một trận đại chiến. song phương quân tốt tính gộp lại đầu nhập, đến gần vô hạn hơn 200 vạn, nhân tộc hơn 70 vạn, thú tộc hơn 120 vạn ưu thế tự nhiên tại thú tộc trong tay, nhưng là nhân tộc lại có một tòa lệch trời hùng thành, bọn chúng mặc dù bức thiết muốn giết chết gian độ. Thế nhưng là thú tộc nhưng cũng không phải vô trí. Người công thành cho dù binh lực có ưu thế, có thể nơi hiểm yếu cũng không có thể xem nhẹ, gấp căn bản vô dụng, bọn chúng cần mài, từ từ hao tổn để chém yếu quân tâm lực tiểu tuy, dần dần làm hao mòn đối phương chiến lực, nhân số. Thời gian còn sớm, còn sớm, gấp không được. Tháng tư huyết chiến. Dưới thành trôn xương 500. Không không không dư, song phương đều là đã giết điên rồi, có thể thắng bại cây cần, lại nghiêng tại thú tộc bên kia. Giang Độ luôn cuống, nàng muốn, nàng hẳn là thủ không được tòa thành này, cũng sợ đợi không được thiếu niên kia lang. Nguyên bản, nàng hy vọng Hứa Khinh Chu về sớm một chút hiện tại nàng hy vọng hứa khinh chu không nên quay lại nàng tự hồ đã thấy kết cục yêu thú thật sự là nhiều lắm giết không hết căn bản giết không hết có thể thân là quân nhân nàng không được chọn địch nhân phía trước gia viên ở phía sau chỉ có tử chiến ngươi ngăn chặn tận lực ngăn chặn dù là thành phá cũng muốn thủ đến cuối thu dù là chiến đến cuối cùng một binh một tốt cũng muốn thủ đến cuối thu nếu không nàng dám bắt cảnh những bách tính kia đều đem gặp nạn nàng giang độ túng là muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi nàng ôm hẳn phải chết tín nhiệm tại chiến nguyện đem thân này mai táng tại đầu tường không chỉ là nàng nơi đây giáp sĩ đều là như vậy hướng chết mà sinh bọn hắn có đập nồi dìm thuyền dũng khí có thể chỉ có dũng khí nhưng lại xa xa không đủ chương 769. trăm sáu dùng niệm giải thích thế nào chương 769, trăm sáu dùng niệm giải thích thế nào chém giết vẫn tại tiếp tục từng cái chiến sĩ ngã trong vũng máu từng cái yêu thú xếp tại dưới thành trì tại mảnh màn trời này bên dưới bi thương chưa bao giờ theo gió đi xa cắt vàng bắt chiến máu nhuộm thương cung trận yêu thành một bên khác vạn lý thương nguyên bên ngoài thanh sơn nơi nào đó y mắng chém giết đồng dạng tại tiếp tục tháng bảy gió đã có thu ý thiên sơn vẫn như cũ lục có thể trên cánh đồng hoàng lại lấy cỏ thơm ung tủn cây cỏ vàng thảo tuệ dương đầu thu thiếu niên thư sinh vẫn như cũng chưa tỉnh lão thần tiên còn tại khô tọa nhân gian không vui vẻ thế giới đều là sầu thu sinh van nhu cu là một cái thích hợp nhất bị thương mùa trong một cảnh hứa khinh chu liên tiếp phá sáu niệm độ lục tiếp sợ tham si giận sắc niệm sáu loại nhân tính đã bị thư sinh giẫm tại dưới chân triệt để nghiến nát duy trì có còn lại cuối cùng một kiếp muốn dục vọng tựa như là trên núi cao đá lăn nếu bắt đầu liền sẽ không đình chỉ muốn như khe ránh hậu thổ khó lấp Nhân tính sinh ra đã có dục niệm, Hứa Khinh Chu đồng dạng có dục niệm, lại hắn dục niệm, gần như chấp niệm. Một đường quét ngang lục tiếp Hứa Khinh Chu, rốt cục tại dục nghiệm trước đó, dần dần trầm mê, lâm vào không cách nào tự kiểm chế chi cảnh. Tuyệt vọng ác mộng thấy được hy vọng. Lão thần tiên cũng thay Hứa Khinh Chu treo lên tầm. Cuối cùng nhất niệm, cuối cùng một kiếp, nhưng cũng là quyết thắng thời điểm. Lúc này Hứa Khinh Chu, sớm đã tâm lực tiêu tụy, dài đến 10 tháng, tại thế giới mộng cảnh, xem kỹ xuống tới xác nhận 300 năm thời gian. Thời gian dài dằng dặc, đã làm hao mòn hắn quá nhiều ý chí, tinh thần gần như khô kiệt, hốt hoảng Hứa Khinh Chu vốn là bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hết lần này tới lần khác, ác mộng còn đem dục vọng đặt ở cuối cùng nhất nhiệm, đây cũng là biến số, cũng là ác mộng thủ đoạn sau cùng. Dục vọng. Liền ngay cả thần đều không cách nào vứt bỏ dục vọng, nó không tin thiếu niên tại tình huống hiện tại bên dưới còn có thể ngăn trở. Dục nghiệm chi kiếp sẽ tự động tìm kiếm Hứa Khinh Chu tâm linh chỗ sâu, đem hắn mong muốn vô hạn phong đại, để dục vọng của hắn vô hạn bành trướng. Từ đó đem hắn giam ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Giờ này khắc này, Hứa Khinh Chu chỗ sâu dục nghiệm bên trong, cả người liền như là thân ở khăng khít luyện ngục, thần hồn không ngừng bị xé rách, dưới chân là vũng bùn, hắn lâm vào trong đó không thể tự chế trong đại não càng có vô số nói tiếng âm tại lôi kéo, cãi lột, lý trí ngay tại từng điểm từng điểm bị từng bước xâm chiếm, tăng giã. Cho dù hứa khinh chu đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là khi dục niệm lên thời điểm, cảm giác bất lực thật sâu bắt đầu lần nữa bốc lên. Không yêu giang sơn, liền yêu mỹ nhân. Không yêu phồn hoa, liền đồng ý với người đảo viên ngàn dặm. Không thích bận rộn, vậy liền cho ngươi an nhàn đây chính là dục vọng. Hứa khinh chu hồi tưởng rất rất lâu ngàn năm trước đó, còn tại tòa thành kia lúc là hắn biết dục vọng đáng sợ. Về sau hắn rời đi tòa thành kia, một đường tại trong nhân thế lang thang, hắn liền bắt đầu ý đồ tìm kiếm khắc chế dục vọng phương pháp. Thế nhưng là tìm được đầu đến, cuối cùng là không có kết quả. Vô dục vô cầu. Làm sao có thể vô dục vô cầu đâu, cho dù là coi ngươi toát ra cái này vô dục vô cầu suy nghĩ lúc, cái này không phải là không dục vọng của ngươi đâu. Hy vọng chính mình vô dục vô cầu, bản thân cái này chính là có muốn có chuyện nhờ. Trong nhân thế này hết thảy, chỉ cần có được sinh mệnh, liền có dục vọng, cho dù là ven đường, kia cỏ dại cũng khát vọng ánh nắng, khát vọng nước mưa. Hướng chi người loại nang khat vong nuoc mua hung chi nguoi loai nay sinh linh có trí tuệ, ngay cả trí cao vô thượng giới linh, đều hy vọng chính mình trưởng không thế giới, có thể theo chính mình quyết định trật tự và chuyện cái này không phải là không dục vọng một loại kéo dài cùng thể đến đâu, Thư sinh nhập dục tiếp, cũng sinh dục niệm. trong huyễn cảnh, hứa kinh chu gặp được Giang độ, nhìn thấy tiên, gặp được vô ưu, nhìn thấy hứa đại giang. thời gian tại gia tốc, một hơi trăm năm, một ngày là năm, vạn năm bốn, tuần hoàn qua lại bên trong. hứa kinh chu gặp được chính mình trở thành thánh nhân, vượt qua vùng biển kia, thấy được ngọn núi kia, bỏ lên trên ngọn núi kia, lại thấy được hồ kia, thấy được viên kia hồng diệp quả trắng tiên thụ, gặp được thần tiên. thần tiên bình yên vô sự, hứa hắn mời giảm gió xuân, cùng hắn đồng hành, cùng say, cho hắn đỏ bừng gương mặt, thậm chí chuốt bỏ quần áo hứa khinh chu giấy rồi lấy tỉnh tự tay bóp nát cái tia đạo huyết cảnh có thể còn không đợi thư sinh bình tĩnh một hình ảnh khác theo nhau mà tới hắn lại về tới vong Lưu sơn thấy được vô ưu thấy được nàng quân lâm thiên hạ thấy được nàng ngũ phượng hà phi nhặt bôi trang sức màu đỏ gả làm vợ nhìn nàng có hải tử hầu hạ dưới gối hứa Kinh chu giấy rồi lấy lại tỉnh đảo mắt lại lên một giấc trên bao thiếu niên thư sinh gặp được khê vân thành cái kia kiếm đạo khôi thủ thiếu niên thư sinh gặp được thành diễn tại chợ búa phồn hoa chỗ mở một nhà tiệm cơm thấy được nàng cưới thư tiểu nho con cháu đầy đàn thiếu niên thư sinh gặp được hứa đại giang thú mạch đúc lại hóa thân kim mồ, treo cao trên 9 tầng trời thiếu niên thư sinh gặp được kiếm lâm thiên lấy lâm sương nhi nhìn thấy bạch mộ hàn ở rẻ đến chỉ dẫn thư nhà thiếu niên thư sinh gặp được chu trường thọ làm tiên nhân nhìn thấy vương trọng dương làm đạo tổ thậm chí thiếu niên thư sinh gặp được nhà kia quán rượu lại thấy được cô nương kia bên cạnh còn đứng lấy thiếu niên kia thuyền bình an hắn thường thường cùng người nói hắn sớm đã nhớ không rõ vương đông nhi bộ dáng bởi vì mới có lúc vương đông nhi hay là cái cô nương lúc rời đi chẳng dương về sau nghe nói bình an rằng đó là cái mênh mang tóc trắng lao bà bà hắn nhớ kỹ cô đương, nhớ kỹ phụ nhân nhưng thủy trung phát họa không già lào bà bà kia bộ dáng cho nên mơ hồ không rõ khi giang độ hỏi hắn thời điểm hắn nói cho giang độ hắn nhớ không rõ thật nhớ không rõ hứa khinh chu một lần một lần tỉnh lại một cái lại một lần buộc chính mình tỉnh lại nhưng lại một lần một lần trầm luân trong đó thống khổ đó là một loại gần như tuyệt vọng thống khổ cố nhân tại trong mộng diễn hóa đang ở trước mắt giữa găng tớc, thế nhưng là ngươi lại biết đây hết thể đều là mộng hết thể tất cả đều là mỹ hảo đều là tâm hương tới hết lần này tới lần khác ngươi chính là biết đây hết thể đều là giả chỉ là một trận trước khi chết huyễn tưởng thôi người không thể không tỉnh không thể không tự mình đem từng cái mộng xé nát một lần lại một lần hứa kinh chu hy vọng giường nào đây đều là thật hắn hy vọng giường nào đây chính là thật hốt hoảng ở giữa hắn thậm chí bắt đầu thuyết phục chính mình tin tưởng đây hết thảy chính là thật hắn có thể là thật thật có thể thư sinh rất đau không phải đục thể đau đớn càng không phải là thần hồn xé rách mà là đau lòng như lao dạo bình thường thư sinh rất mệt mỏi hắn không muốn tiếp tục hắn muốn ngủ sung dưới một mực như vậy liền đắm chìm tại trong ôn nu hương vô ưu vô lự có thể thư sinh biết đây xuong duoi mot muc nhu thảy cũng chỉ là mộng Hắn sớm đã không nhớ rõ chính mình tỉnh lại bao nhiêu lần, cũng không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Hốt hoảng ở giữa, cái cuối cùng mộng cảnh trình diễn, mà mộng cảnh này bắt đầu, Hứa Kinh Chu khả năng thật không có phân rõ ràng đó là một giấc mộng, trong mộng mộng, Hứa Kinh Chu đem ác mộng dẫm tại dưới chân, sau đó tỉnh lại, thấy được thanh sơn, Hoa Nguyên bốn. Đúng vậy, trong mộng, Hứa Kinh Chu thắng, hắn khả năng cho là hắn thật thắng, hắn về tới chấn yêu thành đầu, gặp được cô nương kia, Giang Độ liền đứng tại đầu tường, đối với hắn nói tới rồi. Hứa Kinh Chu đơn, tới chương bảy trăm mộng tỉnh, chương bảy mộng tỉnh trong nội hứa kinh chu về tới tòa thành kia đánh lui thú tộc mang theo giang độ giản tiếp mấy năm rời đi tội châu trở lại vong lưu sơn trong nội hứa kinh chu đem đã từng mơ tới từng màn tự mình biến thành hiện thực trong nội hứa kinh chu tâm tưởng sự thành đạt được hắn mong muốn hết thảy hắn cùng đồng bọn của hắn bọn họ tại vong lưu sơn thành ra lập nghiệp trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt về sau hứa kinh chu cũng thành thánh nhân hắn mang theo giang độ vượt qua đông hải tìm được cái kia thần tiên ngàn năm tuế nguyệt chỉ là một giấc chi bao vạn năm tuế nguyệt một vang tham hoan vô tận thời gian đằng sau hứa khinh chu trải qua cái này phù thế ba cước thành từ thượng cổ kỷ nguyên kết thúc sau cái thứ nhất thần chúa tể tam giới thập điệu cựu thiên hắn có một cái vang dội xưng hảo vong ưu thần quân hắn cử thế vô địch vạn tộc trở bái, thế tục đại nho vì đó biệt linh thế gian phồn hoa hắn nhìn khắp công danh lợi lộc hắn chiếm hết tại càng về sau hứa khinh chu đã được như nguyện hứa thiên bên dưới thái bình đằng sau quy ẩn sơn lâm mang theo giang độ về tới thật giang nam pháo hoa bay tán loạn phiêu tán mê loạn hai mắt khói sóng bờ sông thuyền đánh cá lửa đèn rã rời từ đây mưa bụi rơi kim một người bung rủ hai người đi mượn nhân gian hai lượng mực nhiễm núi nhiễm nước nhiễm hoa rơi còn cho nhân gian ba tiền trả thán thành thán bại thán phun hoa cùng khanh nhân gian gặp thời gian quan sát động tĩnh xe mưa ngắm hoa vàng cuối cùng được vàng lương một giấc ngộng nghe nhầm huyễn ngữ huyễn tưởng đưa thẳng đến một ngày gió bắt đầu thổi lúc hứa khinh chu từ bên hông lấy ra bình lưu ly lại không thấy hạ tiền vừa rồi hoàn toàn tỉnh lộ lại Nóng nhìn trong tay lưu ly chống trơn giàn mua đi hứa khinh chu ánh mắt buông xuống thần sắc cảm đạm nhân gian muôn màu dần dần từng bước đi đến thuyền đi phục trong nước phân loạn lắng lại Hứa Khinh Chu cười khổ một tiếng, khóe miệng treo đầy chua sót, viết xuống chính là vô tận bi thương, thấp giọng lẩm bẩm nơi nào có cái gì vong ưu thần quân, vậy chỉ bất quá là đáng thương thư sinh, trước khi chết một giấc chiêm bao thôi. Nếu là có thể. Hắn nguyện vĩnh viễn lạc vào trong mộng, cùng người quan tâm sớm chiều làm bạn, thế nhưng là, Hứa Khinh Chu biết, mộng trùng quy làm mộng. Lam là mộng sẽ tỉnh, đặc biệt là mộng đẹp. Thứ xưa đa tỉnh không tại hận, mộng đẹp tồn tại dễ nhất tỉnh. Hứa Khinh Chu siết chặt trong tay bình lưu ly, đây là hắn ở trong thế giới của mình gieo xuống một đạo chấp niệm, trong bình có tức là thật, trong bình vô thiên tức là mộng đây không phải hắn lần thứ nhất lấy ra bình pha lê cũng không phải lần thứ nhất không thấy được hà tiền. chỉ là hắn thật mệt mỏi quá cũng thật không bỏ không bỏ nổi trận này hoàng lương nhất mộng đây cũng là dục vọng của hắn hứa khinh chu đến cuối cùng vẫn là không có chiến thắng dục vọng của mình cho dù chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ khát vọng thế nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn tỉnh lại hắn muốn đây hết thảy nhưng là không nên chỉ dựa vào nằm mơ hắn muốn hắn hẳn là đi chính mình tranh thủ nghĩ đến thư sinh không thôi hai mắt nhắm lại một giọt nước mắt tại khỏe mắt lặng yên nhỏ xuống thư sinh gián ra đôi lông mày nói nhỏ hai chữ tỉnh lại hết thầy tăng hết thế giới sô đổ Qua lại như mây khói giống như thoáng qua, quen thuộc đau đớn da thần, ngạt thở lại vô lực. Hứa Kinh Chu chậm rãi mở mắt ra, ngóng nhìn trước mắt đêm tối. chậm rãi nâng tay phải lên, đơn chỉ hướng trước người nhẹ nhàng điểm một cái, mệt mỏi trong hai mắt lướt qua một vòng mệt mang, tại đạo một chữ phá. Luôn xuất phát thủy, một chùm sáng tự tán dương thuyền nhỏ đầu ngón tay làm cơ sở điểm, đột nhiên kích sạc, chớp mắt hóa thành một vầng bệnh nhật, xua tan hắc ám, chiếm lấy hết thảy. Kinh gai mắt bên hai nghe một tiếng thống khổ kêu rên tuyệt vọng. Chu thế giới trước mắt rực rỡ hẳn lên, dưới chân là sông núi biển cả, đỉnh đầu là nhật Nguyệt tinh hà, đập vào mắt sáng tỏ sáng chói sinh huy thần nghiệm khét động thế giới mộng cảnh trong hư vô hứa khinh chu nhẹ nhàng một nắm một đoàn hắc vụ liền bị nắm ở trời cao gắt gao trói buộc chặt không thể động đậy hứa khinh chu bỗng nhiên nhìn qua trước mắt tác ngộng, thản nhiên nói ngươi thua trên đỉnh núi lao thần tiên vướt dâu dài cười đầy thâm âu cười mắng tiểu từ túi tốt tốt tốt ngay cả lao phu đều bị ngươi lừa gạt đại cục đã định thần tiên biến mất không thấy gì nữa đến tại hư vô quy về hư vô chui vào thiếu niên thư sinh chỗ mi tâm trong thế giới mộng cảnh ác mộng giờ phút này sớm đã không có ngày xưa phết lối thất mộng phụ sinh bị phá ma thần suy yếu như một cái nửa chết nửa sống sâu kiến rũ cụp lấy đầu túi thấp xuống khoe mắt chán trường vô lực trong mắt trừ cô đơn kinh hoàng càng nhiều hơn chính là không thể tin nhưng lại ảm đạm vô quang nó không nghĩ ra rõ ràng hứa khinh chu đã rơi vào dục niệm bên trong vì sao còn có thể tỉnh lại càng không nghĩ tới cuối cùng cuối cùng hứa khinh chu thế mà chủ động đem chính mình mộng cảnh cho nghiền nát đúng vậy hứa khinh chu cũng không có vượt qua dục niệm chi kiếp mà là trực tiếp phá giải chính mình bảy niệm tiếp phù du hắn không rõ không thể nào hiểu được tiếng nói của nó đứt quãng không căm lòng hỏi vì cái gì vì cái gì người rõ ràng đã rơi vào đi làm sao có thể còn có thể tỉnh lại người rõ ràng có thể trực tiếp phá giải vì sao còn muốn kéo lâu như vậy chẳng lẽ liền vì trêu đùa ta sao ác mộng đã mất đi tất cả kiêu ngạo giờ phút này tại thư sinh trước mặt túi đầu thần phục không chỉ là nhục thân thần phục còn có đáy lòng thần phục đã không còn lấy bản tôn tự xưng hứa khinh chu răng môi nhúc đích rất bình tĩnh nói nếu như không rơi vào đi ta làm sao có thể tìm tới phá giải bảy niệm kiếp phù du biện pháp đâu ác mộng chấn động trong lòng con ngươi co giục lại dùng hết toàn bộ khí co rut lai ngẩn đầu ngang đau len giống nhìn như quái vật nhìn trước mắt thiếu niên thư sinh đầu của nó tại cao tốc vận chuyển trong chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ nó hiểu rõ ra tự rêu cười nói a thì ra là thế không nghĩ tới cuối cùng ta thế mà bại bởi chính ta ác mộng lại nhải nói một mình mộng là người chủ động nhập ngươi vẫn luôn biết đó là mộng ngươi không có tỉnh là vì tại trong giấc mộng kia tìm tới phá giải bảy niệm tiếp phủ du biện pháp ngươi thật là một thiên tài quái vật biến thái ngươi không nên sinh ở thời đại này không nên sinh ở kỷ nguyên này đôi này người khác không công bằng không công bằng muốn, nhìn xem lại nhải dường như điên của ác mộng Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng nhéo nhéo lông mày, mộng ma lời nói, xác thực không giả. Hứa Khinh Chu không cách nào khống chế thậm chí xóa đi dục vọng của mình, liền không cách nào phá giải dục niệm. Cho nên, hắn lấy thân vào cuộc, chủ động sa đọa nhập mộng cảnh bên trong, tại dục vọng bành trướng bên trong, hắn thành thần, cũng là tại cái kia vạn năm đại mộng bên trong, tìm được phá giải bảy niệm kiếp phù du biện pháp. Bất quá ác Ngộ lại có một chút chưa hề nói đối với, Hứa Khinh Chu cũng không phải là vẫn luôn là thanh tĩnh, rất dài một khoảng thời gian bên trong, hắn xác thực rơi vào đi. Hắn nhìn xem ác mộng, bình tĩnh nói, hiện tại biết, đã chưa Ác thua thế nhưng là nó thua tâm phục khẩu phục bại bởi dạng này hậu sinh nó cũng không cảm thấy mất mặt dùng chính mình bày ra sát chiêu rèn luyện chính mình dạng này biến thái quái vật dạng này nó thua không oan bất quá cái này lại không trở ngại nó muốn sống dù là kéo dài hơi tàn làm trâu làm ngựa nó thay đổi quai vat dang nay no thua khong an bat qua cai nay lai khong tro ngai no trước cao cao tại thượng vênh váo hung hăng thường thiếu niên túi đầu thường thiếu niên cầu xin tha thứ khẩn cầu nói đừng giết ta ta nguyện ý thể hiệu chung với ngươi vinh thế thần phụ. ta biết rất nhiều chuyện biết trên thế giới này rất nhiều bí mật ta đều có thể nói cho ngươi chỉ cần ngươi không giết ta ta hết thảy đều là ngươi chương bảy Phong ấn Ma Thần. Chương 771, Phong ấn Ma Thần. Cào cao tại thượng Ma Thần, hướng đã từng nói trong mắt phàm nhân, chó vầy đôi mừng chủ, đau khổ cầu khẩn ta thật sai, cho ta một cái cơ hội, ta đối với ngươi hữu dụng. Thật, ngươi tin ta, và ngươi. Hứa Kinh Chu nhẹ nhàng ép lông mày, lời giống vậy, hắn muốn về tặng cho Ác Mộng, ngươi ở đâu là biết sai, ngươi chỉ là biết mình phải chết thôi. Bất quá, hiện tại Hứa Kinh Chu lại vô tâm tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn hiện tại đoạt lại mộng cảnh quyền khống chế, tại mảnh không gian này, hắn chính là chủ thể, tùy tâm sở dục chấn. A, Ác Mộng tuyệt vọng kêu lên một tiếng. Thế giới cấp tốc có vào. Ma thần nhất niệm bị áp chế thành to như nắm tay một quả cầu, ác mộng vào trong đó hóa thành một đoàn màu đen sương ngủ lâm vào ngủ say, bị thiếu niên phong ấn. Hứa Kinh Chu khẽ vươn tay, màu đen mộng bóng vào lòng bàn tay, nâng mắt nhìn đến, đáy mắt nhìn không ra hỉ nộ ai o đến. Thiếu niên thư sinh cũng không đem ác mộng đánh tiết, mà là đem nó phong ấn chấn áp tại thức hải của mình chỗ sâu đương nhiên. Lưu thứ nhất mệnh cũng không phải là Hứa Kinh Chu tâm thiện lương, nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước, chỉ là bởi vì đối với hắn mà nói, còn sống ác mộng so chết đi càng có giá trị, giữ lại nó còn hữu dụng. Rất nhiều chuyện Hứa Chu muốn. Sắc thực phải biết một chút, ác ngộng vừa vặn có, nó nói cho cùng là tội trâu giới hồn, nhất định biết rất nhiều bí mật. Hứa Kinh Chu từ trước đến nay hành tẩu nhân gian, tế thế độ người, nhưng làm chuyện tốt, duy chỉ có tại cái này tội trâu trong vòng xoáy, nó từ đầu đến cuối chỉ lo thân mình, không dám lập dưới tường sắp đổ, sợ rước lấy hệ thống trong miệng, cái gọi là giới linh thanh toán cùng ngấp nghé. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn muốn nếu ác ngộng có thể thay xả đổi cột, ám độ trần thường, chính mình vì sao liền không thể đâu, cho nên thiếu niên thư sinh không có giết ác mộng, chỉ là đem nó tạm thời phong ấn về phần dưới mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đem ác ngộng phủ bụi, hứa kinh chu cũng theo đó kết thúc trận này đại ngộng. thân thổ một núi đỉnh, nghe nói vài tiếng hàn điều hấp vang, trong ngủ mê thiếu niên thức tỉnh, chỉ gặp hắn bị vùi lấp tại lá cây dáng trần hạ thủ chỉ nhẹ nhàng động khẽ động. tiếp lấy, năm ngón tay bốn lượn bắt lấy mặt đất, từ từ bò người lên, nhưng lại gần như dùng toàn lực, bụi bằng tự thân bên trên tán mất. hứa kinh chu lảo đảo đứng lên. một năm ngủ say, hứa Khinh chu sớm đã cho bụi mặt mũi tràn đầy, tứ chi cứng ngắc, đối diện gió núi thổi qua lúc, mang theo từng tia từng tia hàn ý mí mắt nhẹ dùng rơi xuống mấy phần bụi bặm nóng nhìn phương xa trong cánh đồng hoang vu hoàn toàn hoang lương chi cảnh ngửa đầu ánh mặt trời chói mắt rơi xuống đó là một loại đã lâu cảm giác hứa khinh chu ý đồ đưa tay ngăn trở chấm rai hô hấp mộng cùng hiện thực tại lúc này trung điệp thiếu niên thư sinh vẫn như cũ hốt hoảng phân không rõ lắm đây là mộng hay là hiện thực hắn vẫn như cũ rất mệt mỏi mỹ mắt tựa như rót chỉ bình thường nặng nghề hắn hay là rất đau đầu đau muốn nước giống như là có người ở bên trong dùng kim đâm bình thường trong mắt thế giới là mơ hồ suy nghĩ là hỗn loạn bên hai là chói hai hoang long oanh min tê, tê tê to cực kỳ giống cái kia ngày xưa ồn ào vẹt thẻ. Tỉnh tỉnh mê mê ở giữa, Hứa Khinh Chu từ ống tay áo cẩn khôn lấy ra cái kia bình lưu ly, dưới ánh mặt trời, thân bình chết xạ lấp nhật, khuyết đại ra bảy sắc. Xuyên thấu qua hào quan và trượng, thiếu niên thư sinh nhìn thấy một cái hạ tiễn. Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng rủ xuống đuôi lông mày, đem bình lưu ly thả lại trong ống tay áo, nói khẽ, không phải làm ngộng. Đúng vậy. Hắn thật tỉnh. Hắn chiến thắng ác mộng, trở lại Thanh Sơn chi đỉnh, lúc này xác nhận giữa trưa, về phần thời gian, nghĩa phụ. Tạ tại. Ta ngủ bao lâu? Một năm cũng đến hứa khinh chu tâm bên trong đột nhiên chấn động hỏi lại hiện tại mấy tháng vừa qua khỏi trung thu hứa Kinh chu nuốt ngụm nước miếng khô cả tiết hầu giống như là sẽ rách bình thường đau nhức nóng bỏng nhưng hắn lại là mặt không nổi sắc nhẹ giọng nói nhỏ còn kịp sao trong đầu hệ thống suy nghĩ vang lên chủ động đưa cho hắn đáp án ân tới cùng người cô nương còn sống vậy là tốt rồi hứa Kinh chu run tận trên người phong trần triệu hoán ra giải ưu sách tại trên đó viết xuống một bút gió nổi lên chữ thành dứt lời đỉnh núi trống rỗng lên cơn gió mạnh lôi cuốn lấy hứa khinh chu trốn vào trời cao vượt qua vạn hoa nguyên nhập một lúc là thập nguyện khi tỉnh lại là tháng 8 đông đi tù đến gần như một năm tháng 2 kinh chập mấy triệu yêu thú công thành tính kỳ mấy cái đã qua tháng 6 dư giang độ còn sống chính là vạn hạnh bên trong vạn hạnh bất quá hứa khinh trụ nhưng cũng rõ ràng chính mình không thể bị dở dang dựa theo di vãng yêu thú sẽ ở trung tuần tháng 9 lúc ứng thần dụ chỉ thị bại binh hồi hương còn có một tháng cuối cùng thời gian bọn chúng nhất định sẽ cùng đi qua một năm kia một dạng tại một tháng cuối cùng không lưu dư lực tiến công đi trễ giang độ khủng có sơ suất, hắn không kịp thở dốc căng thẳng thần kinh cố nén nhục thân khó chịu cưỡng chế lấy thần kinh đau từng cơn vội vàng đi đường gió rất gấp thiếu niên thư sinh chỉ có một cái ý niệm trong đầu mau một chút tại mau một chút sáu một bên khác trần yêu thành lúc gặp thu hàn phong lệnh dùng sơn ra tịch liêu trên đầu thành lại là khói lửa tràn ngập chiến hỏa vẫn như cũ bao phủ tại trong tòa thành này từ màn trời bên trên phóng nhãn nhìn lại vùng chiến trường này là như vậy bắt mắt khắp nơi có thể thấy được lan yên giã phiêu miều phiêu miều phóng lên tận trời nhìn thấy mà giật mình thi hải trải rộng hoa van nhu cu bao phu tai trong toa thanh nay tu man troi ben tren phong nhan nhin lai vung chien truong nay la nhu vay bat mat khap noi co the thay đuoc lang yen phieu phieu mieu mieu phong len tan troi nhin thay ma giat minh thi hai trai rong nguyen Ngày xưa rộng lớn cao 10 giảm thành, lúc này sớm đã rách nát không chịu nổi, từng cái thành đoạn có nhiều đổ sụp, mà đổ sụp chỗ kiểu gì cũng sẽ chất đống cao cao thi sơn, một tầng lại một tầng. Nói là đổ nát thê lương cũng không quá đáng. Chiến kỳ lộn xộn, thấm đầy máu tươi, binh khí đã gãy, phủ đùi tại đất, hàn giáp băng liệt, một mảnh em vũ đầy tử khí. Mấy chục vạn đại quân, bây giờ còn lại chỉ sợ sớm đã không đủ mấy vạn người. Ngoài thành chiến trường, đại địa bị nhuộm dần thành màu nâu, trong trời cao, hàn nha thành đàn, hót vang không ngớt, giống như là tử thần người mang tin tức, ở nhân gian gõ vang chuông tang cạc cạc cạc đỉnh. Vốn là tinh nhật, lại đều là áng không, gió thu lạnh dùng, trong không khí tràn ngập gay mùi huyết tinh. Nơi này, Tại mất đi trong một năm, chém giết không ngừng, nơi này, tại vừa mới một khắc này, vừa kết thúc một trận công kích. Giờ này khắc này, trấn yêu thành trước cửa, có một tướng quân, cô độc đứng ở nơi đó, trên người áo giáp quần áo đã sớm bị nhuộn thành màu đỏ như máu, cực kỳ giống tân nương trang bị mới. Tóc dài tùy ý vẩy xuống, lại tại trong gió tùy ý tung bay, trường kiếm trong tay buông xuống, máu tươi vẫn thuận lòng bàn tay trượt xuống thân kiếm, lại từ kiếm phong chỗ nhỏ xuống. Tích tác. Hàn Phong lạnh dung bên trong, cô đơn chiếc bóng tướng quân, viết lên thê lương. Là như vậy cô đơn. Giang độ mạch nhiên đứng tại chỗ, tùy ý do thu lạnh dùng, nàng từ đầu đến cuối không nhúc đích, nhìn chăm chú phương xa chân trời. Bên người của nàng đúng là thi thể, tại không một người. Một năm huyết chiến. Chém yêu quân trước sau hơn 70 vạn tướng sĩ, chết thì chết, tàn thì tàn, có thể chiến người còn có mấy người. Tứ lại quân tinh nhuệ đoàn lại còn có mấy người còn có thể công kích. Đáp án Giang độ không biết. Nàng chỉ biết là, vừa mới một trận chiến, nàng bên người sau cùng chăm kỵ, cũng ngã ở trong vũng máu. Bọn hắn lại một lần toàn diện xâm phạm chi yeu nhưng chiến tranh nhưng lại xa xa còn chưa kết thúc địch nhân còn tại lại không lâu liền lại sẽ đánh tới giang độ mạnh nhiên nuốt huyết thủy nhìn lên trời cao nghe quả hấp vang nàng tự ánh mắt nặng nề quân biết hay không loạn quả gáy sau vé hưng nồng tại rượu chương 772. đừng sợ ta tà tại chương 772, đừng sợ ta tà tại Bàng quân mạc nói phong hầu sự tình nhất tướng công thành vạn quốc khô thương khung mây đen vẫn như cũ giống như là muốn trận tiếp theo mưa trong núi tật phong gào thét kinh rơi khắp núi lá khô thành quách vách nát tường siêu khói lửa tràn ngập cảnh hoàng tản khắp nơi một trận chiến sơ rơi một trận chiến lại lên Phương Sa lại truyền tới chấn nhân tấm phách tiếng kèn, ngước mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là đèn nghịt một mảnh. Bên hai trong tiếng gió, cùng với chính là quần quần quanh quần thú giống tê minh. Có thể trong thành lại sớm đã không nghe thấy nội trống thanh âm. Thú tộc đại quân như là một mảnh mây đen, từ hoang nguyên một đầu khác đè xuống, trong trời cao sát ý tràn ngập, cả kinh quạ đen vô cánh, trốn xa trời cao. Trong không khí, người được chính là khí tức hủy diệt. Giang Độ nhìn lại một chút cao cao đầu tưởng, chiến kỳ rủ xuống, theo gió lộn xộn, chậm chậm đảo qua bốn phía, đầy dây thi hải nhận, lại không có mưa hay. Nàng biết, nàng đã mất binh có thể dùng. Nóng nhìn Phương Sa thú chiều đen nghỉ một mảnh tựa như một chiều nghiền nát hết thảy giang độ trong tay nhuốm máu trường kiếm tuột tay rơi xuống mặt đất tóe lên mấy phần máu tươi thiếu niên tướng quân trong lòng dây cung kia dường như tại lúc này gây mất bình thường cả người tại kiếm rơi một khắc này chậm rãi sùi lơ xuống dưới nàng quy xuống trước trong núi thây biển máu túi đầu im mắng khóc dòng phụ thân lần này độ mà sợ là thật thủ không được nàng thật tật lực thật tật lực giang độ rất mệt mỏi thản nhiên tiếp nhận thất bại cũng tiếp nhận sắp đến tử vong cho dù không cam tâm thế nhưng là nàng thật tật lực nói cho cùng nàng chỉ là một cái 19 tuổi cô nương, nàng tiếp nhận, đã đủ nhiều. Cũng may, sắp cuối thu, cũng không tính làm muộn. Ngay tại Giang Độ tính tính đích chờ đợi tử vong phủ xuống, chờ đợi thú tộc gót sắt đem chính mình sẽ rách thời điểm. Nàng yên tĩnh trong thế giới vang lên một chút rất thưa thớt, đó là tiếng bước chân đang theo nàng tới gần, từ sau lưng mà đến. Giang Độ hoảng hốt, chỉ cảm thấy bên người lên một trận gió, lay động lên nàng trên chán sốc xếp phát, có chút hơi ngứa. Trong gió có mùi vị quen thuộc. Giang Độ giật mình, chết lặng trong mắt lóe lên một hứa ba quang, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc dài tùy theo trở xuống, chậm chậm nhìn về phía bên người gặp một bóng người con ngươi tiệm xúc không thể tin nước nhìn bốn tấm kia không có chút huyết sắc nào gương mặt thân ảnh gầy gò kia là quen thuộc như vậy nhưng lại lạ lẫm dường như đã có mấy đời, tựa như trong mộng một dạng để nàng nhất thời không phân rõ đây là mộng hay là hiện thực nàng gặp được mong nhớ ngày đêm thiếu niên lang thiếu niên liền đứng tại bên cạnh của nàng giữa gan tấc giang độ nuốt một búng máu nhấp nô hết hầu thanh em gần như run dày nhỏ thuyền chỉ gặp thiếu niên chậm rãi ngồi xuống thân thể nhặt lên giang độ rơi trên mặt đất thanh kiếm kia nhấc lông mày cùng cô nương đối mặt câu lên vẹ miệng, mang theo một vòng nhà nhặt cười Đại cái này ngày mùa thu khói lửa tràn ngập bên trong, dường như một trận gió xuân, không hiểu thổi vào giang độ tâm khe. sau đó liền hoa trên núi xán lạn. thiếu niên nu tình như nước là như vậy ôn nu, khi đối mặt trong ánh mắt, giang độ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng, tất cả bối rối, kinh hoàng, không cam lòng, sợ sệt trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. giang độ tâm từ từ yên tĩnh trở lại. thiếu niên thư sinh nói khẽ đừng sợ, ta tà tại. ngắn ngủi bốn chữ, giang độ cứ thế tại nguyên chỗ, hết thảy hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa, nói là không ra, không nói do an tâm, không đợi nàng đáp lại. thiếu niên đứng lên dẫn theo chuôi kia huyết kiếm một thân một mình đi hướng mênh mông thú triều diệu huy gió thu trieu đieu động lấy thiếu niên tiểu tốt góc áo khát máu kiếm trong tay hắn lăng liệt ra trận trận băng hẳn thiếu niên thư sinh cứ như vậy một người một kiếm lùi hành đi hướng chiến trường một thân một mình đối mặt đen nghị thú triều gian độ ngẩng đầu xi si nóc nhìn qua bóng lưng kia từng bước một hướng về phía trước mà đi rõ ràng dần dần từng bước đi đến xác nhận dần dần thu nhỏ nghich hanh đi huong chien truong mot lối thu trieu giang đo ngang đau xi ngoc nhưng là không xac nhan dan dan thu nho moi đoi the nhung la khong biet vi sao bóng lưng này nàng trong mắt lại là dần dần vĩ ngạ càng lúc càng lớn thẳng đến có nơi khác cùng thiên địa cao bằng thiếu niên đưa lưng về phía chính mình dường như thật có thể một người ngăn trở trăm vạn hùng binh bình thường trước mắt hình ảnh thời khắc kích thích giang độ đại não quen thuộc càng ngày càng quen thuộc tựa như ngàn năm trước đó gặp quà giang độ thức hại mãnh liệt nói nói trước mắt giống như lại xuất hiện với cảnh giấc mộng kia lại một lần hiện lên trong đầu của nàng giờ khắc này nho nhỏ sĩ tốt bóng lưng cùng mình mộng thế mà đang dần dần trung điệp hốt hoảng mà giang độ cũng rốt cục thấy rõ nàng nhìn thấy dưới gốc cây kia, kia thiếu niên áo trắng rơi lên mắt nàng nhìn thấy tòa thành kia bên ngoài cưỡi ngựa thiếu niên quay đầu lại nàng cũng nghe xem rõ ràng bên thai hát bài hát kia bốn giờ khắc này giang độ thấy rõ bức tranh đó bên trên thiếu niên lang hắn lây áo trắng đuối tóc phát tay cầm một cuốn sách thương xót thiên hạ vô số ký ức bắt đầu giống như thủy triều hiện lên mất đi từng màn tựa như điện ảnh hình ảnh giống như cao tốc hiện lên hạ thiển tây dâu áo trắng lang gió xuân tiểu đình đêm mê mông năm thiên sinh mời xem một con ve không đây là một cái mùa hè 6. điện hạ nhìn kỹ ta chỉ biểu thị một lần ẩn đâu? 6. không nghĩ tới điện hạ lại có quyết đoán lớn như vậy mười phủ chín không đủ hung ác hắc, đó là tiên sinh dạy tốt ta chiếu vào học 6. Xin hỏi bệ hạ, hôm nay tìm ta giải ưu người, là Thương Nguyệt Tâm âm, hay là Thương Nguyệt Quân Hành? Hôm nay xin mời tiên sinh giải ưu người, Thương Nguyệt Quân Hành. 6. Nhớ ký bệ hạ nói qua, muốn một đứa bé, về sau, cái này vong ưu phượng hải tử, liền đều là bệ hạ hải tử, gọi là để bọn hắn họ thường thằng a. 7. Tiên sinh ngày nào nếu là muốn đi, nhất định phải cùng ta giảng, tuyệt đối không thể đi không từ dã. Tốt. Ta nhớ ký 8, ta gặp chúng sinh đều là cỏ cây, chỉ có gặp ngươi là thành sơn tiên sinh, tiếp sau nếu là duyên chưa hết, thả phụ thường sinh không phụ khanh. Tốt, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Ừ, đến lúc đó, chúng ta tiên sinh, không chỉ một thế. 8. Tiểu Cô Nương, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ngảy xuống cái này vòng xuyên hà, trong vòng ngàn năm, ngươi cũng đem thời khắc như đặt mình vào luyện mục bên trong, muốn sống không được, muốn chết không xong. 7. Thế giới vạn lại câu tính, giang độ thế giới trước mắt từ rõ ràng, lại trở nên dần dần mông lung. Nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống, nóng hổi lại như liệt, xét qua khóe mắt thấm lấy huyết thủy rơi xuống. Tích tích co cọc, Năm đó núi, năm đó thành, năm đó ra nam, còn có năm đó tiên sinh. 12 năm còn biết, 50 năm tương tự. Tư một ngàn năm vòng xuyên hà dưới chờ đợi kiếp này gặp lại giang độ nhớ tới hết thảy kiếp trước hết thảy giờ này khác này tưởng niệm nếu là có âm thanh nhất định là đình thai nhất góc nàng không có thất thước tiên sinh cũng không có nhìn qua bóng lưng kia vốn vui xông lên đầu giang độ khóc khóc hai mắt đấm lệ mông lung nàng thật chặt cắn môi gắt gao nắm chặt nắm đấm lắc đầu nhìn xem thiếu niên tiệu tốt vũ động trường kiếm một thân một mình bao phủ tại mênh mông trong thú chiều bóng lưng mậu cảnh hồi ức ba cái thân hình triệt đề hợp nhất giang độ thấy rõ nàng nghẹ nào thất giọng thút giang đo thay ro nang nao thap giong thut thit truoc sinh chuong nguyên lai nhà ta tiên sinh là thật tiên chương bảy trăm bảy mươi ba nguyên lai nhà ta tiên sinh là thật tiên mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy Lẹ loi một mình cũng có thể cả ngàn quân thiếu niên thư sinh đối mặt mênh mông thú triều một mình lượm kiếm không sợ sơn hà biến sắc dòng nước xiết máy liệt đến không hết thú nổi điên bình thường công kích bọn chúng gào thét gào thét lộ ra răng lớn răng nanh rết đi qua nghiền nát bọn hắn phương xa truyền đến tiếng kèn nói chính là công kích trong gió quanh quần nổi chứng minh kêu là xông vào trận địa hứa khinh chu lẻ loi một mình lúc đến cùng trước người che trời thú triều so sánh nhỏ bẽ như một hạt bụi đất thoáng một cái không chú ý liền sẽ bị triệt để thôn vệ bao phủ tại trong thiên quân văn mã biến mất không thấy gì nữa có thể thiếu niên ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thẳng trước người đấy mắt tràn đầy bỗng nhiên giống như là đổ một lớp bụi bình thường không có chút ba động nào vậy liền đánh một lần đi thiếu niên vung ra một kiếm hàn quang kinh thế liền gặp một đạo kiếm quang che trời mà lên tường ngao bành bịch bịch kiếm ra mười dám hùng thanh trước kiếm khí như khuynh thiên chi sóng đột nhiên bộc phát đất đá băng liệt xé rách trường không thần tiên một kiếm sơn hà sợ nát khói bụi nổi lên nghe nói từng tiếng quanh minh cùng với chính là đếm không hết kêu rên cùng gào thét, kiếm khí những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, trong chớp mắt bị biến thành một vùng bình địa. Kiếm này dễ như trở bàn tay, chém ngang, dựng thắng đoạn, binh vung, thiếu niên thư sinh ra bạc kiếm. Nơi này khắc hóa thân một tôn chiến thần, thẳng tiến không lùi, phảng phất chỉ cần vung vung lên ống tay áo, liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Đanh minh không nứt, thương khung là tuốt, nâng lên bụi đất cùng với huyết vụ bao phủ dặm nguyên. Công kích thú bọn họ kinh điệu cái cảm, từng cái trận to trong mắt, miệng có chút núp ních, trong mắt hiển hiện chính là trước nay chưa có kinh hoàng cùng sợ hãi. Thần bọn chúng nghe người ta nói qua vô số lần tại trong sách cũng nhìn thấy vô số lần càng là tế bái vô số lần nhưng lại là lần thứ nhất tự mình nhìn thấy mà để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là vị này thần không phải bọn hắn chủ mà là nhân loại thần giờ khác này đám yêu thú tựa hồ minh bạch thì ra là không chỉ thần thổ trên có thần vân xuyên nhân loại cũng có thần minh che chở lại ngay tại trước mắt của mình bọn hắn kinh hoàng sợ sệt sợ hãi công kích chiến tranh lâm vào hỗn loạn vừa rồi thế như trẻ che chiến lược nập thiên quân đội lâm vào trong trước mắt hóa thành năm bẹ bảy mạng bọn chúng dừng bước hoặc ngu ngơ nguyên địa, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái kia che khuất bầu trời khí lãng cái này, đây là vật gì? Có thể là vội vàng lui ra phía sau, bồi dối luôn uống dường như gặp tử thần chạy, chạy mau, còn có té quỵ dưới đất, tuyệt vọng nhìn qua khói bụi kia mênh mông chỗ, nghịch hành mà đến bóng người, trong mắt tràn đầy bi thương điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, thú tộc tiến công đình trệ, đầu đuôi không thể chiều cố, chết thì chết, chạy chạy, kêu hô, lui lui, loạn loạn, há lại chỉ có từng đó là ồn ào có thể nói, trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn, sớm đã vượt ra khỏi bọn chúng nhận biết, nào có người một kiếm. Có thể chạm ra 10 giặm kiếm khí đối với loại này không thể nào hiểu được hiện tượng, bọn chúng đem nó quy về thần minh, mà đối mặt thần minh, bọn chúng mờ mịt, cũng khủng hoảng. Không biết làm sao. Lúc này, trấn yêu trên đầu thành, Từ cũng nghe nghe thấy động tĩnh này, từng cái binh sĩ, chất vật không chịu nổi từ trong núi thây biển máu bò lên, năm nhóm máu lưỡi kiếm đi vào đầu tượng. Ngưng vọng thành bên ngoài mảnh kia khói bụi khuynh thiên chi địa, từng cái thần sắc chất phát, không rõ ràng cho lắm. Từng tiếng kia nổ thật to, tựa như là xuân nhật phun lôi từ xa mà đến gần ở bên thai vang vọng. Cuồn cuộn bốc lên khí lãng che khuất bầu trời. Từng đạo kiếm con kia, không chỉ chém vỡ đại địa, càng xé rách tầng mây. Lâm Phong phi nhanh, đập vào mặt, đập mặt mũi đau nhức, cái kia từng đợt sóng nhiệt, thôn phệ trước mắt bọn hắn nơi mắt nhìn đến toàn bộ chiến trường. Mọi người kinh ngạc, quá đen toan bo chien truong moi nguoi kinh ngac qua đen tron xa, không ai biết nơi đó xảy ra chuyện gì, trừ Giang Độ, cũng không ai biết đó là ai làm. Bọn hắn chỉ biết là, khi thú tộc lần nữa đánh tới, khi bọn hắn tuyệt vọng vô lực mà chống đỡ, chuẩn bị thản nhiên tiếp nhận tử vong lúc, bọn hắn thấy được dưới thành xuất hiện một cái tiểu tốt. Bọn hắn thấy được cái kia tiểu tốt một người một kiếm, một mình nghịch công kích mà đến thú triều đi đến. Không ai thấy rõ hình dạng của hắn cũng không ai nhận ra hắn là ai đối với bọn hắn tới nói cái kia tiểu tốt giống như bọn họ cũng cùng bọn hắn nằm tại bên người chiến hữu một dạng đều sẽ là một người chết thôi bất quá bọn hắn mặc nhiên khâm phục dũng khí của hắn chí ít hắn rất bi trắng coi như tất cả mọi người cho là hắn sẽ chết sẽ bị thú chiều chôn vùi thời điểm bọn hắn lại nghe được một tiếng kiếm minh ngập trời quanh quẩn sau đó liền thấy trước mắt một màn một người một kiếm người kia thật một mình đỡ được toàn bộ thú chiều cho dù sự tình là như vậy hoang đường thế nhưng là bọn hắn lại vẫn cứ chính là thấy được bọn hắn không thể nào hiểu được không thể tin tràng cảnh như vậy cho dù là đặt ở ngày bình thường ngẫm lại đều cảm thấy quá mức có thể sự tình chính là phát sinh thật sự có một người như vậy tại bọn hắn tuyệt vọng lúc xuất hiện nghịch chuyển hết thảy tựa như trong sách thần tiên một dạng một kiếm có thể băng tiên có thể lên địa có thể chạm ngàn và người bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là thần minh thần hiền linh thần nghe được thỉnh cầu của ta nguyên lai thần thật tồn tại đó là cái gì thần không có réo họ the liet đia co có van nguoi bon han hét hấp hối mình đầy thương tích các tướng sĩ có chỉ là nhọ giọng kinh ngữ tại bọn hắn mà nói hết thảy trước mắt xác nhận thượng thương phù hộ hạ xuống thần tiên diệt tận yêu tộc Trong chờ mong sự tình trình diễn, bọn hắn hưng phấn kích động sau khi càng nhiều hơn là rung động. Nhìn xem mảnh kia bởi vì một người mà lên chiến trường, trong thức hại của bọn họ sớm đã nhấc lên sóng lớn mặt trời, nhưng lại không dám cao giọng hô, sợ kinh ngạc thần tiên. Xa xa chiến trường bên ngoài, đại quân yêu thú trụ sở bên trong, lưu thủ thú tộc binh sĩ cùng các tướng lĩnh đồng dạng bị động tĩnh khổng lồ hấp dẫn. Bọn hắn xa xa nhìn ra xa, nhìn xem chính mình công kích những đồng bào đột nhiên bị một trận khí lãng bao quạ, nghe phương xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh. Nhìn thấy từng đạo quang, từng đợt bạo tạc quanh minh, luống cuống. mê mang Bọn chúng nhưng không có nhìn thấy cái kia lịch hành thiếu niên, bọn chúng chỉ biết là đột nhiên cứ như vậy. Sau đó, công kích đại quân liền bị thôn phệ. Cái kia đồng dạng là vượt qua bọn chúng nhận biết sự tình, thậm chí có thể nói, sánh vai thiên nộ. Từ đâu mà đến không biết, nhưng lại có thể đoán được, đây chính là sông bọn chúng tới. Nhìn xem đại quân giống như là thủy triều trào lên đi, hiện tại lại giống như điên tan tác trở về. Lưu thủ đám yêu thú đầu góc chống giống, từng cái chỉ còn si ngốc chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Yêu thú bộ tộc tổng thống lĩnh, si ngốc nhìn lên đỉnh đầu trời, hồn bay phách lạc nói chẳng lẽ, là ý của trời? Mặc kệ là yêu hay là người, đều đem trước mắt một màn về với Tiên, về tại Thần. Chỉ có Giang Độ một người biết được, không quan hệ trời cùng thần, chỉ là bởi vì Tiên Sinh. Giang Độ chậm rãi đứng người lên, dùng ngón máu ống tay áo lau sạch đầy mắt nước mắt, lại là càng lau càng hoa. Nàng quất lấy cái mũi, khíp mắt cười nói môi lai, nhà ta Tiên Sinh, đã là thần tiên rồi chương 774. Năm đó mùa đông tới rất sớm. Chương 774, năm đó mùa đông tới rất sớm. Hứa Khinh Chu xuất liên tục ba kiếm, chém sơn hà sợ nát, nhật nguyện vô quang, mười dặm hoa nguyên, phẫn nộ gào thét từ tiếng. Kiếm phong hoành chuyển, ống tay áo vung lên, Sơn Phong đại tác, tận diệt bụi bằng khói lửa. Gió qua chỗ, che lớp mặt trời đám mây dày đặc tan hết, đầy trời khói bụi kết thúc, thú nhân ngửa ngửa lật toàn bộ bị hất tung ở mặt đất, không một may mắn thoát khỏi. Ai Phong đội ngàn dặm, nơi xa thú tộc trụ sở, gió cũng lật ngược hết thảy. Nóc nhà bay, chiến kỳ gãy, nồi bát nát một chỗ. Yêu thú cũng trong gió, trái trùng phải đụng, nhao nhao ngã xuống đất, chất vật không thôi. Sơn Phong qua. Vân Khai Vũ Tán đã lau ánh nắng, vẩy xuống chiến trường, chỉ là đáng tiếc đại nhật ngã về tây, đầy dây kim hoàng, đều là hàn ý bi thương. Sơn Phong qua. Vạn vật không lưng trên mặt đất một mảnh hỗn độn, trăm rằm hoa nguyên, không dư thừa một mảnh lá rách, chỉ còn từng cây từng cây chống rông trạng cây cành khô, liền ngay cả trên cỏ vàng tuệ cũng bị hao sạch sẽ. yêu thú ba mươi sáu tộc không một may mắn thoát khỏi, đều là đầy bụi đất, cũng bị tật phong đập đau nhức, đập đầu, chỉ còn đầy bụi đất ù thay không đất, kinh hãi không chỉ, sợ hãi. từ trong lòng sinh sôi, tùy ý lan tràn. bọn hắn chật vật đứng dậy, thất tha thất hiểu, cẩn thận từng ly từng tí, nóng nhìn gió nổi lên chỗ, chất phát nhìn chấn yêu thành phương hướng. chỉ gặp trong chiến trường, đứng thẳng một nhân loại binh sĩ đó là một cái bọn chúng chưa từng thấy qua sĩ tốt. Xem đâu lấy hẳn là chém yêu trong quân một cái bình thường tiểu tốt. Hắn mặc phổ thông mặc giáp, cổ tóc, cầm trong tay một thanh kiếm. Bắt đầu thấy tiểu tốt đầy người phong trần, đầy bụi đất dáng vẻ, cùng bọn hắn tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Vốn là thường thường không có gì lạ một thiếu niên, lại vẫn cư tất cả mọi người ngã xuống, liền hắn một người còn đứng tại đó bên trong. Bọn chúng không có khả năng lý giải, cũng vô pháp tiếp nhận. Dạng này một thiếu niên tiểu tốt, mặc cho ai nhìn, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, vừa mới cái kia kinh thế ba kiếm, xuất từ trong tay người này. Cho dù bọn hắn bây giờ thấy, cũng tương tự không thể tin được trong thoáng chốc thậm chí cảm thấy được bản thân xuất hiện ảo giác hết thệ chỉ là một giấc mộng mà thôi thế nhưng là toàn bộ thế giới cũng chỉ đứng đấy một mình hắn không phải hắn cái kia thì là ai thần tiên hay là phạm nhân bọn chúng không phân rõ cũng nhìn không thấu hốt hoảng tỉnh tỉnh mê mê trong mắt là phức tạp suy nghĩ là hỗn loạn hoàn toàn lúc này phong trần rơi hết bị đẩy ra trên tầng mây lại có một chùm trời chiều công bằng liền vừa vặn rơi vào trên người hắn như thay thiếu niên dắt lên một tầng màu vàng ánh chiều tạ bằng thêm mấy phần thần bí thật giống là ở trên bầu trời tiên nhân xuống phàm để cho người ta nổi lòng tôn kính đồng thời Trong lòng e ngại càng là liên tục không ngừng tuân ra, đổ đầy lòng ngực, đầy hai mắt, tràn ra sau, tiện thể nhiễm một mặt. Chỉ gặp Bao phủ tại màu vàng ánh chiều tà bên trong thiếu niên kia, chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng con ngươi nhìn qua phía trước. Kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, kiếm phong sông nam. Răng môi thân khải, quát nhẹ một chữ lui. Tiếng không lớn, lại giống như hồng trung cái lệnh, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ chiến trường, với thiên màn phía dưới, quần quần quanh quẩn âm thanh không gần, nhưng từ bốn phương tám hướng tràn vào trong hai, tựa như là một tiếng sét, đột nhiên tại trong đầu mình nổ tung bình thường, ong ong minh. Chỉ là một chữ, lại là lệnh đấu xương trong đáy mắt, tất cả đám yêu thú giống như rơi vào hầm băng. Hàn tự nội mà bên ngoài, lại từ đôi đến đầu đang nhìn thiếu niên kia lúc, bọn hắn tựa như mình đã đặt mình vào địa ngục, ngửa đầu nhìn thấy một tôn bệ nghệ thiên địa tự thần, chính nhìn xuống bọn chúng. Chỉ cần thoáng một cái ý niệm trong đầu, liền liền có thể gọi chúng nó hồn phi phách tán. Trong chốc lát, Hàn ý hiện lên, sợ hãi hỗn hợp, tê cả ra đầu, thân thể tại không cầm được run dậy, có yêu thú, tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đi tiểu một chỗ. Thiếu niên vừa quát, như chết thần đòi mạng, giống như thế giới tận thế, yêu thú không có không kinh hoàng người chạy chạy mau. Có yêu thú dẫn đầu kịp phản ứng, lắp bắp run rẩy mở miệng lộn nhào hướng bắt chạy trốn tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư thẳng đến lít nha lít nhít bọn chúng từ dưới đất bò dậy cũng không quay đầu lại hướng hoang nguyên chỗ sâu chạy tới lão đảo thất tha thất đểu không dám có nửa khắc dừng lại thất kinh yêu thú giống như là mất hồn một dạng đảm bệnh sợ ban đêm một giây tức thật sẽ chết một dạng giờ khắc này cái gì chủ cái gì thần dụ chủng tộc gì kéo dài đều bị bọn hắn ném chi lên chín tầng mây bọn chúng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu chạy càng nhanh càng tốt hiện tại chạy có lẽ còn có thể sống hiện tại không chạy Chúng tộc khả năng trong khoảnh khắc cũng liền diện. Bọn chúng đối mặt cũng không phải người, cũng không phải địch nhân, mà là một tôn thần, một tôn thật sự thần hắn không phải người, hắn nhất định không phải người. Chờ ta một chút đi mau. Rút lui, mau bỏ đi. Màn trời bên dưới, trùng trùng điệp điệp mà đến thú tộc đại quân, giờ phút này giống như một sông xuân thủy đi về hướng đông, bại đánh tới bởi, chất vật không chịu nổi, chạy tại hoang nguyên bên dưới, tắm rửa ở trong ánh tà dương, cực kỳ giống từng đầu chó nhà có tang. Hứa Khinh Chu một chữ, "A lui yêu tộc mấy chục vạn đại quân." Yêu tộc thông xoái, nhìn xem bên người hoảng hốt chạy vừa chạy trốn binh sĩ, quỳ một gối xuống trên mặt đất tuyệt vọng nói xong hết thẻ đều xong ứng dụng thương thiên ác liệt tộc ta ứng dụng thương thiên ác liệt tộc ta nguyên bản trận chiến cuối cùng tinh nhuệ ra hết thành quan tất có thể phá giang độ nhất định giết thủ tộc liền có thể hưng nhưng tạo hóa chơi ngươi mệnh đồ nhiều thăng trầm thời khắc cuối cùng giết ra một vị thần minh thủ tộc vì sao đi con đường nào bách vạn thú binh chỉ huy xuôi nam lại gặp này lại bại quân tâm tăng dã, binh phong không còn thủ tộc hùng tâm tráng trí cũng liền mang theo cùng nhau bị đánh vỡ nát tương lai còn có thể như thế nào lại có thể thế nào bên người yêu thú phó tướng lo lắng khuyên giải nói đại tộc trưởng mau bỏ đi đi đúng vậy à đại tộc trưởng tại không đi liền đến đã không kịp hắn không phải người chúng ta không đấu lại đại tộc trưởng lắc đầu chật vật đứng dậy hồn bay phách là nói thôi thôi lui bình đi lui bình đi đến tận đây mặt trời chiều ngã về tây khói bùi tan hết gió thu tận lên nhân gian thanh tịnh lúc hạ tuần tháng 8, lâm đông còn sớm yêu thú bộ tộc sớm thối lui trấn yêu thành sớm nên đón ngưng chiến kỳ trên đầu thành các binh sĩ từng cái đứng dậy hoặc viện tường cao hoặc chống đỡ trường kiếm hoặc dựa vào chiến kỳ bốn dưới thành đầu tường góc thành bốn một cái hai cái ba cái bọn hắn tự phát nhìn qua ngoại thành giống như thủy triều thối lui yêu thú bộ tộc tắm rửa dưới ánh mặt trời đắng chắt cười một tiếng viết xuống vô tận lòng chua sót bất đắc di đôi mắt nhìn nhau nhẹ giọng chúc mừng yêu thú lui binh chúng ta giữ vương thắng đúng vậy chúng ta thắng trời chiêu sầu vàng gió thu lạnh rung, hạn ý sớm đã quét sạch thiên sơn chiến tranh mây đen dần dần tàn đi hòa bình đúng hạn rơi vào mảnh này tàn phá không chịu nổi thành quách bên trong về sau ngay may mắn còn sống sót lao binh thường thường thần thái sáng láng nói về nói là một năm kia tòa này thiên hạ. Thu đi cứ sớm, xuân tới cứ trễ. Cũng là từ này một năm sau, vẫn xuyên đại lục đám người mới biết được. Nguyên Lai nhân gian thật sự có thần tiên, chương 775, cùng sối tuyết. Chương 775, cùng sối tuyết. Mặt trời chiều ngã về tây, lại gặp Vân Khai Vũ Tán, cuối cùng là không có gặp Vạn Giảm Gián Mây, bất quá lọt vào trong tầm mắt màu vàng óng hoa nguyên, nhưng cũng có một phen đặc biệt vật vị. Tại ngày mùa thu gió đêm bên trong Trầm Luân, đêm sau khi chiến đấu bửa buồn nhẹ dấu. Hứa Khinh Chu đứng ở dưới ánh tà dương, tấm rửa trong cơn gió mạnh, tìm một mảnh miễn cưỡng bằng phẳng đất trống, trầm rãi ngồi xuống. Trường kiếm nhẹ nhàng buông xuống, nhìn qua phương xa, ánh mắt trầm thấp. Cuối cùng vẫn là ở Nhân Gian xuất Kiếm, chém rất nhiều phàm linh, đôi mắt rất sâu, đôi mắt rất nặng, nghe gió Phật Hải, dần dần bình tĩnh. Chấn yêu thành đầu, chiến sĩ may mắn còn sống sót bọn họ nằm tại trong biển máu núi thây, căng cứng dây cùng kia rốt cục tại thời khắc này triệt để buông lỏng xuống, nỗi lòng lo lắng rơi xuống, dựa vào tường thành, nhắm mắt dưỡng thần, may mắn mình còn sống. May mắn lại giữ vững tòa thành này. Giang độ dẫm lên trời chiều, đón gió thu, vượt qua chiến trường, chạy chậm mà đến, vội vàng, rốt cục tại Hoang Nguyên một góc, gặp được nàng muốn gặp người đó là một đạo thê lương bóng lưng. Cô độc ngồi tại trong hoàng hôn, nàng thả chậm bước chân, từ từ tới gần, tiếng bước chân rất nhẹ, từ đầu đến cuối không có lên tiếng, thẳng đến đi tới Hứa Khinh Chu bên người. Hứa Khinh Chu đồng dạng không quay đầu lại, thật giống như không biết Giang Độ tới bình thường, vẫn nhìn xem xa xa chân trời. Giang Độ chậm tại Hứa Khinh Chu bên người, một chút mong mỏi. Trong dự đoán vạn ngữ thiên ngôn nơi này khác, Trung quy là bị ngăn ở lòng lực, không biết nên như thế nào thổ lộ hết, lại càng không biết nên mở miệng như thế nào. Liên như vậy chất phát nhìn xem đầy người phong trần thiếu niên lang, trong lòng gợn sóng ra trận trận tình cảm, tràn đầy hốt mắt. Nàng muốn, tiến sinh trên đường tới, bao cát nhất định rất lớn cho nên đi cả ngày lẫn đêm tiên sinh nhìn xem rất mệt mỏi nàng không đành lòng cái dậy nhìn một hồi liền thu hồi ánh mắt tại hứa khinh chu bên người ngồi xuống hai tay ôm lấy đầu gối cũng nhìn xem hứa khinh chu nhìn phương hướng trời chiều dần dần rơi càng ngày càng vàng cũng càng ngày càng mượn thế giới là an tĩnh chỉ có cái kia lớn không lớn gió thu âm thanh xen lẫn nghe được lẫn nhau tiếng hít thở rất gần ngàn năm qua giang độ chưa bao giờ cảm thấy tiên sinh gần như vậy qua nàng mà nói chờ đến tiên sinh mất đi hết thảy đều không đáng nhấc lên dù là cũng chỉ là như thế này ở tiên sinh bên người ngồi nàng cũng nguyện ý một mực ngồi xuống rất rất lâu không biết gì bởi vì là bởi vì yêu thú lui hay là thượng thương làm bên hạ tuần tháng 8 bắc cảnh thiên bên cạnh xoắn tới một trận đám mây dày đặc trong chớp mắt ngăn trở sau cùng tà dương sắt trời lập tức liền tôi xuống đám mây dày đặc tàn ra đỉnh đầu trời lập tức cũng không phải là rất cao trong gió thu hàn ý cũng theo đó nặng mấy phần tiếp lấy vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa trong bóng tôi trên trời gặp mấy phần dương hoa phiêu phiêu xái xái trời thay đổi bất thường để cho người ta bất ngờ tựa như hôm nay chiến trường thắng bại cũng là trong nháy mắt đảo ngược thắng Tuyết rồi, tại Hoang Nguyên nhìn lên, gặp bông tuyết phiêu phiêu xái xái rơi xuống, Hứa Khinh Chu khỏe miệng dư quang nhìn thoáng qua Giang Độ, khỏe miệng có chút dương lên, thấp giọng lẩm bẩm hôm nay nếu là cùng Sói Tuyết, đợi này cũng coi như trung đầu bạc đi. Giang Độ tất nhiên là nghe nói, chỉ là tiếng gió dần dần loạn, có chút không nghe rõ, liền hỏi ngươi nói cái gì? Hứa Khinh Chu thuận miệng tiêu đáp, không nói gì. A Giang Độ ồ một tiếng. Hứa Khinh Chu nhẹ giọng cười một tiếng. Giang Độ có chút thong xuống đôi mắt, thầm cắm môi đỏ, nhỏ giọng nói, tiên sinh, cảm ơn ngươi. Hứa Khinh Chu khẽ giật mình, không dám nói nhìn, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt tuyết rơi đôi mắt càng ngày càng thấp, tựa như là nghe nhầm rồi. Hầu kết nhấp nô, thử thăm dò, ngươi gọi ta cái gì? Giang Độ ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu niên, hốc mắt từng đỏ, cười nói, bảo ngươi Tiên Sinh A. Hứa Kinh Chu chậm rãi quay đầu lại, cùng cô nương đối mặt, lần này hắn nghe rõ, chỉ là còn có chút hoảng hốt, vì cái gì gọi ta như vậy? Giang Độ đầu hơi hơi nghiêng, khép lại mắt, mơ hồ gặp nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng may trời tối, lại có phong tuyết, tất nhiên là nhìn không rõ lắm. Nàng nói ra, ngươi vẫn luôn là ta Tiên Sinh A. Hứa Khinh Chu ngẩn người, thật lâu không nói lời gì. Giang Độ cắn môi đỏ tiếng nói có một chút phát run thấp giọng hỏi tiên sinh một ngàn năm ngươi tìm ta nhất định tìm rất khổ đi hứa khinh chu chóc mùi chua chua trong mắt hơi ấm nhấp nô hầu kết nhét miệng cười hỏi ngươi cũng nghĩ tới giang độ trọng trọng gật đầu ừ ta nghĩ ta chưa bao giờ quên hứa khinh chu lắc đầu cười ra tiếng giang độ cũng hít mắt đầy mắt vui vẻ cố nhân trùng phùng chỉ là bắt đầu thấy liền đã cười mở rộng tầm mắt lông mày hứa khinh chu không có lại nhìn cô đương mà là chuyển khai ánh mắt nhìn xem phương xa càng ngày càng mở trời ôn thanh đạo tướng quân khóc nhẹ để cho người ta thấy được sẽ cười rơi răng hàm giang độ lau lau khỏe mắt Phụ nhân nói, "Không có, bạn tướng quân mới không có khóc." Hứa Khinh Chu Dư Quang nhìn thoáng qua cô nương mặt đỏ mắt, nước mắt còn có bùn máu, vốn là nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, bây giờ lại càng giống là một cái mặt hoa mèo, phối hợp trên thân này vết máu, tóm lại có chút chật vật không chịu nổi. Tất nhiên là đau lòng gấp, thất lạc nói có lỗi với. Giang Độ không hiểu, tại sao phải nói xin lỗi. Ta tới chậm chút. Giang Độ nhất đội trạng thái bình thường, như cái tiểu cô nương mở dạng, giận hứa khinh chu một chút, chăm chú cường điệu nói mới không có, tới vừa vặn, không còn sớm cũng không muộn. Hứa Khinh Chu nhún không nói gì. Giang Độ híp mắt cười cười, cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi tại gió nhỏ nhẹ trong tuyết, nhìn xem nhân gian trời, từ từ biến thành đen bốn. Cứ như vậy, từ ban ngày đến đêm tối, ngày mùa thu nàng ấm, đêm khuya bạc tuyết đột nhiên giang độ đầu vai nhất trọng, nàng cả người trong nháy mắt cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Chầm chậm nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy tiên sinh tựa ở đầu vai của mình, từ từ nhắm hai mắt mắt đuôi lông mày thư giãn, khí tức chậm chậm, dường như ngủ thiếp đi. Hứa Khinh Chu thật sự là quá mệt mỏi. Một năm thế giới mộng cảnh chi tranh, lại giống như ngàn năm và năm, hắn tại trong động, thời khắc căng cứng, thân thể còn có thể, có thể tinh thần lại sớm đã đến thực hạn nếu không có bởi vì giang độ giáng chống đỡ lấy một hơi đến bây giờ sợ là đã sớm ngất đi giang độ xi si ngốc nhìn qua đang ngủ say hứa khinh chu luôn máu nhẹ lông mày từ từ vặn lên khuôn mặt toát ra một tia yêu sắc. nàng biết hứa khinh chu ngàn năm trước đó hắn liền không cần đi ngủ ngàn năm đằng sau tiên sinh thành thần tiên thần tiên như thế nào lại đi ngủ đâu thần tiên đi ngủ khẳng định không phải là bởi vì vây lại mà là mệt mỏi rất mệt mỏi rất mệt mỏi loại kia mặc dù nàng không biết mất đi một năm hứa khinh chu đi nơi nào nhưng nhìn tiên sinh đầy người phong trần nhất định là làm một kiện vô cùng ghê gớm sự tình Giang Độ thân xuất thủ, nhẹ nhàng vớt ve thiếu niên gương mặt, thời gian qua đi ngàn năm, phảng phất giống như một giấc chiêm bao, trong mắt của nàng trừ hoan hỉ khánh hưng, chính là nồng đậm tình ý nàng biết đây chính là nàng tiên sinh, nàng chờ đến lúc. Giang Độ nhẹ nhàng đem đầu cũng đồng dạng tựa vào Hứa Khinh Chu bên trên, tại trong gió tuyết chậm rãi hai mắt nhắm lại, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Ngươi đến gần ta lúc, ta lại cách ngươi rất xa, giống như một mảnh tuyết rơi, thấm rơi giữa lông mày, ta không cảm giác nó lạnh. Bây giờ, xe lạnh gió thu đảo qua nhân gian, thiên địa mặc dù màu xương nhọn hết, chỉ cần xem xét hướng ngươi ôn nhu mặt, ta liền qua nhan gian thien đia mac du mau xuong luôn het chi can xem xet huong nguoi on mat ta lien cam giac yêu chính là từng mảnh từng mảnh cho tàn bên dưới không ngừng phục nhiên mùa xuân giang độ mất tự nhiên miết miệng lông mi thật dài nhẹ dùng nhỏ giọng nỉ non nói so với cùng tiên sinh cùng sối tuyết ta càng muốn cùng hơn tiên sinh chung đầu bạc chương bảy trăm bảy mươi sáu nhân gian rách tung tóe chương bảy trăm bảy mươi sáu nhân gian rách tung tóe tuyết không hậu tài tuyết sắc thấy thế gian vạn vật chung đầu bạc một muộn cơn gió mạnh tuyết bay rơi xuống đất toe tuyet khong màu, tai tuyet tắt thật dài hứa khinh chu chầm rãi mở hai mắt ra gặp lụa mỏng khắp nợ tô son chất phấn khắc hoa hai nghe lửa than đồng thanh ngửi nhẹ đàn hương cạn xốc lên trên thân thật dày chăn đông, ngồi dậy, Hứa Kinh Chu theo bản năng méo méo khoé mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác mình giống như ngủ thật lâu. Nhìn xem xa lạ gian phòng, lại nhìn xem trên người mình áo trắng, theo bản năng méo méo lông mày, cẩn thận hồi tưởng một phen. hắn nhớ kỹ chính mình chiến thắng ác ngộng, về tới chấn yêu thành, ba kiếm a lui mấy triệu thú binh, tiếp lấy liền xuống tuyết. hắn nghe được Giang Độ gọi mình tiên sinh, sau đó liền không nhớ rõ. Hứa Khinh Chu bắt đầu chấp vá lấy giải rác ký ức, cái kia cùng Giang Độ trùng phùng đối thoại, ngay từ đầu, khỏe miệng theo bản năng như lên, tiếp lấy nhưng lại cảm giác được rất là xấu hổ. gãi đầu một cái đáng chát cười một tiếng. Tóm lại, Giang Độ nhớ lại chính mình tới, mặc dù hắn cũng không rõ ràng, Giang Độ là thế nào nhớ lại. Nghĩ đến phải cùng Giang Độ linh hồn sâu trong Thất Hải cái kia sợi linh chỉ có quan hệ, nơi đó không chỉ chứa đựng không thuộc về thế giới này linh khí, có lẽ cũng gánh chịu lấy trí nhớ của kiếp trước. Bởi vì một ít đặc biệt điều kiện cùng nguyên nhân bị phát động, cho nên liền nhớ lại tới. Hứa khinh Chu lúng ngay đầu, đối với việc này, hắn cũng không nguyện ý đi xem kỹ. Trên thế giới này, chuyện kỳ quái có nhiều lắm, làm sao có thể mọi chuyện đều có thể giải thích được rõ ràng, chính mình cũng đều đến hiểu rõ đâu. Liên giống với Tội Châu, một bên là người một bên là yêu hạo nhiên thiên hạ quản nơi này gọi tội châu, người nơi này quản nó gọi vân xuyên đại lục mà yêu lại quản nó gọi thần thổ giới linh ác mộng sinh mệnh tinh nguyên những chuyện này không giống với nói không rõ không nói rõ làm cho người không thể tưởng tượng cho dù là giống hứa khinh chu dạng này sống nghìn tuổi nhìn khắp trong nhân thế chìm chìm nổi nổi vẫn như cũ không biết hứa khinh chu đánh giá một chút bốn phía nơi này hẳn là giang độ danh trướng so với hắn tại tòa thành quan này bên trên nhìn thấy qua mưa tốt rất nhiều đặc biệt là màu hồng màn lụa cùng vẽ lấy phồn hoa như gấm bình phong hứa khinh chu khó tránh khỏi có một chút cảm xúc quân nhung chi địa cho thấy như vậy nhan sắc giang độ bình nhật ở giữa tuy là nữ đứa bé được chiều chuộng có thể thực hiện là cử chỉ lại đều là nam nhi gió rất khó tưởng tượng nàng còn có như vậy thiếu nữ tâm một màn nhớ ký ở kiếp trước thương nguyện tâm âm, ưa thích chính là màu đỏ ân xem ra một thế này giang độ ưa thích chính là màu hồng á không nghĩ tới à thật đúng là cái nhà đầu cảm khái một tiếng hứa khinh chu đứng dậy sửa sang lại một chút y quan đi ra khỏi phòng ngoài phòng chờ lấy một tên thị vệ gặp hứa khinh chu đi tới đầu tiên là sưng sở mà là giật mình tiếp lấy con hỉ kích động nói hứa lại nhân ngày cuối cùng tình hứa khinh chu đối với trước mắt tiểu tốt trên dưới nó mắt hỏi ta ngủ bao lâu ngài đều ngủ ba ngày hứa khinh chu nhẹ nhàng vặn lông mày ngủ một giấc ba ngày lâu như vậy sao xem ra chính mình là thật mệt mỏi tiếp lấy lại hỏi nơi này là tiểu tốt cung kính đáp đây là tướng quân ngủ nằm ba ngày trước tướng quân liền cho ngài con trở về tìm người cho ngài chưa thương lại trông ngài một đêm đâu hứa khinh chu hiếp lửa mắt trong lòng dâng lên một trận nhỏ mừng thầm thuận miệng nói giang độ tướng quân người ở nơi nào người kia lắc đầu nói không biết thủ tộc vừa lui chiến sĩ phương hơi thở chém yêu quân tổn thất nặng nề trong quân thiếu nhân thủ tướng quân sự tỉnh rất nhiều một mực tại bận điệu, cái này không để cho ta chồng coi ngài ngài tỉnh liền trước tiên đi nói cho nàng tiểu tốt ngừng nói tiếp tục nói ta cái này đi nói cho tướng quân hứa đại nhân ngài đang nghỉ ngơi một hồi nói quay người liền chuẩn bị rời đi lại là lại bị hứa khinh chu cho kêu xuống tới ngươi chờ đi chính ta đi tìm đi tiểu tốt dừng bước nói tốt đi hứa khinh chu khé gật đầu ra hiệu vượt qua tiểu tốt đi ra ngoài sắc mặt mặc dù hoàn toàn như trước đây tiểu thủy lại là đi bộ nhà nhã bộ pháp trần ổn lại kiên định Điều tốt chất phát nhìn chăm chú thiếu niên rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hô, "Hứa đại nhân, bên ngoài trời giá rét, ngươi mặc bộ y phục a." "Không sao." Hứa Khinh Chu nói đi ra ngủ nằm, đi ra tướng quân điện, đẩy cửa đi ra ngoài, đối diện liền tới một trận gió, trong gió thấm đầy hàn ý đập vào mắt tiểu đạo tuyệt động, núi xa đầu bạc ánh mặt trời chói mắt tùy theo về xuống, chét xạ tại trong biển tuyết, sáng rõ người không mở mắt được. Hứa Khinh Chu nhớ rõ ràng, còn chưa tới mùa đông, cho dù chính mình ngủ mê ba ngày, hẳn là cũng chưa đến tháng 9. Còn La Thu có thể mất đi trận kia sơ tuyết nhìn xem dưới cũng không nhỏ a bất quá nhưng cũng chưa tỉnh đến kỳ quái bắc cảnh vốn là giá lạnh mùa đông tới sớm một chút chẳng có gì lạ mà lại trận tuyết này dưới cũng coi là cái thời điểm vừa vặn thay mảnh này nhân gian đổi một kiện bộ đồ mới đem tràn đầy khói lửa chiến trường cháy lấp cũng rất tốt chủ yếu nhất là giang độ cùng mình nói qua nàng rất thích mùa khoi lua chien truong tre lap cung rat tot chu yeu nhat la giang đo cung minh noi qua nang ua thich mua đong ha ra từng hơi giống như rút một điều thuốc mây mù mông lung hứa kinh chu dẫm lên tuyết động hướng phía thành lâu phương hướng đi đến trên đường ngày xưa nào náo động ồ nào quân doanh bây giờ vắng lạnh rất nhiều thỉnh thoảng thấy phòng bếp bốc lên khói bếp hẳn là đang nấu cơm lúc gặp vội vàng đến vội vàng đi binh sĩ vội vàng hấp tấp từ cũng trong lúc lơ đã nghe thấy doanh trại chỗ sâu chuyển đến vài tiếng dễ gì yêu thú là lui binh thế nhưng là đối với bắc cảnh binh sĩ tới nói chiến tranh vẫn luôn tại cho dù không cùng yêu thù đấu cũng phải cùng lao tập thiên này đấu hứa khinh chu nhớ mang máng chính mình gấp trở về lúc trấn yêu thành đầu thảm trạng cái kết quả nhiên là thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông khói lửa tràn có vách nát từng siêu há lại chỉ có từng đó là một cái thảm liệt có thể nói lời liền ngay cả mình cô nương đều phụ thường tuyệt vọng té quỷ trên đất. Hứa Kinh Chu nhớ kỹ, chính mình lúc đó rất phẫn nộ, cho nên hắn tại mảnh này nhân gian xuất kiếm, cho dù chỉ xuất ba kiếm, cho dù hắn đã rất khắc chế thu liêm khí lực, thế nhưng là ba kiếm kia mang đi sinh mệnh chỉ sợ nhưng lại xa xa không chỉ hơn bạn. Tinh tế tính được, mình tại bên ngoài tòa kia thiên hạ sống ngàn năm, giết qua sinh linh cộng lại sợ là cũng không có ba kiếm kia giết sinh linh nhiều a. Hứa Kinh Chu bởi vì giải ưu hệ thống từ trước đến nay đều là làm được chuyện tốt, cơ bản bất động sát tâm, hành tẩu nhân gian cũng rất ít rút kiếm mà chiến. Trước kia có thành diễn cùng Tiêu Bạch Sông vào phía trước, về sau chính là Vương Trọng Dương ra mặt, hai tay của mình cơ bản không nhiễm máu tươi chỉ có tội châu ngoại lệ đi tại ngày xưa trong thành hứa khinh chu thể nghiệm đến là như vùng hoang nguyên kia hoang vu giống nhau nhìn xem những binh linh kia những cái kia trôn không hết thi thể hứa khinh chu nhìn thấy chính là như là thần thổ bình thường nhìn thấy mà giật mình tuy nói nhân gian vốn là địa ngục người sống vốn là tại độ kiếp trong nhân thế liền nên như vậy thiên địa tùy ý sinh linh sinh diện đạo lý thư sinh đều biết đối với giới linh quyết định phát tắc hứa khinh chu đồng dạng có thể lý giải thế nhưng là tóm lại chính mình thấy được khi hắn nhìn thấy về sau hắn cuối cùng sẽ cảm thấy dạng này không đối hắn muốn thế giới không nên là cái dạng này cũng không nên tiếp tục cái dạng này xuống dưới đứng tại cao trên thành, nhìn qua xa xa trời, hứa khinh chu suy nghĩ dần dần bay xa, thần du cựu thiên bên ngoài. Hắn đang suy nghĩ, chính mình phải làm chút gì đủ khả năng sự tình nhân gian là rách tung toé không, giả, tóm lại để cho ta thấy được, vậy liền thử một chút xem sao chương 777. Ác mộng quá khứ. Chương 777, ác mộng quá khứ, mấy người các ngươi, động tác nhanh lên nhanh, đều chuyển trên xe. Đội trưởng, nơi này còn có cái sóng thất thần làm gì, nhanh đưa quân ý chỗ. Bên hai ổ nào, từng tiếng công rức, hứa khinh chu tìm hoàn toàn không có người đầu tượng, ngồi tại trên lỗ châu mai, phơi mùa đông nằm ấm thổi gió rét thấu xương áo xuân mặc dù mỏng thư sinh không lạnh trong tay liệt yểu, lúc nào cũng vào cổ họng nhìn qua ngoài thành suy nghĩ thần du hứa kinh chu vẫn là không có nhìn thấy cô nương bất quá hắn biết chiến sự chưa dứt cô nương còn bận điệu, hắn trước không quấy rầy chuyện sau đó đằng sau lại nói cuối cùng hắn cùng giang độ đều là nữ nhi tình dài sự tình có thể thiếu niên vu cô nương tâm tư lại không chỉ tại nhìn nữ tình trường giang độ chứa bất cảnh hoặc là nửa cái đại lục mà hứa khinh chu thì chứa cả tòa thiên hạ uống vào yểu, hứa kinh chu thần niệm động trong mắt nổi lên một vòng kim quang gặp một đoàn chỉ có nó có thể nhìn thấy bóng đen xuất hiện trước người. Thiếu niên thư sinh đem ác mộng kia từ trong mộng cảnh chiếu trước mắt, cũng đem nó tỉnh lại ác mộng mặc dù tự phong trong ấn thức tỉnh, lại là hư nhược gấp, xuất hiện tại Hứa Khinh Chu trước mặt sau, liền liền thở mạnh cũng không dám. Thành Thành thật thật đợi. Hứa Khinh Chu dẫn theo vào rượu, uống một hớp rượu, hướng hồ nói, nói một chút đi. Ác mộng giả bộ hồ đồ, yếu ớt nói, nói cái gì? Hứa Khinh Chu hai con ngươi nhũ lại, không giận từ lạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Ác mộng không dám ở qua loa, dù sao mình cuối cùng một vòng hối hận đã bị Hứa Khinh Chu phóng ấn tại trong mộng cảnh, thiếu niên chỉ cần thoáng một cái ý niệm trong đầu chờ đợi nó chính là thần hôn giết hết biến mất vô tung vô ảnh hậu quả cái gì kiếp sau luân hồi nghị cũng đừng nghĩ thử do xét nói ta có thể đem ta biết hết thẻ đều nói cho ngươi bất quá ta nói xong đằng sau ngươi có thể thả ta sao hứa khinh chu lại uống một ngụm rượu cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy thế nào ác mộng thỏa hiệp lui một bước tốt, cho dù là không thả ta ngươi luôn có thể đáp ứng không giết ta đi thiếu niên lông mày trái chọn phải ép lập lờ nước đôi nói cái này muốn nhìn thành ý của ngươi ác mộng trầm mặc hứa khinh chu thản như nói không nói lời nào vậy ngươi cũng không cần thiết còn sống mộng ma vội và nói đừng đừng đừng ta nói ta nói hứa khinh chu nhún vai, thầm nghĩ một câu tiểu tử ra còn chị không được ngươi ác mộng mặc dù là thần thế nhưng là nó sợ chết ta người sợ chết tốt nhất nắm, chỉ cần ngươi níu lấy cái mạng nhỏ của nó nó cũng liền trung thực điểm ác mộng một câu ta cảnh cáo ngươi ngươi nói mỗi một câu nói tốt nhất đều là thật nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gặp ta hậu quả gì ngươi cũng biết ác mộng liên tục xưng là không dám ngươi muốn biết cái gì hứa khinh chu nghĩ nghĩ, sau đó nói liền nói một chút ngươi tại sao phải trở thành giới hồn đi như thế nào lại tại tội châu thiếu niên thư sinh Tội Châu nhất định còn có lây chính mình không biết sự tình, nếu không, một cái nho nhỏ tội Châu, làm sao đến mức cô y an bài một cái ngày xưa ma thần nhìn xem? Còn có, tội Châu phát tác, còn như vậy quá hoang đường, để cho người ta khó có thể lý giải được các ngọng không có dầu diếm, đem tự mình biết toàn bộ đỡ ra chuyện này nói ra thì dài lắm. Thượng cổ kỷ nguyên, vạn tộc san sát, chư thần tranh bá, lại là nên đón kỷ nguyên chi tiết, chúng ta quản cứ gọi là thần mặt thời đại. Tiếp khởi thời điểm, thần minh đều là vong, thời kỳ đó, cao cao tại thượng các thần không hiểu thấu nhận lấy thiên đạo phản vệ, thiên địa bắt đầu thôn vệ chúng ta thần nguyên, khi đó, muốn tiếp tục sống liền một con đường san giết cái khắc thần minh cướp đoạt người khắc thần nguyên vì chính mình kéo dài tính mạng thần mặt thời đại chứ thần loạn chiến đến tận đây bắt đầu đại thần giết tiểu thần tiểu thần giết người thần ta tự nhiên cũng không ngoại lệ ngay từ đầu là thần ở giữa chiến tranh diễn biến càng về sau liền thành tộc đàn cùng tộc đàn ở giữa chiến tranh rồi tại một trận người ma yêu tam tộc đại chiến bên trong ta bị nhân tộc thập đại thần quân liên hợp yêu tộc ba vị yêu thần lập ấy bất hạnh vất lạc cũng may lưu lại một sợi thần niệm thoát đi tránh thoát một tiếp lưu tại nhân gian khi đó đánh quá hung ta cựu nhân tương đối nhiều Ta liền đem cái này một vòng thần niệm giấu ở phàm nhân trong một cảnh, kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Ta muốn lấy, nếu ta đánh không lại bọn hắn, lại bị bọn hắn đánh cho tàn thế, tại khó xoay người, chỗ tính liền nghĩ chịu chết bọn chúng. Đánh không lại, liền xem ai sống lâu thôi, dù sao ta cũng chỉ là một vòng hối hận, ai sợ ai a, ngươi nói đúng hay không ác ngộng lại nhảy một đống lớn, từ đầu đến cuối không có nói đến trọng điểm bên trên, liền đối với Hứa Khinh Chu một trận đấu đen rau muốn cùng phân nạn. Hứa Khinh Chu ngay từ đầu còn có chút kiên nhẫn, có thể theo ác mộng càng ngày càng lật đề, cũng không khỏi nhíu mày, tức giận nói dừng lại, đừng nói nhảm, nói chủ đề chính đi ta không có thời gian nghe ngươi vô nghĩa ác mộng vẫn chưa thỏa mãn thu hồi chính mình thao thao bất tuyệt nói không quên rất lễ phép nói xin lỗi thật có lỗi ta thật lâu không có cùng người nói qua đi lời nói này đứng lên liền không có dừng trách ta trách ta hứa kinh chu chặt lưỡi một chút xem thường một năm trước vây vang đắc ý thần ngang ngược cắn dỡ một năm sau không đúng ngọng khiêm tốn hưu lễ thật đúng là cảnh còn người mất ta suy nghĩ kỹ một chút giấc mộng này ma ngược lại là sống không uổng biết được xem xét thời thế ăn nhờ ở đậu lúc muốn tức thời bất quá so với hiện tại nó không đúng dáng vẻ hứa khinh chu ngược lại là càng ưa thích lúc trước kiệt ngạo bất tuần trương dương ương ngạnh nó dạng này giết chết nó hứa khinh chu thủ pháp có thể hơi tàn nhẫn một chút dù sao hôm nay trấn yêu dưới thành huyết chiến bi kịch đều là bởi vì ác ngộng mà lên mặc dù xem kỹ xuống tới đây vốn là sinh hoạt tại trên vùng đất này người cùng yêu số mệnh bọn chúng không được chọn ác ngộng chỉ là vì thắng vì sống tự nhiên cũng không có tấm bệnh chỉ là thủ đoạn khác biệt thôi nhưng là nếu lựa chọn làm hậu quả kia tự nhiên là muốn gánh chịu không phải không đợi hứa khinh chu suy nghĩ nhiều ác ngộng tiếng nói tiếp tục đi thẳng vào vấn đề nói cho giang tiên nó vì sao trở thành cái gọi là giới hồn lại tại sao lại đi tới tội châu ác ngộng nói cho hứa khinh chu thượng cổ kỷ nguyên mạc nó đã được như nguyện chịu chết tất cả thần minh ngay tại nó cho là mình rốt cục vượt qua kỷ nguyên đại kiếp dự báo tương lai mỹ hảo nhân sinh lúc cũng là bị thiên đạo ý chí khóa chặt cũng chính là giới linh giới linh nói thượng cổ kỷ nguyên kết thúc kỷ nguyên mới mở ra trong nhân thế liền không nên lại có thần minh tồn tại dù là chỉ là một vòng hối hận giới linh muốn đem ma cho xóa đi thế nhưng là ác mộng không muốn chết nó liền cầu giới linh chỉ cần có thể sống nguyện ý trở thành nô bộc của nó không nghĩ tới giới linh đáp ứng còn đem nó trục xuất tới tội châu còn nói nó ngay từ đầu vốn là dự định trước ủy khuất cầu toàn thuận giới linh y tứ chờ cơ hội tái tạo nhục thân tìm cơ hội lại trốn xa vĩnh hằng giới đào vong đến những tinh vực khác đi thế nhưng là ai có thể nghĩ đến khu này thế giới sau nó mới phát hiện nơi đây lại là có đến mà không có về có thể tiến không thể ra mà lại nó phát hiện mảnh thế giới này còn không có linh khí nó muốn đi ra ngoài liền thành người si nói ngộng cái này mà ngơ liền ngốc cho tới bây giờ chương bảy đề cập hạo nhiên thiên hạ chương bảy đề cập hạo nhiên thiên hạ, trở lên đây chính là nó trở thành giới hồn tiền căn hậu quả. Cuối cùng, liền một câu, mộc ma muốn sống, cho nên tiếp nhận cái này khó giải quyết sống đương nhiên, nó cũng có nó tiểu tâm tư, chỉ là cuối cùng lại chính mình đem tự mình tính kế tiến vào thôi. Dùng nó giảng chính là, tới thời điểm thật tốt, ai có thể nghĩ tới trở về không được gác ngộng cùng hứa khinh chu nói, nó kỳ thật đã sớm biết giới linh tồn tại, tức thiên đạo, thiên đạo tại vĩnh hằng giới cũng không chỉ nó một cái giới hồn, rất nhiều, trong đó có một cái đầu đầu, gọi giới chủ, nói là đến từ hoang cổ thời kỳ, một mực thay giới linh nhìn chằm chằm toàn bộ vĩnh hằng giới. Nếu là vĩnh hằng giới bên trong nào đó phiên thế giới bên trong, pháp tắc bị một ít bất khả kháng nhân tố phá vỡ, nó liền sẽ xuất thủ, bệnh định lập lại trật tự. Còn nói, giới linh vị giữ gìn toàn bộ thế giới trật tự vận chuyển, đại đa số thời điểm đều là trong ngủ mê, thường thường sẽ chỉ ở kỷ nguyên mạt thức tỉnh. Thời gian còn lại, rất ít tỉnh lại, cho dù tỉnh lại cũng chỉ là ngẫu nhiên. Còn nói, vĩnh hằng giới ra đời lâu như vậy, tính cả hiện tại cũng liền ba cái kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên, thượng cổ kỷ nguyên, tiên cổ kỷ nguyên. Có thể thời gian khoảng cách sớm đã là vạn và năm, giới linh tỉnh lại số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay sợ là một đầu ngón tay vạch lên đều có thể đếm được nói nói ác mộng liền lại kéo xa nói về giới hồn nói về vĩnh hằng giới cái gì cựu thiên thập địa tam thiên thế giới vũ trụ tinh hà minh ngông vô ngẩn nói gọi là một cái nói chuyện say sưa chỉ là lần này hứa khinh chu cũng không có mở miệng đánh gãy mà là vừa uống rượu một bên lẳng lặng nghe tùy ý nó giảng đối với vĩnh hằng hứa khinh chu tất nhiên là có chút hứng thú mặc dù tạm thời chính mình chỉ là một cái chi la mot cai chim con còn không phải đại bằng phụ diêu lên không được cựu tiên từ cũng bay không ra hạo nhiên nhưng là biết nhiều hơn một ít chuyện lại là không có chỗ xấu ác nào nói. Hạo nhiên chỉ là ngàn vạn trong tinh thần một viên, thường thường không có gì lạ. Thậm chí tại nó trước khi tới đây, nó nghe đều không có nghe người ta để cả qua. Nó nói bọn hắn ma vực nhưng so sánh nơi này lớn hơn, mạnh kia đất chết càng là vô biên vô hạn. Chính là đã từng thời kỳ viễn cổ một vị ngụy linh sau khi tọa hóa biến hóa ra. Bọn chúng quản nó gọi ma chủ đương nhiên. Không chỉ có ma chủ, nói là hoang cổ thời kỳ, thần tộc có thần chủ, linh tộc có linh chủ, nhân tộc có nhân vương, yêu tộc có yêu chủ. Táng thổ táng thổ, lửa vực viêm chủ, các loại. Hứa Kinh chu tất nhiên là nghe si mê. Một chủ tức một vực, một vực hóa bộ tộc. Tại cái kia xa xôi hoang cổ kỷ nguyên, nhất định có chính mình không thể tưởng tượng rộng rãi. Thiếu niên thư sinh nhớ kỹ tại Nam Hải Lục hệ thống đề cập qua hoang cổ kỷ nguyên, đó là một cái xa xôi lại niên đại cổ lão, niên đại đó có được sánh vai giới linh tồn tại. Bọn chúng thậm chí áp đảo chân linh phía trên, cảnh giới là cái kia trong truyền thuyết nửa bước sáng thế cường giả. Nhớ đến lúc ấy, còn tiện thể nói tới tiểu bạch, nói tiểu bạch bộ tộc Kim mô lúc trước chính là đản sinh tại phụ tăng thụ bên trong, phụ tăng thụ tức là chân linh, cũng là bị một vị vực chủ cho một quyền anh mở. Bộ tộc Kim mô cũng là thời điểm nào vẫn là lúc đó hệ thống nói người kia giống như chính là táng giới mai táng chủ bất quá Thứa khinh chu biết đến cuối cùng không nhiều đương nhiên ác mộng biết đến thì càng không nhiều lắm dù sao đó là hoang cổ kỷ nguyên nó sinh ở chính là thượng cổ kỷ nguyên hoang cổ kỷ nguyên tràng hạo kiếp kia có thể xa không phải thượng cổ kỷ nguyên trận kia cấp có khả năng bằng được ác mộng nói hoang cổ kỷ nguyên hạo kiếp thế nhưng là tất cả cấp vực chủ cường giả toàn bộ nga xuống liền ngay cả rất nhiều chân linh cũng không từng may mắn thoát khỏi tại khó hắn nói nó biết liền có vĩnh hằng kiếm thứ nhất sinh mệnh chi kiếm chân linh liền bị người diệt tóm lại biết rất ít thế nhưng là cho dù là giải rác mấy lời nghe chi cũng có thể nhìn thấy cái kia đại thời đại mênh mông mảy may có thể cho dù chỉ là mảy may cho dù chỉ là xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy trong đó một kia một sợi cũng làm cho tâm thần người rung động thức hải sôi trào tựa như hết ngồi đại giếng sẽ có một ngày nhìn thấy thương thiên chi rộng rãi vô biên vô hạn nhưng cho dù dạng này cũng chỉ là nó có thể nhìn thấy không phải trời cứ như vậy lớn mà là trong mắt của nó chỉ có thể chứa đựng nhiều như vậy hiện tại hứa kinh chu cũng ngắc tựa như cái kia nhảy ra đáy giếng có nói về hoang cổ kỷ nguyên chính là ngửa đầu nhìn trời cũng không chi kỳ mênh mông biển khói bên trong, viết xuống ầm ầm sóng dậy. Tràn ngập vô hạn mơ màng. Nói thế giới bên ngoài, ác mộng cuối cùng là đem chủ để lại dạng trở về Hạo Nhiên thiên hạ ác mộng nói, bất quá, nhắc tới cũng kỳ, ta không đến Hạo Nhiên trước đó, không biết vùng thiên hạ này vốn chỉ muốn, nếu là nguy ngập vô danh, liền nên bình thường. Có thể, ta phát hiện, vùng thiên hạ này lại không có chút nào bình thường, thật to vượt ra khỏi ta nhận biết cùng tưởng tượng, nói như thế nào đây bốn? Mộng Ma tiếng nói dừng một chút, suy tư một hồi, tìm từ một phen sau, tiếp tục nói cảm giác này, liền giống với ta nhìn ngươi, vốn cho là ngươi thường thường không có gì lạ chính là một ma bệnh thư sinh thế nhưng là coi ta thực sự hiểu rõ ngươi về sau lại là để cho người ta giật nạy cả mình đơn giản chính là cái quái vật hạo nhiên cho ta cảm giác chính là như vậy mới nhìn không ra thế nào xem kỹ có thể hụ chết cái thần ác mộng nói tới nói lui lại là không quên đập một đợt thư sinh mông ngựa gọi là một cái vang lời dễ nghe hứa khinh chu tất nhiên là không có hứng thú trực tiếp nhảy qua hứng ý rất đậm chủ động truy vấn lời này bắt đầu nói từ đâu cái này hạo nhiên có khác biệt gì chỗ ác mộng lại nói có khác biệt gì chỗ lời này của ngươi hỏi khi nào một cái thiên hạ bên trong có thể ẩn giấu đi bốn tôn chân linh một tôn chân linh, thế nhưng là một thế giới a. Nho nhỏ háo nhiên, liền bàn tay lớn như vậy, có thể cái giấm lớn một chút địa phương lại có tứ trụ tiên giá trị, bốn tôn chân linh, khủng bố như vậy, lúc trước ta đều động. Ngươi phải biết, cho dù là tại hoang cổ thời kỳ, một cái trên đại lục cũng không có khả năng mọc ra bốn tôn chân linh đến, chủ yếu nhất là, bốn tôn chân linh, thế mà thật có thể ở chỗ này tọa trên đại lục, mà lại giữa lẫn nhau, còn có thể bình an vô sự, đơn giản không thể tưởng tượng. Đề cập chân linh, ác ngọng ngữ điệu lớn dần, rõ ràng có chút kích động cùng phấn khởi, trong lời nói lộ ra không thể tin hứa kinh chu ngược lại là nghe có chút mộng nhiên theo bản năng sở lên chót mũi hầm vực nói bốn tôn chân linh mà thôi cường điệu đến vậy ư ác mộng vội vàng nói cái này không khoa trương sao ta chỉ có thể nói ngươi không hiểu ngươi phải biết có thể từ hoang cổ kỷ nguyên trong tràng hạo kiếp kia sống sót chân linh bản có thể đến được trên đầu ngón tay tại đến hạo nhiên trước đó ta nghe qua tuyệt không qua vượt qua mười cái mà ta biết càng là lắc đắc không có mấy vùng tinh không kia tùy ý tinh thần nếu là vận khí tốt được một gốc chân linh phù hộ đầy thiên thần phật đều có thể đi vòng phàm chân linh chỗ đại lục chắc chắn sinh ra khí vận chi tử tương lai nhập thần giới chính là một phương thiên chi trụ mà nho nhỏ một cái hạo nhiên, không lộ liễu, bí ẩn, lại có bốn tôn, mà lại liền cái này còn không phải kỳ quái nhất, kỳ quái nhất ngươi biết là cái gì không? Hứa Kinh Chu tiếp tục uống rượu, không nói lời nào ác ngọng tự hỏi tự trả lời nói kỳ quái nhất chính là cái này hạo nhiên có bốn tôn chân linh, ta trước kia tung hoành vĩnh hàng tinh hải lúc, thế mà chưa từng nghe qua, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đến bốn tôn chân linh ưu ái hạo nhiên thiên hạ, thế mà chỉ là một cái tầm thường nhân gian, ngươi không cảm thấy bản thân cái này liền không hợp lý sao? Chương bảy trăm Châu sinh linh sinh hạo nhiên. Chương bảy Tội Châu sinh linh sinh hạo nhiên ác mộng liên tiếp số hỏi, Hứa Kinh Chu ngay cả uống mấy cái, nói như thế, hạo nhiên còn tưởng là thật bất phàm đơn giản tổng kết địa phương nhỏ, độ tốt không ít, không có danh tiếng gì sân dã, lại cất giấu rất nhiều đại lão, rất không tầm thường. Hứa Kinh Chu rất là tán thành nói, ân là không hợp lý, rất là khác thường. Ác mộng vội vàng nói tiếp, nói ra không phải khác thường, là tương đương khác thường, tạm thời không nói tứ linh, liền lấy cái này tội Châu tới nói, nho nhỏ nhân gian tội Châu, lại có một tòa có thể cầm tù thần minh đại trận, không chỉ thần minh, sợ sẽ là chân linh, cũng là tới, về không được. Hứa Kinh Chu méo méo lông mày, một chút hoang mang. Chuyện đương nhiên nói cái này có cái gì kỳ quái đâu. Đây không phải giới linh bày ra pháp tắc cát mộng qua loa nói không phải tính như vậy. Tính toán, việc này ta cũng nói không rõ ràng. Tóm lại, hạo nhiên mảnh đại lục này rất không tầm thường, nhất định cất giấu một loại nào đó bí mật không muốn người biết là được rồi. Nghe Ác Mộng nói lại nải, Hứa Kinh Chu cũng không muốn xem kỹ, nói về chính đề, hỏi ngươi đây, ngươi tốt xấu cũng là giới hồn một trong, giới linh đem ngươi đặt ở tội châu, giao cho ngươi nhiệm vụ gì? Ác Mộng hùng hùng hổ hổ phàn nàn nói, cầu thí giới hồn, ta chính là một con chó, không đối, chó đều mẹ nó không bằng mặt khác giới linh chỉ cần bất quá hỏi chuyện nhân gian cựu thiên thập địa tới lui tự do ta đây cả một đời bị giam ở chỗ này cũng đã lâu một điểm động tĩnh đều không có không có gì bất ngờ xảy ra đời này sợ cũng cứ như vậy bốn hứa kinh chu lướt mắt gõ gõ vào rượu ta cũng không phải tới nghe người tố khổ ác mộng tiếng nói có chút ngừng kết thúc phản nản thật có lỗi không có khống chế lại kỳ thật cũng không có gì nó liền nói với ta để cho ta trông coi mảnh địa giới này chỉ cho sinh linh tiến không cho phép sinh linh ra ta không phải có thể vào người khác nội cảnh nhìn trộm người khác qua lại sao chỉ cần nuôi đến một cái sinh linh ta liền liền nhập nó trong ngọng giòm nó hồn của hắn chỉ đơn giản như vậy. Hứa Kinh Chu mắc máy môi, nói ngươi không phải nói, không ai đi ra đi sao? làm gì còn cần người thủ? biến số ác ngọng phun ra hai chữ. Hứa Kinh Chu hoang mang, nói thầm biến số. ác ngọng khẳng định nói, không sai, chính là biến số. chuyện thế gian, sao là tuyệt đối, vạn sự văn vật đều có biến số, nếu không làm sao đến mức cần giới hồn thay nó hành tẩu thiên hạ, giới chủ vừa lại không cần ở nhân gian an bài hành giả đâu. cho nên ta dám khẳng định, nhất định có biện pháp có thể rời đi tội châu, chỉ là ta không biết thôi, ta đang đợi, đang đợi một cái biến số. Ngưng nói, trong hắc vụ mộng ma hai mắt nhìn chăm chú, hứa khinh chu, nửa khí tăng thêm nói mà người, hứa khinh chu, chính là cái kia chúng ta biến số. Ta, ác ngọng tức mục đạo không sai, chính là người. Ngươi lúc đến ta liền chú ý tới ngươi, ta muốn nhập ngươi mộng, lại vào không được, khi đó ta liền biết, ngươi rất có thể chính là ta muốn chờ biến số. Ta quan sát ngươi một đoạn thời gian rất dài, hiện tại, ta xác định, ta tồn tại, chính là giới linh vì đối phó ngươi, vì phòng ngừa có người sống đi ra tội châu, sớm đem ngươi giết, sẽ biến số bóp chết trong trứng nước. Đây là giới linh cùng giới chủ thích làm nhất, lại cũng là am hiểu nhất làm sự. Tỉnh. Thừa khinh chu không có phủ nhận hắn xác thực có được có thể rời đi nơi đây biện pháp cho nên ác mộng tuyết pháp là có thể thành lập nhưng là Thừa khinh chu vô cùng rõ ràng kia cái gọi là biến số cũng không phải là chính mình mà hẳn là hệ thống thư sinh cắt địa suy nghĩ ngựa đầu lớn hớp một cái mục lấy thanh phòng ôm lấy khoe môi mang theo một chút trêu chọc nói cho nên đây chính là ngươi muốn giết ta lý do ác mộng phủ nhận không phải sau đó lại hào phóng thừa nhận ta giết ngươi chỉ là bởi vì ta muốn rời khỏi nơi này thôi Thừa khinh chu nhéo lại mắt nhưng ta nói qua ta có thể mang ngươi rời đi vì sao lật lọng ác mộng tăng nghiêm mặt Nỗ chỉ nói ngươi không biết như thế có nghĩa gì sao ngươi không phải cũng từ vừa mới bắt đầu liền tính toán ta sao hứa khinh chu sờ lên chót mũi thản nhiên thừa nhận cũng không sai ngươi ta tám lạng nửa cân ác mộng nhảy ra cái đề tài này đột nhiên không hiểu mà hỏi ngươi có muốn hay không biết tội châu nhân yêu từ nơi lâu tới hứa khinh chu nhíu mày đáp án hắn tự nhiên là đoán được nhưng là còn không dám khẳng định đạo một chữ giảng ác mộng thần thần bí bí nói bọn hắn đều là từ ngươi lúc đến địa phương tới hứa khinh chu thở dài một ngụm chọc khí quả nhiên ngươi biết đoán hứa khinh chu nói ác mộng tán dương châu tâm tư kín đáo, thông minh hơn người thua ngươi ta xác thực không ăn hứa khinh chu không thèm để ý nói thẳng hỏi vậy ngươi biết bọn chúng là vì cái gì tới chỗ này sao mộng hiểm lý chỗ nên nói có thể vì cái gì giống như ta vì sống thôi sống ác mộng ý vị thâm trường nói thế gian vạn vật tự sinh mà đến hướng chết mà đi người cũng tốt yêu cũng được sinh ở vùng tiên địa này ai không phải vì sống đây này hứa khinh chu trầm mặc trong lòng lại sâu biểu đồng ý đúng là lý này ác mộng tiếp tục nói ta mặc dù không có từng đi ra ngoài phía ngoài tòa kia thiên hạ thế nhưng là ta ở chỗ này vô tận năm tháng ta đều không nhớ rõ chính mình ngây người bao lâu nhưng ta có thể vào mộng người khác hồi ức cùng ký ức ta muốn lấy liền có thể mang tới dùng thương hại tăng điển cảnh còn người mất ta duyệt qua rất nhiều người ký ức hạo nhiên sự tình ta ít nhiều biết một chút từ từ cũng hiểu rõ quy luật đúng rồi người biết bên ngoài tòa kia thiên hạ bản thân đến sau tới bao nhiêu nhân yêu sao hứa khinh chu cho đối phương một ánh mắt giảm như vậy giống như chính là đang nói ta biết còn hỏi ngươi làm gì ác mộng ăn nhở ở đầu tất nhiên là thức thời gấp rất có nhãn lực độc đáo nói ra ta nhớ không rõ bất quá ta nhớ kỹ tới mấy lượt người ngừng nói ác mộng ngữ khí tăng thêm cường điệu nói mười lăm lần dòng dã mười lăm Hứa Kinh Chu lây hoay trên đầu gối vỏ rượu, ánh mắt buông xuống, trong lòng mặc niệm lấy 15 lần. Vì sao hết lần này tới lần khác là 15 lần đâu? Hắn nhớ kỹ, tiên cùng mình nói qua, Phệ Nhật cũng xuất hiện 15 lần, Nam Hải cũng mở 15 lần. Không nhiều không ít, vừa vặn. Tuyệt không có khả năng này chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy, Hứa Kinh Chu cảm thấy, ở trong đó nhất định không có ai biết một loại nào đó tất nhiên liên hệ ác ngộng tiếp tục nói Vĩnh Hằng Cố, Vĩnh Hằng Cướp, Hoàng, Cổ Kỳ Nguyên, thượng Cổ Kỳ Nguyên, đều không ngoại lệ, chúng ta tòa này quá bên dưới a, không chỉ có Vĩnh Hằng Cướp, còn có Chính Minh Cướp. Từ ta tìm kiếm đến mộng cảnh của người khác đến xem bên ngoài tòa kia thiên hạ cách mỗi cái hơn một không năm liền sẽ gặp phải một trận đại kiếp. đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết đi muốn sống chỉ có một con đường đi đến cấm kỵ chi lộ bước vào mảnh này tội châu thổ địa tránh né tai nạn bởi vì toàn bộ hạo nhiên thiên hạ chỉ có tội châu không tại hạo nhiên trong tiết nạn vì thu được một chút hy vọng sống không tiếc cả tộc di chuyển giáng lâm vùng cấm địa này bất quá lời nói đi cũng phải nói co toi chau khong tai hao nhien trong kiep bọn chúng giống như ta đều là người số khổ nguyên bản vì sống đã tới đằng sau tu vi trôi qua khí huyết thâm hụt cái gọi là trường sinh đạo tu tiên thuật cái dám dùng không có trăm năm đi qua cũng liền hồn về Tây Thiên. Một kiếm lên, đạo vòng đến, chuẩn rất. Hại, ngươi là không biết, mỗi lần bọn hắn tới về sau, cái này tổ Châu gọi là một cái loạn à, trang diện kia, quả nhiên là gió tanh mưa máu, mảnh ngại lục này khắp nơi đều là thi hải khắp nơi, không có một mảnh thổ địa có thể trốn qua máu tươi tầy lệ, đánh tiên hôn địa ám. Người với người đánh, yêu cùng yêu đánh, yêu cùng người đánh, rất loạn, so ngươi hôm đó đầu từng thấy, thảm liệt nhiều. Chương 780. Như thế nào cướp, cướp vì sao? Chương 780, như thế nào cướp, cướp vì sao? Hứa khinh Chu nhẹ giọng ho khan, nhắc nhợ khô lại kéo xa. Thế giới phân loạn, hắn vốn là biết, hắn chỉ muốn biết cái gì là cướp, tiếp khởi đằng sau vì sao bọn hắn sẽ nhập tụ châu. Về phần nhân yêu ở giữa phương tranh, không cần ác ngộng tự thuật, Hứa Khinh Chu tự nhiên là gặp được, thần thủ cái kia từng vào đống xương, trải qua đầy đủ thời gian tang thương nhưng như cũ đứng vững, đã nói rõ hết thảy ác ngộng hẩm hực coi như thôi, trở về chính đề. Hứa Khinh Chu hỏi, "Cùng ta nói một chút, ngươi biết cướp, ra sao cướp, cướp lại vì sao mà lên?" Càng kỹ càng căng tốt. Ác ngộng đáp ứng nói tốt, "Bất quá ta biết đến không nhiều, ta không có từng đi ra ngoài, đều là cho tới bây giờ người nơi này trong ngộng cảnh biết đến." ân ác mộng tiếp tục nói theo ta được biết cách mỗi hơn một trăm linh năm linh nước sông khô vạn linh tịch diệt thiên hạ hội tiến vào linh khô thời đại lúc hạo nhiên kiếp thời hạo nhiên có bốn mảnh biển tất nhiên là đông hải tây hải cùng nam hải cùng bắc hải cái khoi hao nhien co là kiếp khởi cùng đông tây nam ba biển có quan hệ trực tiếp bắc hải tạm thời không biết thiếu niên đuôi lông mày dần dần ép sâu nam hải tạo thành nhân hạo nhiên mỗi nhiều một thánh đông hải linh thủy rơi một thước linh nước sông liền rơi một chút trượng khi linh nước sông kiệt tại không linh thủy nhập tây hải lúc tây hải quỷ muôn mở đông hải tiên tộc hiện đây cũng là kiếp khởi chi nhân Hứa Kinh Chu âm thầm chìm mắt, uống một ngụm liệt cửu. Nam Hải Tạo Thánh, Tây Hải Quý Môn, Đông Hải Tiên Tộc. Nam Hải hắn đi qua, tiên đến từ Đông Hải, về phần Tây Hải Quý Môn, thiếu niên lại không biết, chưa từng nghe thấy ác mộng hơi dừng lại, gặp Hứa Kinh Chu hiện ra trầm tư thái độ, ngữ tốc hơi hàng hàng, từ từ lại nói kiếp khởi đằng sau. Tây Hải Quý Môn, vô số quỷ quái thức tình, vượt biển mà đến, quét sạch toàn bộ nhân gian, bọn chúng sẽ đem hảo nhân nhân yêu đều giết chết, chiếm lĩnh toàn bộ đại lục. Mà nhân yêu sẽ có được thượng thương chỉ thị, muốn sống, liền rời đi cố thủ, đạp vào trục xuất chi lộ, chính co tho đat vao truc lúc đến cánh cửa kia, dáng lâm tội châu quỷ quái xuất hiện trên bản chất liền đem trên đại lục nhân yêu đều bức tiến tội châu không phải vậy liền lưu tại vùng trời kia hạ đáng chết nếu như nói quỷ quái xuất hiện là vì đem nhân yêu trục xuất như vậy tiên tộc xuất hiện thì là vì trục xuất quỷ quái mỗi khi quỷ quái triệt để chiếm lĩnh vùng đại lục kia thời điểm tiên tộc xuất quan đem quỷ quái lần nữa khu trục về tây hải bên trong đến tận đây kết lạc đông hải linh thủy sẽ lần nữa trướng đi lên linh nước sông trạch vạn vật khôi phục bắt đầu luân hồi mới ta biết cứ như vậy nhiều nghe nói hứa chu trong lòng có chút kinh hãi nam hải tạo ra thế nhân để linh nước sông rơi tây hải xuất hiện quỷ quái trục xuất nhân yêu, Đông Hải tiên tộc ra, khu trục quỷ quái, luân hồi mới mở ra, tức là cướp. Như vậy, làm như thế nguyên nhân là cái gì đâu, đại tẩy bại sao? Thế nhưng là cho dù thật sự là tẩy bại, cũng không trở thành xong không còn một mảnh đi ác mộng nói, nó đến về sau, gặp 15 đám người yêu dáng Lâm tội Châu, tức tiên cổ kỵ nguyên mở ra sau, tiếp khởi 15 lần. 15 lần tuần hoàn phía sau, đến cùng cất dấu cái dạng gì bí mật không muốn người biết. Còn có tội Châu, vì sao lại sẽ định ra như vậy hoang đường pháp tắc, vì sao tiến vào người nơi này, không cho phép rời đi. Khinh Trung nghe hệ thống nói qua một cái quan điểm, thế gian hết thảy đều tuân theo một cái cơ sở phát tắc đó chính là năng lượng bảo toàn hạo nhiên tự nhiên cũng ngoại lệ thiếu niên thư sinh có thể hiểu được nhưng lại lý giải không được vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm thường cách một đoạn thời gian liền muốn đem sinh linh bồi vào tội châu nếu quả như thật chỉ là vì gắn bó hạo nhiên thiên hạ sinh linh tại tự nhiên ở giữa ổn định hoàn toàn có thể dùng những biện pháp khác cũng tỉ như để hạo nhiên hai bên bờ như tội châu mở dạng nhất yêu tranh đấu cũng như bây giờ mở dạng tại tỉ như đóng lại nam hải không còn tạo thế nhân thậm chí thoáng động một chút tay chân để thiên địa không trọn vẹn như phàm châu bình thường không thể thành tiên không phải tốt Làm sao đến mức đuổi tận giết tuyệt, đều số đuổi, lại là Tây Hải quỷ quái, lại là Đông Hải tiên tộc, như vậy dạy vào đâu? Vô số hoang mang lóe qua bộ não, Hứa Khinh Chu trăm mối vẫn không có cách giải, luôn cảm thấy hai kiếp lên biểu tượng bên dưới, còn cất dấu chính mình không biết bí mật. Mê vụ nồng đậm, còn có rất nhiều lời không thông địa phương. Hơn một trăm năm một lần kiếp hội, khu chụp người trong thiên hạ yêu, mở ra mới tuần hoàn, nhân yêu tuyệt chủng, nơi nào tái sinh? Sinh linh tự hành một lần nữa diễn hóa, hay là tiên tộc nuôi nuốt, Lại vì sao hết lần này tới lần khác là tội châu? Các loại, những vấn đề này hiện lên trước hải Hứa Khinh Chu suy nghĩ coi chút loạn, thậm chí trong tay đàn đã không, hắn lại không hề hay biết ở trong đó tồn tại vấn đề lớn. Hứa Khinh Chu cũng hỏi chính mình hoang mang ngươi vừa nói, tiếp khởi thời điểm, quỷ quái ra hết, đem toàn bộ đại lục sinh linh rất chết, muốn sống chỉ có thể nhập tội châu, cái kia một vòng mỗi tuần hoàn bắt đầu mới bắt đầu, khôi phục sinh linh từ đâu mà đến, chẳng lẽ lại tiên tộc còn có chống giống tạo vật bản sự. Đối mặt Hứa Khinh Chu hỏi thăm, ác mộng ngay từ đầu cũng lộ ra Hứa Khinh Chu cùng khoản thân sắc, sau đó giải thích nói ngay từ đầu ta cũng muốn không rõ, bởi vì theo ta được biết, cái gọi là tiên tộc, đơn giản chính là một đám phàm tiên cảnh lâu lâu thôi trong nháy mắt có thể diện ta lúc đầu là thần đều tạo không ra vạn vật đến bọn hắn làm sao có thể tạo được đi ra đâu cho nên ta cũng vẫn nghĩ không thông làm không rõ ràng thẳng đến về sau lần thứ ba hay là lần thứ tư người tới thời điểm cái này tội châu tới một cái lao ra hỏa tên kia sống lâu à từ kỷ nguyên mới bắt đầu sống đến kỷ nguyên mạng theo nó trong một cảnh ta nhìn thấy huyền cơ trong đó ác mộng thần thần bí bí ngữ khí trong nháy mắt khơi gợi lên hứa khinh chu trong lòng đậm lòng hiếu kỳ số hai nghe hạo nhiên mười châu bắc hoang thứ hải tây hải quỷ quái chỗ nào đều đi đến lại có hai cái địa phương đi không được quỷ quái nhìn mà phát khiếp đường vòng mà đi, ngươi có biết là cái nào hai cái địa phương? Hứa Kinh Chu không hề nghĩ ngợi, bĩu môi nói, một cái khẳng định là Tội Châu. Ác Mộng sơ qua im lặng, cái này không có ý nghĩa, ta hỏi là một địa phương khác. Hứa Kinh Chu trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn là làm bộ hồn nhiên không biết, lắc đầu cái kia không biết. Ác Mộng hiếp được mắt, từ từ nói, thứ hai địa phương, chính là ngươi tới địa phương Phạm Châu. Phạm Châu. Hứa Kinh Chu nhỏ giọng nói nhỏ, nhưng trong lòng thì thẩm nghĩ quả nhiên, Tội Châu, Phạm Châu, Vu Hạo Nhiên thiên hạ địa phương khác so sánh, hai địa phương này chính là hai cái thế gian có thể hết lần này tới lần khác chính là hai địa phương này trông coi hai tôn đỉnh cấp thánh nhân hư hư thực thực đến từ kỷ nguyên trước tràn ngập sắc thái thần bí hám sâu mê vụ bao phủ phía dưới để cho người ta thấy không do nó chân chính bộ dáng ác ngọng ngự khí thoáng tăng lớn mang theo một chút kích động khẳng định nói không sai chính là phàm châu khi kỷ nguyên mới mở ra linh nước sông đầy hoang vu phàm châu linh khê đầy chảy linh khí trong thiên địa từ từ nồng đậm đại đạo pháp tắc bắt đầu hoàn thiện giai đoạn này phàm châu sinh linh sẽ như giếng phun bình thường bộc phát lập tức đản sinh ra đại lượng tu sĩ gia thu tại linh khí tẩm bổ bên dưới. Không cần ngàn năm cũng sẽ bắt đầu sinh trí tuệ, phân loại tại Phạm Châu trình diễn, cuối cùng bọn hắn sẽ rời đi Phạm Châu. Đặt chân mảnh kia chống chân hạo nhiên, khai tông lập phái, nối doi tông đường. Người đi một bộ miệng, thú trèo lên một ngọn núi. Sau đó tại giới linh cái kia bàn tay vô hình điều khiển bên dưới, nhất yêu chiếm cứ nam bắc hai mảnh đại lục không cần vào nam, toàn bộ đại lục kín người hết chỗ. Có phải hay không rất huyền diệu, hết thảy thiết kế vừa vặn. Linh thủy cu nam bac hai manh đai luc khong can van nam toan quỷ dieu het the thiet ke vua van linh thuy hang quy quai ra, đem người đổi tiến tội Châu, không cho phép ngươi ra ngoài. Tiên tộc đem quỷ quái khu trục về Tây Hải, lại lấy Phạm Châu kéo ra thời đại màn che. Ác mộng neo lại mắt. Nặng Nghề nói một lần lại một lần tuần hoàn, một chỗ ra không được, một chỗ không để cho về, ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Hạo Nhiên, tuyệt đối còn lâu mới có được chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy chương 781. Hạo Nhiên dị văn. Chương 781, Hạo Nhiên dị văn. Hứa Khinh Chung nghe, tại ống tay áo cẩn khôn chúng rút được này, lại lấy ra một vỏ rượu đến, để lộ đàn Phong, từ cho nên mục đích bản thân nói ra một cái ra không được, một cái không để cho về, Phạm Châu người vĩnh viễn không biết Hạo Nhiên vùng trời kia dưới bí mật, người biết bị trục tiến vào tội châu, nhìn như một cái tuần hoàn, kỳ thực là một cái bế hoàn ác ngộng sen vào nói, không sai chính là như vậy bắt đầu tại phạm châu rốt cục tội châu cho nên hạo nhiên vô thần nguy ngập vô danh vĩnh hằng giới mới có thể không người nghe nói cũng không có người hỏi thăm hứa Kinh chu uống một hớt rượu như có điều suy nghĩ nhỏ giọng thầm thì phí lớn như vậy kình giới linh đến cùng mưu đồ gì đâu ác mộng ngữ khí châm thấp ngưng trọng nói ta biết cũng không nhiều vấn đề này cũng đồng dạng khốn nhẽo ta vô tận thuế nguyệt chân tướng sự tình ta cũng không biết dù sao ta từ đầu đến cuối ra không được nếu như có thể ra ngoài có lẽ ta có thể tìm tới đà án thiếu niên thư sinh không nói ác mộng tiếng nói tiếp tục bất quá qua nhiều năm như vậy Ta manh động hai cái không thành thuộc suy đoán, không biết có nên nói hay không. Hứa Kinh Chu nhìn chằm chằm ác ngượng một chút, đạm một chữ giảng. Đầu tiên, Đông Hải tiên hỏa tây hải quỷ quái, Phàm Châu bắt đầu, tội Châu điểm cuối, linh thủy chìm chìm nổi nổi, nhân gian kiếp khởi kiếp lạc, giới linh mục đích, hẳn là không muốn để cho hạo nhiên vùng thiên hạ này có bất kỳ sinh linh còn sống đem bí mật mang ra vùng thiên hạ này, hoặc là nói, hắn sợ sệt vùng thiên hạ này sinh linh tiến vào vĩnh hằng giới, lần lượt tiếp khởi kiếp lạc, chính là lần lượt thanh tẩy, đem bí mật mai táng tại tội Châu, đem tất cả sinh linh đều mai táng tại tội Châu. Thiếu niên thư sinh theo bản năng gật đầu thuyết pháp này có thể thành lập lại là có chút gượng ép nếu quả như thật chỉ là sợ sệt hạo nhiên sinh linh rời đi hạo nhiên không cần kiếp khởi kiếp lạc cùng tội châu một dạng thoáng động một cái thủ đoạn dứt khoát để linh nước sông khô kiệt không phải tốt thiên hạ sinh linh không thể tu tiên phàm nhân lại há nói lên trời cho nên hứa khinh chu cảm thấy chỉ sợ tuyệt không phải ác mộng rằng ba câu nói đơn giản như vậy nhưng là đáp án hắn cũng không biết vì vậy cũng không phản bác chỉ là khẽ nhữ lông mày hỏi một cái khác ý nghĩ đâu Mộng ma tựa hồ cũng nhìn ra hứa khinh chu tâm tư nhưng cũng đồng dạng không có giải thích bởi vì nó nói cho cùng cũng chỉ là suy đoán mà lại vấn để đáp án cùng mấu chốt. Vốn là tại ý nghị thứ hai bên trên. Không trả lời mà hỏi lại Hứa Khinh Chu nói không biết ngươi còn nhớ đến, ngươi đến tội Châu lúc, nhìn thấy cây kia Thương Thiên cây đảo cùng Thông Thiên môn đá. Hứa Khinh Chu đôi lông mày chớp chớp, nỗi lòng sơ qua ba động, trong đầu nhanh chóng hiện lên cánh cửa kia cùng gốc cây kia, hình ảnh, cũng tương tự nhớ tới chính mình tiến vào cửa đá thời điểm gặp phải Ly Kỳ một màn. Trên mặt đất những tượng đá kia sóng lại, tại cây kia cây đảo quang mang chỉ dẫn bên dưới, hướng phía chính mình đánh tới. Nương trọng nhẹ gật đầu đương nhiên. Tiến vào cửa đá lúc, ngươi thế nhưng là bị rút khô tinh huyết cùng tu vi, ác hỏi lại. Hứa Khinh Chu mặt mày quét, ngang biết rõ còn cố hỏi ác Ngọng lại không thèm để ý tiếp tục nói vậy ngươi có biết bị rút đi khí huyết cùng linh lực đến tột cùng đi nơi nào đâu ác Ngọng tiếng nói tồn tại dẫn đạo tính nó cũng không trực tiếp nói cho hứa khinh chu suy đoán của nó lại là dùng phương thức như vậy để hứa khinh chu chính mình mơ màng không biết là cố ý vì đó muốn mượn này nghiệm chứng một phen chính mình suy đoán phải chăng cùng hứa khinh chu trong suy tưởng một dạng hay là cái khác mà hứa khinh chu xác thực cũng ý thức được ác Ngọng ý tứ hỏi ngược lại ý của ngươi là nói khí huyết cùng linh khí là bị cửa đá cùng cây tiêu cây đào trò cầm đi ác mộng hưng phần nói anh hùng sở kiến lực động hứa khinh chu đem vỏ rượu buông xuống thế giới nội tâm chỗ sâu đám mê vụ kia bên trong dường như lên một trận gió sương mù nông nông dần dần mỏng manh hứa khinh chu tử thường không nhìn xuống trong lúc mơ hồ nhìn thấy có chút bộ dáng mặc dù vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ tóm lại thấy không rõ tựa như mình bây giờ suy nghĩ một dạng hốt hoảng từ đầu đến cuối không dám xác định nhưng là hứa khinh chu vẫn như cũ có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt hiện lên một cái ý nghĩ to gan lại giữ cảm cực độ mãnh liệt lâm vào chầm tư đem những gì mình biết cùng ác mộng chỗ cáo chi hết thảy nhu hợp cùng một chỗ tinh tế trải vớt phân tích nói kiếp khởi kiếp lạc một cái tuần hoàn kiếp khởi lúc linh thủy rơi vạn vật tàn lụi tây hải quỷ quái chiếm lấy toàn bộ đại lục người cùng yêu bị ép bị khu trục tiến tội châu kiếp lạc lúc tiên tục ra khu trục quỷ quái về tây hải linh thủy thăng phàm châu sinh linh chạm đến trước sân khấu kéo ra thời đại mới màn tre nam hải tạo thánh thánh hiện nước chìm nước chầm thần quỷ hiện vạn linh lại lần nữa bị khu trục đông hải tiên tây hải quỷ quái nam hải tiên trúc phàm châu tội châu cửa đá cây đào chờ chút bốn ta hiểu được kiếp khởi kiếp lạc tuần hoàn là giả trục xuất là thật Giới linh không chỉ có không muốn để cho hạo nhiên sinh linh rời đi hạo nhiên vùng thiên địa này, nó càng phải đem sinh linh thông qua phương thức như vậy đuổi vào cánh cửa kia. Một chu kỳ, nuôi nốt một nhóm sinh linh, đem nó trục xuất, không đối, nói là hiến tế thích hợp hơn một chút, hết thề cũng là vì đem thương sinh vạn vật tinh huyết cùng thần nguyên, hiến tế cho cái kia đạo thông thiên chi môn hơn mười vạn năm một kiếp, đây không phải một cái tuần hoàn, đây chính là một cái quyết định tuần hoàn, cùng loại một loại nghi thức nào đó. Hứa Kinh Chu con ngươi dần dần co lên, một cái đáng sợ ý nghĩ tại trong đầu toát ra, hầu kết nhấp đô, phun ra hai chữ hiến tế. Lập tức, Thứa Khinh Chu chỉ cảm thấy lưng của chính mình chỗ siêu siêu toát ra hạ khí, thuận phía sau lưng lại trong chớp mắt tuấn hướng đỉnh đầu, trong chớp mắt, tê cả ra đầu. Thức hại sôi trào, hù dọa sóng lớn cuồn cuộn. Nếu như, chính mình suy đoán thành lập, như vậy toàn bộ hảo nhiên bản thân liền là một cái bẫy, nhìn như thiên đạo vô tình, kỳ thực là thiên ý người ngu. Sinh linh nhìn như vô câu vô thúc, mệnh do chính mình quyết định, kỳ thực mệnh do trời định, giống như là bị người nuôi nuốt ra súc bình thường. Nuôi thả ngươi, các loại đã đến giờ làm thịt. Sau đó tại nuôi một nhóm. Phạm Châu là cung cấp hạt giống, tội Châu là phụ trách chôn xương, về phần Nam Hải Đông Hải, Tây Hải, tựa như là trong nhà xưởng ba đạo trình tự làm việc, phụ trách gia công. Hết thảy, vì chính là phục vụ cái kia phiến cửa đá màu đen. Nó cần vạn linh tinh huyết. Chỉ là, thượng thượng còn thương hại, cho vạn linh một cái hơi nhân từ một chút tiểu chết, đem bọn hắn rút khô, ném đến tội châu, làm về phàm phu tục tử, tự sinh tự diệt. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hứa Kinh Chu ngửa đầu nhìn trời, mặt trời trói trang trên không, ánh nắng trúng mắt, sơn phong lạnh triệt, để cho người ta không rét mà run. Giờ này khắc này, Hứa Khinh Chu thế giới giống như là tối xuống, hắn thân ở vô tận trong hư vô khuy thiên. Đúng như ngựa đầu gặp tinh hà đang có một đôi con mắt thật to, tại trong tinh không nhìn mình chằm chằm, trong mắt tràn đầy khinh miệt, thấy mình như nhìn sâu kiến. Mà nó nhỏ bé như hạt bụi ác mộng nghe Hứa Khinh Chu ý nghĩ, cảm xúc lộ ra càng thêm kích động, bởi vì Hứa Khinh Chu suy nghĩ, cùng nó không lưu mà hợp không sai, đây chính là ta ý nghĩ thứ hai, hết thẻ hết thảy, cũng là vì nuôi một nhóm sinh linh, hiến tế cho cái kia phiến thông thiên chi môn, đáng tiếc, lúc ta tới chỉ vội vàng phủi một chút, không thể nhìn thấu trong đó huyền rượu. bất quá ta có thể cảm giác được, cây kia cây đào cùng cửa đá tản ra khí tức, hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt không đơn. Giản Hứa Kinh Chu đôi lông mày càng ép càng sâu, hắn không có tiếp ác ngọng lời nói, vẫn tại trầm tư. Thầm nói làm như vậy đến tận cùng là vì cái gì? Đến cùng vì cung cấp nuôi dưỡng người nào đó, vẫn là vì phong ấn vật gì đó. Chương 782. Ác Ngọng muốn sống. Chương 782. Ác Ngọng muốn sống. Hứa Kinh Chu ngước mắt, ánh mắt rơi vào ác ngọng hư ảnh trên thân, hỏi ngươi cảm thấy thế nào? Ác Ngọng nói: Ta cũng không biết, bất quá ta rất tán đồng ngươi nói, tuần hoàn qua lại như thế, hoặc là chính là vì cung cấp nuôi dưỡng đồ vật nào đó, hoặc là chính là trấn áp sinh linh nào đó. ấn ngươi vì sao cũng cảm thấy như vậy? Hứa Khinh Chu hiếu kỳ hỏi mượn cơ hội lời nói khách sáo ác ngọng tao mày, có một số việc ta cũng giảng không rõ ràng. Bất quá ta trước kia nghe người ta nói qua một ít chuyện, cùng dưới mắt hạo nhiên tình huống rất giống. Ta nhớ được hắn nói lấy vạn vật sinh linh tinh nguyên, tinh huyết cũng có thể chấn áp thiên hạ sinh linh, vạn vật tương sinh tương khắc. Trong đó huyền diệu phi ta có thể nói rõ được, giảng được đấu. Bất quá ta dám khẳng định trận cục này xuất từ giới linh chi thủ, vô luận là cung cấp nuôi dưỡng hay là áp, chuyện của nơi này đều rất lớn. Ác ngọng chăm chú phân tích nói, bất quá nhìn như nói một đống nhưng đều là lập lờ nước đôi lý do thoái thác cùng hứa khinh chu đánh một bộ thái cực quyền nói tới nói lui đều là nói nhảm chính là ba tuổi tiểu hài đều biết việc này rất lớn bất quá nếu như ta có thể ra ngoài ta nhất định có thể thấy rõ ác ngộng vội vàng bổ sung lợi thế son sắt đạo hứa khinh chu há lại sẽ nhìn không thấu tâm tư của nó đối với ác ngộng lời nói hãn tin nhưng cũng rõ ràng ác ngộng tuyệt đối sẽ không đem tự mình biết toàn bộ đỡ ra cho dù nó thật biết trong đó chân tướng cũng sẽ che che lấp lấp lý do thoái thác bên ngoài không ở ngoài muốn lưu lại chính mình một mạng nói cho hứa khinh chu những này đều chỉ là vì bảo mệnh đến một lần câu lên hứa khinh chu hứng thú. Thứ hai chứng minh giá trị của mình, mượn cơ hội biểu một đợt trung tâm, lặp lặp độ thiệt cảm. Thứ ba nói cho hứa khinh chu, mình còn có dụng, muốn biết chân tướng, nhìn thấu nồng vụ phía dưới che giấu bí mật, vậy liền lưu chính mình một mạng đam miêu tộc trí. Chẳng có gì lạ, dù sao ra hòa này, sống lâu như vậy, tâm tư sâu đâu, cũng không thể không phòng. Hứa Khinh Chu tự nhiên không quen lấy hắn, bỗng nhiên nhìn chăm chú, âm thanh lạnh lùng nói ngươi là cảm thấy dạng này, ta liền sẽ không giết ngươi, đúng không? Mộng Ma giật mình, Cảm thụ được Hứa Khinh Chu cái tiên như độ một lớp bụi giống như hai con người, đáy lòng không hiểu phát lệnh, cắn răng, nói ra ngươi đã đáp ứng ta, ta đem sự tình nói cho ngươi, ngươi liền không giết ta, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi là người đọc sách, ngươi tổng sẽ không nói không giữ lời đi. Hứa Khinh Chu hai mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nói a, ta là người đọc sách không, giả, cũng là quân tử, tất nhiên là nói lời giữ lời. Mộc Ma giữa lông mày hiện vui có thể. Ta không nhớ rõ ta đã đáp ứng không giết ngươi đi. Mộng ma tử ngươi kinh co lại, bối rối đầy mắt, suy nghĩ kỹ một chút, giống như xác thực không có đáp ứng. Hết thể bất quá là chính mình mong muốn đơn phương thôi, ăn nhờ ở đậu nó tất nhiên là cũng không dám nói thêm cái gì, đối mặt hứa khinh chu uy hiếp đe dọa, nó cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Bất quá vì mình có thể sống, nó hay là tại tích cực tranh thủ, không muốn từ bỏ ngươi giữ lại ta hữu dụng, ngươi dẫn ta ra ngoài, chỉ cần có thể nhìn thấy cánh cửa kia, cây kia cây đào, ta liền có thể thăm dò hết thảy, ngươi tin ta mà lại, ta bây giờ bị ngươi cầm tù trong động, đối với ngươi không có uy hiếp, ta không tổn thương được ngươi. Hứa khinh chu uống một rượu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập vào rượu, khịt mũi nói nho nhỏ hạo nhiên tiếp khởi kiếp lạc thật to vĩnh hằng cũng là sinh diệt lặp đi lặp lại ta biết có lẽ không biết lại có thể thế nào hoang cổ kỷ nguyên chư thiên bá chủ thượng cổ kỷ nguyên đầy thiên thần phật không giống với thành thổi phồng đất đỏ hồn về luân hồi bao phủ tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng may mắn có lẽ còn có thể lưu lại cái danh hào bất hạnh cũng liền dạng này lại không người đề cập ta hứa khinh tru lại không qua là một chỉ là thế gian tục nhân lại có thể lại giới linh gì phù du lây cây còn có thể thử một lần sâu kiến thiên chính là người si nói ngậu. biết nhìn thấu đơn giản chính là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỷ của mình trừ cái đó ra ta vẫn là cái gì cũng không cải biến được, không biết rất tốt, tiết kiệm lo sợ không đâu, ngươi tổng sẽ không cảm thấy, ta thật có thể phá tỉnh thế chắc chắn phải chết đi, coi như thật có thể phá, cũng chắc chắn liều cái đầu rơi máu chảy, phần thắng bao nhiêu đâu, ngươi muốn sống, ta cũng muốn sống, ai không có việc gì đổi tới chết sống đâu, lý do của ngươi không đủ để thuyết phục ta, để cho ta lưu ngươi một mạng, ngươi nói, ta nói đúng hay không đúng? ác mộng mắt trợn tròn, tròn sửng sốt nửa ngày nẹn không ra một câu, hứa khinh chu nói đúng là lời nói thật, để ý cũng là lý này, nhân gian thanh tỉnh, không thể phản bác, nó vội vàng chuyển biến xét lượng lại đánh ra một lá bài đến ngươi nói đúng đều muốn sống ta biết sao có thể để cho ngươi sống tránh thoát hạo nhiên kiếp nạn ân hứa khinh chu nửa tin nửa ngờ ác ngộng gấp rút nói ra ngươi còn nhớ rõ ta vừa cùng ngươi nói đông hải tiên tộc sao hứa khinh chu sờ lên cái mũi có chút hăng hái nói nói thế nào ác ngộng giải thích nói cái gọi là đông hải tiên tộc kỳ thật chính là một đám phảm tiền cảnh tu sĩ bọn hắn cũng không phải là thật đến từ cái nào đó chủng tộc cổ lão mà là lịch đại hạo nhiên kiếp khởi kiếp lạc sau còn sống sót sinh linh theo ta được biết chỉ cần có thể thai kiếp lên thời điểm trở thành thanh nhân Khi kiếp khởi một khắc, thiên hạ thánh nhân đều có một cái phá cảnh 14 cảnh tiên nhân thời cơ, chỉ cần ngươi bắt được cơ hội này, phá 14 cảnh, đặt chân vào tiên cảnh, ngươi liền có thể sống sót. Ta có thể giúp ngươi phá cảnh thành tiên, tin ta, còn có Bắc Hải, Bắc Hải vùng hải vực kia, đồng dạng có thể tránh kiếp này, ngươi không phải không muốn hãm sâu cục này sao? Cái này chính hợp ngươi ý, không phải sao? Hứa Khinh Chu nghe nói, suy nghĩ thâm trầm, theo bản năng nắm chặt nắm đấm thì ra là như vậy. Hắn nhớ tới cùng tiên một lần cuối cùng gặp mặt lúc nói lời, tiên hỏi Hứa Khinh Chu, bao lâu có thể thành thánh nhân? Hứa Khinh Chu nói cho nàng chỉ ít năm ngàn năm ngay lúc đó hứa khinh chu vẫn không rõ tiên tại sao lại hỏi như vậy hiện tại nghe ác mộng như vậy nói chuyện lập tức hiểu ra tiên sở dĩ hỏi như vậy là muốn chính mình có thể sống bởi vì kiếp khởi thời điểm thánh nhân có thành tiên thời cơ thành tiên có thể sống nam hải một nhóm đằng sau tiên liền lo lắng thỉnh thoảng sẽ nhấc lên kiếp khởi sự tỉnh đằng sau càng là biến mất một đoạn thời gian rất dài lại về sau hai người một đêm dài say lẫn nhau quyết định không thành thánh bất quá biển không gặp ỡ. sau đó tiên mượn dịch linh đao liền liền đi từ đó bặt vô âm tín hiện tại, nghe nói ác ngộ lời nói, Hứa khinh Chu cơ bản có thể xác định, cái gọi là tiên rất có thể chính là giới hồn ở nhân gian hành, giả. nàng rời đi, xác nhận trở lại nàng nên thủ hộ địa phương. hồi tưởng đêm đó tiên đã nói, cùng tiên ánh mắt, Hứa khinh Chu muốn, tiên rất có thể là vì chính mình, mà đi quấy nhiễu kiếp khởi thời gian. như vậy một vớt, hết thề cũng liền nói thông được đấy lòng đột nhiên nhói nhói, suy nghĩ đặc biệt phức tạp, nhưng lại vội vàng lắc đầu, bản thân lừa gạt nói có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hứa Khinh Chu rất rõ ràng, cho dù chính mình suy đoán là thật, mình bây giờ cũng không làm được cái gì đầu tiên hắn cần trở thành thánh nhân thứ yếu mới có thể đi thực hiện lời hứa về phần tiên sẽ hay không bởi vậy gặp thanh toán đó là kiếp khởi chuyện sau đó chính mình cũng có thể vai chọn chi bất quá chính mình thành thánh cũng tốt thành tiên cũng được cũng không phải nho nhỏ ác mộng nói đến tính toán càng không cần dựa vào với hắn cho nên hứa khinh chu niệm mai một phen người bại tướng dưới tay ta muốn giúp ta thành tiên cho cười ngươi là cảm thấy chúng ta không được sao mộng ma cắn răng rất loạn rất hoảng vẫn như cũ không cách nào phản bác hứa khinh chu dạng này biến thái tâm tư cực sâu nghị lực cực kiên xác thực không có chính mình cũng được tóm lại lưu lại ta Đối với ngươi nhất định hữu dụng, muốn sống. Ân, thật muốn sống. Ác mộng gặp Hứa Kinh Chu nhà ra, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng gật đầu thật, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Chương 783. Ta phụ trách làm, ngươi phụ trách kháng. Chương 783. Ta phụ trách làm, ngươi phụ trách háng. Hứa Kinh Chu ngửa đầu uống một ngụm lựcỷu, một tay khoác lên trên đầu gối, từ tốn nói ngươi muốn sống, là của ngươi sự tình, bạn không liên quan gì đến ta. Giữa ngươi và ta tính toán cùng tranh đấu, bất luận xuất phát từ mục đích gì, vốn nên là ngươi cùng ta sự tình, cùng thiên hạ này không quan hệ. Ta không hẳn ngươi, có thể ngươi là thần, ngươi một trong nghiệm, gặp nạn chính là thiên hạ sinh linh." Hứa Kinh Chu chậm chậm chỉ hướng ngoài thành, ánh mắt đảo qua đầu tượng, tiếp tục nói, "Có thể ngươi xem một chút, trước mắt một màn, cái này mới giảm trưởng thành, ngàn trượng huyết thổ, bởi vì ngươi chết nhiều bao nhiêu người, món nợ này, chính ngươi tính toán rõ ràng." Ác mộng cắn răng, tối đầu, nó cũng không có cảm thấy đây là sai, cũng chưa bởi vậy cảm thấy ấy nấy, mà la lạnh lùng trả lời thế nhưng là, bọn hắn vốn chính là sẽ chết, cho dù ta không can rang túi đau no cung khong co bọn hắn cũng sẽ chết, không phải sao?" Hứa Khinh Chu đôi mắt rũ xuống, không có phủ nhận, chỉ là lanh thanh cười nói, "Ngươi nói không sai." Bọn chúng vốn là sẽ chết, ai cũng sẽ chết." Ngừng nói, Hứa Khinh Chu ngữ khí rét lạnh ba phần, tiếng nói càng thêm chấm thấp, "Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nên bởi vì ta mà chết." Mộng Ma không nói, nó nhìn thấy quá ít nam thư sinh ngậm cảnh một góc, mặc dù chỉ là một góc, thế nhưng là thiếu niên thư sinh trong động, trong lòng còn có thương xót. Không phải một người, mà là thiên hạ. Hứa Khinh Chu nặng nề tiếng nói tiếp tục, "Nếu bọn hắn bởi vì ta mà chết, vậy chuyện này liền liền cùng ta có liên quan, đúng sai bất luận, nhân quả tại người, ta luôn luôn nên cho bọn hắn một cái công đạo. Ta có thể không trách ngươi, nhưng ta không có khả năng thay bọn hắn tha thứ ngươi, đương nhiên ta cũng không thể thay bọn hắn tha thứ chính ta, dù sao cũng nên có người vì chuyện này tính tiền, không phải ta, chính là ngươi, ngươi cảm thấy, ta có thể để ngươi còn sống sao? Hứa Kinh Chu tiếng nói không lớn, nghe không ra hỉ nộ, nhưng lại lạnh tấu xương, tựa hồ vốn cũng không có chỗ thương lượng đơn phương tuyên cáo ác ngọng số mệnh. món nợ này, thiếu niên thư sinh không muốn tính tại trên người mình, vậy cũng chỉ có thể tính tại trên người của nó, mà nợ máu chỉ có thể trả bằng máu đây là thiên địa sinh ra đã có đạo lý, ác mộng sống vô số kỷ nguyên, đạo lý kia nó lại thế nào khả năng không hiểu. thiếu niên thư sinh mặc dù chỉ là một cái hậu sinh, mặc dù có nghìn tuổi niên kỷ thế nhưng là so với chính mình ngắn ngủi như một cái chớp mắt một hơi nhưng thiếu niên thư sinh nói lời nó lại là tìm không ra nửa câu để ý đến vô luận đúng sai không phân thiện ác cũng không giảng chính tả chỉ nói lập trường chỉ nói nhân quả nguyên nhân gây ra bởi vì hai người mà lên kết quả chính là thập lý thi sơn thẩm thấu chăm dặm huyết thổ tức là nhân quả từ cần phải có người đến tiếp nhận cùng lương đeo người trong cuộc chỉ có hứa khinh chu cùng ác mộng hứa khinh chu không cóng liền nên nó đến cóng ai yếu ai đến gánh chịu chính là như thế một cái đạo lý nó không cam lòng nhưng lại không thể không thừa nhận nó không muốn lại không nói chuyện phản bác hứa khinh chu lời nói đơn giản sáng tỏ đạo lý trong đó lại là hết sức sâu xa ác ngộng tán đồng không nói hận cùng đoán thắng làm vua thua làm giặc tiết mục tôi người nào thua ai có nổi ai thụ cái kia quả đắng theo lý nó xác thực đắng chết hứa khinh chu cũng không có buông tha lý do của nó chí ít nó thay mình tìm cái kia hai cái lý do đều không được còn không thuyết phục được chính mình lại thế nào khả năng thuyết phục hứa khinh chu đâu nó cũng hầu như không có khả năng khóc lóc om sòm chơi xấu không phải đến một lần mệnh ở tại tay không dám thứ hai cũng không thể chính mình lớn như vậy số tuổi đường đường ma thần còn không bằng một nghìn tuổi hậu sinh hiệu chuyện không phải bất quá nói đi thì nói lại hứa khinh chu không phải loại kia làng nhà làng nhà người một năm trong mộng đánh cờ tựa như lưu quàng xuân hạ ngàn năm hứa khinh chu gặp chuyện từ trước đến nay quả quyết chủ ý rất chính theo hắn trong mộng tính tình nếu là thật sự muốn giết mình đã sống giết chỉ sợ sẽ không lưu mình tới hiện tại càng sẽ không cùng mình nói nhảm nhiều như vậy tự nhiên cũng sẽ không cùng mình nói dóc cái gọi là đạo lý cương giả nằm đấm chính là cứng rắn nhất đạo lý không cần nói lại vẽ vời cho thêm chuyện ra càng đừng đề cập giữa hai người vốn cũng không có nửa điểm giao tình không phải cho nên hứa khinh chu nếu không có giết chính mình vậy mình liền còn có một chút hy vọng sống hoặc là nói chí ít hứa khinh chu hiện tại còn tạm thời không muốn giết chính mình thời gian sử dụng ở giữa đổi không gian hết thệ đều có biến số ác mộng không muốn chết liền không thể nuối mở cuối cùng này một cây dâm dạng nó âm thầm hạ quyết tâm triệt để cúi đầu thỏa hiệp nói nói đi cần ta làm thế nào mới có thể sống ta nghe ngươi hứa khinh chu hiếp lửa mắt hắn thích cùng người thông minh liên hệ bất việc không phải ta để cho ngươi làm cái gì mà là ngươi có thể vì ta làm cái gì có thể vì những người đã chết này làm cái gì ngươi có chết hay không cũng không phải ta quyết định, mà là nhìn ngươi có thể làm sự tình có đáng giá hay không, có thể hay không đổi lấy ngươi cái mạng này. Thiếu niên thư sinh lời nói đều nói đến trên mặt nội, ác ngộng tại ngốc cũng có thể nghe được. Cho dù làm như vậy, đường lui của mình liền bị triệt để phá hỏng, tương lai nhìn như cũng mất nửa điểm đường sống, có thể, không làm như vậy, chết ngay bây giờ ác ngộng không muốn chết, nó không cam tâm. Cho nên, nó không được chọn. Hai mắt quét ngang, chính trọng nói, "Tốt, ta làm." Hứa Kinh Chu ôm lấy khóe miệng, biết mà còn hỏi, "Ta còn chưa nói đâu, ngươi liền làm, làm gì?" Ác ngộng nguyên tượng nhìn lại một chút ngoại thành, ông Sa Hoang Nguyên cuối cùng, đắng chắc cười nói, ngươi muốn làm cái gì ta biết, không phải liền là muốn kết thúc tội châu nhân yêu ở giữa phân tranh sao? Để tòa thành này không còn mỗi năm đổ máu, để thần thổ cốt sơn không còn xếp. Đi, có thể, như ngươi mong muốn, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, sự tình ngươi làm, nhân quả ta gánh, ngươi buông tay đi làm cũng được." Ngừng nói, Ác Ngộng Thu tầm mắt lại, nhìn chăm chú Hứa Khinh Chu, môi chứa mỗi câu hỏi, "Như vậy, còn phần này nữa không?" Hứa Khinh Chu đầu ngón tay gõ lấy vào rượu, kiếp đưa mắt, mất máy môi, sau đó giơ lên vào rượu, cách không đối với Ác Ngộng ra hiệu, cái kia hợp tác vui vẻ. Nói xong uống một hớp, tâm tình còn có thể, mặt mày doanh ra một hừa ý cười. Bất quá Ác Ngộc lại liền không thể nào cao hứng, gương mặt kia tang cực kỳ, treo đầy đắng chát. Mũi tên rời cũng không quay đầu lại, đồng ý thiếu niên điều kiện, có thể bảo mệnh, bởi vì chính mình muốn thay nó con cái kia nhân quả, thiếu niên sẽ không giết chính mình không, giả, lại là cũng trọc giới linh. Biện thủ, thanh toán đứng lên, thập tử vô sinh, cũng là một trận tử cục, lộ vẻ tức giận đầu đen rau muốn nói chính ngươi vui sướng đi, ta lấy mạng vào tử cục, có thể cao hứng không nổi. Hứa Khinh Chu lắc đầu cười khẽ, phản đối nói là chính ngươi chọn, không ai buộc ngươi. Ác Ngộc núi không có phủ nhận xác thực tiếng nói dừng một chút mộng ma ý vị thâm trường nói ra bất quá ngươi sẽ không thật cảm thấy làm như vậy thế giới liền thật cùng bình đi chỉ sợ yên tĩnh không được bao lâu sẽ chỉ so hiện tại còn khốc liệt hơn đây quả thật là ngươi muốn sao ác mộng không có tư cách quên thiếu niên nghĩ lại nhưng vẫn là cáo chi thiếu niên làm như vậy vốn cũng không có ý nghĩa thế giới nên như thế nào sẽ còn thế nào hứa khinh chu tự nhiên biết ác mộng chỉ hít sâu một hơi thư giãn đuôi lông mày thản nhiên nói đó là chuyện sau này chuyện sau này sau này hay nói nhắm mắt làm ngơ thấy được quản không nhìn thấy liền mặc kệ ác mộng bởi vì thiếu niên thoải mái khuôn mặt có chút động giật mình, nhịn không được hỏi ngươi đến cùng mưu đồ gì. Hứa Kinh Chu dư quang liếc qua Ác Ngộng, thói quen nói nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai Ác Ngộng chầm mặc không nói. Chương 784. Trời chiều đẹp vô hạn. Chương 784. Trời chiều đẹp vô hạn. Sơn phong quá cảnh, kinh động mấy phần sương tuyết. Cao cao đầu tưởng, lúc đó có tuyết đọng rơi xuống, tuôn rơi giống như sương mỏng. Thiếu niên uống rượu, lúc đó có nhíu mày Ác Ngộng hỏi, ngươi định làm gì? Không nên hỏi đừng hỏi. Hứa Chu nói Ác Ngộng hỏi lại, vậy ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu? Hứa Chu nói, bàn bạc kỹ hơn, gấp không được, đến lượt ngươi làm việc lúc ta tự nhiên sẽ gọi ngươi. Ác mộng một chút xấu hổ, vậy ta đi." Hứa Khinh Chu trong lòng thần niệm khế động, trong mắt nổi lên một tia sáng, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, Ác mộng huyền tượng liền liền biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là chưa từng tới bao giờ bình thường giống như. Nên làm như thế nào? Hứa Kinh Chu tất nhiên là có chút ý nghĩ, chỉ là có thể hay không có thể thực hiện, khác nói, bất quá hắn muốn, nên vấn đề không lớn. Mượn nhờ hệ thống, giải quyết độ khó cũng không lớn, chỉ là che lấp thiên cơ, đem phần nhân quả này tái giá cho Ác ngộng ngược lại là cần phí chút tâm tư. Cuộc làm ăn này, đối với Hứa Khinh Chu tới nói, đã chú định muốn lô vốn hơn nữa còn muốn thua thiệt rất nhiều có thể lại có thể thế nào đâu ai kêu chính mình thiếu tòa thành này đâu một giấc chiêm bao ngàn năm bởi vì chính mình chết mấy triệu sinh linh trả nợ Luôn máu nợ làm sao có thể không có lợi tức đâu bất quá còn tốt hứa khinh chu có thể chịu được nổi thiếu niên lấy áo trắng tiếp tục ngồi tại cao cao đầu tường nghe gió nhìn tuyết uống rượu một chút thời điểm đầu tường tới một cô nương cô nương chạy chậm mà đến cũng là một thân áo trắng hất lên một kiện đỏ thơm áo trong ngực còn ôm một kiện màu trắng áo da háo khoác cô nương lúc đến gần hoàng hôn tấm kia tái nhợt sụt mệt mọi khuôn mặt ở dưới ánh tà dương nhiễm mấy phần đỏ hứng tới gần hứa khinh chu giang độ bước chân chậm dần bình ổn hô hấp đem chính mình tiểu tâm tư cất vào trong gió lạnh từ từ tới gần hứa khinh chu nghe tiếng bước chân nghiêng đi đầu thâm tình chậm rãi nhìn về phía cô đường ôn thanh nói tới giang độ nhẹ gật đầu ân. hứa khinh chu vung tay áo đem bên người đầu tường tuyết động quét sạch nhẹ nhàng vỗ vỗ đến theo giúp ta ngồi sẽ giang độ đáp ứng tốt nói liền tại hứa khinh chu bên người ngồi xuống cần thật chút ân biết hai chân treo ở ngoài thành giang độ ghé mắt nhìn thoáng qua thiếu niên Nhìn xem trên thân nó chỉ có một kiện đơn bạc áo xuân, tại trong gió lạnh hơi trống, liền tranh thủ trong lượt áo nguc ao đưa tới cho ân. Giang Độ Nhu tiếng nói, trời giá rét, đừng đông lạnh lấy. Hứa Khinh Chu cười cười, đem vỏ rượu phóng tới bên người, đưa tay tiếp nhận, "Tốt, nghe ngươi." Thiếu niên tiếp nhận cô nương áo khoác, khoác đến trên thân. Giang Độ giống như là nhớ ra cái gì đó, cười cười ha ha. Hứa Khinh Chu khẽ giật mình, nhìn thoáng qua chính mình, lại nhìn phía Giang Độ, hỏi, "Làm sao? Không dễ nhìn sao?" Giang Độ lắc đầu cười nói, "Không có, tiên sinh đương nhiên để mắt, ta chỉ là cười chính mình thôi." Hứa Khinh Chu méo méo lông mày, hỏi lại, ngươi thế nào giang độ hít sâu một hơi hai tay chống tại sau lưng thân thể có chút ngựa ra sau một đôi mảnh khảnh chân dài tại trong gió đông đưa nhìn qua xa xa trời nói khẽ tiên sinh là thần tiên thần tiên làm sao lại sợ lạnh đâu mà ta còn lo lắng tiên sinh đông lạnh lấy cảm giác có chút đần a hứa khinh chu nghe nói trong mắt nổi lên một tiêng nghiền ngẫm trêu ghẹo nói xác thực có một chút giang độ lệnh ra qua đầu trường mi xa lông mày hứa khinh chu vội vàng bù nói bất quá liền một chút không nhiều giang độ giận thiếu niên một chút đang nhìn phương xa chậm rãi nói ta trở về nhìn tiên sinh nhìn ngươi không tại ta liền biết ngươi khẳng định tại thành này trên đầu quả nhiên như ta sở liệu ta có phải hay không rất thông minh hứa Kinh chu nếu có việc nhẹ gật đầu tán đồng nói ân là có chút thông minh giang độ hai mắt thật to chấp chớp nghiền ngấm hỏi chỉ có một điểm sao hứa khinh chu trùng được đáp rất nhiều điểm giang độ tiểu tiểu đáp ý câu lên môi mỏng tắm rửa trong trời chiều vẩn ra mấy phần phong thái ánh mắt từ hứa khinh trên thân dịch chuyển khỏi ngồi thẳng chút ngón tay tại bên người trên tuyết đọc gậy dường như vẽ lên vòng vòng đôi mắt buông xuống nói tiên sinh ngủ ba ngày ta thật sợ tiên sinh tỉnh bất quá bất quá còn tốt chỉ là sợ, bóng sợ gió một trận hứa khinh chu sờ lên chót mũi cười nói vậy nếu như ta thật không tỉnh lại đâu giang độ nghiêm túc nói phi phi phi làm sao lại tiên sinh cũng không thể nói mò hứa khinh chu nhún vai, ta nói là nếu như giang độ trừng mắt một đôi đen nhánh mắt to nghĩa chính ngôn từ nói không có nếu như tiên sinh đang nói linh tinh ta có thể tức giận hứa khinh chu mắc máy môi hậm hực nói đi không nói để nếu như đi chết đi dù sao ta cùng nó cũng không quen giang độ bị hứa khinh chu lời nói không khỏi chọc cười phốc thử tiên sinh hay là giống như trước đây hài hước hồi hải cái kia không có cách nào trời sinh ưu tú khó không có trí tiến thủ hứa khinh chu tiểu tiểu tự luyến một phen giang độ mỹ môi cười cười lại là lại không hiểu nói một câu nếu như tiên sinh thật không tỉnh lại vậy ta liền chờ tiên sinh thẳng đến chờ đến mới thôi lời của cô nương nói có chút đột ngột thế nhưng là thiếu niên nghe lọt vào trong thai lại là có chút xúc động hứa khinh chu rõ ràng giang độ lời nói không chỉ là nói một chút mà thôi có thể chờ một người thật rất khổ thời gian cũng sẽ rất chậm có chút cảm động một chút thâm âu nóng nhìn cô nương hứa khinh chu ôn tiếng nói không có nếu như giang độ giật mình nghiêng đầu nhìn qua thư sinh trong mắt mang theo một chút hoảng hốt ân Hứa Khinh Chu hận ý đưa tình nói bởi vì ta là thần tiên a. Cảm thụ được thiếu niên ánh mắt nóng bỏng kia, giang độ một mực không có dịch chuyển khỏi, có thể cuối cùng vẫn là bại hạ trận đến. Lông mi thật dài rủ xuống, gương mặt dần ra đỏ ửng, tại trong trời chiều lộ ra càng thêm mờ nhạt, giống như đêm nay hà bình thường đẹp không gì sánh được. Trời chiều đẹp vô hạn, cô nương cũng vô hạn tốt đúng vậy a, tiên sinh là thần tiên rồi, mà ta hay là một người bình thường. Nghe ra cô nương trong lời nói thất lạc, Hứa Khinh Chu vội vàng an ủi, ngươi đúng vậy phổ thông a, đường đường giang độ giang tiểu tướng quân, đế quốc lương đống, tương lai bắc cảnh vương, mạnh lại lúc này, ai không biết ngươi tên? làm sao lại phổ thông đâu giang độ tự nhiên nghe ra được hứa khinh chu đang an ủi chính mình đem không tốt suy nghĩ thu hồi cười khanh khách hiếp mắt nói bắc cảnh vương đại tướng quân mới không phải tạm ớn hứa khinh chu nhóc nô hầu kết hỏi vậy ngươi muốn cái gì đâu giang độ vụng trộm nhìn hứa khinh chu một chút né tránh ánh mắt viết mặt mũi tràn đầy tâm tư là cá nhân đều hiểu giang độ kiêu ngạo nói mới không cần nói cho ngươi đây là bí mật hứa khinh chu làm bộ không hiểu được chưa lấy ra bên người vò rượu đưa cho giang độ đến một ngụm giang độ cự tuyệt không muốn uống hứa khinh chu nhíu mày chuẩn bị chính mình uống lại có một bàn tay đột nhiên đưa qua đến, giành lấy trong tay hắn vỏ rượu, Hứa Khinh Chu quay đầu nhìn lại thời điểm, liền gặp Giang Độ đem vỏ rượu ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu ngươi cũng không cho phép uống. Vì sao? Giang Độ chân thành nói, trên người ngươi có tổn thương, không thể uống rượu. Có chút đáng yêu. Hứa Khinh Chu giang hai tay biểu hiện ra một phen, nói ta không có thương, ngươi nhìn ta chỗ nào giống tụ thương. Giang Độ giơ ra một ngón tay, cách không điểm một cái Hứa Khinh Chu lồng ngực, tóc mục đạo nội thương. Hứa Khinh Chu kinh ngạc, ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Giang Độ híp mắt, cười nhẹ nhàng nói hiểu sơ. Hứa Khinh Chu im lặng, lại là ôn hòa cười nói được chưa? Liền nghe ngươi. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Chương 785, đều là cùng tiên sinh học. Chương 785, đều là cùng tiên sinh học. Ngàn năm chờ đợi, ký ức còn tại, cố nhân gặp lại, tình ý vẫn như cũ. Có thể tóm lại có chút lạ lẫm. Không quen biết lúc, giống như đã từng quen biết, nói rất nhiều. Tại quen biết lúc, tình thâm ý đồng, nói ngược lại là biến thiếu chút, trong gió tựa hồ cũng nhiều một chút xấu hổ. Nghĩ đến xác nhận tiên sinh hâm xúc, cô nương thẹn thùng nguyên nhân đi. Hứa Khinh Chu nhìn xem cô nương, cô nương nhìn xem Phương xa, dưới thành quân tốt rất thưa thớt, bên thay lộn xộn từ đầu đến cuối như cũ tại đầu tường ngồi nghe do âm thanh nó tâm thản nhiên thiếu niên thư sinh hỏi mấy ngày nay rất bận đi giang độ ôm thư sinh vào rượu gật đầu nói ân có một ít kỳ thật một năm này đều rất bận vất vả rồi thiếu niên thư sinh nói giang độ cười cười còn tốt sự tình đều xử lý không sai biệt lắm có thể hảo hảo qua cái mùa đông rồi vậy là tốt rồi giang độ nhìn lại thư sinh giảng đạo đúng rồi ta còn không có tạ ơn tiên sinh đâu nếu là không có tiên sinh thành này khẳng định thủ không được hứa kinh chu khoát tay áo miễn cưỡng nói giữa ngươi và ta không nói những này giang độ điểm điểm đáp ứng Hứa Kinh Chu nhàn nhạt hỏi, ta tới chậm, ngươi trách ta sao? Giang Độ hầu nghi nhìn xem Hứa khinh Chu, chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu Hỏi Tiên Sinh lời nói, ta nghe không rõ. Tiên Sinh là cảm thấy, ta là loại kia không biết chuyện nữ từ sao? Ân. Giang Độ chậm rãi nói, Tiên Sinh đừng suy nghĩ nhiều, ta không trách Tiên Sinh. Tiên Sinh khẳng định là có sự tình của riêng mình phải bận rộn. Hứa Kinh Chu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại nói ta đến Vân Xuyên đã một năm, nhưng ta nhưng Thủy Trung ở trước mặt ngươi đóng vai một cái tiểu tốt, hiện tại ngươi biết ta là thần tiên, ngươi đoán ta sao? Giang Độ biết Hứa Khinh Chu ý tứ, nhưng vẫn là làm bộ không hiểu nói đoán Tiên Sinh cái gì hoán tiên sinh không nói cho ta tiên sinh là tiên sinh hay là khác ta không hiểu nhiều a thiếu niên thư sinh lại há có thể nhìn không thấu tiểu cô nương tâm tư mỉm cười nói ngươi biết ta nói không phải cái này giang độ nhược dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu tìm từ một phen sau giảng đạo ta biết tiên sinh muốn nói cái gì kỳ thật ta cũng biết tiên sinh vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ ta đúng hay không hứa khinh chu không có trả lời nhưng cũng không có phủ nhận cho nên a ta làm sao lại trách tiên sinh đâu cảm kích tiên sinh còn đến không từ đâu tiên sinh có thể tìm tới ta với ta mà nói chính là thiên đại chuyện may mắn ta cũng biết tiên sinh tìm ta tìm nhất định rất khổ ngưng nói giang độ ngưng nhìn qua thiếu niên lang rất nghiêm túc nói cám ơn ngươi tiên sinh một ngàn năm còn không có quên ta cũng cám ơn ngươi có thể tìm tới ta xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta đột nhiên thâm tình ngược lại để hứa khinh chu đều có chút không có ý tứ mấp máy môi che giấu xấu hổ đây không phải chúng ta đã sớm đã nói xong sao có cái gì tốt tạ ơn nói hứa khinh chu cũng nhìn thật sâu giang độ một chút ý vị thâm trường nói vậy có phải hay không ta cũng muốn cám ơn ngươi để cho ta có thể tìm tới ngươi mất đi ngàn năm ngươi cũng nhất định rất khổ đi giang độ ánh mắt cho tránh giờ khắc này, nàng tựa hồ thật bị hứa khinh chu nhìn thấu giống như có thể mất đi ngàn năm ký ức, trừ trước mắt tiên sinh, cái khác đối với nàng tôi nói đều là thống khổ. nàng không chỉ nhớ kỹ kiếp trước hết thảy, cũng tương tự nhớ kỹ vong xuyên hạ bên trong ngàn năm. nàng không hối hận, cũng không e ngại, thế nhưng là vẫn lòng còn sợ hãi. từ ký ức khôi phục sau 3 ngày đến, nàng mỗi lần nhớ tới từng mặt kia, vốn là gương mặt tái nhợt, thường thường cũng sẽ trở nên càng thêm trắng bệnh. nàng càng không muốn để thư sinh biết, chính mình cái kia một ngàn năm bên trong kinh lịch cái gì đều là chút chuyện không tốt, chính mình một người biết là được rồi. Tiên Sinh biết, bất quá chỉ là cho Tiên Sinh tăng thêm ưu phiền thôi, không phải nàng mong muốn. Chuyển khai ánh mắt, nhìn phía xa trời chiều, nhiễm Tiên Lý Vân Hà chủ động rời đi chủ đề, cảm khái nói Tiên Sinh ngươi nhìn, trời chiều thật đẹp a. Hứa Kinh Chu hiểu ý, tất nhiên là không có tiếp tục truy vấn, cũng thuận giang độ ánh mắt nhìn lại. Lạc nhật ánh chiều tà, nắng chiều đầy trời là rất đẹp, bất quá bất quá cái gì? Hứa Kinh Chu chậm chậm thì thầm, đầy dãy sơn hà không san niệm, không bằng yêu lấy người trước mắt. Giang Độ hít mắt, cười nhẹ nhàng nói Tiên Sinh vẫn là như vậy có tài, cũng may ta nhớ ra rồi rất nhiều chuyện. Không phải vậy, trước kia Giang Độ thật đúng là chưa hẳn nghe hiểu được tiên sinh ý tứ của những lời này, ha ha. Hứa Kinh Chu có chút hăng hái nói a coi là thật. Giang Độ đáp không phải yêu cầu, cũng cảm khái nói trên biển thắng là trên trời thắng, người trước mắt là người trong lòng. Hứa Kinh Chu hiếp lừa mắt, trêu ghẹo nói nơi này nhưng không có biển, cũng không có mặt trăng. Giang Độ không có cái gọi là trả lời, trong lòng có yêu, thấy tức là tinh thần đại hải. Hứa Kinh Chu sờ lên chót mũi, không thể phản bác, chỉ là trêu chọc một câu, nói thật, ngươi đột nhiên dạng này, ta giống như có chút không thói quen. Đột nhiên dạng này là loại nào a? Giang Độ lạc ha ha hỏi hứa khinh chu suy nghĩ một chút nói ân nói như thế nào đây chính là đột nhiên trở nên co tài nói chuyện vẻ nho nhã một bộ một bộ giang độ cười hì hì nói cái kia chắc ai còn không đều là cùng tiên sinh học cái này cũng có thể tính tới trên đầu ta cái nổi này ta đúng vậy quãng hứa khinh chu điệu môi nói giang độ lại là xem thưởng thản nhiên nói vốn chính là tiên sinh không thừa nhận cũng vô dụng bởi vì tiên sinh ưa thích thi tử ta liền đọc thi tử đọc rất nhiều cũng tỉ như vừa mới câu kia cũng là tiên sinh viết tiên sinh cái này cũng không thể ăn vạ đi hứa khinh chu chăm chú nghĩ nghĩ giống như đúng là chuyện như thế bất quá được chưa liền coi như ngươi đôi với bất quá thơ này cũng không phải do ta viết ta là mượn giang độ hiếp lửa mắt như gặp người ở giữa trong trời chiều hai đạo con còn tháng đi tiên sinh nói là mượn đó chính là mượn đưa tay chỉ trên trời cười nói đều là cùng trên trời tiên nhân mượn hứa khinh chu không có giải thích rất nhiều chuyện nói không rõ giang độ nhìn xem trời chiều tiếp tục nói ta còn nhớ rõ tiên sinh nói qua ân chớ nói những năm cuối lợi mượn là hà thượng mã thiên ta đều nhớ có phải hay không rất lợi hại hứa khinh chu làm ra một cái ngón tay cái không chút nào keo kiệt chính mình khen ngợi lợi hại giang độ nho nhỏ đắc ý hứa khinh chu nói qua rất nói nhiều nàng đều nhớ kỹ tiếp trước không chết trước đó nàng kiểu gì cũng sẽ ô tập đem nó một lần một lần sao chép trong sách về sau tại vòng xuyên hà bên trong nàng càng là một lần một lần suy nghĩ lên nhớ lại cũng là những lời này để nàng gắng gượng qua tháng năm dài đằng đắng nàng lại thế nào khả năng quên đâu hòa tiên sinh so tự nhiên chỉ là bình thường lạc hứa khinh chu phản bác không không không ta thi từ đều là hòa người khát mượn, nhiều lắm là chính là trí nhớ tốt một chút ngươi cũng không đồng dạng à ngươi sẽ còn chính mình làm thơ đâu mà lại viết vô cùng tốt giang độ giật mình Hồ nghi nhìn xem hứa khinh chu một chút thử u mê nào có hứa khinh chu giống như cười mà không phải cười nói ngươi tại suy nghĩ thật kỹ ta cho ngươi nhắc nhở một chút viết hay là thơ tỉnh giang độ tựa hồ thật nhớ ra cái gì đó gương mặt có chút nóng lên mang theo một vòng thẹn thùng nghiêng đầu qua làm gì có tiên sinh nói mỏ ta làm sao làm thơ mà lại hay là những cái kia thơ tỉnh hứa khinh chu đưa tay tại ống tay áo càn không chỗ lấy ra một tờ bẹ chúc, từ từ mở ra làm bộ nói khụ có đúng không cái kia nhỏ bình an cho ta trong thư này thơ do ai viết đây này chẳng lẽ là ta nhớ lầm ta cho ngươi niềm niệm. niệm?